chương 276, t h ô n vệ phát tắc 2. a i chương 276, t h ô n vệ phát tắc 2. tý hộ thần hoàn phong hàn quát lạnh một tiếng chỉ thấy phong hàn trên đầu l ạ g yên xuất hiện một đạo hát sắc thần hoàn cùng lúc đó tiết trí cùng tàng biêu trên đầu cũng l ạ g yên xuất hiện một đạo tý hộ thần hoàn phong hàn vì sao muốn lưu lại tàng biêu cùng tiết trí tính mệnh đây chính là bởi vì phong hàn muốn tự tay chém giết hai bọn họ trên thực tế tý hộ thần hoàn chính là phong hàn tu luyện vạn đạo chân kinh thần pháp được đến kỹ năng một trong tý hộ thần hoàn có khả năng là che chở người che chở tất cả tổn thương bao gồm với giản dị thôn vệ phát tắc phong hàn đôi mắt nhìn hướng huyết ảnh hai tay của hắn đeo tại sau lưng hắn cười nói húng chi n g ư ơ i loại này trình độ thôn vệ phát tắc ta đưa tay ở giữa liền có thể phá mất nhưng ta sẽ không xuất thủ bởi vì ta muốn một chiêu bại ngươi phong hàn hai tay vẫn như cũ đeo tại sau lưng hắn đôi mắt che kín lạnh nhạt thần sắc nhìn hướng huyết ảnh hắn cười nói tại tý hộ thần hoàn xuất thế một máy mắt huyết ảnh oanh sát ra thôn vệ không gian lại bắt đầu kịch liệt vỡ vụn cái gì người cuối cùng là thủ đoạn gì đây không phải là công pháp ngươi rốt cuộc đã làm cái gì huyết ảnh trên gương mặt chính che kín chật vật biểu lộ hắn đôi mắt nhìn hướng phong hàn hắn quát lạnh nói, không sai huyết ảnh trong cơ thể thúc giục chân thần cấp công pháp ảnh bức quyết tu luyện ảnh bức quyết huyết ảnh có khả năng nghe đến tu luyện giả thôi động công pháp lúc trong cơ thể phát ra âm thanh nhưng mà tại phong hàn gọi ra tý hộ thần hoàn lúc huyết ảnh không có nghe được phong hàn trong cơ thể nắm giữ thôi động công pháp phát ra âm thanh người đạo này hát sắc thần hoàn không phải công pháp người đây là thủ đoạn gì lại kinh khủng như vậy huyết ảnh cực dương gây nên thúc giục thôn vệ pháp tắc bởi vì thôn vệ pháp tắc đang không ngừng ở trong thiên địa trôi qua mà tạo thành thôn vệ pháp tắc một mực trôi qua nguyên nhân chính là bởi vì phong hàn vừa rồi gọi ra tý hộ thần hoàn thân thể ta bên trên đ phong hàn đôi mắt ngăm nghĩa huyết ảnh hắn cười nói vê anh trên bầu trời đột nhiên truyền đến kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy huyết ảnh thôn vệ không gian đang không ngừng lùi tàn đi đáng ghét hắn gọi ra đạo này hát s á t thần hoàn có thể gọi ra phản thôn vệ chi lực mà bản vương thôn vệ pháp tắc gọi ra thôn vệ không gian sợ hai nhất chính là phản thôn vệ chi lực huyết ảnh trên gương mặt che kín kinh hoàng biểu lộ hắn ở trong lòng kinh h a i nói mà còn hắn cùng bản vương c h é m riết đến bây giờ hắn một chiêu chưa ra chẳng lẽ hắn thật muốn một chiêu bại bản vương sao huyết ảnh tiếp theo tại trong lòng kinh hay nói chỉ thấy huyết ảnh gọi ra thôn vệ không gian đang không ngừng lùi tàn đi trên bầu trời tản ra một sợi ánh mặt trời lạng yên chiếu rọi tại phong hàn trên gương mặt huyết ảnh thôn vệ không gian là do thôn vệ pháp tắc ngưng tụ ra sao mà thôn vệ không gian bên trong một khi nắm giữ có khả năng chống c ự thôn vệ pháp tắc phản thôn vệ chi lực thôn vệ không gian liền sẽ tàn đi sao phong hàn đôi mắt chính đoan tường tất cả những thứ này hắn ở trong lòng phân tích nói huyết ảnh tay phải cầm thần kiếm ảnh phá hãn tay trái chính ngưng tụ kinh khủng thôn vệ vòng xoáy thân hình h ắ n hóa thành một đạo hào quang màu đỏ hướng phong hàn oanh sát đến h ừ người sát chiêu xuất ra sao nếu như đã xuất ra như vậy ta muốn xuất thủ phong hàn đôi mắt mang theo bình tĩnh thần sắc nhìn hướng huyết ảnh hắn l ệ n h nhạt nói muốn kiến thức bản vương sát chiêu để bản vương nhìn xem ngươi có hay không tư cách này huyết ảnh phi thần kiếm ảnh phá đột nhiên hướng phong hàn cái cổ bóp chết đi lần này là một trăm sáu mươi vạn nói chạm kích sao trịnh tuệ đôi mắt đẹp chính nhìn hướng huyết ảnh trong tay thần kiếm ảnh phá nàng cười nói nhưng cái này bính thần kiếm ảnh phá oanh sát ra công kích chẳng lẽ vẫn luôn có thể ra chỉ sao trinh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng đã bị huyết ảnh nổ nát linh tiêu s ơ n nhạc nàng ở trong lòng suy tư nói vừa rồi thần kiếm ảnh phá hướng ta oanh s á t ra mười sáu vạn nói chạm kích lần này hẳn là một trăm sáu mươi vạn nói chạm kích đi phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn thần n h ã n nhìn hướng sắp chém t r ú n g cổ của hắn thần kiếm ảnh phá hắn lạnh nhạt nói nhưng mà thần kiếm ảnh phá còn chưa chém t r ú n g phong hàn cái cổ phía trước không gian đột nhiên bị thần kiếm ảnh phá chém nát phanh chỉ thấy phong hàn thân thể lại giống tấm gương đang không ngừng vỡ vụn cái gì trinh huyết ảnh t r ê người ơ n g m cùng h e k ta vốn cũng không phải là một cái thứ nguyên tồn tại dù cho ta không tránh đứng ra người chạm kích đối ta cũng vô dụng phong hàn trên gương mặt vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc hai tay của hắn đeo tại sau lưng hắn đang đợi thần kiếm ảnh phá sắp oanh sát ra một trăm sáu mươi vạn nói tràng kích v ô số đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên đ i ệ m chỉ thấy phong hàn vị trí không gian xung quanh hiện đầy từ thần kiếm ảnh phá oanh sát ra một vạn sáu nghìn đạo khủng bố tràng kích vê anh thần kiếm ảnh phá oanh sát ra tràng kích chạm tại bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong một tòa thông thiên sơn nhạc lúc thông thiên sơn nhạc lại bị thần kiếm ảnh phá oanh sát ra khủng bố tràng kích trẻ thành vô số khối cự thạch bay thất Phang. đột nhiên tăng lưu dưới thân đại địa lại bị đạo này kinh khủng màu đỏ máu chạm kích chém thành một đạo to lớn lớn thâm nguyên đây chính là hỏa đế cảnh cường giả ở giữa chiến đấu sao thật là khủng khiếp tăng lưu thâm thúy đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng bay tại trên không huyết ảnh hắn kinh h ã i nói phanh bầu trời đột nhiên n ứ t ra bầu trời lại n ứ t ra tiết trí thân hình chính run dậy hắn kinh h ã i nói cùng lúc đó phong hàn vị trí không gian đang không ngừng vỡ vụn mà huyết ảnh sau lưng ba đạo màu đỏ máu thần hoàn đột nhiên lóe ra chói mắt hảo quang màu đỏ tuy nói bản vương tu luyện ảnh phá công pháp rất n g u y t i ê n nhưng lấy bản vương thực lực bây giờ bản vương nhiều nhất có thể bánh sát năm lần huyết ảnh trong tay thần kiếm ảnh phá lặng yên tiêu tán ở trong thiên địa thân hình của hắn có vẻ hơi ra rời phong hàn trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng bay tại trên bầu trời phong hàn nàng lo lắng nói chỉ thấy phong hàn thân hình chính bay tại trên không hắn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn nhìn hướng bốn phương tám hướng khủng bố màu đỏ máu tráng kích hắn cười lạnh nói tới rồi sao phong hàn vị trí không gian đang không ngừng phát sinh vỡ vụn mà mỗi khi không gian vỡ vụn lúc đều sẽ phát ra một đạo kinh khủng tiếng nổ đây chính là thần kiếm ảnh phá oanh sát ra lần thứ năm trạm kích hắn có thể tiếp được sao huyết ảnh đôi mắt mang theo lo lắng thần sắt nhìn hướng phong hàn hắn ngưng trọng nói tuy nói huyết ảnh rất rõ ràng hắn lần này đã bền chắc chém tới phong hàn nhưng trong lòng hắn vẫn là có cảm giác bất ăn chân thần cấp công pháp oanh sát ra trạm kích sao trạm kích đến trên người ta lúc ta lại không có một chút cảm giác huyết ảnh ngươi quả nhiên cùng ta không phải một cái thứ nguyên tồn tại phong hàn thân hình đang bị thần kiếm ảnh phá oanh sát ra mười sáu vạn nói chạm kích oanh sát hắn đôi mắt nhìn hướng huyết ảnh cười lạnh nói không sai phong hàn tu vi chính là chủ tệ cảnh chủ tệ cảnh chính là thượng giới thần linh bên trong cao nhất tu vi mà huyết ảnh bất quá là thánh viêm đại lục bên trong một tôn lục phẩm dị thú huyết ảnh bất mạt thôi lục phẩm dị thú tương đương với thánh viêm đại lục hỏa đế cảnh cường giả nhưng hòa đế cảnh cường giả cùng chủ tệ cảnh cũng không phải một cái hệ thống tu luyện phong hàn chủ tệ cảnh tu vi có thể là thượng giới tu vi thể hệ đình phong mà Huyết ảnh chủ t ể cảnh tu vi thì thuộc về phạm gian thế giới tu vi hệ thống bởi vậy phong hàn cung huyết ảnh thực lực quả thực không thể dùng kém quá lớn đến hình dung mà làm u ố n dùng không phải một cái thứ nguyên đến hình dung vâng thần kiếm ảnh pháo anh sát ra mười sáu vạn nói khủng bố trạng kích chính chém giết phong hàn thân hình chỉ thấy phong hàn thân ở không gian tựa như cảnh rơi vỡ đang không ngừng g i ậ n n ứ c nhưng mà phong hàn hai tay vẫn như cũ đeo tại sau lưng vâng bầu trời đang không ngừng chuyển đến kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy phong hàn lại toàn bộ đón lấy thần kiếm ảnh pháo anh sát ra mười sáu vạn nói trạng kích nhưng mà phong hàn thân ở không gian sớm đã biến thành vỡ vụn không chịu đ ổ i quái vật huyết ảnh tiết trí thằng mưu đám người cùng nhau kinh h ã i nói ta từng gặp phải một vị nhân tộc hắn từng hướng bản vương nói qua tại cái này trong thế gian ngoài núi có cao hơn núi mà nhân tộc bên trong cũng có được cường hãn hơn tồn tại bản vương hôm nay tin huyết ảnh không khỏi nhớ lại mấy năm trước hắn tại bách tiêu sơn mạch thế giới gặp phải nhân tộc hắn cảm khái nói nhưng bản vương kiệt sắc còn, còn chưa xuất thế huyết ảnh đôi mắt mang theo chiến ý điên cùng nhìn hướng phong hàn thân hình hắn vẫn nổ quát vậy ta liền tại cái này một chiêu bên trên mọi ngươi ta chỉ ra một chiêu t h n g u t i ế t trí các n g ư i đôi nhìn、kỹ. Phong Hàn đôi mắt nhìn kỹ. mắt h ư ớ n Tăng g b i ê u cùng tiết trí hắn lạnh、nói. Thế thế, nói. Tăng cùng cười Biêu tiết trí sắc mặt càng khó coi hơn chút bởi vì t ă n g b i ê u đám người biết phong hàn thực lực cường hắn đến mức nào dù sao phong hàn cung huyết ảnh chém giết lâu như vậy huyết ảnh loại này kinh khủng tồn tại đều không gây thương tổn được phong hàn m ấ y may đồng thời phong hàn cung huyết ảnh chém giết lâu như vậy hắn còn, còn chưa xuất thủ nhưng tang lưu cùng tiết trí đều biết rõ phong hàn một khi xuất thủ vậy sẽ rất khủng bố đến mức phong hàn có thể hay không một chiêu bại huyết ảnh tang lưu cùng tiết trí nhưng trong lòng thì không chắc nhưng t i ế t trí cùng t ă n g biêu lại biết phong hàn nhất định sẽ một chiêu chém giết hai bọn họ chỉ có thể hy vọng huyết ảnh đừng bị tiểu từ này một chiêu cho đánh cho tàn phế t ă n g biêu trên gương mặt chính che kín đắng c h á t biểu lộ hắn bất lực cười nói một chiêu bại bản vương có ý tứ huyết ảnh thân hình chính bay tại trên không hắn đôi mắt mang theo ý chí chiến đấu dạy đặc nhìn hướng phong hàn hắn điên cuồng cười nói cùng lúc đó huyết ảnh sau lưng ba đạo màu đỏ máu thần hoàn ngay tại hắn thân thể xung quanh cao tốc xoay trở lấy bản vương muốn lên huyết ảnh đôi mắt bên trong chính che kín t i ế n máu hắn đôi mắt nhìn hướng phong hàn hắn cười to nói. Phong hàn một lời chưa phát. hắn đôi mắt chính lóe da chói mắt hào quan g màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến bay tại huyết ảnh bên cạnh ba đạo màu đỏ máu thần phủ ảnh bức quyết huyết ảnh cực hạn thôi động trong cơ thể tu hành công pháp ảnh bức quyết hắn trên thân thể đột nhiên buộc phát ra một trận khí tức kinh khủng dị thú huyết ảnh bức hủy dị công pháp cuối cùng sắp xuất thế sao trịnh tuệ thân thể mềm mại đang ngồi ở phong c h i cự long bên trên nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng huyết ảnh thân hình nàng cười nói vê anh huyết ảnh trên thân thể đang không ngừng tuân ra đại lượng khí tức tạc thô thôn vệ vòng xoáy mang theo khí tức kinh khủng ngay tại huyết ảnh sau l ư n g đứng vững vàng huyết ảnh hai mắt chậm rãi đóng lại bay tại hắn thân thể xung quanh ba đạo màu đỏ máu thần phù đang không ngừng vây quanh thân hình của hắn xoay trở lấy bức âm n i ệ thế t huyết ảnh quát lạnh một tiếng hắn đột nhiên sử dụng ra hắn tu hành chân thần cấp công pháp bức âm n i ệ thế t cùng lúc đó huyết ảnh cực dương gây nên thôi động trong cơ thể tu hành chân thần cấp công pháp ảnh bức quyết bức âm diệt thế cùng ảnh bức quyết đều là ta trong trí nhớ huyết mạch công pháp truyền thừa cả hai phụ trợ lẫn nhau như muốn tu luyện tốt bức âm như thế như vậy ảnh b bản vương lần trước sử dụng bức âm diệt thế vẫn là tại hai ngàn năm trước huyết ảnh tiếp lấy cười nói Vâng. huyết ảnh trên thân thể khí tức đang không ngừng leo lên cùng lúc đó giữa thiên địa đang không ngừng phát sinh kinh khủng vụ vũ âm thanh nhân tộc cưng ơ giả, chiêu này chính là bản vương sát chiêu ngươi cũng không cần tiếp tục trốn trốn tranh tránh đón lấy bản vương sát chiêu mạnh nhất bản vương muốn biết ngươi đến tột cùng muốn như thế nào bại bản vương huyết ảnh đôi mắt mang theo cực kỳ n ồ n g đậm chiến ý nhìn hướng phong hàn hắn vẫn mộ quát ta đã biết tiếp xuống ta sẽ ra tay chỉ thấy chính bay tại trên không phong hàn hắn bèo tại sau lưng hai tay lặng liên đặt ở bên cạnh hắn không khỏi cười nói cùng lúc đó huyết ảnh trên thân thể khí tức khủng bố còn đang không ngừng kéo lên đồng thời huyết ảnh thân thể xung quanh ba đạo màu đỏ máu thần phù cực dương gây nên l ó e r a thần quang ẩm ẩm bách tiêu sơn mạch giữa thiên địa đang không ngừng phát sinh kinh khủng tiếng nổ tựa như huyết ảnh tiếp xuống một chiêu muốn hủy thiên diệt địa lại ngay cả thiên địa cũng vì đó run dày và anh huyết ảnh trên thân thể đột nhiên l ó e r a chói mắt h à o quang màu đỏ hắn trên thân thể khí tức khủng bố đã leo lên đến cực hạn đột nhiên huyết ảnh hai mắt chậm rãi đóng lại hắn quát lạnh nói bước âm như thế đột nhiên giữa thi huyết ảnh thân thể xung quanh ba đạo màu đỏ máu thần phù đột nhiên nổ nát vụn tại trên không l i ê n tại ba đạo màu đỏ máu thần phù nổ nát vụn máy mắt vê anh huyết ảnh trên tay lặng yên xuất hiện một đạo màu đỏ máu trùm sáng chỉ thấy đạo này chói thai quỷ dị âm thanh chính lấy huyết ảnh trong tay màu đỏ máu trùm sáng làm trung tâm hướng bách tiêu sơn mạch giữa thiên địa k huyết tắn đi vê anh chói thai quỷ dị âm thanh đang không ngừng hướng về bách tiêu sơn mạch thiên địa huyết tắn đi ông phong hàn đảng nhân trong thai đột nhiên truyền đến một trận vụ vũ âm thanh vê anh bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong sơn nhạc tại tiếp xúc đến trận này. Quỷ dị chói thai âm thanh lúc. sơn nhạc lại hóa thành bụi bặm tan biến ở trong thiên địa đang hành tẩu tại bách tiêu sơn mạch trong rừng cây trần tôn phong đám người đột nhiên bức âm diệt thế oanh s á t ra khủng bố trói thai âm thanh chính hướng trần tôn phong đám người càn q u á t đến không tốt thay thế trần tôn phong phẫn nộ quát vê anh trần tôn phong đột nhiên bộ phát ra hỏa đế cảnh khí tức khủng bố h ắ n cực dương gây nên thôi động trong cơ thể thần lực hắn đột nhiên gọi ra một đạo to lớn bình chướng bảo hộ lấy phùng đ i ệ thanh củng hồ viễn thuận làm sao vậy trần sư h u n h phùng đ i ệ thanh đôi mắt mang theo lo lắng thần sắc nhìn hướng trần tôn phong hắng hãn hỏi bức âm diệt thế v a n h s á t ra khủng bố c h ó i hai âm thanh đột nhiên đụng nát trần tôn phong trước người bình t h ư ớ n g chết tiệt trần tôn phong thân hình đột nhiên bị bức âm diệt thế v a n h s á t ra khủng bố sóng âm v a n h trúng thân hình hắn chính bay ngược tại trên không cùng lúc đó trần tôn phong trong miệng đột nhiên phun ra một lớn chia đều màu tươi hô trướng bộ ngực xương chặt đứt hai cây sao trần tôn phong cảm thụ được trên thân thể bị khủng bố q u ỷ dị sóng âm v a n h s á t ra thương thế hắn ở trong lòng mắm thầm một bên hỏa vương cảnh cường giả phùng đệ thanh cùng hồ viễn thuận thương thế của bọn hắn thế thảm hại hơn chỉ thấy hồ viễn thuận cùng đến tột cùng là tồn tại gì công kích chỉ là oanh s á t công pháp sinh ra dư âm liền có thể để ta nhận đến như vậy thường thế h o a đế cảnh cường giả trần tôn phong trong miệng chính phun ra đại lượng máu tươi hắn đôi mắt nhìn hướng phong hàn đẳng nhân vị trí hắn cả kinh nói chỉ thấy huyết ảnh thân hình chính bay tại trên không mà huyết ảnh trên thân thể đang phát ra làm thiên địa cũng run dày khủng bố thần lực vê anh bách tiêu sơn mạch phương thiên địa này ở giữa sơn nhạc đều đang vì bức âm diệt thế oanh sắt ra khủng bố sóng âm vỡ vụn bách tiêu sơn mạch giữa thiên địa tựa như một bộ tận thế tư thái nhưng mà bức âm diệt thế oanh sắt ra khủng bố sóng âm chính bao phủ tại cái này phương thiên địa ở giữa. vê anh giữa thiên địa đột nhiên t r u y ề n đến một trận bắn nổ âm thanh chỉ thấy n à y lại tại nổ tung cũng tại không ngừng phát sinh vỡ vụn bức âm diệt thế huyết ảnh gầm thét một tiếng vê anh giờ phút này bức âm diệt thế oanh sát ra khủng bố sóng âm đột nhiên biến thành càng thêm cường đại chỉ thấy bách tiêu sơn mạch lấy huyết ảnh làm trung tâm phương thiên địa này đang không ngừng nổ nát vụn vê anh n g h ỉ lại tại bách tiêu sơn mạch trong rừng cây đại lượng dị thú cùng với đại thụ che trời thân hình của bọn nó đang không ngừng phát sinh vỡ vụn mà tất cả những thứ này đều là huyết ảnh a n h sát ra bức âm diệt thế chỗ buộc phát ra huy năng đây chính là người sát chiêu sao huyết ảnh chỉ thấy phong hàn thân hình bao trùm tại bách tiêu sơn mạch trên bầu trời hắn đôi mắt chính đoan tường huyết ảnh hắn cười nói cái gì vì cái gì vì cái gì hắn nhận bản vương b ứ c c âm diệt thế phía sau hắn còn có thể bình yên vô sự bay tại trên bầu trời huyết ảnh đôi mắt dần dần trừng lớn hắn đôi mắt gắt gao nhìn xem phong hàn hắn ở trong lòng cả kinh nói phong hàn phủi mắt t u y ể n tận thế bách tiêu sơn mạch giữa thiên địa hắn quát l ệ n h nói huyết ảnh ta muốn xuất thủ tương cùng tiết trí đang bị phong hàn tí hộ thần hoàn bao phủ bọn họ thấy được phong hàn sắp xuất thủ lúc bọn họ không khỏi hít vào một hơi muốn xuất thủ sa huyết ảnh trên tay lạc yên xuất hiện thần kiếm ảnh phá tay của hắn chính nắm chặt thần kiếm ảnh phá hắn đôi mắt mang theo vẹn ngưng trọng nhìn hướng phong hàn dù sao phong hàn có thể là tuyên bố muốn một chiều bại huyết ảnh mà giờ k h ắ c này phong hàn sắp xuất thủ phong hàn không ra tay thì thôi vừa ra tay thì khủng bố đến cực điểm huyết ảnh tất nhiên cùng ta đối chiến trịnh trọng như vậy như vậy ta cũng đem sử dụng ra sát chiều của ta đ á p l ễ ngươi huyết ảnh ngươi cũng đừng chết tại dưới chiều này phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đôi mắt nhìn hướng huyết ảnh h ắ n cười lạnh nói Tư. Thế thế, huyết ảnh, mà chấn động nhất chính là trịnh tuệ nàng biết phong hàn thực lực mạnh đến mức nào trịnh tuệ có thể là tận mắt nhìn đến phong hàn chân đạp ứng long quyền đảo sa chi thiên tôn một màn nhưng trịnh tuệ cũng rất ít gặp phong hàn sử dụng công pháp phong hàn ngày trước tại thánh viêm đại lục quyết đấu đều là sử dụng nhục thân tác chiến mà giờ k h ắ c này phong hàn lại muốn sử dụng r a hắn sát chiêu một trong Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Huyết ảnh hắn biết phong hàn thực lực khủng bố cỡ nào phong hàn chỉ là sử dụng nhục thân lấy huyết ảnh tác chiến hắn thực lực liền có thể kinh khủng như vậy như vậy sử dụng công pháp phong hàn hắn thực lực lại hẳn là sao khủng bố Trưng diệt Trưng chẳng giới 278, 278, diệt giới kiếm ý. Chương 278, diệt giới kiếm chẳng ý. ý. để bản vương nhìn xem cái này thế giới bên ngoài tồn tại cường hàn đến mức nào huyết ảnh cực hạn thôi động trong cơ thể tu hành công pháp ảnh bất quyết hắn đôi mắt mang theo nồng đậm chiến ý nhìn hướng phong hàn hắn gợi như đ ế nói cùng lúc đó huyết ảnh trên thân thể khí tức khủng bố đang không ngừng tại khôi phục vừa rồi Huyết ảnh sử dụng ra kinh khủng bức âm d i ệ t thế công pháp lúc trên thực tế trong cơ thể hắn thần lực nhanh tiêu hao hết nhưng mà huyết ảnh trong cơ thể thần lực hiện lại không ngừng tại khôi phục chỉ thấy huyết ảnh khí tức khôi phục trong cơ thể thần lực đồng thời hắn thân thể không gian xung quanh chính biến thành vạn vẹo không chịu nổi đây chính là bởi vì huyết ảnh ngay tại hồi phục trong cơ thể thần lực bởi vậy hắn thân thể tản ra khí tức khủng bố đang không ngừng leo lên lục phẩm dị thú huyết ảnh bước sao trịch vệ đôi mắt đẹp nhìn hướng huyết ảnh nàng ngưng trọng nói huyết ảnh thân là lục phẩm dị thú huyết ảnh bức hắn sở di cùng đại bộ phận dị tu hành ảnh bức quyết công pháp huyết ảnh hắn có khả năng hấp thu vạn vật phát ra âm thanh vì chính mình bổ sung thần lực trịnh tuệ thân hình đang ngồi ở phong c h i cự long bên trên nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng huyết ảnh nàng ngưng trọng nói không sai huyết ảnh huyết mạch thần cấp công pháp ảnh bức quyết nên công pháp không chỉ có thể nghe đến địch nhân trong cơ thể vận chuyển công pháp phát ra âm thanh nên công pháp còn có thể đem vạn vật phát ra âm thanh chuyển đổi thành chính mình thần lực cũng chính là nói hiện tại huyết ảnh ngay tại thôi động ảnh bức quyết đem vạn vật âm thanh chuyển đổi thành chính mình thần lực trong t r ớ c mắt huyết ảnh trạng thái lại đạt tới một cái đỉnh phong tư thái hắn đôi mắt mang theo vẻ phong hàn đem thanh linh kiếm gọi ra tại trong tay hắn nắm chặt trong tay thanh linh kiếm là kiếm kỹ công pháp sao thấy thế huyết ảnh trên gương mặt che kín ngưng trọng biểu lộ hắn đôi mắt liếc nhìn phong hàn trong tay thanh linh kiếm hắn ngưng trọng nói đột nhiên phong hàn trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra một luồng khí tức kinh khủng hắn hai mắt đột nhiên lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn quát lạnh nói d i ệ t giới c h ạ m kiếm ý v i anh phong hàn trên thân thể đột nhiên xuất hiện một đạo kinh khủng khí tức hủy diệt cái gì huyết ảnh thân thể đột nhiên bị phong hàn trên thân thể tản ra khí tức khủng bố đánh bay ra ngo Đã ức chế trong cơ thể thân lực xin yên tâm thôi động công pháp diệt giới t r ạ n g kiếm ý ứng lam tử gọi ra ngự tỉ tiếng vang triệt tại phong hàn trong đầu đa tạng phong hàn truyền âm cho ứng lam tử hắn cười nói p h anh bách tiêu sơn mạch giữa thiên địa đột nhiên truyền đến một trận không gian vỡ vụn tiếng nổ thật mạnh đây là cái gì công pháp phong hàn trên thân thể tản ra khủng bố khí tức hủy diệt trực tiếp đem huyết ảnh thân hình đánh bay ra ngoài trong miệng hắn đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi ảnh bức quyết huyết ảnh ngựa mặt lên trời phẫn nổ quát và anh huyết ảnh đột nhiên ổn định thân hình hắn trên thân thể khí tức kh đó cũng không phải phong hàn chủ t ể cảnh tu vi tản ra khí tức trận này khí tức kinh khủng chính là phong hàn ngay tại thi triển d i ệ t giới trạm kiếm ý phát tán ra khí tức khủng bố d i ệ t giới trạm chính là một môn chủ t ể cảnh công pháp d i ệ t giới trạm y năng cùng nó công pháp danh tự đồng dạng khủng bố phong hàn một khi thi triển d i ệ t giới trạm như vậy phong hàn sử dụng ra d i ệ t giới trạm lúc hắn có thể một kiếm chém nát một phương t i ể u thế giới có thể thấy được chủ t ể cảnh d i ệ t giới trạm công pháp khủng bố cỡ nào bởi vậy phong hàn cũng không có thi triển môn này kinh khủng chủ tệ cảnh công pháp phong hàn chỉ là đang thi triển môn công pháp này kiếm ý mà thôi nếu biết rõ cho dù là thi triển diện giới trạm kiếm ý đó cũng là tương đối kinh khủng bách tiêu sơn mạch giữa thiên địa một trận băng lãnh đến cực điểm khủng bố khí tức hủy diệt chính bao phủ ở trong thiên địa ầm ầm bách tiêu sơn mạch giữa thiên địa đang không ngừng phát ra già thê thảm tiếng nổ không sai bách tiêu sơn mạch cái này phương thế giới không gian đang không ngừng nổ nát vụn mà làm ra tất cả những thứ này chính là phong hàn chỉ thấy phong hàn thân thể bao t r ù m tại bách tiêu sơn mạch trên không trung hắn trên thân thể đang phát ra một trận làm thiên địa cũng run dậy khí tức khủng bố trong cơ thể hắn cũng không có thôi động công pháp phát ra âm thanh cũng chính là nói hắn chiêu này cũng không phải là công pháp mà là cái t i ê u bính màu xanh kiếm đang tỏa ra h uy năng sao huyết ảnh khoe miệng có một ít vết máu hắn đôi mắt nhìn hướng phong hàn trong tay thanh linh kiếm hắn cả kinh nói huyết ảnh tu luyện huyết ảnh bức nhất tộc huyết mạch công pháp ảnh bức quyết hắn có khả năng bằng vào nên công pháp nhìn rõ đến địch nhân trong cơ thể thôi động công pháp phát ra âm thanh mà hiện tại huyết ảnh lại không có phát hiện phong hàn trong cơ thể thúc giục công pháp không sai phong hàn cũng không có thôi động chủ tệ cảnh khủng bố công pháp diệt giới trạm h ắ n chỉ là đang thúc giục động diệt giới trạm kiếm ý mà thôi tăng lưu trưởng lão ta thế nào cảm giác tiểu từ này hình như muốn h tiết trí tại nguy hình chính n cơ sinh tử bên dưới cũng không quản được làm sao nhiều hắn vội vàng hướng tàng biêu phẫn nộ quát hiện nay tiết trí đã biết phong hàn thực lực khủng bố cỡ nào hắn vừa rồi còn đối phong hàn đủ kiểu trào phúng hắn biết như phong hàn thật một chiêu đem huyết ảnh bại như vậy phong hàn một chiêu bại huyết ảnh phía sau hắn liền muốn lập tức đem tiết trí cùng t ă n g b i ê u chém giết ngươi có phải hay không nói qua vị này áo b à o s á m cường giả nắm giữ thành chủ đại nhân thân tín lệnh bài t ă n g b i ê u đôi mắt mang theo vẻ ngưng trọng nhìn hướng tiết trí hắn quát lệnh nói t ă n g b i ê u t r ư ở n g lão ngài nhìn cái này đến lúc nào rồi ngài còn muốn chất vấn vị sứ giả này đại nhân sao thấy thế tiết trí vội vàng phẫn nộ quát ừ tiết trí ngươi thật sự là ngu dốt tàng lưu phẫn nộ quát tiểu tử này căn bản cũng không phải là cái gì sứ giả đại nhân tàng lưu đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng trình tuệ. hắn ngay tại trong lòng cân nhắc như thế nào thoát ly phong hàn vị trí phương thiên địa này hắn quát lạnh nói thằng i ê u trưởng lão ngài là nói tiết trí thân thể đang không ngừng run dậy hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng thằng i ê u hắn cả kinh nói không sai tiểu tử này tại ngoại giới tuyệt đối đem lý c á t hà c h é m giết thằng i ê u đôi mắt mang theo vẻ ngưng trọng nhìn hướng phong hàn hắn quát lạnh nói không sai thành chủ đại nhân thực lực còn không bằng cái này huyết ảnh mà sử dụng r a tối cường tuyệt sắt huyết ảnh đều không phải đối thủ của tiểu tử này như vậy tiểu tử này lại thế nào khả năng là lý các hà phái tới sứ giả t ân trịnh t n h tuệ đang ngồi ở phong tri cự long bên trên to lớn thân hình bên trên nàng đôi mắt đẹp vứt hướng tàng biêu cùng tiết trí hai người ầm ầm bách tiêu sơn mạch trên bầu trời chính rút nhấp nháy màu đỏ máu khủng bố lôi đình phong hàn trên thân thể đang phát ra băng lánh đến cực điểm k h í tức huyết ảnh tiếp tốt phong hàn m ả n h khảnh tay chính vớt ve thanh linh kiếm hắn đôi mắt nhìn hướng huyết ảnh hắn quát lạnh nói hô thấy thế huyết ảnh chậm rãi thở ra một hơi vê anh đột nhiên huyết ảnh sau lưng lại lần nữa ngưng tụ ra ba đạo màu đỏ máu thần phủ nhân tộc cường giả tới đi huyết ảnh tay chính nắm chặt thần kiếm ảnh phá hắn đôi mắt mang theo ý chí chiến đấu dạy đặc nhìn hướng phong hàn hắn vẫn nộ quát thanh linh kiếm sao phong hàn mạnh khảnh tay chính vớt ve thanh linh kiếm hắn cười nói phong hàn sắp chém giết diệt giới t h a n h liền n h k i tại diệt giới trạm k i ế bị phong hàn doanh i sắt đi ra một nháy mắt trong tay hắn thanh linh kiếm đột nhiên vỡ vụn cùng lúc đó bách tiêu sơn mạch giữa thiên địa đột nhiên chuyển đến một trận kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy bầu trời lại nát phanh bầu trời hóa thành vô số đạo to lớn mảnh vỡ rơi xuống cái gì trinh tuệ huyết ảnh t ă n g mưu tiết trí chờ sừng sững tại bách tiêu sơn mạch giữa thiên địa lắm người bọn họ cùng nhau kinh hai nói không sai bách tiêu sơn mạch này lại bị phong hàn chém nát đáng ghét thật cứng hãn đây quả thật là muốn một chiêu bại bản v ư ơ n g tiết tấu a huyết ảnh nắm g nghĩa hướng hắn lanh sắt đến d i ệ t giới t r ạ n g hắn c ổ sợ nói cùng lúc đó huyết ảnh trên trán chính bước lên từng viên lớn m ù hôi lạnh trong cơ thể hắn đã có nguy cơ sinh tử trở hiện chỉ thấy diện giới trạng hóa thành một đạo kinh khủng màu đỏ máu to lớn t r ạ n kích hướng huyết ảnh l d i ệ tiếp g ớ i i chẳng k m kiếm chừng chẳng Thôn diệt h tắc, tại lấy g lúc p Tiếp rút ra trói mắt kịch hào lué l quang ấ huyết ảnh trước người đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn thôn vệ vòng xoáy thôn vệ vòng xoáy chính là thôn vệ pháp tắc gọi ra đồ vật thôn vệ vòng xoáy có khả năng thôn vệ tồn tại ở thế gian ở giữa tất cả đột nhiên huyết ảnh đột nhiên thôi động thôn vệ vòng xoáy hướng diệt giới trạm vãnh sát ra to lớn trạm kích vãnh sát tới c h u y ê n thuyết thôn vệ vòng xoáy có khả năng thôn vệ tận trong thiên địa này tất cả tiểu tử này hoành sát ra kiếm ý nên cũng sẽ bị thôn vệ vòng xoáy nuốt chừng lấy rơi tiết trí đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn vẫn n ộ quát một bên tặng bill thì một lời chưa phát hắn ngay tại trong lòng cân nhắc làm như thế nào chạy trốn phong hàn vị trí phương thiên địa này có khả năng thôn vệ thế gian tất cả tồn tại thôn vệ vòng xoáy sao thấy thế, thế trịnh tuệ đang ngồi ở phong c h i cự long bên trên nàng đôi mắt ngắm nhìn huyết ảnh trước người thôn vệ vòng xoáy nàng như có điều suy nghĩ cười nói、Và、anh thiên điệu đột nhi diện giới c h ạ m oanh sát ra to lớn màu đỏ c h ạ m kích đang cùng huyết ảnh thôn vệ pháp tắc rằng co thôn vệ vòng xoáy có khả năng thôn vệ hết tồn tại ở thế gian ở giữa tất cả đồ vật cho dù là c h ạ m kích thôn vệ vòng xoáy cũng có thể thôn vệ hết nhưng bây giờ bản vương thôn vệ pháp tắc có khả năng thôn vệ hết phong hàn các hạ oanh sát ra khủng bố c h ạ m kích sao huyết ảnh cực dương gây nên thôi động trong cơ thể tu hành ảnh bức quyết công pháp hắn ngay tại khôi phục trong cơ thể trôi qua rơi thần lực không sai thôn vệ vòng xoáy chỗ thiếu s ó t thì ở chỗ muốn thôi động thôn vệ pháp tắc cường giả trong cơ thể của bọn họ nhất định phải nắm giữ đại lượng thần lực cho dù là chân thần cấp cường giả trong cơ thể của bọn họ thần lực cũng không phải liên tục không ngừng nhưng huyết ảnh tu hành huyết mạch thần cấp công pháp ảnh bức quyết khác biệt ảnh bức quyết có thể làm cho tu luyện giảm ộ t mực khôi phục thần lực bởi vậy ảnh bức quyết phối hợp thôn vệ pháp tắc quả thực là h o à n mỹ huyết ảnh biên cái này dị thú kế thừa huyết mạch công pháp ảnh bức quyết ngược lại là n ư ờ i tiên nhưng đối thủ của ngươi là ta phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến huyết ảnh trong cơ thể tu hành công pháp hắn cười nói p h a n giữa thiên địa đột nhiên truyền đến một trận kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy diện giới c h ạ m ganh sắt ra khủng bố màu đỏ máu chạm kích đột nhiên đem huyết ảnh ganh sắt ra thôn vệ vòng xoáy chém thành hai đoạn cái gì thay thế huyết ảnh cùng tiết chi đám người cùng nhau kinh hai nói làm sao có thể thôn vệ pháp tắc có thể là có khả năng thôn vệ tồn tại ở thế gian trong phòng tất cả công pháp ngươi ngươi đây là cái gì công pháp huyết ảnh đôi mắt tràn đầy kinh hãi hắn kinh hai nói nhưng mà huyết ảnh động tác trên tay cũng không có dừng lại hắn chính nắm lấy thần kiếm ảnh phá liên tục hướng d i ệ t giới chẳng gọi ra khủng bố trạm kích tiến hành c á n h sát thôn vệ pháp tác chẳng qua là có khả năng thôn vệ tồn tại ở thế giới tất cả đồ vật mà d i ệ t giới chẳng môn này chủ t ể cảnh công pháp có thể là siêu thoát trên thế gian bên ngoài phong hàn đem thanh linh kiếm c h u i kiếm chậm rãi nem xuống hắn bình tĩnh nhìn một màn này cùng lúc đó d i ệ t giới chẳng r á n h sát ra to lớn trạm kích đã đi tới huyết ảnh trước người thấy thế huyết ảnh liền vội vàng đem ba đạo màu đỏ máu thần phù gọi đến trước người Diệt ngày doanh ra khủng chẳng ảnh người kích huyết sát trực tiếp đem huyết ảnh trước bố đem m u máu chiêu u đỏ đánh một nát. bình bại trướng Không nghĩ tới, ngươi thật h tới, ta. là ế t ả n hôm hài Huyết ảnh, hài lòng cười nói. Huyết ảnh tại Bách Tiêu Sơn mạch thế huyết ảnh khát h và ngàn cười nói. tại Tiêu giới bại Bởi bại lòng lâu. lần. Sơn bên trong năm vọng Ngay có mấy vậy, bất một ở vị địa đã nay phong hàn thực hiện huyết ảnh khát vọng sự tình chỉ thấy diện giới c h ạ n g hóa thành một đạo to lớn màu đỏ máu trạm kích đột nhiên vạch qua huyết ảnh cánh tay phải diệt giới chạm đột nhiên đem huyết ảnh sau lưng hơn mười tòa cự đại sơn nhạc chém thành mảnh vỡ sơn nhạc đã vụ ngay tại đầy trời nổ bay bầu trời bị chém nát rơi xuống mảnh vỡ cũng chính nện ở đại địa bên trên Phang. phong phong Bách tiêu sơn mạch giữa thiên địa đang không ngừng chuyển đến kinh khủng tiếng nổ. Chỉ thấy, bách mạch thiên như thế, thiên thành hoàn tích mịch. nhiên, hàn kịch h giữa địa đang giữa địa tựa giữa địa sơn ngừng đến tiếng nổ. sơn biến toàn Đương Cùng bộ tác. cả lúc tiêu tiêu một tật lại lại đều đây đó, là đối bách tiêu sơn mạch thế giới chém ra tổn thương cũng không lớn m ở i không cần lo lắng bách tiêu sơn mạch thế giới sẽ tự mình chữa trị tốt ứng lam tử ngự tỉ âm thanh đột nhiên vang vọng tại phong hàn trong đầu đa t ạ phong hàn hướng ứng lam tử nói cảm ơn vừa rồi phong hàn sử dụng thanh linh kiếm q u a n h s á t ra chủ thể cảnh công pháp diệt giới trạm kiếm ý lúc ứng lam tử xảo diệu đem diệt giới trạm kiếm ý cho suy yếu bởi vậy phong hàn cái này mới hướng ứng lam tử nói cảm ơn bách tiêu sơn mạch trên bầu trời mảnh vỡ đang bị thế giới chi lực lực l ư ợ n g thế giới khép lại màu trắng tầng mây bên trong chức dương lạng yên rơi tại phong hàn anh Tuấn trên gương mặt. ta đã một chiêu bại ngươi đem bách tiêu thạch r a o ra phong hàn đôi mắt nhìn hướng huyết ảnh hắn cười nói nguyên lai、like、đến từ bách tiêu sơn mạch thế giới bên ngoài cường giả lại như thế cường hắn sao huyết ảnh trên gương mặt hiện đầy nụ cười khổ sở hắn đôi mắt mang theo kính sắc nhìn hướng phong hàn hắn khổ sở nói huyết ảnh biết hắn quả thật bị phong hàn một chiêu cho bại mặc dù huyết ảnh bị phong hàn đ á n h s á t ra diệt giới chạm vẹn vẹn chém d ụ n g hắn một cái tay nhưng trên thực tế phong hàn vừa rồi đ o n h sắt ra diệt giới chạm lúc hắn cố ý đem diệt giới chạm chém sai lệch vì vậy huyết ảnh liền bị phong h Huyết ân mà là phong hàn cái tác. Huyết ảnh đem che lại gật c h đầu cười nói tiếp lấy phong hàn đem trên không chứa bách tiêu thạch không gian túi chữ vật tiếp nhận đột nhiên phong hàn đôi mắt chinh lóe ra c h ó i mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn xác nhận không gian trong túi chữ vật đến tuột cùng có hay không chứa bách tiêu thạch tiết trí tăng lưu các ngươi cũng có thể thực hiện các ngươi hứa hẹn a phong hàn ngước mắt nhìn hướng tiết trí cùng tăng lưu hắn cười lạnh nói chết tiệt thấy thế tiết trí quát lạnh một tiếng nhưng mà một bên tăng lưu thân hình hắn sớm đã biến mất tại cái này phương tiên địa ở giữa lưu lại chỉ là tăng lưu tiếng cười lạnh tiểu t ử thối bản tọa đi trước một bước hừ t h n g lưu lao tặc ngươi trốn không thoát phong hàn thân hình chính bay tại trên không hắn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn nhìn xem xuyên qua tại trong tầng mây thằng lưu thân hình chính thần tốc bay tại tầng mây bên trong ta trước hết giết người tiểu t ậ t này phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng tiết trí hắn quát lạnh nói không tôn thượng đại nhân tại hạ vừa rồi có mắt không biết thái sơn chỉ cần tôn thượng đại nhân chịu tha tại hạ một mạng tại hạ nhất định đem công chống đỡ qua là tôn thượng đại nhân tìm kiếm càng nhiều bách tiêu thạch tiết trí gặp phong hàn có khả năng một chiêu bại huyết ảnh hắn biết hắn hôm nay là nhìn lầm giờ phút này tiết trí nơi nào còn dám lấy phía trước trào phung thái độ đối đai phong hàn tôn thượng đại nhân phong hàn đem á ma phủ gọi tại trong tay hắn chính vuốt ve á phong hàn thân hình nói lên hắn t h o n dài thân hình đột nhiên xuất hiện tại tiết trí phía trước làm sao ta hiện tại liền thành tôn thượng đại nhân vừa rồi ta không phải trong miệng ngươi có thể chứa tiểu tử thối sao phong hàn một tay bắt lấy tiết trí cái cổ hắn quát lạnh nói mà á ma phủ chính bay tại phong hàn bên cạnh thấy thế tiết trí á khẩu không trả lời được tại phong hàn không có sử dụng r a hắn thực lực cường đại phía trước tiết trí đúng là đối phong hàn đủ kiểu trào phúng cười nào chương hai trăm tám mươi bách tiêu sơn mạch bí cảnh chương hai trăm tám mươi bách tiêu sơn mạch bí cảnh ngươi thật là bực người phong hàn đôi mắt phủi mắt tiết trí hắn quát lạnh nói phong hàn quát l ạ n h một tiếng cùng lúc đó phong hàn thôi động trưởng không pháp tắc nắm giữ lấy áo ma phủ chỉ thấy áo ma phủ đột nhiên chém xuống tiết trí một cánh tay hôn trướng tiết trí ở trong lòng nổi giận mắng nhưng tiết trí cũng không dám trực tiếp gầm thét đi ra bởi vì hiện tại phong hàn có thể là nắm giữ lấy tiết trí tính mệnh tiết trí rất rõ ràng như hắn trực tiếp gầm thét đi ra như vậy phong hàn sẽ đem tiết trí cánh tay kia cùng nhau chém xuống chết tiệt tiết trí trên thân thể đang không ngừng chuyển đến kinh khủng kịch liệt đau nhức cảm giác hắn ở trong lòng mắng thầm nhưng mà Tiết trí đôi mắt m nhưng như cũ a n g thấy e o kính thế phong hàn trên gương mặt che kín cảm thấy hứng thú biểu lộ như vậy ngươi bây giờ đem tặng biểu chém giết phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng tiết trí hàn quát lạnh nói cái này thấy thế tiết trí có vẻ hơi khó xử làm sao ngươi mệnh không phải ta sao phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng tiết trí hàn quát lạnh nói đồng thời phong hàn còn đem chộp vào tiết trí trên cổ tay dùng một chút lực phong hàn đôi mắt đột nhiên lóe ra chói mắt hảo quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn nhìn hướng xa tại dưới tầng mây tàng biu trường không phát tắc phong hàn quát lạnh một tiếng chỉ thấy phong hàn đột nhiên thôi động phạm gian trưởng không phát tắc hắn thôi động trưởng không phát tắc đột nhiên hướng tàng biu thân hình bắt đi cùng lúc đó chính bay tại dưới tầng mây phương tàng biu hắn trên gương mặt che kín kinh hoàng biểu lộ thân hình hắn cực dương gây nên hướng về phương xa bỏ chạy liên tính tiểu tử kia thực lực giống quái vật đồng dạng lão hủ giấu kín tại tầng mây bên trong hắn cũng không có khả năng phát hiện tăng lưu thân hình tới lúc gấp rút kịch xuyên qua tại tầng mây bên trong mỗi khi hắn nhớ tới phong hàn vừa rồi sử dụng ra diệt giới t r ạ n g khủng bố một màn phía sau hắn liền sẽ toát ra mồ hôi lạnh phanh đột nhiên tăng lưu thân hình bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy chết thiệt tăng l u ở trong lòng mắm thầm tăng l u biết đây là phong hàn thủ đoạn cùng lúc đó tăng l u đột nhiên thôi động viềm chi phát tắc hắn muốn đem giam cầm tại hắm trên nhưng mà tăng biêu sử dụng ra đủ kiểu biện pháp hắn vẫn như c ũ không tránh thoát được phong hàn trường khống p h á p tắc chết tiệt đây là cái gì p h á p tắc lại ngay cả bản tọa viêm chi p h á p tắc cũng không có có thể ra sức tăng biêu thân hình đang bị trường khống p h á p tắc mang hướng phong hàn vị trí thiên địa hắn cảm thụ được trên thân thể quỷ dị trường khống p h á p tắc hắn ở trong lòng kinh h a i nói nhưng mà trong khoảnh khắc tăng biêu thân hình đã xuất hiện tại phong hàn trước mắt làm tăng biêu nhìn thấy phong hàn r u n g mạo lúc hắn vạn phần hoảng sợ bởi vì tăng biêu biết phong hàn đây là đến cùng hắn thực hiện bọn họ ở giữa hứa hẹn phong hàn cung huyết ảnh chém rết phía trước hắn từng cùng tăng biêu hứa xuống hứa hẹn. Mà, phong hàn cùng t ă n g biêu hứa xuống hứa hẹn chính là như phong hàn có khả năng một chiêu bại huyết ảnh như vậy t ă n g biêu liền mặc cho phong hàn xử lý hiện nay phong hàn đã một chiêu bại huyết ảnh hắn hiện tại đến cùng t ă n g biêu thực hiện hứa hẹn t ă n g biêu trưởng lão ngươi đây là chạy đi đâu phong hàn đôi mắt chính đoan tưởng t ă n g biêu thân hình hắn cười lạnh nói tí hộ thần hoàn giải phong hàn ở trong lòng thầm nghĩ cùng lúc đó trinh tuệ cùng t ă n g biêu đám người trên đầu hát s ắ t thần hoàn lặng yên biến mất ở trong thiên đ i ệ tôn thượng đại nhân lão hủ thật sự là mắt vụ về cũng không biết là tôn thượng đại nhân loại này tồ tại t ă n g Điêu đã biết hắn căn bản trốn không thoát phong hàn t h u ố c g ụ c t r ư ở n g không phát tắc hắn chỉ có thể khẩn cầu phong hàn tha cho hắn một mạng tôn thượng đại nhân ngươi cùng tiết trí ngược lại là b u ồ n c ư ờ i thấy thế phong hàn tức giận cười lạnh nói không sai các ngươi vừa rồi còn nói phong hàn có thể chứa lần này làm sao lại thành tôn bên trên đại nhân trịnh tuệ thân hình đang ngồi ở phong c h i cự long bên trên nàng đôi mắt đẹp ngắm nhìn t ă n g Điêu, nàng cười nói cái này thấy thế t ă n g Điêu có vẻ hơi khó xử hắn tiếp lấy cười khổ nói đây chẳng phải là bởi vì phong hàn tôn giả thực sự là rất có thể hận dấu thực lực sao phong hàn với tiểu hữu trướng ngươi nếu sớm điểm b u ộ phát ra mãnh liệt như vậy thực lực vậy bản tọa sẽ còn đối ngươi nói năng lô mang sao t ă n g biu ngay tại trong lòng không ngừng mắng thầm kỳ thực t ă n g biu không biết phong hàn một khi tỏa ra hắn trên thân thể chủ t ể cảnh tu vì khí tức khủng bố đến lúc đó phong hàn trên thân thể tản ra khí tức khủng bố sẽ trực tiếp đem t ă n g biu đánh chết tiết trí hiện tại t ă n g biu lão tặc này xuất hiện tại trước người ngươi ngươi không phải mới vừa nói tính mạng của ngươi thuộc về ta sao chứng minh cho ta nhìn phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng tiết trí hắn cười lạnh nói cùng lúc đó phong hàn đem bóp tại tiết trí trên cổ để tay mở chỉ thấy tiết trí ho nhẹ mấy tiế hắn đôi mắt mang theo kính sắc nhìn hướng phong hàn hắn cung kính nói tôn thượng đại nhân ta cái này liền thay ngài giết chết tàng b i u lao t à n này tàng b i u trưởng lão vì có thể làm cho tôn thượng đại nhân b ấ t giận ngài chỉ có vấn lạc tiết trí đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng tàng b i u hắn quát lạnh nói nhỏ nghĩa trướng có khả năng chém g i ế t lao hủ lời nói ngươi liền cứ việc thử một chút tàng b i u đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng tiết trí hắn cười lạnh nói tuy nói tàng b i u thân hình đã bị phong hàn trưởng khống pháp tắt cho nắm giữ lấy hắn không cách nào động đậy nhưng tàng b i u có thể là hỏa hậu cảnh cơn Thánh v một đạo i thanh hậu cường thúy chạm kích tiếng vang triệt ở trong tiên điệm chỉ thấy phong hàn thúc giục cá ma phủ đột nhiên đem tiết trí đầu chém xuống tiết trí đầu người tách rời thân hình của hắn chậm rãi rơi xuống trên không t i ế trí t ngươi cùng tặng h b i ê u đều là nhất tộc mà ngươi vì chính mình có thể sống ngươi đều có thể không tiếc chém giết người tộc tộc nhân tính mạng của ngươi ta phong hàn nhưng muốn không lên phong hàn phụi mắt tiết trí thân hình hắn g ư ờ i lạnh nói không sai tiết trí vì mình có thể mạng sống hắn thậm chí không tiếc đáp ứng phong hàn yêu cầu chém giết tộc nhân của hắn thằng b i ê u có thể thấy được tiết trí lòng có nhiều độc mà giống tiết trí loại này có nguy hiểm người phong hàn sẽ để cho hắn ở tại bên cạnh mình sao phong hàn sẽ không pham là bất luận cái gì đối phong hàn có uy hiếp tồn tại phong hàn đều sẽ lập tức xóa bỏ thằng bưu lao tặc đến ngươi phong hàn đem á m ma phủ b ú a trên thân nhiễm máu tươi vứt bỏ thân hình hắn chính hướng tàng biêu chậm rãi bay đi không tôn thượng đại nhân ngại như thả ta một mạng ta nguyện đem ta lâu giải tích lũy trí bảo giao cho ngài t h n g lưu vội vàng hướng phong hàn thỉnh cầu nói chết phong hàn quát lạnh một tiếng nói xong phong hàn nắm lấy huyết ma búa đột nhiên hướng tàng biêu cái cổ xóa bỏ đi vậy một đạo vang dội chạm kích tiếng vang triệt ở trong thiên địa chỉ thấy t h n g lưu đầu chính chậm rãi bay tại trên không từng tộc hỏa hầu cảnh cường giả tàng biêu như vậy v ẫ lạc mà t h n g lưu chết tại phong hàn á n ma phủ bên dưới giờ phút này bách tiêu sơn mạch phương thiên địa này ở giữa cái kia còn có cái gì có thông tin ê sơn nhạc thanh danh, danh tốt đẹp linh tiêu sơn nhạc tồn tại có thông tin ê sơn nhạc thanh danh tốt đẹp linh tiêu sơn nhạc đã ở phong hàn cùng huyết ảnh trong chém giết hủy làm một tận l i ê n bách tiêu sơn mạch cái này phương thế giới bên trong rất nhiều sơn nhạc cũng bị phong hàn đoanh sát r a diệt giới c h ạ m nhặt ý cho san bằng phong hàn đi thôi chúng ta còn muốn thu thập càng nhiều bách tiêu thạch trịnh tuệ x i n h đẹp thân hình đang ngồi ở phong tri cự long bên trên nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn cười nói ân đi thôi nơi này chỉ có mười cái bách tiêu thạch khoảng cách ba trăm cái bách tiêu th phong hàn đôi mắt nhìn hướng chứa m ộ ư ơ i cái bách tiêu thạch không gian túi chữ vật hắn hướng trịnh tuệ cười nói phong hàn các h ạ mời tiếp thu huyết ảnh một cái không mời mời huyết ảnh thân hình vội vàng bay đến phong hàn trước người hắn hướng phong hàn cung kính nói ân thấy thế phong hàn nghi ngờ nói phong hàn tôn thượng mời thu đệ tử làm đồ đệ đệ tử sùng bái ngài dạng này cầu giả huyết ảnh mang theo tay cụ thương thế hắn vội vàng hướng phong hàn túi đầu thỉnh cầu nói thấy thế phong hàn phủi mắt huyết ảnh hắn c ư ờ lạnh nói ta không thu đồ đệ cái này huyết ảnh biểu lộ có vẻ hơi bi a y hắn chán là nói trở về đi phong hàn thân hình l ạ g yên xuất hiện tại phong c h i cự long bên trên hắn muốn tiến đến tìm kiếm càng nhiều bách tiêu thạch dù sao căn cứ bách tiêu sơn mạch địa đồ bên trên trị thị chỉ có nắm giữ ba trăm cái bách tiêu thạch cường giả mới có thể tiến vào bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong thần điện bí cảnh bởi vậy phong hàn nhất định phải thu thập được ba trăm cái bách tiêu thạch phong hàn các hạ ngài không thu đồ đệ cũng không có quan hệ thế nhưng ta có thể trở thành bộ hạ của ngươi sao huyết ảnh đôi mắt mang theo thành khẩn ánh mắt nhìn hướng phong hàn hắn t ỉ n h cầu nói không thể phong hàn lạnh như băng nói cái này huyết ảnh vẫn như cũ có vẻ hơi đau bớn hơi đau phong hàn các hạ ta có thể trợ giúp phong hàn các hạ thần tốc thu thập được ba trăm cái đa quý huyết ảnh gặp phong hàn đẳng nhân gấp gáp tìm kiếm bách tiêu thạch mở ra bách tiêu sơn mạch thần điện bí cảnh hắn vội vàng nói a người muốn làm sao giúp ta thấy thế phong hàn cuối cùng đối huyết ảnh có chút hứng thú hắn cười nói phong hàn đối huyết ảnh cũng không có lý trí dù sao huyết ảnh chưa hề muốn hại qua phong hàn đẳng nhân huống hồ huyết ảnh cho dù là tại không biết phong hàn thực lực chân thật phía trước hắn cũng không có đối phong hàn bất kính qua mà còn huyết ảnh cũng không có đối phong hàn tạo thành qua cái gì nguy hiểm bởi vậy phong hàn đối huyết ảnh cũng không có địa ý phong hàn các hạ bách tiêu sơn mạch tiêu ký địa điểm đều là bách tiêu sơn mạch phẩm cấp cao dị thú chiếm hữu cung điện mà những này phẩm cấp cao dị thú đều e ngại ta tồn tại bởi vậy ta có thể thần tốc trợ giúp phong hàn các hạ thu hoạch bách tiêu thạch huyết ảnh vội vàng hướng phong hàn giải thích nói chương hai trăm tám mươi mốt bách tiêu thạch chương hai trăm tám mươi mốt bách tiêu thạch trịnh tuệ h có thể tin tưởng hắn sao phong hàn quay đầu lại nhìn hướng trịnh tuệ hắn hướng trịnh tuệ hỏi ta cảm thấy huyết ảnh đối chúng ta cũng không có ý tất nhiên hắn muốn trợ giút chúng ta chúng ta liền để hắn gi Trịnh tuệ nhìn huyết ảnh một ráng r nhìn ảnh buồn đau bộ ấ phong nàng ư ớ n g p h hàn cười nói. n Tốt. p h o gật Hàn g đầu cười nói thấy thế huyết ảnh trên gương mặt tạm đạm biểu lộ lạng yên chuyển đổi thành vui sướng biểu lộ hắn cười nói đa t ạ n phong hàn các h ạ còn có trịnh tuệ các h ạ lên đây đi phong hàn hướng huyết ảnh bàn giao nói là huyết ảnh vội vàng hướng phong hàn cung kính nói nói xong huyết ảnh thân hình đột nhiên bay đến phong tri cự long bên trên huyết ảnh nên đi cái kia tìm kiếm bách tiêu thạch phong hàn quay đầu lại nhìn hướng huyết ảnh hắn hỏi phong hàn các h ạ cách chúng ta vạn r ằ n có thừa tử tiêu sân nhạc nơi đó nắm giữ bách tiêu thạch có lẽ nhiều nhất dù sao t ử tiêu sơn nhạc hạ cung điện nghỉ lại một tôn ngũ phẩm huyền sân thú nó yêu thích nhất thu thập bách tiêu thạch loại này đồ chơi thấy thế huyết ảnh vội vàng hướng phong hàn cười nói tốt chúng ta đi phong hàn cười nói đi đi tử tiêu sơn nhạc trịnh tuệ trên gương mặt hiện đầy động lòng người nụ cười nàng cười nói nói xong trịnh tuệ đột nhiên thôi động phong c h i cự long hướng tử tiêu sơn nhạc bay đi vê anh phong c h i cự long đột nhiên phát ra tốc độ khủng khiếp nó chính mang theo phong hàn một đoàn người tiến đến tử tiêu sơn nhạc nhắc tới huyết ảnh thương thế của ngươi không có vấn đề a phong hàn đôi mắt nhìn hướng huyết ảnh chỗ cụt tay hắn hỏi vừa rồi huyết ảnh cùng phong hàn lúc đang chém giết phong hàn cuối cùng sử dụng r a diệt giới trạm kiếm ý hắn một kiếm đem huyết ảnh cánh tay cho chém xuống một cái mà huyết ảnh bằng vào hắn cường hắn tu vi hắn chỗ cụt tay đã cầm máu không sao phong hàn các h ạ ta đã là lục phẩm dị thú ta có thể bằng vào trong cơ thể thần lực lại sinh ra một cánh tay huyết ảnh đôi mắt mang theo kính sợ thần s ắ c nhìn hướng phong hàn hắn hướng phong hàn cười nói nói xong huyết ảnh đột nhiên thôi động trong cơ thể thần lực hắn trên thân thể đang phát ra khí tức kính khủng huyết ảnh chỗ cụt tay không ngờ xuất hiện một cánh tay đây chính là nắm giữ hỏa đế cảnh tu vi cường giả thực lực sao một bên trịnh tuệ nàng thấy được cảnh này nàng đôi mắt đẹp không khỏi mang theo ngưỡng mộ thần sắc nhìn hướng huyết ảnh nàng hướng về nói thánh viêm đại lục là một cái thực lực vi tôn thực lực thực lực cường hãn cường giả không chỉ có thể được đến thế nhân tôn trọng nên cường giả còn có thể sử dụng thần lực làm đến chữa trị nghiêm trọng thương thế chuyện n ị ư ờ tiên tại thánh viêm đại lục phương này phạm gian thế giới nắm giữ thần lực cường giả quả thật có thể làm đến hô phong o á n vũ loại này lịch t i ê n sự tình không biết ta khi nào mới có thể đột phá hỏa đế cảnh trịnh tuệ đôi mắt đẹ thay thế phong hàn phủi mắt trịnh tuệ hắn cười nói lấy thánh nữ đại nhân thiên phú chỉ là hỏa đế cảnh lại coi là cái gì phong hàn từ gặp phải trịnh tuệ một khắc hắn luôn cảm thấy trịnh tuệ cùng hắn thấy qua người bình thường có chút khác biệt nhưng trịnh tuệ đến tột cùng cùng người bình thường bất đồng nơi nào phong hàn cũng không nói lên được các ngươi nhìn huyết ảnh r ơ lên mới vừa ngưng tụ ra cánh tay cơ cơ hắn cười nói đã tốt sao phong hàn đôi mắt nhìn hướng huyết ảnh thân hình hắn giống nhìn hài đồng chính nhìn xem huyết ảnh đương nhiên tốt bất quá phong hàn các hạ ngươi vừa rồi đánh bại ta cái kia nhận đến tột cùng là thế nào sử dụng ra Huyết ảnh h trong t cơ bởi vậy huyết ảnh rất không minh bạch phong hàn mới vừa rồi là như thế nào sử dụng r a khủng bố như vậy sắt chiêu là một môn công pháp kiếm ý phong hàn đôi mắt nhìn hướng huyết ảnh hắn cười nói kiếm ý quả nhiên không phải công pháp ta liền biết ta ảnh bức quyết sẽ không phán đoán sai lầm thế thế, huyết ảnh ngươi tại sao lại tại bách tiêu sơn mạch thế giới trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng huyết ảnh nàng hỏi ta từ sinh ra đến nay liền tại bách tiêu sơn mạch bên trong a thay thế huyết ảnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trả lời trịnh tuệ hắn cười khổ nói từ sinh ra đến nay liền tại bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong ngươi có thể là lục phẩm dị thú tồn tại trong cơ thể ngươi không phải nắm giữ thần l ự c sao phong hàn trên gương mặt cũng là che kín nghi ngờ biểu lộ hắn nghi ngờ nói ta biết các ngươi muốn nói cái gì lục phẩm dị thú thể nội thánh hỏa chi lực s á c thực đã có bộ phận chuyển đổi thành thần lực một tên tu luyện giả nếu có thể nắm giữ thần lực như vậy tên này nắm giữ thần lực tu luyện giả hắn có khả năng tùy tiện sẽ ra phạm gian thế giới không gian từ đó làm đến chạy trốn thế giới nghịch thiên sự tình huyết ảnh chính hướng phong hàn mọi người giải thích nói cùng lúc đó huyết ảnh đem bày ra tại phong c h i cự long hóa trang có rượu quả tương chén ngọc n h ấ t lên hắn hấp một ngục nhỏ hắn hài lòng nói không sai các nguyên h â n tộc chế tạo đồ、uống. cái đồ chơi này thật là mỹ vị thay thế phong hàn cùng trịnh tuệ n ộ n nhịp trầm mặc sẽ、người、ngược lại là nói thứ ba t h ế thế huyết ảnh vội vàng cười bồi nói nhưng bách tiêu sơn mạch cái này phương thế giới khác biệt dù cho xé ra cái này phương thế giới không gian cũng không thể bỏ chạy bởi vì cái này phương thế giới nắm giữ một cái pháp trận thủ hộ lấy t h i bên giới pháp tắc người đem bách tiêu thế giới đường ra cho phong bế chúng ta mới tới bách tiêu sơn mạch thế giới lúc chúng ta cũng tại tiết trì đám người trong miệng nghe được không thể rời đi bách tiêu sơn mạch thế giới tình báo t r ị n h tuệ nhớ lại cùng tiết trì đám người trò chuyện một màn nàng đầu ngón tay chính sờ lấy trắng luật cái cảm nàng suy tư nói vị này cường giả bí ẩn có thể thi bên dưới liền lục phẩm dị thú cũng không thể phá vỡ p h á p trận như vậy người cường giả này lại hẳn là sao đáng sợ trịnh tuệ căn cứ huyết ảnh thông tin nàng không khỏi rơi vào trầm tư nhưng mà làm trịnh tuệ đôi mắt đẹp thoáng nhìn phong hàn lúc trong lòng nàng không hiểu nhiều chút cảm giác an toàn bất quá tại phong hàn trước mắt cái gì có thể phong bế bách tiêu sơn mạch thế giới xuất khẩu p h á p trận chỉ sợ cũng không đáng sợ a trịnh tuệ lắc đầu nàng ở trong lòng cười nói một bên phong hàn hắn đôi mắt chính thưởng thức bách tiêu sơn mạch thế giới hắn không khỏi ca ngợi nói, bách tiêu sơn mạch thế giới thật đẹp a có không n truyền sai phong hàn sự có thể là tại thời gian thánh hoàng trong miệng thăm dò được có một tòa đủ để hủy đi thời đại thần bí bí cảnh đồng thời một tên nắm giữ tảng bảo đô thần bí nhân càng làm mưu đồ mở ra tòa này thần bí bí cảnh mà phong hàn hiện tại có thể xác định chính là phong hàn trong tay chính cầm một cái bách tiêu thạch hắn ở trong lòng tự hỏi có lẽ ta thu thập được ba trăm cái bách tiêu thạch phía sau bách tiêu sơn mạch bí cảnh có khả năng cho ta một đáp án phong hàn trong tay chính nắm chặt một cái bách tiêu thạch hắn suy tư nói cùng lúc đó phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến bách tiêu thạch bí mật chỉ thấy bách tiêu thạch chính là một khối toàn thân thông trắng hòn đá nhỏ thạch trên thân còn có được một đạo màu vàng thần phủ a cái này bách tiêu thạch bên trong lại vẫn nắm giữ thần lực phong hàn thần nhãn đột nhiên phát hiện bách tiêu thạch m á n h khỏe hắn cả kinh nói không sai phong hàn các hạ cái này bách tiêu thạch bên trong xác thực nắm giữ thần lực ta không có đột phá lục phẩm dị thú phía trước cái này bách tiêu thạch có thể t r ợ ta đột phá lục phẩm phẩm dai giúp một đại ân huyết ảnh gặp phong hàn ngay tại quan sát bách tiêu thạch m á n h khỏe hắn vội vàng hướng phong hàn cười nói vì vậy ngươi liền dùng xong hơn chín trăm cái bách tiêu thạch đến giúp ngươi lĩnh hội thần lực sao thấy thế trịnh tuệ đôi mắt đ không sai bách tiêu thạch một khi rút ra thần lực cung cấp sinh linh lĩnh hội phía sau nó liền sẽ biến thành một khối vô dụng cục đá huyết ảnh đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ tinh xảo dung mạo hắn cười nói bách tiêu thạch bên trong chứa đựng thần lực còn không phải bình thường thần lực phong hàn đôi mắt đột nhiên lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn nhìn hướng phương xa ngưng trọng nói dấu kín tại bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong thần điện bí cảnh khả năng là cái đại bí cảnh trịnh tuệ nghe đến phong hàn phân tích phía sau nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng bách tiêu thạch ngưng trọng nói các ngươi những ngày thế giới bên ngoài đến nhân tộc thật là kỳ quái làm sao kỳ quái phong hàn quay đầu lại nhìn hướng huyết ảnh hắn hỏi phong hàn các hạ đường hiệu lầm ta không phải mạo phạm ngươi ý tứ thấy thế huyết ảnh vội vàng giải thích nói không sao chúng ta đám này thế giới bên ngoài đến người đến tột cùng chỗ nào kỳ quái phong hàn không khỏi cười một tiếng hắn cười nói các ngươi những n à y ngoại giới đến nhân tộc luôn lạc thì thầm muốn tìm giấu kín tại bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong thần điện bí cảnh nhưng ta huyết ảnh từ sinh ra tại bách tiêu thế giới bên trong đã qua vô số t u ế n g u y ệ n ta có thể chưa hề gặp qua bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong thần điện h u y ế đúng vậy à ta tại bách tiêu thế giới bên trong ở vô số tuyến nguyện ta cũng không có gặp qua cái gì thần điện bí cảnh cũng liền một ngày trước ta tại cái này chương bách tiêu sơn mạch địa đồ bên trên nhìn thấy liên quan tới thần điện bí cảnh thông tin Huyết ảnh lấy ra chứa ở không gian trong túi chữ vật bách tiêu sơn mạch địa đồ hắn giải thích nói chỉ thấy huyết ảnh lấy ra bách tiêu sơn mạch địa đồ cùng phong hàn tại lý cắt hà trên tay được đến bản đồ giống nhau như lúc cũng chính là nói dấu kín tại bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong tòa này thần điện bí cảnh chưa hề xuất thế qua mà là ở tại chúng ta đi tới bách tiêu sơn mạch thế giới phía sau mới xuất thế trinh tuệ trắng non tay chính s ở lấy trắng luật cái c ả m nàng phân tích nói chẳng lẽ là lý sĩ xương đám người mở ra bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong cái gì cơ quan sao phong hàn căn cứ huyết ảnh thông tin hắn chính phân tích nói lý sĩ sương chính là linh khê thành phó thành chủ đồng thời hắn cũng là linh khê thành thành chủ lý c á t hà đ ệ đệ tại phong hàn mới vừa đến bách tiêu sơn mạch thế giới lúc hắn liền quan sát được lý sĩ sương đám người hành tung vậy ngươi lại thế nào biết thần điện bí cảnh khi xuất hiện trên đời sẽ mở ra một tòa trận pháp truyền thống trình tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng huyết ảnh nàng nghi ngờ nói không sai phía trước huyết ảnh từng báo cho phong hàn mọi người bách tiêu sơn mạch thần điện bí cảnh xuất thế phía sau đến lúc đó thần điện bí cảnh sẽ mở ra một tòa có thể có thể rời đi bách tiêu sơn mạch thế giới trận pháp truyền thống đây là r a r a ta nói cho ta biết nhiều năm trước hắn từng cùng ta sinh hoạt tại bách tiêu sơn mạch thế giới về sau hắn đi hắn cũng không có nói cho ta hắn đi đâu huyết ảnh đôi mắt nhìn hướng ngay tại trôi qua tại phía sau hắn sơn nhạc hắn hướng mọi người giải thích nói đi thấy thế phong hàn trên gương mặt che kín nghi ngờ biểu lộ không sai hắn đi ta cũng không biết hắn đi đâu huyết ảnh không khỏi nhớ lại khi còn bé hắn cùng r a ra hắn sinh hoạt tại bách tiêu sơn mạch trong rừng hồi ức hắn cười nói cũng được thu thập được ba trăm cái bách tiêu thạch phía sau bách tiêu sơn mạch thế giới sẽ cho ta một đáp án phong hàn đôi mắt nhìn hướng phương xa hắn cười nói lấy phong hàn các hạ thực lực phương này bách tiêu sơn mạch thế giới nhưng khốn không được phong hàn các hạ thấy thế huyết ảnh đôi mắt mang theo ngưỡng mộ thần sắc nhìn hướng phong hàn hắn cười to nói thực lực của ta cũng bất quá như vậy tại ngoại giới ta cũng là đồng dạng tồn tại phong hàn trên gương mặt che kín nghiêm trình biểu lộ hắn cười nói cái gì huyết ảnh nghe đến phong hàn lời nói phía sau hắn không khỏi kinh hai nói một bên trịnh tuệ thì là cười cười nàng cũng không có nói thêm cái gì có thể phía trước đi tới bách tiêu sơn mạch thế giới nhân tộc bọn họ không phải đều rất yếu sao huyết ảnh nhớ lại hắn tại bách tiêu sơn mạch thế giới gặp phải nhân tộc hắn nghi ngờ nói nhưng mà phong hàn lại đóng nói không nói bởi vì phong hàn tại thánh viêm đại lục làm việc cần địa thấp dù sao phong hàn trên thân còn gánh vác tìm kiếm thần bí bí cảnh nhiệm vụ mà phong hàn muốn tìm tôn này bí cảnh chính là có khả năng hủy đi thời đại thần bí bí cảnh vê anh phong c h i cự long ngay tại trên bầu trời tùy ý bay lượn mà phong hàn một đoàn người đang ngồi ở phong c h i cự long bên trên bọn họ chính hướng tử tiêu sơn nhạc tiến đến khoảng cách tử tiêu sơn nhạc còn có chút ít thời gian ta liền làm một bức tranh a trình tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng bách tiêu sơn mạch mỹ lệ giữa thiên đ i ệ nàng cười nói vẽ tranh thế, thế. không h sai vay tranh trịnh huệ đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn gò má nàng bên trên chính mang theo động lòng người nụ cười nàng cười nói cùng lúc đó trịnh huệ lạc yên đem đâm vào không gian trong túi chữ vật thần mộc tham lấy ra ngoài chỉ thấy thần mộc tham chính là một khối có dài trăm thước thần mục t r i n h huệ thôi động phong chi pháp tắc đem đặt ở trên không tại phong hàn cùng huyết ảnh trong mắt t h ị n h huệ tựa như muốn chuẩn bị đem bách tiêu sơn mạnh phương tiên địa này bị cảnh họa tại thần m ụ c tham bên trên đây là đang làm cái gì thân là dị thú huyết ảnh hắn không hề minh bạch phong hàn đẳng nhân trong miệng vẽ tranh hắn nhìn hướng thần m ụ c tham nghi ngờ nói không gian ghi chép thuật thấy thế phong hàn đôi mắt nhìn hướng huyết ảnh hắn lạnh nhạt nói không gian ghi chép thuật không gian p h á p tắc huyết ảnh thân hình đột nhiên run lên hắn nghĩ lầm trịnh tuệ muốn lợi dụng không gian p h á p tắc đem bách tiêu sơn mạch thế giới chứa ở thần m ụ c tham bên trong phong hàn các hạ thực lực nịch thiên thì cũng thôi đi không nghĩ tới trịnh tuệ các hạ lại vẫn biết cái này loại thần thuật huyết ảnh thân hình chính run dậy hắn sợ hại thắn nói phong hàn ngươi cũng đừng trêu g hô huyết ảnh không khỏi phun ra một luồng lương khí hắn cả kinh nói thì ra là thế các nguyên nhân tộc chế tạo vật phẩm thật là thần kỳ cùng lúc đó trịnh tuệ đôi mắt đẹp chậm rãi đóng lại thân hình của nàng bắt đầu đằng không tại trên không chỉ thấy thần mộc tham lại chậm rãi bay tại trịnh tuệ trước người đồng thời t r không không bay tại trên không thần mộc tham đột nhiên phát sinh nổ tung chỉ thấy thần m ụ c tham vỡ vụ đồng thời thần m ụ c tham bắt đầu gọi ra đại lượng khí tức cổ xưa tung bay ở trên không thần m ụ c tham có chống t sinh ọ i thực thuộc tính dù sao huyết ảnh đối với trịnh tuệ nên như thế nào đem bách tiêu sơn mạch thế giới mỹ cảnh ký thác vào trong họa hắn đối với cái này rất hiếu kỳ nhân tộc gọi là họa đồ vật chính là dùng những ngày mực nước phục chế bách tiêu sơn mạch thế giới mỹ cảnh sao gặp trịnh tuệ ngay tại vách tranh huyết ảnh ở trong lòng phân tích nói bất quá trịnh tuệ các hạ thúc giục phong chi pháp tắc thật là n g ị c h thiên a huyết ảnh nhìn hướng phi ê u p h ù trên bầu trời mực nước hắn không khỏi ca ngợi nói không sai chúng ta ngồi phong c h i cự long có thể là tại trên không di động cao tốc mà trịnh tuệ gọi ra mực nước cũng đồng d ạ n g bị phong c h i pháp tắc điều khiển phong hàn nhìn hướng chính xếp bằng ở trên không trịnh tuệ hắn ngưng trọng nói không hổ là ứng lam tử lần thứ nhất tán dương nữ tử phong hàn nhớ lại ứng lam tử khen ngợi trịnh tuệ lời nói hắn ca ngợi nói trịnh tuệ các hạ đang thúc giục động phong c h i pháp tắc khống chế phong tri cự long đồng thời nàng còn muốn khống chế bay tại trên không mực nước nhưng mà có khả năng làm đến điểm này hỏa vương cảnh cừng giả sợ rằng thế gian này lác đắc không có mấy Huyết ảnh nghe đến phong hàn phân tích phía sau hắn cũng ca ngợi nói nhưng kinh khủng nhất là trịnh tuệ còn muốn phân ra tâm đến vẽ tranh phong hàn đôi mắt nhìn hướng trên không ngay tại cấu tạo kinh thiên hỏa mực nước hắn ngưng trọng nói chỉ thấy phong hàn vị trí trên bầu trời một bộ kinh thiên hỏa l ạ g yên xuất hiện tại trên không cái này đây chính là nhân tộc phục khắc thế gian cảnh đẹp thủ đoạn sao huyết dịch con n g ư ơ i tới lúc gấp rút kịch phóng to hắn nhìn hướng trên không càng thêm rõ rệt kinh thiên hỏa hắn ca ngợi nói trịnh tuệ không hổ là được xương giai nhân tồn tại phong hàn đôi mắt nhìn hướng lên trời trống không bên trên đã gần thành loại hình kinh thế hỏa hắn ca ngợi nói chỉ thấy Trịnh tuệ hai mắt chính hai đồng ó gió n nàng chính phong nàng động mang nước hướng lên g chặt thúc dục chi tắc, lốc mực phát thôi theo trời lại, đi. đ bay bầu thời mực nước tại trịnh tuệ điều khiển bên dưới lại như có linh tại cấu tạo một bộ kinh tế h họa trịnh tuệ các hạ vẫn là nhắm hai mắt vẽ tranh nàng thế nào biết b ứ c họa này có lẽ làm sao họa nàng lại là làm sao biết mực nước nên đặt ở vị trí kia huyết ảnh thân hình tới lúc gấp rút run dày dữ dội run dày h ắ n cái cầm đều nhanh đến trên mặt đất hắn kinh hai nói kinh ngạc a phong hàn p h ủ mắt huyết ảnh thân hình hắn cười nói lần thứ nhất ta nhìn thấy trên đời này lại có người có thể nhắm mắt vẽ tranh lúc ta cũng rất giật mình Phong Hàn nhớ bởi vì trịnh tuệ làm bức họa này quả thực cùng bách tiêu sơn mạch thế giới giống nhau như lúc nguyên lai、like、đây chính là tên là họa mỹ cảnh phục khác thật sao nhân tộc quả thật là kỳ tài huyết ảnh trên gương mặt chính hiện đầy vẻ giật mình hắn nắm lấy chứa thanh thần nước trà chén ngọc hắn hấp một n g ũ i nhỏ hắn ngay tại bình phục trong lòng giật mình cảm xúc t r ị n h tuệ quả thật là giai nhân cũ n g phong hàn rất ít tán thưởng người khác nhưng phong hàn đối với trịnh tuệ vị này có họa tiên đế thanh danh tốt đẹp giai nhân đến nói hắn vẫn là rất kính ngưỡng họa tiên đế họa kỹ chỉ thấy trịnh tuệ vẫn như cũ hai mắt nhắm nàng chính thúc d ụ c đủ, đủ mọi màu sắc mực nước hướng về bách tiêu thế giới thần họa bay đi phong hàn các hạ có thể để cho trịnh tuệ các hạ dạy ta một chiêu này sao huyết ảnh đôi mắt mang theo ngưỡng mộ thần k h nói, chiêu này. Chiêu này nói, nói xong phong hàn nhấc lên chứa diệu quả tương chén ngọc hấp một mụ nhỏ hắn đôi mắt nhìn hướng ngay tại nhắm mắt vẽ tranh trích tuệ không sai trích tuệ nhắm mắt vẽ tranh chiêu này có thể cùng tu luyện khác biệt chiêu này cần đối vẽ tranh có thiên phú cực cao mới có thể làm đến nhưng trích tuệ nhắm mắt vẽ tranh cũng không chỉ là cần thiên phú chiêu này còn cần đối vẽ tranh cực kỳ thuần thục mới có thể làm đến đây chính là nhân tộc gọi là họa đồ vật sao huyết ảnh đôi mắt nhìn hướng trên không bách tiêu sơn mạch thần họa hắn kinh hai nói chỉ thấy trịnh tuệ làm họa đã thành loại hình đồng thời trịnh tuệ làm tấm này bách tiêu sơn mạch thần họa thật là thần phong hàn đôi mắt tìm kiếm hắn chính quan sát bách tiêu sơn mạch thần họa chỉ thấy trịnh tuệ làm bách tiêu sơn mạch thần họa trong họa có được đủ kiểu dị thú cùng với xanh thảm bầu trời nhưng vẹn vẹn bằng vào điểm này bức họa này cũng dám gọi là thần họa trịnh tuệ làm bách tiêu sơn mạch thần họa thế giới trong tranh cự điệu các dị thú đều bay lượn tại thiên không càng có một chút đại thụ tre trời tham gia lá tại c h n g kinh khủng chính là trịnh tuệ làm bức họa này cùng bách tiêu sơn mạch thế giới phong cảnh quả thực là giống nhau như lúc nhân tộc làm ra chân dung đều là thần kỳ như vậy sao huyết ảnh đôi mắt mang theo ngưỡng mộ thần sắc nhìn hướng bách tiêu sơn mạch thần hoạ hắn hỏi không phải trịnh tuệ có thể là được vinh dự họa tiên đế giai nhân tại thánh viêm đại lục nàng họa chính là nhất thần phong hàn phụi mắt huyết ảnh gò má hắn cười nói chỉ thấy huyết ảnh giống như cái hài đồng hắn đôi mắt đang phát ra ngưỡng mộ thần sắc hắn chính nhìn chăm chú bay tại trên không bách tiêu sơn mạch thần hoạ lúc này trịnh tuệ chậm rãi mở hai mắt ra nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng bách tiêu sơn mạch thần họa cười nói bức họa này cũng không tệ lắm không hổ là được vinh dự họa tiên đế tồn tại bậc này kinh thiên họa kỹ mỗi một lần nhìn ta cũng nhìn không được tán thưởng phong hàn đôi mắt chính mang theo tán thưởng c h i tình nhìn hướng trịnh tuệ h ắ n ở trong lòng cười nói trịnh tuệ các h ạ bức họa này có thể đưa ta sao huyết ảnh đôi mắt chính tỏa sáng hắn đôi mắt nhìn hướng bay tại trên bầu trời bách tiêu sơn mạch thần họa hắn thỉnh cầu nói chương hai trăm tám mươi ba ngũ phẩm huyền sân thú chương hai trăm tám mươi ba ngũ phẩm huyền sân thú trên thực tế ta vẽ ba phần trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn h nói xong trịnh t u ệ lạng yên thôi động phong chi phát tắc chỉ thấy bách tiêu sơn mạch thần họa lại phân ba phần xuất hiện tại trên không mà ba đạo bách tiêu sơn mạch thần họa theo thứ tự là ba bộ đoạn thời gian khác biệt chân dung nóng rực dương quan lạng yên chiếu dọi tại bách tiêu sơn mạch thần trên họa tại dương quan chiếu dọi xuống ba bộ đoạn thời gian khác biệt bách tiêu sơn mạch thần họa lại bắt đầu diện hóa bách tiêu sơn mạch một ngày phong cảnh biến hóa thấy thế dù là phong hàn hắn cũng không nhịn được chấn động được vinh dự họa tiên đế tồn tại sao quả thật là không thẹn với cái danh xưng này phong hàn ở trong lòng cảm thắn nói thân mộc tham nắm giữ chống trọi thực tộc tính ta đem luyện hóa tại mực nước bên trên ta nghĩ cái này ba phúc họa có lẽ có thể giữ lại thật lâu à? trịnh tuệ đem ba bộ bách tiêu sơn mạch thần họa phân biệt bỏ vào ba túi không gian trong túi chữ vật nàng hướng phong hàn giải thích nói thần mục tham chính là phong hàn tại họa long thành đấu giá hội tiến hành thần mục tham đấu giá lúc hắn ra bên dưới trọng kim đập cho trịnh tuệ ba phần trịnh tuệ các h ạ có thể đưa ta một phần sao huyết ảnh như đứa bé con hắn chính hướng trịnh tuệ thỉnh cầu nói huyết ảnh ngươi nếu thật có thể cho chúng ta tìm tới bách tiêu thạch ta có thể cân nhắc đưa người một phần trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng huyết ảnh nàng cười nói. Cùng lúc đó, trịnh tuệ l ạ g yên đem một bộ bách tiêu sơn mạch thần họa ném cho phong hàn phong hàn thần m ụ c tham là ngươi tặng cho ta ta tặng cho ngươi một bộ bách tiêu sơn mạch thế giới chân dung trịnh tuệ trên gương mặt che kín động lòng người nụ cười nàng hướng phong hàn cười nói đa t ạ thấy thế phong hàn trong lòng không khỏi ấm áp hắn cười nói trịnh tuệ các h ạ phong hàn các h ạ các ngươi cứ yên tâm đi ta huyết ảnh tại ngoại giới không dám nói nhưng tại cái này bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong ai dám không cho ta một cái mặt mũi huyết ảnh vỗ vỗ lồng ngực hắn đôi mắt chính lóe ra tia sáng hắn nhìn hướng phong hàn trong tay không gian túi chữ vật hắn cười nói, cái này huyết ảnh ngược lại là một tôn thú vị dị thú phong hàn vùi mắt huyết ảnh thân hình hắn ở trong lòng thầm nghĩ bách tiêu sơn mạch thế giới hơi anh phong tri cự long ngay tại trên bầu trời tùy ý r o n g chơi trong lúc nói cười phong hàn đẳng nhân sắp đến tử tiêu sơn nhạc chỉ thấy một tòa tử khí tràn ngập sơn nhạc lặng yên xuất hiện tại phong hàn đẳng nhân trước mắt huyết ảnh ngươi nói ngũ phẩm huyền sơn thú nó thật có bách tiêu thạch sao phong hàn đôi mắt nhìn về phía trước tử tiêu sơn nhạc hắn hỏi yên tâm đi phong hàn các hạ huyền sơn thú người này yêu thích nhất thu thập bách tiêu thạch theo ta được biết cái này bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong bách tiêu thạch đại bộ phận đều tại nó trên tay huyết ảnh v ô vỗ lồng ngực hắn hướng phong hàn cười to nói nhắc tới huyết ảnh cùng chúng ta đồng hành phía sau hình như không có dị thú đến công kích chúng ta trịnh tuệ mảnh khảnh tay vớt ve màu tím mây mù nàng cảm thụ được hôm nay tới đây tử tiêu sơn nhạc phía sau bọn họ cũng không có bị dị thú công kích trước đây chỗ không có l ă n g tính không khỏi để nàng cảm khái nói đó cũng không phải là nghỉ lại tại bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong dị thú có ai dám không cho ta huyết ảnh một cái mặt m u i huyết ảnh đang đắc ý xác thực lần này chúng ta trước đến tử tiêu sơn nhạc phía sau nơi này n g h ỉ lại dị thú ít đi rất nhiều phong hàn đôi mắt chính lóe da chói mắt hào quang màu đỏ hắn đôi mắt nhìn hướng tử tiêu sơn nhạc phụ cận rừng tây hắn suy tư nói phong hàn cùng trịnh tuệ tiến đến linh tiêu sơn nhạc lúc bọn họ từng gặp phải ma lan g cùng huyết ma ư ơ n g tập kích nhưng mà phong hàn đẳng nhân tại cùng huyết ảnh đồng hành tiến về tử tiêu sơn nhạc phía sau bọn họ trên con đường này cũng không có gặp phải dị thú tập kích có lẽ là đã có người thăm dò qua tử tiêu sơn nhạc sao phong hàn thần nhãn nhìn hướng tử có đại lượng dị thú sát hắn suy tư nói trong rừng dị thú sát chính là có cường giả tại cái này chém giết lưu lại ân hẳn là nhân tộc cường giả trước đến nơi đây tìm kiếm bách tiêu thạch cùng dị thú phát sinh xung đột huyết ảnh cường hãn thần thức trực tiếp đem tử tiêu sơn nhạc phương thiên đ ị a n à y ở giữa cho bao phủ hắn dùng thần thức quan sát đến phía dưới dị thú sát hắn phân tích nói có lẽ tòa cung điện này có thể cho chúng ta một đáp án t r i n h tuệ cũng phát hiện một màn này nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng có được tại tử tiêu sơn nhạc giữa sườn núi cung điện nàng cười nói ân phong hẳn cung huyết ảnh gật đầu hét lại nói phong tri cự long đã rơi vào tử tiêu sơn nhạc trên sườn p đồng thời một tòa màu tím cung điện lạc yên sừng sững tại phong hàn đẳng nhân trước người ta nói huyết ảnh các người đám này dị thú còn thật biết hưởng thụ các ngươi lại tại bách tiêu sơn mạch phương thiên điện này ở giữa xây dựng loại này xa hoa cung điện phong hàn đôi mắt nhìn hướng sừng sững tại trước người hắn màu tím cung điện hắn quay đầu lại nhìn hướng huyết ảnh hắn trêu chọc nói huyết ảnh nghe đến phong hàn nói phía sau hắn trên gương mặt chính che kín nghi ngờ biểu lộ đột nhiên huyết ảnh nết miệng cười to nói những cung điện này không phải chúng ta dị thú xây dựng những cung điện này vốn là tồn tại ở bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong a thế thế t r n h tuệ trên gương mặt không khỏi che kín chút vẻ suy tư nàng nghi ngờ nói cũng chính là nói đã từng cũng có nhân tộc sinh hoạt tại bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong sao phong hàn đôi mắt nhìn hướng tòa này màu tím cung điện hắn có thể cảm giác được tòa này màu tím cung điện còn chưa hoang phê phía trước tòa này màu tím cung điện đã từng là một tòa huy hoàng cung điện trong lúc nói cười phong hàn đẳng nhân đã đi tới màu tím cung điện trước cửa chính. một đạo tiếng mở cửa vang vọng tại trên không chỉ thấy phong hàn đẳng nhân trước người cửa lớn từ từ mở ra huyết ảnh đại nhân một giọng g i à n mua vang vọng ở trong thiên điệp nha huyền sơn thú lão đệ thay thế huyết ảnh thân hình chính hướng màu tím cung điện bước đi hàn tùy tiện cười nói phong hàn đẳng nhân cũng đi theo huyết ảnh sau lưng bọn họ cùng nhau bước vào màu tím cung điện nơi này có chiến đấu dấu vết lưu lại phong hàn phủi mắt có được tại t ử tiêu sơn mạch giữa s ư n núi màu tím cung điện hàn quát lạnh nói chỉ thấy màu tím cung điện bên trong tím trên tường còn lưu lại cường giả tiến hành chiến đấu dấu vết lưu lại một trận âm thanh khủng bố rơi vào trên khung chỉ thấy một tôn thân hình khổng lồ dị thú xuất hiện tại phong hàn đẳng nhân trước mắt đồng thời tôn này dị thú toàn thân có được vảy màu trắng nó đầu lâu to lớn bên trên có một đôi to lớn m a i diễn ngũ phẩm dị thú huyền sơn thú sao thấy thế phong hàn ở trong lòng thầm nghĩ huyền sơn thú lao đệ ngươi đây là làm sao vậy huyết ảnh gặp huyền sơn thú trên lồng ngực chính chạy x u ô i đại lượng m g u tươi hắn liền vội vàng hỏi huyết ảnh đại nhân ngài có chỗ không biết thấy thế huyền sơn thú một mặt tay đắng hắn chán là nói nói ngắn gọn tận lực nói điểm chính huyết ảnh tìm một phương gụ đá hắn chậm rãi ngồi xuống hắn cười nói thấy thế phong hàn cùng trịnh tuệ đều cùng nhau chờ mặc sẽ không thể không nói huyết ảnh vẫn là hiệu nói tóm tắt đúng hai vị này là bản tọa mới kết giao đến bạn tốt huyết ảnh hướng huyền sơn thú giới thiệu phong hàn cùng trịnh tuệ hắn cười nói thấy thế huyền sơn thú cười to nói tất nhiên hai vị là huyết ảnh đại nhân bằng hưu kia dĩ nhiên cũng là ta huyền sơn thú bằng hưu ân phong hàn cùng trịnh tuệ gật đầu đáp huyền sơn thú to lớn thân hình đột nhiên ngồi dưới đất hắn khổ sở nói huyết ảnh đại nhân ngày hôm qua ba tên mặc khắc bảo nhân tộc cường giả từng đặt chân ta cung điện bọn họ hỏi ta muốn bách tiêu thạch. nhưng nghỉ lại tại bách tiêu sơn mạch bên trong tôn kia dị thú không biết ta huyền sơn thú yêu thích thu thập thiên hạ trí bảo bởi vậy ngươi không có đáp ứng cái này ba tên nhân tộc cường giả thỉnh cầu sao thấy thế huyết ảnh nắm lấy một ly rượu quả tương hấp một ngũ nhỏ g n hắn cười nói không sai nhưng thay vào đó ba tên áo bào đen nhân tộc cường giả bên trong có một vị cường giả thanh niên hắn giữa mi tâm càng là có một đạo màu đen thần phụ hắn tu hành công pháp thực tế quá mức quỷ dị ta thực sự là không địch lại hắn huyền sơn thú vớt ve trước bộ ngực to lớn vết thương hắn bất đắc gì cười nói cái kia bách tiêu thạch đâu huyết ảnh phủi mắt huyền sơn thú trên lồng ngực to lớn vết thương hắn đôi mắt mang theo vẻ ngưng trọng nhìn hướng huyền sơn thú hắn hỏi ta có thể là đáp ứng là phong hàn các hạ cùng trịnh tuệ các hạ tìm kiếm bách tiêu thạch huyền sơn thú ngươi cũng đừng nói ngươi không có huyết ảnh thân thể không gian xung quanh chính v ặ n m è o lên hắn chính chờ mong huyền sơn thú sắp nói ra câu tiếp theo lời nói huyết ảnh đại nhân cái này ba tên i nhân t à cáo bảo đen cường giả thực sự là đáng hận bọn họ càng đem ta trong điện tất cả trí bảo toàn bộ mang đi huyền sơn thú trên gương mặt che kín một bộ đắng chát biểu lộ nó đôi mắt liếp nhìn phong hàn thay thế huyết ảnh cùng phong hàn đ ẳ n g nhân cùng nhau thất vọng nói Phang! một đạo chén ngọc vỡ vụn âm thanh rơi vào trên không chỉ thấy huyết ảnh trong tay chén ngọc đã bị hắn b ó c nát huyền sơn thú ở trước mặt ta ngươi dám lửa gà ta huyết ảnh thân thể không gian xung quanh ngay tại kịch liệt vặn b é o lên đồng thời hắn trên thân thể khí tức khủng bố đang không ngừng leo lên ta g i ọ t cái huyết ảnh đại nhân huyền sơn thú gặp huyết ảnh nổi giận nó to lớn con ngươi không khỏi chừng đến to lớn chương hai trăm tám mươi bốn ngũ phẩm huyền sơn thú hai chương hai trăm tám mươi bốn ngũ phẩm huyền sơn thú hai chết tiệt huyết ảnh bà tôn liền thừa lại cuối cùng một trăm cái bách tiêu thạch người đây cũng muốn đến ép ép t a bách tiêu thạch huyền sơn thú ngay tại trong lòng m ăn thầm trên thực tế huyền sơn thú biết huyết ảnh trước chuyến này tới b á i phòng huyền sơn thú mục đích mà huyết ảnh trước đến thăm hỏi huyền sơn thú chính là đến tìm nó yêu cầu bách tiêu thạch dù sao huyết ảnh có thể là có thần lòng kiến thủ bất kiến vị xương hảo ngay bình thường huyết ảnh làm sao đến tìm nó huyền sơn thú cười nói không sai huyết ảnh chính là đến tìm nó yêu cầu bách tiêu thạch huyết ảnh đại nhân không hổ là ngài thấy thế huyền sơn thú n ử a mặt lên trời cười to nói tiếp lấy huyền sơn thú l ạ g yên đem ba mươi cái bách tiêu thạch hoán đi ra nó cười nói tất nhiên là huyết ảnh đại nhân đích thân ra mặt như vậy ta huyền sơn thú cũng chỉ đành đem sau cùng ba mươi cái bách tiêu thạch giao cho huyết ảnh đại nhân huyền sơn thú chính nết miệng cười lớn hắn đang dùng nụ cười che giấu nó sợ hãi trong lòng dù sao huyết ảnh trên thân thể tản ra khí tức thực sự là quá cưỡng hãn mỗi khi huyền sơn thú cảm nhận được huyết ảnh trên thân thể tản ra khí tức khủng bố lúc nó to lớn thân hình bên trên đều có nguy cơ sinh tử không ổn cảm giác chết tiệt huyết ảnh bản tôn đều cho ngươi ba mươi cái bách tiêu thạch ngươi còn không mau đi giờ phút này huyền thiên thú vật đã không ngừng ở trong lòng cầu n g u y ệ n huyết ảnh nhanh đi huyết ảnh đem ba mươi cái bách tiêu thạch tiếp nhận tiếp lấy huyết ảnh đem bỏ vào không gian trong túi chữ vật cũng chỉ có ba mươi cái bách tiêu thạch sao huyết ảnh trên khỏe miệng chính phát h ỏ a tà ác nụ cười hắn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng huyền s ơ n thú hắn quát l ệ n h nói huyết ảnh đại nhân ngài nhìn ta nào dám lừa gạt ngài huyền sơn thú vội vàng hướng huyết ảnh cung kính nói ngươi vừa rồi không có lừa gạt ta sao huyết ảnh trên thân thể tản ra khí tức đang từ từ biến thành băng lãnh hắn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng huy mới vừa rồi là bản tôn nhất thời hồ đồ lại không nghĩ tới trong bảo khố còn có ba mươi cái trăm tiêu thấy thế huyền sơn thú vội vàng s ở lấy nó đầu lâu to lớn cười nói hỏng bảo khố huyền sơn thú trên gương mặt nụ cười đang từ từ ngưng kết hắn ở trong lòng k i n h hai nói bảo khố nhắc tới huyền sơn thú sự hăng hái của ngươi không phải liền là yêu thích thu thập thiên hạ trí bảo sao dẫn ta đi gặp hiểu biết nhận thức ngươi bảo khố huyết ảnh đôi mắt nhìn hướng huyền sơn thú hắn trên gương mặt chính tre kín tà mị biểu lộ hắn cười nói cái này thấy thế huyền sơn thú có vẻ hơi khó xử huyền sơn lao đệ ngươi sẽ không nói không được ca huyết ảnh thon dài thân hình chính du t ẩ u tại màu tím cung điện bên trong hắn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng h u y ề n sơn thú hắn quát lạnh nói đương nhiên đi đương nhiên đi thấy thế h u y ề n sơn thú trên gương mặt che kín nụ cười khổ sở nó đau vừa nói nói xong h u y ề n sơn thú mang theo phong hàn đẳng nhân đi tới nó bảo khố c h ỉ thấy t r o n g coi bảo khố chính là hai tôn tứ phẩm h u y ề n sơn thú đem bảo khố mở ra ngũ phẩm huyện sơn thú phân phó nói là hai tôn tứ phẩm huyện sơn thú liền đội vàng đem bảo khố cửa lớn mở ra chị thấy b ả o khố cửa lớn mở ra một m h á y mắt một đạo kim sắc quang mang đột nhiên tràn ngập tại bên trong cung điện thật chứng mắt thấy thế phong hàn đẳng nhân không khỏi cảm thắng nói chỉ thấy huyền sơn thú trong b ả o khố to to nhỏ nhỏ chứa mấy vạn kiện phẩm cấp không thấp trí bảo trong b ả o khố chỉ là b ả o thạch số lượng liền có mấy trăm v ạ n cái có thể thấy được huyền sơn thú trong b ả o khố trí bảo có cơ nào nhiều huyền sơn l ã o đệ ngươi có thể đem ngươi b ả o khố đưa ta sao huyết ảnh q u a y đầu lại nhìn hướng huyền sơn thú hắn hỏi dứt khoát ngươi vẫn là trực tiếp c ư p a thấy thế huyền sơn thú ở trong lòng mắm thầm huyết ảnh đại nhân cái này cái này không quá ổn thỏa huyền sơn thú một mặt vẻ mặt như đưa đám hắn cười khổ nói còn lại bách tiêu thạch cùng trong bảo khố tất cả trí bảo ngươi chọn một cái giao cho ta huyết ảnh quát lạnh nói bách tiêu thạch huyền sơn thú một mặt đ á n g chất đáp t h ô n g khoái huyết ảnh quay đầu lại nhìn hướng huyền sơn thú hắn cười to nói huyết ảnh đại nhân ngược lại là t h ô n g khoái l ã o đệ ta cũng rất t h ô n g khoái huyền sơn thú khổ sở nói nói xong huyền sơn thú đem sau cùng bảy mươi cái bách tiêu thạch lấy ra hắn đem bách tiêu thạch g a o cho huyết ảnh phong h ẳ n các hạ đây là một trăm cái bách tiêu thạch huyết ảnh đem một trăm cái bách tiêu thạch toàn bộ bỏ vào không gian trong túi chữ vật hắn đem chứa một trăm cái bách tiêu thạch không gian túi chữ vật đưa cho phong hàn hắn cười nói huyết ảnh người quả nhiên không có khiến ta thất vọng phong hàn cười tiếp nhận huyết ảnh không gian túi chữ vật hắn cười to nói phong hàn các hạ quá khen huyết ảnh trên gương mặt hiện đầy cao hứng nụ cười hắn cười nói huyết ảnh là phong hàn tìm tới bách tiêu thạch cái này cũng liền mang ý nghĩa huyết ảnh là phong hàn làm thành một việc mà huyết ảnh có thể là khát vọng phong hàn tôn đại thần này có khả năng truyền cho hắn hai chiêu tuyển học một bên huyền sơn thú thì một mặt đắng chát. hắn mới vừa bị ba tên nhân tộc áo bào đen cường giả đánh cướp không nói huyết ảnh lại tới ăn cướp nó một lần ngũ phẩm huyền sơn thú trải qua cái này hai lần ăn cướp phía sau tâm tình của hắn thật rất t h ô n g khoái huyết ảnh với hôn chướng ngươi chẳng bằng cho bản tôn một cái t h ô n g khoái tính toán ngũ phẩm huyền sơn thú ngay tại trong lòng m ắ n thẩm nhưng mà ngũ phẩm huyền sơn thú cũng không dám trực tiếp gầm thét đi ra dù sao huyết ảnh tôn này kinh khủng tồn tại ngũ phẩm huyền sơn thú chỉ là nhìn hắn thân thể không gian xung quanh liền cảm thấy khủng bố chỉ thấy huyết ảnh thân thể không gian xung quanh chính phát sinh văn mẹo hắn trên th ngũ phẩm huyền sơn thú trên lồng ngực khủng bố thương thế chuyện chính đến từng đợt kịch liệt đau nhức nó to lớn thân hình ngay tại run dày phong hàn thấy ngũ phẩm huyền sơn thú bộ dáng này phía sau hắn cười nói huyền sơn thú ta phong hàn cũng không lấy không ngươi đổ vận ta có thể đem thương thế của ngươi trị tốt thấy thế huyền sơn thú trong lòng không khỏi vui mừng trên lồng ngực của nó đạo này khủng bố trên thương thế có thể là có được kịch độc bởi vậy giờ phút này ngũ phẩm huyền sơn thú cũng là mang theo vết thương trồng chất thân thể tới tiếp đại huyết ảnh đám người thật huyền sơn thú đôi mắt mang theo vui mừng nhìn hướng phong hàn hắn hỏi một bên trịnh cánh tay nhỏ bé của nàng lặng yên che kín môi son nàng không khỏi cười một tiếng dù sao t r í n h tuệ tại hoang mạc lúc cũng đã gặp qua phong hàn chữa trị thủ đoạn không sai t r í n h tuệ thấy chính là tại hoang mạc phong hàn là ngũ phẩm thiên linh long thú điều trị thương thế lúc t r í n h tuệ có thể là rõ ràng nhớ tới phong hàn trợ giúp ngũ phẩm thiên linh long thú chữa trị tốt thương thế phía sau ngũ phẩm thiên linh long thú có thể là trọn vẹn rơi một cái lớn phẩm dai đối nhưng ta môn này chữa trị công pháp cực kỳ quỳ dị ngũ phẩm huyền sơn thú ngươi có khả năng tiếp thu sao phong hàn nhớ lại ngũ phẩm thiên linh long thú thương thế bị trị tốt phía sau hàn hướng ngũ phẩm huyền sơn th dù sao phong là một m hàn cũng ó h biết ngũ phẩm huyền sơn thú hôm nay rất đau bớn ngũ phẩm huyền sơn thú trước sau bị áo bào đen cường giả cùng huyết ảnh ăn cướp bởi vậy hiện tại huyền sơn thú sớm đã ở vào bộ phát biên l i n giới nhưng phong hàn vì nó chữa trị tốt thương thế từ đó để nó rơi một cái lớn phẩm dai nó khả năng nổi khủng. khả sẽ lập tức nổi khủng. bởi vậy phong hàn ngay tại vì ngũ phẩm huyền sơn thú giảng giải môn công pháp này quỷ dị chỗ ngũ phẩm huyền sơn thú nghe đến phong hàn đối quỷ dị chữa trị công pháp sau khi giải thích nó không khỏi lắc đầu cười nói các hạng ư ơ i đây là tại treo g ẹ o bản tôn a phong hàn các h ạ cái gì chữa trị công pháp tà ác như thế có thể hút đi dị thú t u vi vì đó điều trị thay thế huyết ảnh có thể đến hào hứng hắn nhưng là từ gặp qua phong hàn thi triển công pháp dù sao tại huyết ảnh cùng phong hàn lúc đang chém giết phong hàn có thể chưa hề thôi động qua công pháp cuối cùng phong hàn cũng chỉ là sử dụng tiếng đem huyết ảnh đánh bại có khả năng hấp thu dị thú tu v i chữa trị công pháp sao phong hàn các hạ sử dụng chiêu này công pháp vậy nên cường han bao nhiêu huyết ảnh ngay tại trong lòng suy đoán phong hàn sử dụng công pháp gián dấp hắn không khỏi ở trong lòng suy t ư nói huyết ảnh dùng ngươi thần lực đem huyền sơn thú trị tốt phong hàn cùng trịnh tuệ thân hình đã hướng màu tím cung điện ngoài cửa lớn b ư ớ c đi hắn hướng huyết ảnh bàn giao nói nhưng mà huyết ảnh còn tại trong lòng suy đoán phong hàn sử dụng công pháp gián dấp làm huyết ảnh nghe đến phong hàn lời nói phía sau trong lòng hắn chờ mong phong hàn sử dụng công pháp phong cảnh đột nhiên vừa vỡ tốt, phong hàn các hạ tuy nói huyết ảnh không thấy phong hàn sử dụng công pháp chữa trị ngũ phẩm huyền sơn thú thương thế hắn đối nghịch cảm thấy rất thất vọng nhưng huyết ảnh như trước vẫn là hướng phong hàn cung kính nói dù sao huyết ảnh có thể tưởng tượng tại phong hàn trong tay học hai c h i ê u tới huyền sơn thú ta huyết ảnh cũng không lấy không ngươi bách tiêu thạch huyết ảnh quay đầu lại nhìn hướng ngũ phẩm huyền sơn thú hắn cười nói huyết ảnh đại nhân ngài đây chính là không cầm huyền núi làm lão đệ thấy thế ngũ phẩm huyền sơn thú nị ngọc nói lão đệ ta cho huyết ảnh đại nhân đồ vật làm sao có thể kêu lấy đi đâu phải gọi đưa cái này một trăm cái bách tiêu thạch là đưa cho huyết ảnh đại nhân huyền sơn t h ú tiếp lấy lịnh mà nói tuy nói huyền sơn thú trong lòng là đủ kiểu giận mắng huyết ảnh nhưng ngũ phẩm huyền sơn thú hiện tại có thể bày tỏ hiện một bộ rất tình nguyện giám n dấp huyết ảnh đem đạo này thần lực đánh vào huyền sơn thú trên thân thể đồng thời chỉ thấy huyền sơn thú trên lồng ngực khủng bố thương thế đang dần dần khép lại không sai đây chính là thánh v i ê m đại lục nắm giữ thần lực cường giả thánh v i ê m đại lục nắm giữ thần lực cường giả chính là lấy thần lực tác chiến mà thánh v i ê m đại lục phương này phạm gian thế giới sinh linh chiếm đa số là sử dụng phạm gian đồ vật thánh hỏa chi lực tác chiến chỉ là thánh hỏa chi lực lại sao có thể địch siêu thoát tại phạm gian thế giới bên ngoài thần lực đâu không thể bách tiêu sơn mạch thế giới tự tiêu sơn mạch trên sườn núi màu tím bên trong cung điện chỉ thấy màu tím cung điện bên trong chính lóe da ch cùng lúc đó huyết ảnh trên thân thể đang phát ra kinh khủng thần lực đồng thời ngũ phẩm huyền sơn thú trên lồng ngực thương thế càng đã bị huyết ảnh thần lực trị tốt cùng lúc đó huyết ảnh trong tay lặng yên xuất hiện một đạo màu đỏ máu t r ù n g sáng mà huyết ảnh trên tay đạo này màu đỏ máu t r ù n g sáng chính là hắn lấy thần lực ngưng tụ ra cho huyết ảnh đem quy tắc này màu đỏ máu t r ù n g sáng ném cho ngũ phẩm huyền sơn thú thấy thế ngũ phẩm huyền sơn thú vội vàng tiếp nhận huyết ảnh giao cho hắn thần lực trùm sáng huyết ảnh đại nhân cái này sao có thể được ngũ phẩm huyền sơn thú vội vàng định nói không được ta liền thu hồi huyết ảnh trên gương mặt che kín nụ cười. hắn cười nói đương nhiên đi huyền sơn thú liền vội vàng đem thần lực chùm sáng đặt ở không gian trong túi chữ vật hắn cười nói phong hàn các hạ c h ờ ta một chút huyết ảnh gặp phong hàn cùng trịnh tuệ đã đi ra màu tím cung điện cửa lớn hắn vội vàng đuổi theo một bên ngũ phẩm huyền sơn thú nó trên gương mặt che kín một bộ nụ cười sán g l ạ hắn ở trong lòng vui vẻ nói chỉ cần bản tôn chứa đựng thỏa đáng cái này trụ thần lực chùm sáng hẳn là đủ ta lĩnh hội ba trăm năm a trên thực tế nghỉ lại tại tử tiêu sơn n h ạ c tôn này ngũ phẩm huyền sơn thú. Nó sắp đột phá lục phẩm, phẩm dây mà bách tiêu, sơn mạch thế giới bên trong bách tiêu thạch có thể là ẩn chứa thần lực bởi vậy ngũ phẩm huyền sơn thú vô cùng cần đại lượng bách tiêu thạch nó cần đem thần lực hoàn toàn lĩnh hội phía sau nó mới có hy vọng đột phá lục phẩm phẩm dai bản tôn tạm thời bế quan thử tiêu cung điện liền giao cho các ngươi ngũ phẩm huyền sơn thú quay đầu lại nhìn hướng sau lưng nó hai tôn tứ phẩm huyền sơn thú nó bàn giao nói là thấy thế hai tên tứ phẩm huyền sơn thú cung kính nói thử tiêu sơn nhạc trên sườn núi phong hàng trước người chính bay lên một bộ bách tiêu sơn mạch địa đồ hán cười nói tăng thêm ngũ phẩm huyền sơn thú một trăm cái bách tiêu thạch chúng ta hiện đã có một trăm m ư ơ i cái bách tiêu thạch ân khoảng cách bách tiêu sơn mạch thế giới mở ra thần điện bí cảnh còn có hai ngày thời gian trịnh tuệ nhìn xem phương xa đã mất xuống núi ở giữa c h ư ớ dương nàng cười nói phong hàn các hạ t r í n h tuệ các hạ các ngươi có thể đi thật nhanh huyết ảnh thân hình l ạ g yên xuất hiện tại phong hàn bên cạnh hắn cười nói huyết ảnh bách tiêu sơn mạch địa đồ bên trên tiêu ký những n à y màu đỏ địa điểm trừ tử tiêu sơn nhạc bên ngoài còn có chỗ nào nắm giữ bách tiêu thạch càng nhiều phong hàn gặp huyết ảnh tới phía sau hắn hướng huyết ảnh hỏi ta suy nghĩ một chút trừ huyền sơn thú bên ngoài còn có gì chỗ nắm giữ bách tiêu thạch càng nhiều thấy thế huyết ảnh trên gương mặt hiện đầy vẻ suy tư. hắn suy tư nói đúng huyền hồ nương tên kia thế lực không phải rất lớn sao huyết ảnh nhìn hướng bách tiêu sơn mạch địa đồ bên trên ghi chép huyền tiêu sơn nhạc đầu hắn bên trong linh quang l ó e lên hắn cười nói huyền hồ nương thấy thế trinh tuệ nghi ngờ nói không sai huyền hồ nương lão gia hỏa kia cùng ta cùng nhau đều là lục phẩm dị thú bất quá huyền hồ nương lão gia hỏa kia thực lực không có ta cường hãn huyết ảnh chính nết miệng cười lớn hắn nhớ lại ngàn năm trước từng cùng huyền hồ nương giao chiến một màn hắn cười nói việc này không nên chậm trễ chúng ta cái này liền tiến về huyền tiêu sơn nhạc phong hẳn đôi mắt nhìn hướng bay tại trước người bách tiêu sơn mạch địa đồ. hắn cười nói tốt trinh tuệ nhẹ gật đầu nàng cười nói nói xong trinh tuệ đột nhiên thôi động phong chi phát tắc vê anh một đạo to lớn phong chi cự long lạng yên xuất hiện tại phong hàn đẳng nhân trước người thay thế phong hàn đẳng nhân từng cái ngồi lên phong chi cự long vê anh trinh tuệ đột nhiên thôi động phong chi cự long hướng về phương xa lao vùng một đi nhắc tới lần này tìm kiếm bách tiêu thạch ngược lại là thuận lợi phong hàn đôi mắt nhìn hướng phía dưới bách tiêu sơn mạch rừng tây thế giới hắn cười nói không sai lần này trước đến tử tiêu sơn n h ạ nghỉ lại tại bách tiêu sơn mạch bên trong dị thú thật không có công kích chúng ta trịnh tuệ nghe đến phong hàn cảm thán phía sau nàng hồi đáp ta nghĩ vị này giữa mi tâm có một đạo màu đen thần phù cường giả đã thay chúng ta giải quyết hết những này dị thú phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đôi mắt nhìn hướng bách tiêu sơn mạch trong rừng dị thú s á c hắn phân tích nói là cái kia tên áo bảo đen thần bí nhân sao phong hàn nhớ lại mới tới bách tiêu sơn mạch thế giới lúc hắn cùng trương sở tưởng chém giết ngày đó hắn từng tại bách tiêu sơn mạch thế giới quan sát được qua một tên h bảo nam tử có thể bại huyền sơn thú người này chỉ sợ là một tên hỏa đế cảnh tu vi cường giả huyết ảnh tay sờ lấy không sai huyết ảnh biết thánh viêm đại lục tu hành hệ thống đương nhiên điểm này chính là ngộ nhập bách tiêu sơn mạch thế giới nhân tộc báo cho hắn ngũ phẩm huyền sơn thú có thể là nắm giữ hỏa vương cảnh cựu trọng chiến lược mà tên này giữa mi tâm có thần phù cường giả có khả năng đánh bại ngũ phẩm huyền sơn thú như vậy chiến lược của hắn sợ rằng cùng hỏa đế cảnh cường giả không kém bao nhiêu trịnh tuệ cùng nhau phân tích nói huyết ảnh đem thân thể ngươi bên trên khí tức gần giấu đi chúng ta điệu thấp làm việc phong hàn quay đầu lại nhìn hướng huyết ảnh hắn giao phó nói là phong hàn cấp hạ chê cười huyết ảnh đem thân thể mình bên trên khí tức khủng bố cho dù sao phong hàn cũng không có yêu cầu huyết ảnh cùng hắn đồng hành mà là huyết ảnh muốn cùng phong hàn đồng hành bởi vậy huyết ảnh đối với phong hàn bất kỳ yêu cầu gì hắn đều có thể tuân theo nhắc tới cái này huyền tiêu sơn nhạc ngược lại là rất xa phong hàn đôi mắt nhìn hướng bách tiêu sơn mạch địa đồ bên trên ghi chép huyền tiêu sơn nhạc hắn g ư ờ i khổ nói chỉ thấy trên bản đồ ghi lại từ tiêu sơn nhạc cùng huyền tiêu sơn nhạc khoảng cách mà còn từ tiêu sơn nhạc cùng huyền tiêu sơn nhạc khoảng cách có thể là có chừng hơn mười và dặm có thể thấy được đây quả thật là rất xa nhưng mà lấy phong chi cự long tốc độ phi hành mà nói phong hàn đẳng nhân chỉ cần nhắm mắt dưỡng thần một hồi liền có thể đến huyền tiêu sơn nhạc có thể thấy được từ phong chi pháp tắc ngưng tụ ra phong chi cự lòng tốc độ phi hành khủng bố cỡ nào cái này bách tiêu sơn mạch thế giới ngược lại là rất lớn phong hàn đôi mắt nhìn hướng dưới chân bách tiêu sơn mạch rừng tây thế giới hắn ca ngợi nói phong hàn các h ạ t r c n h tuệ các h ạ có dị thú huyết ảnh thần thức đột nhiên bao phủ ở trong thiên địa thần thức của hắn đã quan sát được phía trước có đại lượng dị thú hắn cười nói ân phong hàn cùng trịnh tuệ cùng nhau hét lại nói hiền nhiên phong hàn cùng trịnh tuệ cũng phát hiện một màn này đại lượng tam phẩm dị thú cự đ i ể u chính hướng phong hàn đẳng nhân thân hình anh s á t đến huyết ảnh mới đưa hắn trên thân thể tản ra khí tức khủng bố ẩn tàn g lại liền nên đón nhiều như thế dị thú sao phong hàn phủi mắt huyết ảnh thân hình hắn ở trong lòng thầm nghĩ không sai phong hàn phát hiện huyết ảnh trên thân thể khí tức không chỉ có thể kinh sợ nhân tộc hắn trên thân thể tản ra khí tức khủng bố liền dị thú cũng theo đó rung động bất quá chúng ta đã bay khỏi t ừ tiêu sơn nhạc cái này phương thế giới rừng tây nơi này dị thú tựa như không có bị nhân tộc xử lý phong hàn đôi mắt chính đoan tường phía trước mấy ngàn con cự điệu dị thú h hàng ngàn con cự điệu dị thú chính mang theo khí thế kinh khủng hướng phong hàn đẳng nhân đánh tới mà hàng ngàn con cự điệu dị thú phẩm dai chiếm đa số là tam phẩm dị thú tam phẩm dị thú cũng không có linh trí bọn họ sẽ chỉ đối yếu như con kiến h ô i nhân tộc tiến công hừ đột nhiên huyết ảnh quát lạnh một tiếng chỉ thấy mười cái dị thú đã đi tới huyết ảnh trước người nhưng mà huyết ảnh chỉ là tay áo dài vung lên vê anh chỉ thấy huyết ảnh cái này đơn giản vung lên phong hàn đẳng nhân trước người đột nhiên xuất hiện một trận huyết vụ không sai huyết ảnh phất tay đã có mấy chục con tam phẩm cự điệu dị thú chết tại trong tay h ắ n phong c h i phát tắc trình tuệ đột nhiên thôi động phong c h i phát tắc trong khoảnh khắc phong c h i cự long to lớn thân hình bên trên đột nhiên càn quét mấy đạo kinh khủng gió lốc đồng thời làm phong c h i cự long đánh tới tam phẩm cự đ i ể u dị thú lúc trên không đều sẽ rớt xuống mấy tôn tam phẩm cự đ i ể u dị thú thân hình nhưng mà số lượng khổng lồ tam phẩm cự đ i ể u dị thú bọn họ vẫn sẽ hướng phong hàn đẳng nhân vị trí phong c h i cự long q u a n h sát đến diện mịc h đao á m ma phủ phong hàn quát lạnh một tiếng tiếp lấy phong hàn lặng yên đem diện mịc đao cùng áo ma phủ gọi đến bên cạnh hai tôn thân hình khổng lô tam phẩm cự điệu dị th ừ phong hàn quát lạnh một tiếng đột nhiên phong hàn thôi động á m ma phụ chặt đứt hai tôn tam phẩm cự điệu dị thú to lớn thân hình chết tiệt số lượng thật nhiều huyết ảnh đang không ngừng điều động thánh h ỏ a chi lực chém giết dị thú hắn cũng không có điều động trong cơ thể thần lực dù sao chỉ là tam phẩm cự điệu dị thú còn chưa đủ lấy để huyết ảnh điều động thần lực chương hai trăm tám mươi sáu dị thú đàn thú chương hai trăm tám mươi sáu dị thú đàn thú phong nhận trình tuệ đột nhiên thôi động phong chi phát tắc chỉ thấy gió lốc đang không ngừng tại trên không gầm h é t đột nhiên từng đạo phong nhận mang theo băng lãnh khí tức giáng lâm trên bầu trời c h í n h tuệ thôi động phong nhận chính trạm kích đại lượng tam phẩm c ự điệu dị thú vê anh một đạo kinh khủng tiếng nổ đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa viêm tức chỉ thấy bốn cái tứ phẩm c ự điệu dị thú đột nhiên danh sát ra mấy đạo hỏa cầu thật lớn hướng phong hàn đẳng nhân đánh tới thật sự là giản dị viêm chi phát tắc thấy thế c h í n h tuệ trên gương mặt hiện đầy cười n h ạ t cho vê anh c h í n h tuệ chính thúc d ụ c phong chi phát tắc đột nhiên phong hàn đẳng nhân trước người thổi qua một trận gió lốc chỉ thấy từ bốn tôn tam phẩm c ự điệu dị thú v n h sát ra viêm tức lại bị c u ồ n phong thổi tan cụ phong ba trinh tuệ đôi mắt phủi mắt bay tại phương xa bốn tôn tứ phẩm cự đ i ể u dị thú nàng quát l ệ n h nói h o n h chỉ thấy trinh tuệ sau lưng đang có mấy đám gió lốc ở sau lưng nàng cao tốc xoay tròn lấy phanh một đạo kinh khủng gió bạo tiếng vang triệt tại trên không chỉ thấy trinh tuệ sau lưng ngưng tụ ra mấy đạo cao tốc xoay tròn gió lốc đột nhiên hướng bốn tôn tứ phẩm cự đ i ể u dị thú thân hình anh s á t tới Đụng! chỉ thấy cụ phong ba đột nhiên xuyên qua bốn tôn tứ phẩm cự điệu dị thú thân hình trong khoảnh khắc bốn tôn tứ phẩm dị thú như vậy vẫn là một bên phong hàn hắn chính thôi động trưởng không pháp tắc nắm giữ lấy á m ma phủ cùng diệt mịch đao chém giết đại lượng tam phẩm cự đ i ể u dị thú bách tiêu sơn mạch trên bầu trời phong hàn đẳng nhân những nơi đi qua đều sẽ c o đại lượng tam phẩm cự đ i ể u dị thú c h ổ n g l ộ thân hình rơi xuống chết tiệt số lượng cũng thật nhiều huyết ảnh vùi mắt xung quanh đại lượng tam phẩm cự đ i ể u dị thú hắn cười lạnh nói trên thực tế huyết ảnh đã nghĩ buộc phát ra hắn trên thân thể khí tức khủng bố trực tiếp đem những này cự điệu dị thú bảy chim đánh chết nhưng phong hàn từng dặn dò qua huyết ảnh để hắn ẩn tàng trên thân thể cường hã phong hàn quay đầu lại nhìn hướng huyết ảnh cùng t r í n h tuệ hắn cười nói ta đồng ý huyết ảnh liền vội vàng gật đầu cười nói huyết ảnh nghe đến nướng chim cánh phía sau thân hình hắn cũng không khỏi thay đổi nhanh nướng chim cánh ta huyết ảnh tới huyết ảnh thân hình đột nhiên hướng đại lượng tam phẩm c ự đ i ể u dị thú bay đi ta đều không hiểu rõ là những n à y c ự đ i ể u dị thú tại truy sát chúng ta vẫn là chúng ta tại truy sát những n à y c ự đ i ể u dị thú phong hàn nắm lấy d i ệ t mịch đao đột nhiên chém giết một cái cựu điểu dị thú hắn ở trong lòng thầm nghĩ phanh đột nhiên một tôn thân hình to lớn tứ phẩm c ự điệu dị tay đột nhi trịnh tuệ quát lạnh một tiếng chỉ thấy phong c h i cự long to lớn thân hình bên trên đột nhiên c à n quét lên một trận kinh khủng gió lốc đồng thời đụng vào phong c h i cự long thân hình bên trên tứ phẩm cự đ i ể u dị thú đột nhiên bị gió lốc ngưng tụ ra phong nhận chém thành hai đoạn cùng lúc đó huyết ảnh thân hình chính hóa thành một đạo hào quang màu đỏ như máu bay tại giữa thiên đ i ệ m mà mỗi khi huyết ảnh hóa thành hào quang màu đỏ như máu lướt qua một phương tam phẩm cự đ i ể u dị thú bảy chim lúc trên bầu trời đều rớt xuống đại lượng tam phẩm cự điệu dị thú thi thể trường không phát tắc phong hàn đưa tay đột nhiên hướng về phía trước bót hơn năm trăm con tam phẩm c ự đ i ể u dị thú thân hình đang bị phong hàn trường không pháp tắt cho nắm giữ lấy đột nhiên phong hàn đột nhiên bóp phanh chỉ thấy hơn năm trăm con tam phẩm c ự đ i ể u dị thú thân hình đột nhiên bị phong hàn đ á n h s á t ra trường không pháp tắt bóp chết không gian phong tỏa t r ị n h tuệ hướng về phía trước hơn một con tam phẩm c ự đ i ể u dị thú sử dụng ra không gian phong tỏa phanh một đạo tiếng nổ cực lớn triệt ở trong thiên điệm chỉ thấy hơn một con tam phẩm c ự đ i ể u dị thú thân hình đột nhiên bị trịnh tuệ thi triển không gian phong tỏa cho phong bế phong chi pháp tắt phong nhận chính tuệ quát lạnh một tiếng đồng thời trịnh tuệ ngay tại kịch liệt thôi động phong chi pháp tắc. trên bầu trời bắt đầu không ngừng càn quét lên một trận lại một trận kinh khủng gió lốc chỉ thấy gió lốc tại trịnh tuệ thôi động bên dưới lại biến thành nóng nảy vô cùng đột nhiên gió lốc hóa thành mấy ngàn đạo phong nhận chém giết tại hơn một nghìn con tam p h ẩ m c ự đ i ể u dị thú thân hình bên trên v r ê n trên bầu trời chính vang lên một đạo lại một đạo thanh thúy c h ả m kích âm thanh phong hàn đẳng nhân vị trí trên bầu trời lại t ó é lên một trận huyết vụ đồng thời phong hàn đẳng nhân vị trí trên bầu trời đang có từng đạo to lớn thân hình không ngừng rơi trên mặt đất viêm tức sáu tôn tứ phẩm cự điệu dị thú thân hình đột nhiên giáng lâm tại cái này phương thiên địa ở giữa. Chỉ thấy, sáu tôn tứ phẩm cự đ i ể u dị thú ngay tại thôi động viêm chi phát tắc vê n h sáu tôn tứ phẩm cự đ i ể u dị thú trong miệng ngay tại ngưng tụ cường hãn h ỏ a cầu vê anh một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy sáu tôn tứ phẩm cự đ i ể u dị thú đột nhiên gọi ra mấy trăm đạo cường hãn viêm tức hướng phong hàn đẳng nhân doanh s á t đến diện mịt đao phong hàn quát lạnh một tiếng đột nhiên phong hàn trong tay l ạ g yên xuất hiện một bính hỏa đế cảnh chiến binh diện mịt đao viêm chi phát tắc sao phong hàn đôi mắt nhìn hướng đã hướng chính mình a n h sắt đến mấy trăm đạo tên là viêm tức hòa cầu kh phong hàn nắm lấy diện mịch đao đột nhiên chặt đứt mấy trăm đạo hỏa cầu khổng lồ trường không phát tắc phong hàn thôi động trường không phát tắc đột nhiên đem sáu tôn tứ phẩm cự đ i ể u dị thú to lớn thân hình nắm trong tay vê anh chỉ thấy sáu tôn tứ phẩm cự đ i ể u dị thú vô luận tại trên không như thế nào dãy r u ộ n bọn họ đều chạy không thoát phong hàn trường không phát tắc á n ma phủ phong hàn quát lạnh nói đột nhiên phong hàn thôi động trường không phát tắc nắm giữ lấy á n ma phủ hướng sáu tôn tứ phẩm cự điều dị thú thân hình ánh sắp tới vậy một đạo lại một đạo kinh khủng trảm kích tiếng vang triệt ở trong tiên đ i ệ trong khoảnh khắc sáu tôn tứ phẩm c ự điệu dị thú thân hình lại bị á m ma phủ sống sờ sờ chém thành hai đoạn vê anh hơn ba mươi tôn c ự điệu dị thú thân hình đột nhiên hướng phong hàn sau lưng oanh sắt đến h ừ phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra chói mắt hào q u a n g màu đỏ hắn quay đầu lại nhìn hướng sau lưng hơn ba mươi tôn tam phẩm c ự điệu dị thú hắn quát lạnh nói cùng lúc đó phong hàn đột nhiên thôi động t r ư ờ n g khống pháp tắc nắm giữ lấy diệt mịch đao hướng hơn ba mươi tôn tam phẩm c ự điệu dị thú a n h sắt tới vê anh phong hàn thôi động trưởng khống pháp tắc nắm giữ diệt mịch đao đao đột nhiên chỉ thấy diện mịch đao danh sắt ra khủng bố kiếm khí màu tím tại tiếp xúc đến hơn ba mươi tôn tam phẩm c ự đ i ể u dị thú thân hình lúc vạch hơn ba mươi tôn tam phẩm c ự đ i ể u dị thú thân hình đột nhiên bị kiếm khí màu tím danh sắt thành hai đoạn vê anh kinh khủng tiếng nổ không ngừng vang vọng tại trên không chỉ thấy phong hàn đẳng nhân vị trí trên bầu trời gió lốc chính tùy ý chém giết đại lượng tam phẩm c ự đ i ể u dị thú viêm trảo ba tôn tứ phẩm c ự đ i ể u dị thú thôi động viêm chi pháp tác hướng huyết ảnh thân hình a n h sắt đến chỉ thấy huyết ảnh thân hình sớm đã hóa thành một đạo hào quang màu đỏ như máu vạ mỗi khi huyết ảnh biến thành hào quang màu đỏ như máu bay qua một chỗ tam phẩm cựu điệu dị thú bảy c h i m lúc trên không đều sẽ lưu lại đại lượng tam phẩm cựu điệu dị thú thi thể vê anh ba tôn tứ phẩm cựu điệu dị thú v a n h s á t ra viêm t r ả o hướng huyết ảnh thân hình v a n h s á t tới huyết ảnh quay đầu lại nhìn hướng ba tôn tứ phẩm dị thú to lớn thân hình hắn quát lạnh nói tứ phẩm dị thú sao l i ê n linh trí đều không có mở ra tồn tại cũng dám cùng bản vương chống lại chỉ thấy huyết ảnh đôi mắt đột nhiên hiện lên một đạo h ư n g quang tiếp lấy huyết ảnh một quyền đột nhiên hướng ba tôn tứ phẩm cựu điệu d chỉ thấy huyết ảnh doanh sắt r a quyền phong lại trực tiếp đem ba tôn tứ phẩm dị thú lồng ngực đánh nát còn có hơn một nghìn con tam phẩm cự điệu dị thú sao phong hàn chính nắm lấy diện mịch đao chém giết đại lượng tam phẩm cự điệu dị thú hắn đôi mắt nhìn hướng chính hướng hắn doanh sắt đến đại lượng dị thú hắn quát lạnh nói cùng lúc đó một chi cung tiễn chính mang theo kinh khủng lôi đ ì n h hướng phong hàn doanh sắt đến người nào phong hàn quay đầu lại nhìn hướng sau lưng lôi tiễn hắn đột nhiên đem lôi tiễn bắt lấy hắn quát lạnh nói vê anh chỉ thấy phong hàn trong tay lôi tiễn đột nhiên phát sinh bạo tạc hử phong hàn quát lạnh một tiếng. Chỉ thấy, kinh khủng lôi đ ỉ n h chính rút run dậy tại phong hàn trên thân thể nhưng mà phong hàn thân thể lại không có nhận đến một điểm thương thế chỉ thấy phong hàn đẳng nhân dưới chân bách tiêu sơn mạch thế giới trong rừng t â y một tên thanh niên nam tử lạc yên đem thánh cung thả tới sau lưng thân hình của hắn vội vàng hướng phương xa lao vùng đ ụ đi rất mạnh thanh niên nam tử đôi mắt chính mang theo thần sắc sợ hãi nhìn về phía trước đại thụ che trời hắn quát lạnh nói tiếp lấy thanh niên nam tử thả người nhảy lên thân hình hắn đột nhiên nhảy đến một viên khác đại thụ che trời thân cây bên trên nhưng mà thanh niên nam tử sợ tác sở vi phong hàn có thể là dùng thần nhãn đều nh Chỗ chỗ nào phong hàn quát lạnh một tiếng tiếp lấy phong hàn thân hình đột nhiên hướng thanh niên nam tử lao vù n v ụ c đi h ừ muốn đuổi theo bản toạ thấy thế chính xuyên qua trong rừng thanh niên nam tử quát lạnh nói lôi chi phát tắc lôi đỉnh loại lên thanh niên nam tử đột nhiên thôi động lôi chi phát tắc thân hình của hắn lại hóa thành một tia c h ấ p thần tốc xuyên qua trong rừng lôi hơi thở chỉ thấy hóa thành lôi đình xuyên qua trong rừng thanh niên nam tử trên tay hắn đột nhiên rút run dậy một trận kinh khủng lôi đỉnh đột nhiên thanh niên nam tử trên tay lôi đình lặng yên hóa thành một đạo lại một đạo tên là lôi hơi thờ cung tiễn tiếp lấy thanh niên nam tử đem lôi hơi thở tiễn gác ở cung tiễn bên trên vê anh chỉ thấy thanh niên nam tử cung t i ễ n trong tay đột nhiên doanh sát ra mười sáu tri kinh khủng lôi hơi thở tiễn lôi chi pháp tắc còn có thể như vậy sử dụng sao thấy thế phong hàn đôi mắt chinh lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn nhìn xem hướng hắn doanh s á t đến mấy c h i lôi hơi thở cung tiễn tuy nói thanh niên nam tử doanh sát ra lôi hơi thở cung tiễn tốc độ rất nhanh nhưng tại phong hàn thần nhãn bên dưới lôi hơi thở tiễn tốc độ lại chậm đến như vậy đình chỉ vậy? phong hàn tại trên không di động đồng thời trên không đột nhiên chuyển đến một trận kinh khủng âm thanh bảo âm thanh c hàn ỉ t ân, ân hoa kiến thức đến phong hàn tốc độ phía sau hắn ở trong lòng kinh hai nói tiểu tặc ngươi vì sao muốn tập kita phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại hàn đ ân hoa bên cạnh hắn nắm lấy diện mịch đao đột nhiên hướng hàn ân hoa cái cổ bóp chết đi trên tay với bính chém lưới đao không sai hàn ân hoa trên thân thể chính rút run dậy một trận kinh khủng lôi đình hắn gặp phong hàn đổi tới hắn phía sau hắn cũng không có nhiều bối rối ân Phong Hàn nghi trong lòng nghi ngờ có i chút ư n Phong Hàn n g mà, đ ộ ý tứ thấy thế phong hàn đôi mắt lóe ra trói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến hàn ân hoa thân hình ánh mắt ngươi vì sao là bộ dáng này là tu luyện đồng thuật công pháp sao hàn ân hoa tiếng cười lạnh lạc yên rơi vào trên không chỉ thấy hàn ân hoa thân hình đột nhiên hóa thành một trận lôi đình xuất hiện tại trên không mà hàn ân hoa trong tay chính rút run dày kinh khủng tiệm điện hắn đột nhiên ranh sát ra mấy cái kinh khủng lôi hơi t h ở tiễn vê anh lôi hơi t h ở t i ễ n mang theo kinh khủng lôi đình đột nhiên hướng phong hàn ranh sát đến nhưng mà tất cả những thứ này đều tại phong hàn thần nhãn bên giới diễn luyện trường không phát tắc phong hàn đột nhiên thôi động trường không phát tắc hắn thôi động trường không phát tắc đem hàn ân hoa thân thể cho nắm giữ lấy à, đây là cái gì phát tắc có thể tại trong lúc vô hình khống chế thân thể của người khác thấy thế hàn ân hoa trên gương mặt vẫn như cũ mang theo một bộ lạnh nhạt biểu lộ hắn cười nói v ậ y l i ệ n tại lôi hơi thở tiễn sắp oanh s á t bên trong phong hàn thân hình lúc chỉ thấy phong hàn thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ phanh hàn ân hoa oanh s á t ra mấy chục cái lôi hơi thở tiễn đột nhiên oanh s á t tại một k h ỏ a đại thụ tre trời thân cây bên trên phanh hơn mười cái lôi hơi thở tiễn đột nhiên đem đại thụ tre trời đánh á t thật nhanh ngươi quả thực giống như là tại thuận hàn ân hoa trên gương mặt hiện đầy cười nhặt cho hắn cười lạnh nói làm ra vẻ phong hàn thân hình đã xuất hiện tại hàn ân hoa trước người hắn cười lạnh nói nhưng ngươi lực lượng pháp tắc tựa như giữ không n ổ i ta hàn ân hoa cười lạnh nói tiếp lấy chỉ thấy hàn ân hoa trên thân thể đột nhiên tỏa ra đại lượng khí tức khủng bố h ỏ a đế cảnh cường giả thấy thế phong hàn ở trong lòng thầm nghĩ nhưng mà phong hàn nắm lấy diệt mịch đao lại lần nữa chém g i ế t tại hàn ân hoa thân hình bên trên vậy chỉ thấy hàn ân hoa đột nhiên thoát khỏi khống chế pháp tắc thân hình hắn lại lần nữa hóa thành một tia chấp hướng phương xa lao v ụ c đi người trốn không thoát phong hàn thân hình đột nhiên đuổi tới hóa thành lôi đình hàn ân hoa sau lưng hắn nắm lấy diện mịch đao muốn chém giết hàn ân hoa thiên lôi chim hàn ân hoa trong lòng đột nhiên kinh hiện chết nguy cơ hắn xinh đẹp trên gương mặt che kín kinh hoàng biểu lộ hắn vội vàng sử dụng ra hỏa đế cảnh công pháp thiên lôi chim vê anh chỉ thấy hàn ân hoa trong tay đột nhiên vô cùng kinh hiện đại lượng màu tím lôi đ ỉ n h vê anh hàn ân hoa trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo từ khủng bố lôi đ ỉ n h ngưng tụ tạo thành to lớn lôi đ i ể u mà hàn ân hoa trong tay đạo này từ lôi đ ỉ n h ngưng tụ tạo thành lôi đình cự điệu chính là hỏa đế cảnh công pháp thiên lôi chim vênh sát gia huy năng vê anh hàn ân hoa trong tay ngưng tụ ra thiên lôi chim đột nhiên hướng phong hàn trong tay diệt mịch đao danh s ắ t tới p h a n g kinh khủng lôi đình đột nhiên tràn ngập tại phong hàn trên thân thể nhưng mà phong hàn lại một chút đau đớn cảm giác đều không có chỉ thấy phong hàn vẫn như cũ năm lấy diệt mịch đao hướng hàn ân hoa gọi ra thiên lôi chim danh s ắ t tới làm sao có thể l i ê n xem như bình thường hỏa đế cảnh tam trọng c ư ờ n giả g cũng không có khả năng đối cứng bản tọa thiên lôi chim hàn ân hoa cảm thụ được phong hàn trên thân thể b ộ c phát ra lực lượng cường đại hàn kinh hay nói thiên đao huyết ảnh một đạo quát lạnh âm thanh lặng yên rơi vào trên không ân phong hàn không khỏi nghi ngờ nói vậy chỉ thấy mấy đạo huyễn ảnh l ạ n g y ê n đến phong hàn sau lưng thiên đao huyễn ảnh chính là một môn chân thần cấp công pháp thiên đao huyễn ảnh có khả năng trong nháy mắt chém g i ế t ra một ngàn nói trắng kích ngươi có khả năng tiếp lấy sao chỉ thấy một tên nam tử tóc trắng hắn mặc một bộ giản dị áo bào đen càng l à có một sợi vải trắng cột vào hắn hai mắt phía trước mà tên này nam tử tóc trắng tên gọi lý quán thần đột nhiên lý quán thần thân hình đột nhiên xuất hiện tại phong hàn bên cạnh phong hàn ngắm nghĩa lý quán thần thân hình hắn ở trong lòng thầm nghĩ cùng lúc đó phong hàn trong tay diệt bịt đ a o trên thân đ a o lại xuất hiện một vết n ư ớ c t ừ phong hàn quát lạnh một tiếng tiếp lấy phong hàn dừng lại đối lý quán thần truy sát thân hình hắn loay lên hắn lặng yên xuất hiện tại một viên trên đại thụ che trời thật quỷ dị công pháp phong hàn thân thể không gian xung quanh ngay tại kịch liệt vỡ vụn vê anh đột nhiên phong hàn trên thân thể đột nhiên kinh hiện một ngàn nói khủng bố c h á n g kích không sai lý quán thần tại sử dụng ra thiên đao h u y n t n h lúc hắn o a n sát ra một ngàn nói trạm kích đã rơi vào phong hàn thân hình bên trên mà nắm giữ chủ tệ cảnh thân thể phong hàn hắn làm sao không biết điều này đang cùng đại lượng tam phẩm c ự đ i ể u dị thú chém giết huyết ảnh hắn trên gương mặt chính che kín ngưng trọng biểu lộ hắn lo l ắ n g nói không tốt phong hàn các h ạ n dù sao huyết ảnh trong cơ thể có thể là tu luyện ảnh bức quyết môn này công pháp đ i ệ h tiên tu luyện ảnh bức quyết huyết ảnh hắn có khả năng bằng vào nên công pháp từ đó nghe đến cường giả trong cơ thể thúc giục công pháp phát sinh âm thanh mà l i ề n tại vừa rồi huyết ảnh nghe đến lý quán thần trong cơ thể thôi động thần cấp công pháp thiên đao huyết ảnh sinh ra khủng bố động tính nói xong huyết ảnh vội vàng hướng phong hàn vị trí thiên địa lao vùn một đi một bên trịnh nàng cực dương gây nên thôi động kinh khủng phong chi phát tắc phong nhận trịnh tuệ quát lạnh một tiếng chỉ thấy phong chi phát tắc thôi động nóng này gió lốc chính ngưng tụ ra từng đạo kinh khủng phong nhận Vậy. phong nhận ngay tại trên bầu trời toàn bộ chém g i ế t đại lượng tam phẩm cự điệu dị thú không tốt phía dưới rừng cây có thần cấp cường giả trịnh tuệ đôi mắt mang theo vẻ ngưng trọng nhìn hướng lên trời trống không hạ bách tiêu sơn mạch rừng cây thế giới nàng ngưng trọng nói nói xong trịnh tuệ thân hình đột nhiên hướng phong hàn vị trí thiên địa lao vù một đi xung quanh hắn đại thụ c h e trời đang bị đại lượng trạm kích chém nát người tu luyện công pháp ngược lại là có chút ý tứ phong hàn chậm chạp xê dịch thân hình hắn đang trốn tránh lý quán thần đánh sát ra thiên đao huyết ảnh ngược lại là có chút ý tứ lý quán thần hai mắt bị một sợi vải trắng che chắn hắn đôi mắt vứt hướng huyết ảnh thân hình hắn cười lạnh nói chỉ thấy lý quán thần trên tay trường đao chính long lánh hàn quang lạnh lẽo hắn đôi mắt nhìn hướng bay tới huyết ảnh hắn tiếp lấy cười lạnh nói đoàn người chuẩn bị xong lục phẩm dị thú huyết ảnh bức sắp giáng lâm chỉ thấy trong rừng cây lạng yên xuất hiện năm đạo thân hình cầm đầu nam tử chính là vừa rồi tập kích phong hàn hàn ân hoa mà còn lại bốn người phân biệt chính là bốn tên mặc kim bảo nam tử phía sau còn có nhiều như thế sâu kiến dị thú sao lý quán thần ngước mắt nhìn hướng huyết ảnh sau lưng đại lượng tam phẩm c ự đ i ể u dị thú hắn cười lạnh nói vậy chỉ thấy lý quán thần nắm lấy trường đao hướng mấy trăm vị tam phẩm cựu đ i ể dị thú vị trí thiên địa v u n g khẽ một đao vê anh lý quán thần trường đao trong tay đột nhiên chém giết ra một đạo kinh khủng màu trắng chẳng kích kinh khủng màu trắng kích đột nhiên hướng mấy trăm vị tam phẩm c ự điệu d chỉ thấy lý quán thần oanh sát ra khủng bố màu trắng chạm kích những nơi đi qua không gian đều sẽ vì đó phát sinh kịch liệt vỡ vụn vậy đột nhiên khủng bố màu trắng chạm kích đột nhiên c h ặ t đứt mấy trăm vị tam phẩm cự điệu dị thú to lớn thân hình v â n phong hàn đẳng nhân trên đỉnh đầu bầu trời lại t ó é lên một trận hết u y v ụ chỉ thấy lý quán thần vừa rồi chẳng qua là vung khẽ một đ a o mà mấy trăm vị tam phẩm cự điệu dị thú thi thể lại tại trên không k h ô ngừng n g rơi xuống cùng lúc đó phong hàn thân hình ngay tại nhẹ nhàng di chuyển nhưng mà mỗi khi phong hàn thân hình chậm chạp xê dịch lúc một đạo kinh khủng màu trắng kích liền sẽ từ bên cạnh hắn chém qua. lại tránh thoát ta thiên đao huyết ảnh có ý tứ lý quán thần đôi mắt bị một sợi vải trắng quấn quanh lấy hắn quay đầu lại nhìn hướng phong hàn hắn cười lạnh nói chỉ thấy phong hàn thân hình chính nhẹ nhàng di chuyển hắn đang trốn tránh lý quán thần đánh sát ra thiên đao huyết ảnh nhưng các ngươi sớm đã rơi vào chúng ta bày ra đoạn thần đại trận các ngươi đã không chỗ có thể trốn lý quán thần quay đầu lại nhìn hướng phong hàn hắn tiếp lấy quát lạnh nói mà lý quán thần vừa mới nói xong bên dưới bách tiêu sơn mạch thế giới phong hàn đẳng nhân vị trí trong rừng cây đột nhiên loé lên một trận lam sắc qua mang anh, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên chỉ thấy phong hàn đẳng nhân vị trí rừng cây thế giới nó đất bên trên lạng yên xuất hiện một đạo kinh khủng pháp trận đoạn thần đại trận lý quán thần cùng bốn tên mặc kim bảo nam tử đột nhiên phẫn nộ quát vê anh đột nhiên đoạn thần đại trận đột nhiên gọi ra mấy đạo thần liên cầm cố lại phong hàn cùng huyết ảnh thân thể h ố n trướng huyết ảnh thân hình đột nhiên bị đoạn thần đại trận gọi ra thần luyện cầm cố lại hắn ngửa mặt lên trời phẫn nộ quát cùng lúc đó huyết ảnh trên thân thể b ộ c phát ra khí tức khủng bố đang không ngừng leo lên không ngờ là thật sự lục phẩm dị thú không nghĩ tới vùng núi này thế giới còn có bực này dị thú thấy thế, thế. lý quán thần trước mắt vải trắng không khỏi theo gió nhảy múa bay x ẽ hắn nắm lấy trường đào quát lạnh nói mà còn tôn này dị thú vẫn là huyết ánh bức không nghĩ tới truy sát mấy cái k i u nghiệt trướng đến vùng núi này thế giới ta còn có thể được một tôn lục phẩm dị thú lý quán thần cười lạnh nhưng mà lý quán thần đám người không có chú ý trên không gió lốc ngay tại rút run r à y vê anh một đạo kinh khủng âm thanh bạo tiếng vang triệt tại lý quán thần đám người trong hai chỉ thấy trịnh tuệ nắm lấy phong chi nhận đột nhiên hướng lý quán thần đám người oanh sắt đến mà còn trịnh tuệ trên mái tóc lại còn có từ gió lốc ngưng tụ tạo thành vườn quán phong chi phát tắc thấy thế lý quán thần nắm lấy trường đ a o hắn nhìn hướng hướng hắn giết đến trịnh tuệ chỉ thấy trịnh tuệ thân hình chính bay tại trên không mà phương tiên điệu này ở giữa cùng phong lại biến thành dị thường cùng bạo trịnh tuệ thánh nữ lý quán thần thấy rõ trịnh tuệ r u n g mạo hắn kinh hai nói cái gì linh tông c ắ t trịnh tuệ thánh nữ ngay tại thôi động đoạn thần đại trận hàn ân hoa đám người bọn họ nghe đến lý quán thần lời nói phía sau bọn họ cùng nhau kinh hai nói cùng lúc đó trịnh tuệ cũng thấy rõ lý quán thần dung mạo nàng cả kinh nói lý quán thần trịnh tuệ thánh nữ tuy nói n g ư ơ i cùng ta thân phận đều không sai biệt nhiều nhưng trịnh tuệ n g ư ơ i bất quá hỏa vương cảnh cừng giả cũng dám ở trước mặt ta làm cản thanh phong có chút mơn trớn lý quán thần đôi mắt phía trước vải trắng hắn cười lạnh nói cùng lúc đó lý quán thần nắm lấy trường đao chậm rãi hướng trịnh tuệ thân hình chẳng đi mà lý quán thần làm cái này đơn giản động tác đồng thời vê anh chỉ thấy một đạo khủng bố màu trắng chạm kích đột nhiên tại lý quán thần trường đao trong tay chém ra đồng thời lý quán thần doanh sát ra khủng bố màu trắng chạm kích chính hướng trịnh tuệ thân hình doanh sắt tới trịnh tuệ thánh nữ linh tông các bất quá vừa vặn có thời mà ta thiên hoàng cấp có thể là thánh v i ê m đại lục cổ xưa nhất tông môn một trong lý quán thần chậm rãi đem trường đao thả xuống hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng trịnh tuệ hắn quát lạnh nói không tốt trịnh tuệ ở trong lòng nói thầm một tiếng phong thuẫn tiếp lấy trịnh tuệ đột nhiên thôi động phong chi phát tắc chỉ thấy nóng nảy gió lốc ngay tại trịnh tuệ trước người ngưng tụ ra một đạo đại thuẫn phàm gian p h á p tắc cũng vọng tưởng cùng thần lực chống lại thay thế lý quán thần cười lạnh nói phanh lý quán thần vừa mới nói xong bên dưới chỉ thấy Trịnh tuệ trước người phong thuẫn đột Thần sát trắng nát. Trưng thần trận, Trưng ra người phong nhiên Quán đánh khủng chẳng đoạn đoạn thần đại trận, kích chém màu đại đại bị bố Lý 288, 288, 1. 1. ừ một đạo quát lạnh âm thanh lạng yên rơi vào trên không chỉ thấy trinh tuệ vị trí không gian đột nhiên biến thành vật mẹo tiếp lấy phong hàn thân hình lạng yên xuất hiện tại trịnh tuệ trước người đoạn thần đại trận đều giữ không nổi n g ư ờ i sao thấy thế lý quán thần chính v ố t ve trường đao trong tay hắn cười lạnh nói lan phong hàn gầm t h é một tiếng tiếp lấy phong hàn một quyền đánh nát lý quán thần chém giết ra khủng bố màu trắng t r ạ n kích và anh cùng lúc đó phong hàn thiết quyền đột nhiên đánh nát trước người hắn không gian phong hàn trước người không gian tựa như tấm gương rơi vỡ đang bị không ngừng vỡ vụn thật mạnh thấy thế hàn ân hoa trên gương mặt che kín ngưng trọng biểu lộ hắn quát lạnh nói chu tông tiểu theo ta cùng nhau chém giết cái này n g h ĩ ệ trướng t những người còn lại tiếp tục thôi động đoạn thần đại trận tiếp lấy hàn ân hoa đôi mắt nhìn hướng ngay tại thôi động đoạn thần pháp trận bốn tên kim bảo nam tử hắn bàn giao nói bốn tên kim bảo nam tử theo thứ tự là hỏa đế cảnh nhất trọng cường giả chu tông tiểu hỏa vương cảnh cựu trọng cường giả đoạn vật trí hòa đế cảnh tam trọng cường giả tả hợp quân đồng thời huyết ảnh đang bị đoạn thần đại trận vây ở trên không hắn nhìn hướng hướng hắn oanh sắt đến lý quán thần đám người hắn khổ sở nói làm sao trước đến bách tiêu sơn mạch thế giới nhân tộc hôm nay một cái biến thành như thế cường đây là chuyên vị ngươi chuẩn bị đại trận đoạn t h â n đại trận có khả năng hạn chế hỏa đế cảnh cường giả thôi động trong cơ thể thân lực bởi vậy ngươi dãy rủa thế nào đi nữa đều vô dụng h ỏ a đế cảnh nhất trọng cường giả chu tông kiều thân hình hắn chính hướng huyết ảnh đánh tới hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng huyết ảnh hắn cười lạnh nói di thú chúng ta sẽ không sát hại ngươi chúng ta sẽ chỉ làm ngươi tạm thời ngủ một hồi hàn ân hoa trên thân thể chính có các khủng bố lôi đình trên tay hắn chính nắm lấy một đạo lôi hơi thợ tiễn hắn cười lạnh nói chỉ thấy hàn ân hoa thân hình đã đi tới huyết ảnh trước người hắn nắm lấy hàn ân hoa hướng phi tại phía sau hắn chu tông kiều quát lạnh nói lực lượng phát tắc thấy thế chu tông kiều gầm thét một tiếng tiếp lấy chu tông kiều trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra từng đạo khủng bố lực sức lực chỉ thấy chu tông kiều hai tay đột nhiên kéo túm tại đoạn thần đại trận đánh sát ra thần liên bên trên đây là hàn ân hoa đám người vây k h ô n huyết ảnh thủ đoạn bọn họ sớm biết huyết ảnh cùng tìm kiếm lục phẩm dị thú khác biệt bởi vậy hàn ân hoa bọn người ở tại phát hiện phong hàn cùng huyết ảnh ngay tại trên không cùng đại lượng tam phẩm cự điệu dị thú lúc đang chép giết bọn họ liền bố trí xong đoạn thần đại trận chờ cùng lúc đó huyết ảnh đang liên cùng tránh thoát đoạn thần đại trận b a n h sát ra thần liên nhưng mà đoạn thần đại trận tại chu tông tiểu cùng tả hợp quân đám người thôi động bên dưới huyết ảnh sử dụng ra đủ kiểu phương pháp hắn cũng vô pháp thoát khỏi giam cầm tại hắn trên thân thể thần liên mắt thấy hàn ân hoa trong tay lôi hơi thở tiễn sắp b a n h sát tại huyết ảnh trên đầu lúc phong chi nhận một đạo thanh âm thanh thúy lạng yên rơi vào trên không lúc này một giày thanh phong có chút mơn trốn chu tông tiểu đám người thân hình không tốt hàn ân hoa đột nhiên vẫn nộ quát vờ anh chỉ thấy chị tuệ nắm lấy phong chi nhận đột nhiên chặt đứt giam cầm tại huyết ảnh trên thân thể thần liên. Chết ngay tại thôi động đoạn thần đại trận tả hợp quân đám người bọn họ cùng nhau phẫn nộ quát vê anh hàn ân hoa nắm lấy lôi hơi thở tiễn đột nhiên hướng huyết ảnh đánh s á t tới tiểu tử g i á m tại cái này bày ra pháp trận ám toán bản vương huyết ảnh đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng hàn ân hoa h ắ n quát lạnh nói cùng lúc đó huyết ảnh trên thân thể đang phát ra khí tức khủng bố làm càn hàn ân hoa trong tay lôi hơi thở tiễn đã rơi vào huyết ảnh trên đầu hàn vẫn nộ quát nhưng mà huyết ảnh thân hình lạc yên biến mất tại hàn ân hoa trước người tiếp lấy huyết ảnh thân hình đột nhiên xuất hiện tại hàn ân hoa đám người vị tr hàn ân hoa kiến thức đến huyết ảnh buộc phát ra thần tốc phía sau hắn ở trong lòng kinh h ã i nói nhưng mà hàn ân hoa động tác trên tay lại không có dừng lại chỉ thấy hàn ân hoa trên thân thể đang có kinh khủng lôi đỉnh rút run dày thiên lôi chim hàn ân hoa quát lạnh một tiếng vê anh hàn ân hoa trước người đột nhiên xuất hiện một đạo cường hàn lôi đỉnh cự đ i ể u cùng lúc đó huyết ảnh thiết quyền đột nhiên nện ở lôi đỉnh cự đ i ể u thân hình khổng lồ bên trên thôn vệ phát tắc huyết ảnh quát lạnh một tiếng chỉ thấy huyết ảnh trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo thôn vệ vòng xoáy tiếp、lấy. huyết ảnh danh sắt ra thôn vệ vòng xoáy đột nhiên đem hàn ân hoa danh sắt ra thiên lôi chìm thôn vệ hết cái gì thấy thế hàn ân hoa cùng tả hợp quân đám người cùng nhau kinh hai nói không tốt hàn ân hoa có nguy hiểm chu tông tiểu thân hình đã hướng hàn ân hoa vị trí thiên địa lao vùng m ộ đến hắn đôi mắt mang theo vẻ ngưng trọng nhìn hướng huyết ảnh hắn quát l ệ n h nói mắt thấy huyết ảnh thiết quyền sắp danh sắt bên trong hàn ân hoa thân hình lúc lôi chi pháp tắc lôi đình lối lên hàn ân hoa trên thân thể đột nhiên rút run dậy kinh khủng lôi đình thân hình hàn hoa thành lôi điện muôn trốn đi hàn ân hoa sư hình sư l chu tông tiểu mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên hướng huyết ảnh đánh sát đến hắn vẫn n ộ quát lực lượng pháp tắc phá sao chu tông tiểu ngửa mặt lên trời phẫn n ộ quát cùng lúc đó chu tông tiểu trên thân thể đột nhiên b ộ c phát giá hỏa đế nhất trọng khí tức khủng bố rất tốt đã các ngươi đồng thời đi vậy liền làm tốt vẫn là chuẩn bị huyết ảnh trên gương mặt chính che kín phẫn n ộ biểu lộ hắn vẫn n ộ quát dù sao vừa rồi hàn ân hoa đám người có thể là ám toán huyết ảnh mà huyết ảnh há có thể dễ dàng như vậy thả đi hàn ân hoa đám người lôi đình l o i lên hàn ân hoa gặp chu tông tiểu đã tới chi viện hắn thân thân hình hắn b chu tôn tông tiểu thân hình đã đi tới huyết ảnh trước người hắn một quyền đột nhiên hướng huyết ảnh đánh sắt tới chu tông tiểu muốn một quyền đánh sắt tại huyết ảnh trên đầu trong khoảnh khắc hàn ân hoa lại vẫn chưa bay khỏi huyết ảnh trước người thôn vệ vòng xoáy chết tiệt đúng là thôn vệ phát tắc hàn ân hoa đôi mắt chính bốc lên kinh khủng lôi đình hắn quay đầu lại nhìn hướng giáng lâm tại huyết ảnh trước người đen nhánh vòng xoáy hắn cả kinh nói chu tông tiểu thiết quyền đã oanh đến huyết ảnh trước mặt nhưng mà huyết ảnh trên gương mặt lại hiện đầy nụ cười quỷ dị h á n tà mị nói ngươi lực lượng rất mạnh nhưng tốc độ của ngươi lại quá chậm cùng lúc đó huyết ảnh cực dương gây nên thôi động trong cơ thể tu hành thần cấp công pháp ảnh phá vê anh chỉ thấy huyết ảnh trong tay lạng yên xuất hiện một bính thần kiếm ảnh phá vậy đồng thời chu tông tiểu thiết quyền đột nhiên oanh s á t tại huyết ảnh trên đầu nhưng mà chu tông tiểu oanh sắt bên trong chẳng qua là huyết ảnh di động lưu lại tàn ảnh chết tiệt tôn này dị thú thật mạnh chu tông tiểu vô hụt hãn kinh hãi nói cùng lúc đó h một đạo thanh â n thể đ g thúy n vòng trạm kích lâm thanh rơi vào trên không chỉ thấy huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá lạng yên xuất hiện tại hàn ân hoa cùng chu tông kiểu sau lưng thần kiếm ảnh phá đệ nhất chém đã mất bên dưới huyết ảnh tà mị cười nói cùng lúc đó đoạn vận chí đám người đã giết tới huyết ảnh trước người bọn họ nhộn nhịp hướng huyết ảnh phẫn nộ quát chỉ là n g h i ệ t trướng dị thú dám can đảm làm tổn thương ta thiên hoàng các đệ tử không hàn ân hoa sư huynh cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị thua tả hợp quân mặt không hề cảm xúc hắn thanh tú mắt nhìn hướng hàn ân hoa hắn cười lạnh nói ân thay thế huyết ảnh không khỏi ở trong lòng nghi ngờ nói vậy thần kiếm ảnh phá oanh sát ra đệ nhất chém đột nhiên hướng chu tông tiểu cùng hàn ân hoa chém giết đi thần kiếm ảnh phá lần thứ nhất trạm kích có khả năng oanh sát ra mười sáu đạo khủng bố trạm kích đồng thời cái này mười sáu đạo huyết ảnh quát lạnh nói phanh hàn ân hoa cùng chu tông t i ể u thân ở không gian đột nhiên chuyển đến một trận vỡ vụn âm thanh chỉ thấy huyết ảnh vừa rồi sử dụng thần kiếm ảnh phá oanh sát ra mười sáu đạo c h ạ m kích đã hiện thế phanh hàn ân hoa thân thể đột nhiên bị thần kiếm ảnh phá oanh sát ra mười sáu đạo khủng bố c h ạ m kích chém nát nhưng mà một màn quỷ dị xuất hiện chỉ thấy hàn ân hoa trên thân thể cũng không có c h ả y ra đại lượng máu tươi phanh hàn ân hoa trên thân thể đột nhiên chuyển đến một trận khí tức kinh khủng hoa đế cảnh cựu trọng cường giả trinh vệ đôi mắt đẹp nhìn hướng hàn ân hoa nàng cả kinh nói lục phẩm dị thú thật sự là khủng bố hàn ân hoa trên thân thể đột nhiên rút run dậy một trận kinh khủng lôi đình chu tông tiểu sư đệ thật sự là vất vả ngươi hàn ân hoa thân hình đột nhiên hóa thành một đạo khủng bố lôi đình hướng chu tông tiểu càn quét đi chín lăng lôi tránh hàn ân hoa đột nhiên thôi động thần cấp công pháp chín lăng lôi tránh hàn trên thân thể đột nhiên tuân ra đại lượng khủng bố lôi đình vê anh chỉ thấy chu tông tiểu thân thể lại bị hàn ân hoa gọi ra khủng bố lôi đình bao vây lấy cùng lúc đó chu tông tiểu thân hình đột nhiên hướng huyết ảnh đ n h sắp tới chương hai trăm tám mươi chín đoạn thần đại trận hai chương hai có k thế thế, hàn, hàn ân hoa thân hình c đột nhiên xuất hiện trên bầu trời trong tay hắn chính nắm lấy một bính mang theo khí tức khủng bố cung tiễn cùng lúc đó trên bầu trời đang không ngừng đánh xuống đại lượng lôi đình mà trên bầu trời đánh xuống lôi đình đều bị hàn ân hoa ngưng tụ tại trong tay trên cung hàn sư minh n g ư ơ i thực lực như vậy còn sợ không đả thương được tôn này dị thú sao tả hợp quân trên thân thể chính tuân ra đại lượng thần lực hắn lạnh nhật nói thiên m ị thiểm tả hợp quân đôi mắt đột nhiên hiện lên lúc thì đỏ chỉ riêng hắn trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra đại lượng thần thánh kim sắc quang mang quang chi pháp tắc thánh hơi thở tả hợp quân trên gương mặt chính c h e kín nụ cười quỳ dị hắn quát lạnh nói và anh một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên tại tả hợp quân trên thân thể b ộ c phát ra chỉ thấy tả hợp quân sau l ư n g đang có đại lượng kim sắc quang mang lòng l á n và anh tả hợp quân cực hạn thôi động quang chi phát tắc h ắ n thân thể phía sau kim sắc quang mang đang từ từ ngưng tụ có sắn mấy ngàn đạo quang kiếm dị thú nhận lấy cái chết tả hợp quân đột nhiên thôi động bay tại sau lưng mấy ngàn đạo quang kiếm hướng huyết ảnh đánh s á t tới tôn này huyết ảnh b ứ c dị thú lý q u a n thần sư huynh hôm nay nhất định phải được chúng ta giúp sư huynh một chút sức lực đoạn vật chí viên bảo quân đám người đã hướng huyết ảnh thân hình đánh tới bọn họ trên thân thể đang bị bộ phát hỏa để cảnh tu vi khí tức khủng bố giờ phút này hàn ân hoa chu tôn tiểu đoạn vật chí viên bảo quân tả hợp quân chở năm người đã hướng huyết ảnh th Huyết ảnh trên gương mặt gương cụ h thần hắn chết thiệt, hốn e kín vẫn nộ thần sắc, vẫn nộ quát, chết thiệt. Các người đám này hốn trướng cầm bản vương coi như quát, cầm sắc, các coi cái c đám gì.、Cụ、phong ba trịnh vệ thân hình đang ngồi ở phong tri cự long bên trên chỉ thấy phương tiên điệu này ở giữa đột nhiên nổi lên nóng nảy gió lốc linh tông các thánh nữ đại nhân sao thấy thế, thế hàn g ân hoa đám người kinh hai nói linh tông các sao dám cùng ta thiên hoàng các bình khởi bình t o ạ n linh tông các thật là không người nào sao lại phái một giới hỏa vương cảnh sâu kiến tọa chấn linh tông các thánh nữ vị trí thấy thế thiên hoàng các đệ tử chu tông tiểu không khỏi cười lạnh nói cùng lúc đó chu tông tiểu thiết quyền mang theo kinh khủng lôi đỉnh đột nhiên hướng hết u y ảnh bánh sát đến dám can đảm làm cản trịnh tuệ các hạ há lại ngươi có khả năng dính chỉ thấy thế huyết ảnh nắm l ấ y thần kiếm ảnh phá quát lạnh nói hừ chỉ là một giới dị thú dám can đảm cùng chúng ta làm cản tả hợp quân quát lạnh nói cùng lúc đó tả hợp quân chính thôi động đại lượng kiếm quang hướng hết u y ảnh thân hình bánh sát đến vê anh một đạo kinh khủng tiếng nổ đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy trịnh tuệ b n h sát ra cụ phong ba đột nhiên đem tả hợp quân b n h sát ra mấy ngàn đạo quang kiếm bánh diệt có chút ý tứ hỏa vương cảnh tam trọng tu vi có thể đối cứng bàn thất h ế t phẩm dị thú hắn ân hoa đám người nghe đến chu tông tiểu lời nói phía sau bọn họ cùng nhau kinh hài nói một bên lý con thần hắn cũng không nhịn được đưa tay vớt ve bên dưới nắm trong tay chừng nào các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào nhưng mà giờ phút này lý quán thần đang cùng phong hàn tôn đại thần này rằng co vì cái gì vì cái gì tiểu tử này trên thân một điểm thần lực đều không có nhưng hắn lại có thể tránh thoát ta chẳng kích lý quán thần nhớ lại mới vừa cùng phong hàn chém giết một màn hắn ở trong lòng cả kinh nói can đảm dám đối với ta cùng ta bằng hữu bất kính như vậy ngươi chỉ có chết con đường này có thể lựa chọn phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng lý quán thần hắn quát lạnh nói làm càn lý quán thần trên gương mặt hiện đầy lạnh nhạt biểu lộ hắn vuốt ve trên tay chừng nào hắn k ẽ cười nói làm ra vẻ đột nhiên phong hàn thân hình động chỉ thấy phong hàn thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ thật nhanh nhanh đến liền ta đều thấy không rõ có ý tứ thấy thế lý quán thần lại một lần nữa lạnh nhạt cười nói đột nhiên lý quán thần đột nhiên bay đầu lại nhìn hướng bên cạnh hắn cười lạnh nói là tại chỗ này sao quả nhiên phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại lý quán thần bên cạnh thánh viêm đại lục lại có người có thể thấy rõ động tác của ta phong hàn ngay tại trong lòng suy tư nói nhưng mà phong hàn trong lòng mặc dù đang suy tư nhưng hắn thiết quyền đã hướng lý quán thần đánh sắt tới thật là khủng khiếp một quyền nếu không có chuyện này đối với thần nhãn chỉ sợ hắn một chiêu này liền có thể bại ta lý quán thần ngay tại trong lòng suy tử nói thiên đao huyết ảnh lý quán thần lại một lần nữa sử dụng ra thần cấp công pháp thiên đao huyết ảnh thân hình hắn đột nhiên hóa thành sáu đạo quỷ dị huyết ảnh biến mất tại phong hàn trước mắt cùng một nhận ngươi muốn tại trước mắt ta thi triển hai lần thấy thế phong hàn đôi mắt đột nhiên lóe ra trói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn quan sát lý quán thần hành tung là thời gian pháp tắc sao ta thời gian trôi qua tốc độ lại trở nên chậm phong hàn đang dùng thần nhãn quan sát đến lý quán thần thân hình hắn phát hiện hắn thân ở phương này không gian thời gian tốc độ lại trở nên chậ thời gian đối với với ta mà nói giống như không có tác dụng phong hàn ở trong lòng cười lạnh nói không sai phong hàn tu vi chính là thượng giới chư thần bên trong kinh khủng nhất chủ thể cảnh h ắ n thần thể càng là chủ thể cảnh thần thể mà phong hàn thần thể thậm chí tu vi sớm đã siêu thoát tại phạm gian thế giới thời gian bên ngoài bởi vậy thời gian đối với tại phong hàn mà nói giống như không có tác dụng vê anh lý quán thần đột nhiên xuất hiện tại phong hàn sau lưng hắn nắm lấy trường đao đột nhiên hướng phong hàn b n h sắt tới nhưng mà phong hàn thân hình đột nhiên biến mất tại lý quán thần trước người vê anh phong hàn đột nhiên xuất hiện tại lý quán thần bên cạnh hắn một quyền đột nhiên hướng lý quán thần đánh s á t tới phanh phong hàn một quyền đột nhiên đem lý quán thần đánh bay ra ngoài cùng lúc đó lý quán thần thân hình đang không ngừng đụng nát một k h u a lại một k h u a đại thụ c h e trời thân cây thân hình hắn ngay tại trên không k h ô ngừng n g bay ngược một quyền không có đánh chết phong hàn cảm giác một quyền này cảm giác không đúng lắm hắn ở trong lòng quát lạnh nói ứng lam tử đã xem ta thần thể lực lượng ức chế tại thần linh cảnh mà vừa rồi quả đấm của ta có thể là sử dụng sáu thành lực sức lực cái này đều không có đánh chết hắn sao phong hàn ở trong lòng suy tử nói giải tích lý quán thần tu vi chính là thần linh cảnh ta đã xem ngươi thần thể lực lượng ức chế tại thần hầu cảnh xin yên tâm chiến đấu ứng lam từ ngự tỉ tiếng vang triệt tại phong hàn trong đầu thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới phân chia chân thần thần linh thần hầu thần vương thần chủ thần đế tiên chủ tệ cảnh thần linh cảnh thấy thế phong hàn ở trong lòng kinh hai nói tuy nói đã sớm nghe thiên hoàng c á c thánh tử tu vi cường hãn nhưng thiên hoàng c á c thánh tử lại có thần chủ cảnh cường giả tồn tại này ngược lại là không thể tưởng tượng phong hàn ngay tại thầm nghĩ trong lòng cùng lúc đó bách tiêu sơn mạch giữa thiên địa đang không ngừng phát sinh run dày kịch liệt có thể một quyền đem ta đánh bay lý quán thần thân hình chính bay ngược tại trên không hắn đôi mắt phía trước màu trắng vải sợi đang không ngừng tại phiêu d ơ lên nhưng mà lý quán thần khỏe miệng lại tại hơi d ư ơ n g lên không tốt lý quán thần sư huynh nổi giận đang cùng hết u y ảnh chém giết hàn đ ơ n hoa hắn đôi mắt nhìn hướng dần dần xuất hiện mây đen bầu trời hắn cười khổ nói vậy đột nhiên một đạo thanh thúy chạm kích tiếng vang triệt ở trong thiên địa chỉ thấy chu tông tiểu đầu lại chậm rãi bay tại trên bầu trời cái gì đang cùng trịnh tuệ chém giết tả hợp quân hắn kinh hai nói không sai liền tại vừa rồi trịnh tuệ lại một kiếm đem chu tông tiểu đầu chém xuống linh tông các thánh n ữ quả nhiên cũng là một vị khó dây dưa tồn tại sao tả hợp quân đột nhiên lấy lại tinh thần hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng trịnh tuệ h hắn cả kinh nói nếu biết rõ chu tông tiểu tu vi chính là hỏa đế cảnh nhất trọng cường giả mà trịnh tuệ h tu vi bất quá là hỏa vương cảnh tam trọng cường giả trịnh tuệ h cùng chu tông tiểu cảnh giới có thể là trọn vẹn kém hai cái đại cảnh giới mà trịnh tuệ h lại có thể một kiếm đem hỏa đế cảnh nhất trọng cường giả chu tông tiểu chém giết cái này đủ để chứng minh trịnh tuệ thực lực thậm chí thiên phú có cớ nào n g ư ờ thiên ta từng nghe nói hỏa vương cảnh bắt trọng cường giả chém giết hỏa đế cảnh ngh hòa vương cảnh tam trọng cường giả có thể chém giết một tên hỏa đế cảnh nhất trọng cường giả cái này cũng quá yêu nghệt i đi tả hợp quân chính né tránh t r ị n h tuệ oanh sát ra trảm kích hắn cười khổ nói đối phương có thể là linh tông các t h á n h n ữ tả hợp quân đường tình địch trong tay nàng có thể là nắm giữ lấy linh tông các đại lượng thần cấp công pháp đang bị huyết ảnh g i ế t liên tục bại lui đoạn vật t r í hắn quay đầu lại nhìn hướng tả hợp quân hắn vẫn n ộ quát vê anh tả hợp quân trên thân thể đang không ngừng b ụ n phát hỏa đế cảnh tam trọng tu vi khí tức khủng bố lấy ta tu vi hiện tại đối cứng hỏa đế cảnh tam trọng cường giả quả nhiên vẫn là rất khó khăn sao c h í n h tuệ chính nắm lấy phong chi nhận cùng tả hợp quân ở trên bầu trời chém giết quang chi phát tắc quang minh thanh kiếm tả hợp quân gầm t h é t một tiếng nói xong tả hợp quân cực hạn thôi động trong cơ thể thân lực đồng thời hắn trên thân thể tản ra khí khủng bố hơi thở đang không ngừng leo lên vậy c h í n h tuệ nắm lấy phong chi nhận đột nhiên hướng tả hợp quân doanh sát tới thay thế tả hợp quân trên gương mặt hiện đầy lạnh nhạt biểu lộ hắn phong rong nói lên chỉ thấy tả hợp quân đột nhiên hiện lên phong chi nhận d o n h sát ra trầm kích đột nhiên tả hợp quân ngay tại ngưng tụ đại lượng kinh khủng kim sắc q u mang chỉ thấy một binh t ử kim sắc quang mang ngưng tụ ra thần kiếm đột nhiên giáng lâm tại tả hợp quân trước người quang chi c h ạ m tả hợp quân đột nhiên thôi động hỏa đế cảnh công pháp quang chi c h ạ m đồng thời hắn đầu ngón tay đột nhiên bắt lấy quang minh thanh kiếm tiếp lấy tả hợp quân nắm lấy quang minh thanh kiếm đột nhiên doanh s á t ra một đạo to lớn kim sắc kiếm khí hướng trịnh tuệ oanh s á t tới lam l a n g thiệm trịnh tuệ trên mái tóc lạc yên xuất hiện một đạo từ gió lốc ngưng tụ tạo thành vườn quán trong khoảnh khắc, khắc xương xương tại trịnh tuệ sau lương trăm khỏa đại thụ che trời đột nhiên bị tả hợp quân chém thành hai đoạn chết tiệt linh tông các tu hành công pháp quả thật là quỷ dị thấy thế tả hợp quân không khỏi ở trong lòng mắm thầm vê anh một đạo kinh khủng tiếng nổ đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy tả hợp quân o a n h sát ra quang chi chạm đột nhiên chém nát một tòa to lớn s ơ n nhạc cùng lúc đó tả hợp quân sau lưng chính ngưng tụ đại lượng kim sắc quang mang không sai hỏa đế cảnh tam trọng cường giả tả hợp quân ngay tại cực hạn thôi động quang chi phát tắc trong khoảnh khắc tả hợp quân sau lưng đã xuất hiện mấy trăm đạo màu vàng kiếm quang đồng thời từ kim sắc quang mang ngưng tụ ra trăm đạo kiếm quang chính mang theo khí tức kinh khủng g á n g lâm tại cái này phương thế giới vain tả hợp quân đột nhiên thôi động mấy trăm đạo kiếm quang hướng trịnh tuệ thân hình đ n h sắt tới thay thế trịnh tuệ đôi mắt đột nhiên lóe ra trói mắt thanh sắc quang mang vain trịnh tuệ thân thể mềm mại bên trên đột nhiên càn quét lên gió lốc không sai trịnh tuệ ngay tại cực hạn thôi động phong chi phát tắc nàng muốn cho dùng gió lốc tăng nhanh chính mình tốc độ di chuyển Vâng, tại phong chi phát tắc gia hộ bên dưới trịnh tuệ đột nhiên né tránh tả hợp quân doanh s á t ra mấy trăm đạo kiếm quang phong chi phát tắc cụ phong ba trịnh tuệ cực hạn thôi động phong chi phát tắc nàng vội vàng tránh thoát tả hợp quân doanh s á t ra mấy trăm đạo kiếm quang tại trịnh tuệ thi triển cụ phong ba đồng thời giữa thiên địa đột nhiên càn quét một trận gió lớn t r í n h tuệ thánh nữ hỏa đế cảnh tu vi cùng hỏa vương cảnh tu vi cũng không phải một cái thứ nguyên tồn tại ta c á i này liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là thần lực tả hợp quân đôi mắt mang theo băng lanh khí tức nhìn hướng t r í n h tuệ nàng quát lạnh nói hừ xin chỉ giáo t r í n h tuệ oanh s á t r a cụ phong ba đã đi tới tả hợp quân trước người nàng quát lạnh nói quang chi pháp tắc vô tận q u a n huy tả hợp quân phấn n ộ quát vê anh tả hợp quân thân hình bên trên đột nhiên b ộ c phát ra đại lượng thần lực hắn trên thân thể đang không ngừng tản ra khiến người cảm thấy hoảng hốt đáng sợ khí tức chương hai trăm chín mươi vô tận quang huy. Quan huy trên thực tế vô tận quang huy chính là một môn chân thần cấp công pháp nhưng tu luyện vô tận quang huy cường giả nhất định phải nắm giữ quang chi p h á p tắc nhưng mà quang chi p h á p tắc cùng thôn vệ pháp trận đều thiên phú cực kỳ yêu nhiệt g cường giả mới có thể nắm giữ công pháp thấy thế trịnh tuệ ở trong lòng ngưng trọng nói cùng lúc đó trịnh tuệ trong tay chính cầm tuyết thanh châm tuyết thanh châm châm trên thân sớm đã tụ tập đại lượng gió lốc giờ phút này máu xanh châm đã hóa thành một bính kinh khủng phong chi nhận trịnh tuệ nắm lấy tuyết thanh châm đột nhiên hướng tả hợp quân thân hình b n h sắt tới đồng thời trịnh tuệ cực dương gây nên thôi động phương thiên đ i ệ này ở giữa gió lốc chỉ thấy gió lốc ngay tại trên bầu trời tạo thành một đạo lại một đạo kinh khủng cụ phong ba hướng tả hợp quân doanh s á t tới nhưng mà thời khắc này tả hợp quân hắn trên thân thể đang không ngừng tản ra thần sắc kỳ quang đột nhiên tả hợp quân đột nhiên trước người ngưng tụ ra một đạo p h ủ văn màu vàng hắn quát l ệ n h nói vô tận quang huy hoành tả hợp quân thân hình bên trên đột nhiên b ộ c phát ra một trận vô cùng c h ó i mắt kỳ quang Phang. trinh tuệ đám người vị trí trong rừng cây trong rừng cây hơn ngàn viên đại thụ tre trời nhận được vô tận quang huy a n h sắt ra quang minh lúc đại thụ tre trời bọn họ lại hóa thành bụi bậm tan biến tại cái này phương thiên địa ở giữa quang chi phát tắc đ a n g cùng hỏa đế cảnh cựu trọng cường giả hàn ân hoa đám người chém giết huyết ảnh hắn nhìn thấy quang chi pháp tác xuất thế một khắc hắn cười lạnh nói di thú thúc thủ chịu trói chúng ta còn có thể cân nhắc thả người một mạng đoạn vận chí trên thân thể đang không ngừng tản ra hỏa đế cảnh cựu trọng khí tức khủng bố hắn cùng hàn ân hoa hai người đều là hỏa đế cảnh cựu trọng tu vi thấy thế huyết ảnh không khỏi ở trong lòng mắng thầm chết tiệt hai gia hỏa này thật khó dây dưa chỉ thấy đoạn vận chí đột nhiên thôi động không gian phong tỏa hắn đem huyết ảnh vị trí không gian tiến hành phong tỏa chu tông tiểu cùng viên bảo quân hai tên h ỏ a đế cảnh nhất trọng cường giả đột nhiên hướng huyết ảnh o á n h s á t đến chết tiệt h ỏ a đế cảnh nhất trọng sâu kiến cũng dám gia nhập trận chiến đấu này huyết ảnh đột nhiên bay đầu lại hắn đôi mắt bên trong hồng quang lóe lên tiếp lấy huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá muốn chém giết chu tông tiểu hai người hừ một đạo thanh thúy tiếng hử lạnh rơi vào trên không chỉ thấy hàn ân hoa oanh sát ra lôi hơi thở tiễn đột nhiên hướng huyết ảnh thân hình đánh sắt đến chết tiệt thấy t h ấ huyết ảnh đột nhiên đem hàn ân hoa oanh sát ra lôi hơi thở tiễn mắt lấy phanh một đạo kinh khủng tiếng nổ đột nhi đoạn vận chí thân hình đột nhiên xuất hiện tại huyết ảnh trước người đồng thời đoạn vận chí nắm lấy thiết truy đột nhiên thẳng hướng huyết ảnh vê anh một đạo kinh khủng tiếng nổ đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy huyết ảnh lồng ngực lại bị đoạn vận chí cho đập chúng đoàn sư huynh đắc thủ thấy thế chu tông t i ề u cùng viên bảo quân cùng nhau vui vẻ nói cái này xúc cảm không đối đoạn vận chí trên gương mặt che kín ngưng trọng biểu lộ hắn quát lạnh nói lôi điện pháp tắt lôi đình lõi lên thấy thế chính bay tại trên không hàn tân hoa hắn vội vàng thôi động lôi đình pháp tắt hướng đoạn vận chí sau lưng bay đi vê anh huyết ảnh thân hình đột nhiên xuất hiện tại đoạn vận t r í sau lưng hắn nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên hướng đoạn vận t r í cái cổ bóp chết đi vê anh hàn ân hoa biến thành lôi đình đột nhiên giáng lâm tại huyết ảnh trước người chỉ thấy hàn ân hoa trong tay chính tụ tập đại lượng kinh khủng lôi đình thiên lôi chim hàn ân hoa phẫn nộ quát vê anh hàn ân hoa trong tay đột nhiên lanh sát ra một đạo kinh khủng lôi đình cự điều hướng huyết ảnh lanh sát tới thần kiếm ảnh phá huyết ảnh sau lưng đột nhiên xuất hiện ba đạo thần phủ đồng thời huyết ảnh sau lưng ba đạo thần phủ tới lúc gấp rút kịch lóe ra chói mắt h huyết ảnh đã xem trong cơ thể tu luyện thần cấp công pháp ảnh bức quyết thôi động đến cực hạng huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên doanh s á t tại hàn ân hoa doanh s á t ra thiên lôi chim bên trên、Hoàng. huyết ảnh cùng hàn ân hoa hai người doanh s á t cùng một chỗ một máy mắt giữa thiên điệu đột nhiên phát sinh một trận kịch liệt bạo tạc lại dám đánh lén bản vương huyết ảnh cực dương gây nên thôi động trong cơ thể tu hành tu hành công pháp đ ị c h tiên h ảnh bức quyết hắn nghe đến sau lưng có công pháp tại vận chuyển âm thanh hắn quay đầu lại nhìn hướng sau lưng không sai huyết ảnh trong cơ thể tu hành công pháp ảnh bức quyết công pháp có thể làm cho tu luyện giả nghe mà lúc này huyết ảnh rõ ràng nghe đến sau lưng đang có hai tên cường giả đang thúc giục động trong cơ thể công pháp hàn ân hoa sư huynh quả nhiên không có nói sai huyết ảnh bức loại này tà ác dị thú tu hành huyết mạch công pháp thật là người tiên chu tông t i ể u trên tay chính nắm lấy cự phủ hắn đã đi tới huyết ảnh sau lưng hắn muốn chém giết huyết ảnh dị thú thiết chiêu đoạn vận trí nắm lấy kinh khủng cự phủ đột nhiên hướng huyết ảnh sau lưng q u a n h s á t tới chết thiệt thay thế huyết ảnh không khỏi ở trong lòng b ă n thẩm nói xong huyết ảnh vội vàng đình chỉ cùng hàn ân hoa tiếp tục oanh sát thân hình hắn hoa thành một đạo quang mang đ p h anh bách tiêu sơn mạch thế giới giữa thiên địa đột nhiên r u lên chỉ thấy bầu trời đang không ngừng tại rách ra thấy thế t r i n h tuệ huyết ảnh hàn ân hoa đám người thân hình không khỏi r u lên một đạo khủng bố đến cực điểm khí tức đang không ngừng ở trong thiên địa leo lên lý quán thần thánh tử muốn toàn lực sao hàn ân hoa cùng đoạn vật chí bọn họ đôi mắt nhộn nhịp vứt hướng phương xa lý quán thần chỉ thấy cột vào lý quán thần đôi mắt phía trước màu trắng dậy vải ngay tại theo gió tung bay cùng lúc đó lý quán thần thân hình bên trên đang phát ra thần linh cảnh khí tức khủng bố vậy mà đem bản tọa đánh bay xa như vậy lý quán thần vứt hướng sau lưng đã bị hắn đụng vỡ nát s ơ n nhạc hắn quát l ệ n h nói vê anh lý quán thần đột nhiên hướng phong hàn vị trí oanh s á t ra một đạo kinh khủng kiếm khí màu trắng vậy chỉ thấy lý quán thần oanh s á t ra khủng bố kiếm khí màu trắng ngôi qua một phương đại địa lúc đại địa đều sẽ bị kinh khủng kiếm khí màu trắng chém ra một đạo kinh khủng thương thế vê anh khủng bố kiếm khí màu trắng mang theo khí tức kinh khủng đột nhiên hướng phong hàn oanh s á t đến thế thế phong hàn trên gương mặt vẫn như cũ che kín biểu tình bình tĩnh chỉ là thần linh cảnh cũng dám làm cản phong hàn cười lạnh nói nói nói nói xong phong hàn Vâng. một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy phong hàn lại một tay đón lấy lý quán thần bánh sát ra khủng bố kiếm khí màu trắng Vâng. tại phong hàn tiếp lấy khủng bố kiếm khí màu trắng một máy mắt phong hàn trước người không gian đột nhiên t r u y ề n đến một trận kinh khủng tiếng nổ Vâng. kinh khủng tiếng nổ còn tại kéo dài chỉ thấy phong hàn trước người không gian lại tựa như tấm gương rơi vỡ đang không ngừng vỡ vụn ầm ầm bách tiêu sơn mạch thế giới ngay tại phát ra kinh khủng đậm tính、vâng. một đạo kinh khủng tiếng nổ đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy lý quán thần nắm lấy trường đao đột nhiên hướng phong hàn thân hình b n h sắt tới vâng bách tiêu sơn mạch thế giới chính buộc phát kinh khủng đ ộ n g t ĩ n h chỉ thấy thần linh cảnh cường giả lý quán thần thân hình chính đánh nát một tòa lại một tòa khổng lồ sơn nhạc đồng thời lý quán thần trên thân thể đang phát ra kinh khủng thần lực vừa rồi bản tọa có lẽ bay ngàn dặm có dư a bay tại trên không lý quán thần hắn quay đầu lại nhìn hướng sau lưng hắn suy tư nói trong khoảnh khắc lý quán thần thân hình đã đi tới phong hàn trước mắt hắn quát l ệ n h nói lại ngay cả bản tọa cũng nhìn không thấu được ngươi tu vi ngươi đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì trong lúc nói cười lý quán thần trên tay trường đao đột nhiên hướng phong hàn cái cổ bóp chết đi giết ngươi thần thánh phong hàn quát lạnh nói nghĩ vẫn lạc bản tọa tiễn n g ư ơ i một đoạn đường lý quán thần trường đao trong tay hướng phong hàn bóp chết đi mắt thấy lý quán thần trường đao sắp chém t r ú n g phong hàn đột nhiên phong hàn trên gương mặt hiện đầy quỷ dị biểu lộ vê anh phong hàn thân hình đột nhiên biến mất tại xa lại tới trên người hắn rõ ràng không có một chút thần lực nhưng hắn lại có thể gọi ra khủng bố như vậy tốc độ cuối cùng là thủ đoạn là gì lý quán thần vỗ hụt hắn quay đầu lại nhìn hướng sau lưng hắn quát lạnh nói cùng lúc đó lý quán thần doanh sát ra trạm kích đột nhiên rơi vào phương xa một tòa to lớn trên núi lớn tại to lớn sơn nhạc tiếp xúc đến lý quán thần ánh s á t ra khủng bố chạm k í c h lúc và anh to lớn sơn nhạc đột nhiên t r u y ề n đến một trận kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy có thông tin thanh danh tốt đẹp sơn nhạc lại bị lý quán thần một kiếm chém thành máy mỡ và anh lý quán thần sau lưng đột nhiên t r u y ề n đến một trận kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại lý quán thần sau lưng tại chỗ này sao thấy thế lý quán thần trên gương mặt vẫn như cũ mang theo một bộ lạnh nhạc biểu lộ hắn quát lạnh nói anh lý quán thần nắm lấy trường đao đột nhiên hướng phong hàn thân hình đánh sắt tới có thể phát hiện ta phong hàn lần này cũng không có né tránh lý quán thần công kích hắn hai ngón đột nhiên tiếp lấy lý quán thần trường đao hắn quát lạnh nói cùng lúc đó phong hàn đôi mắt chính lóe ra h à o quan trói sáng hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến lý quán thần thân thể thật cường hãn thần lực tại phong hàn thần nhãn bên dưới lý quán thần tất cả đều bị hắn xem tại trước mắt bên trong cùng lúc đó lý quán thần trường kiếm trong tay đã rơi vào phong hàn trên thân thể hắn cảm thụ được trường đao trên đao lực sức lực hắn ở trong lòng cả kinh nói tiểu tử này thật sự là, là lấy n ụ c thân lực lượng đối cứng ta ngươi có thể thấy rõ ta hành tung chính là bằng vào con mắt của ngươi sao phong hàn đang dùng thần nhãn nhìn xem lý quán thần đôi mắt nhưng mà lý quán thần đôi mắt phía trước có thể là có một khối vải trắng che chắn nhưng phong hàn thần thể có thể là chủ tệ cảnh thần thể hắn đôi mắt càng là nắm giữ thần nhãn xương hảo bởi vậy phong hàn có khả năng xem thấu điểm này cũng là tình lý bên trong cùng lúc đó thần chủ cảnh cường giả lý quán thần hắn đột nhiên phát hiện hắn lại xê dịch không được hắn trường đ a o chỉ thấy phong hàn hai ngón bắt lý quán thần trường đao trong tay chết tiệt hắn lục thân tuyệt đối là thần cấp khí tức hai ngón tay ở giữa liền có thể có như thế cường hãn lực sức lực trong tâm môn cũng chỉ có cái kêu hôn t r ư ơ n g có thể cùng hắn lực sức lực so một lần lý quán thần trên thân thể đang phát ra đại lượng kinh khủng t h â n lực hắn chính cực lực x ê dịch trường đao trong tay nhưng mà lý quán thần vẫn là cầm không đi hắn trường đ a o hôn t r ư ớ n g lý quán thần v ẫ n nộ quát vê anh đột nhiên lý quán thần không gian xung quanh lại tại không ngừng phát sinh vỡ vụn vê anh huyết ảnh trinh tuệ hàn ân hoa đám người thân hình đột nhiên bị lý quán thần trên thân thể b ộ c phát ra khí tức khủng bố đáy bay ầm ầm b á c h tiêu sơn mạch giữa thiên địa đang không ngừng rút run dày kinh khủng lôi đỉnh cùng lúc đó bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong sơn nhạc ngay tại kịch liệt phát sinh phá hư nhưng mà tất cả những thứ này chỉ là bởi vì thần chủ cảnh cường giả lý quán thần trên thân thể tại bộ u c phát thần chủ cảnh khí tức khủng bố không tốt phong hàn ngay tại hiện tại phân tích nhưng mà phong hàn không có phát hiện lý quán thần trên thân thể khí tức khủng bố đang không ngừng leo lên thần ảnh tránh t h â n linh cảnh cường giả lý quán thần đột nhiên sử dụng ra thần linh cảnh công pháp thần ảnh tránh chỉ thấy lý quán thần thân hình đột nhiên hóa thành ba đạo khủng bố viễn ảnh đem phong hàn thân hình bao quanh vê anh ba đạo từ lý quán thần gọi ra khủng bố viễn ảnh đột nhiên bánh sát ra ba đạo màu trắng chân long hướng phong hàn thân hình đánh sát tới thần lực ngưng tụ ra chân long sao thấy thế phong hàn ngay tại trong lòng suy tư vê anh chỉ thấy phong hàn thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ h ắ n có khả năng phát hiện ta chính là bởi vì ánh mắt của hắn có khả năng nhìn rõ không gian x ư n g bất luận cái gì một chỗ ba đậu phong hàn thân hình đột nhiên phát sinh thuấn di hắn thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên bầu trời hắn đôi mắt chính nhìn hướng thiên hoàng các thần linh cảnh cường giả lý quán thần hắn ở trong lòng suy tư nói mà vừa rồi ta cảm giác thời gian của mình hình như dừng lại nhưng trên thực tế cũng không phải là phong hàn đôi mắt vứt hướng bên cạnh chỉ thấy lý quán thần thân hình đột nhiên hóa thành ba đạo quỷ dị h u y ê n ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn tiếp lấy lý quán thần nắm lấy trường đạo đột nhiên hướng phong hàn lãnh sát ra một đạo kinh khủng kiếm khí màu trắng tốc độ của phong hàn đôi mắt mang theo băng lanh khí tức nhìn hướng lý quán thần hắn cười lạnh nói a thấy thế lý quán thần trên gương mặt không khỏi che kín chút nghi ngờ biểu lộ hắn nghi ngờ nói chỉ thấy phong hàn đôi mắt chinh lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến lý quán thần động tác trên thực tế lý quán thần tốc độ di chuyển đúng là vượt qua bách tiêu sơn mạch thời gian trôi qua tốc độ cái này cũng khó trách phong hàn vừa rồi lại cảm giác hắn thời gian hình như dừng lại kỳ thực cũng không phải là như vậy đây chính là bởi vì lý quán thần tốc độ di chuyển đã siêu thoát tại bách tiêu sơn mạch thế giới thời gian bên ngoài phong hàn vô căn cứ đạp ở trên bầu trời hắn chậm rãi xê dịch thân thể thân thể tránh thoát lý quán thần đ á n h sát ra khủng bố kiếm khí màu trắng vê anh bách tiêu sơn mạch trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy lý quán thần đ á n h sát chỗ khủng bố kiếm khí màu trắng càng đem bầu trời tươi sống c h é m nát người biết ta di động bí mật lại như thế nào thay thế lý quán thần đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hàn quát lạnh nói cùng lúc đó lý quán thần đôi mắt phủi mắt huyết ảnh đám người vị trí hắn ở trong lòng quát lạnh nói chết t i ệ t đoạn vận trí các người đám này ngụ không sai lý quán thần đám người sở dĩ tập kích phong hàn đ ẳ n g nhân bọn họ chính là phát hiện huyết ảnh chính là một tôn lục phẩm huyết ảnh bức mà lý quán thần trên tay vừa vặn khiếm khuyết tốt nhất chế i nhận n bởi vậy lý quán thần bọn người mới cân nhắc đối phong hàn đ ẳ n g nhân xuất thủ nhưng lý quán thần tại trên mặt đất quan sát phong hàn lúc chiến đấu hắn càng nhìn không ra phong hàn tu vi bởi vậy lý quán thần để cho an toàn hắn liền đem hàn ân hoa phái đi ra thử xem phong hàn tu vi nhưng lý quán thần đám người nguyên lai tưởng rằng phong hàn chỉ là cái thường thường không có gì lạ thế tu giả chờ hàn ân hoa xuất thủ phía sau lý quán thần bọn người mới phát hiện không thử phong hàn không biết thử một lần chính là một tôn đại thần chết tiệt cái này nhỏ có khả năng một tay cho ta mượn một kiếm nghĩ hắn nhục thân khủng bố nắm giữ thần chủ cảnh cảnh giới tuy nói lý quán thần đến nay không bị đến một điểm thương thế nhưng lý quán thần trong lòng vẫn là kiên kỵ phong hàn vừa rồi hai ngón đón lấy hắn một kiếm vi năng tiểu t ử này thực lực quỷ dị khó lường bản tọa còn có nhiệm vụ trước trước đem huyết ảnh thú vật bắt lấy suy nghĩ thêm đối phó tiểu từ này lý quán thần đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn quát lạnh nói can đảm dám đối với ta, cùng ta bằng hữu xuất thủ. các người đám này nghiện trướng làm tốt vẫn lạc chuẩn bị phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng lý quán thần hắn quát lạnh nói thật là cuồng vọng t i ể u tử thấy thế thần linh cảnh cường giả lý quán thần chính vớt ve trường đào trong tay của hắn hắn vẫn n ộ quát lý quán thần trường đào trong tay tên gọi tốc ảnh kiếm tốc ảnh kiếm chính là một bình chân thần cấp c h i ế n nhận chỉ thấy lý quán thần đem trong tay tốc ảnh kiếm chậm rãi thả xuống tiếp lấy lý quán thần nắm lấy tốc ảnh kiếm đột nhiên hướng phong hàn thân hình á n h sát ra ba đạo kinh khủng kiếm khí màu trắng vơ anh tốc ảnh kiếm á n h sát ra kiếm khí màu trắng tại xuất thế một phong hàn cùng lý quán thần vị trí không gian đột nhiên phát sinh một trận khủng bố bạo tạc hừ chỉ là thần linh cảnh cường giả o á n h sát ra thần lực không đáng sợ phong hàn tay háo dài một huy h ắ n đột nhiên đem lý quán thần o á n h sát ra ba đạo khủng bố kiếm khí màu trắng đập tan cùng lúc đó thần linh cảnh cường giả lý quán thần thân hình đột nhiên hướng huyết ảnh vị trí chém giết đi đoạn vật chí hàn ân hoa các ngươi cái nào cũng được thật sự là càng tu luyện càng vô dụng lý quán thần băng lanh m thanh rơi vào t r ê không cùng lúc đó trên không đột nhiên chuyển đến một trận kinh khủng âm thanh bảo âm thanh trong khoảnh khắc thần linh cảnh cường giả lý quán thần đã đi tới huyết ảnh trước người hắn đột nhiên hướng huyết ảnh thân hình anh sát ra một tấm hắn muốn một trường đem huyết ảnh đập phế chết tiệt động tác của ta làm sao biến thành chậm như vậy huyết ảnh đã phát giác đến lý quán thần thân hình hắn đã cảm thấy lý quán thần trên thân thể tản ra khủng bố thần lực tám hắn ở trong lòng kinh hãi nói không sai huyết ảnh trong cơ thể có thể là tu luyện ảnh bước quyết bực này lịch thiên công pháp hắn sớm đã phát hiện lý quán thần thân hình dù sao lý quán thần thân hình bên trên có thể là tản ra làm hắn đều cảm thấy hít thở không thông khủng bố thần lực mắt thấy thần linh cảnh cường giả lý qu sa tại trên bầu trời phong hàn chính nhìn xem một màn này hắn cười lạnh nói ngươi lai、like, con mắt của các n g ư ơ i đánh dấu chính là huyết ảnh sao nhưng lý quán thần n g ư ơ i khó tránh cũng quá coi thường ta tí hộ thần hoàn đi phong hàn đôi mắt nhìn hướng lý quán thần cùng huyết ảnh vị trí hắn tiếp lấy cười lạnh nói chỉ thấy thần linh cảnh cường giả lý quán thần thần trưởng đã oanh s á t tại huyết ảnh thân hình bên trên h ô trướng ngươi một trưởng này có thể là sẽ đập chết bản vương huyết ảnh gặp thần linh cảnh cường giả lý quán thần thần trưởng đã oanh sắt ở trên người hắn hắn đột nhiên phẫn nổ quát nhưng mà huyết ảnh thân hình lại không có ngã xuống â huyết ảnh trong lòng đang nghi ng huyết ảnh đôi mắt nhìn hướng lý quán thần hắn nghi ngờ nói làm sao không có chút nào đau ngươi thần bên trong cường h ã n như thế nhưng vì sao ta lại một điểm thụ thương cảm giác đều không có cái gì lý quán thần đột nhiên ở trong lòng kinh hai nói lý quán thần sư m i n h tôn này lục phẩm dị thú trên đầu hát sắc thần hoàn có máy khỏe thấy thế hàn ân hoa vội vàng hướng thần linh cảnh cường giả lý quán thần nói không sai vừa rồi hàn ân hoa cùng chu tông t i ể u đoạn vận trí đám người đã hướng trịnh tuệ cùng huyết ảnh sử dụng ra đủ kiểu chiêu thức nhưng hàn ân hoa chu tông kiểu đám người lại không làm gì được trịnh tuệ cùng huyết ảnh máy may, may. chết tiệt tiểu tử thối này không phải thể tu sao hắn như thế nào gọi ra như vậy thần hoàn t h â n linh cảnh cường giả lý quán thần đôi mắt phủi mắt huyết ảnh trên đầu t í hộ thần hoàn hắn mang thầm đạo này hát sắc thần hoàn như thế nào để trong lòng ta sinh ra nguy cơ sinh tử cảm giác lý quán thần đôi mắt đang đội huyết ảnh trên đầu hát sắc thần hoàn hắn ở trong lòng thầm nghĩ cùng lúc đó huyết ảnh trên đầu hát sắc thần hoàn đột nhiên gọi ra một đạo kinh khủng thần ví hướng lý quán thần thân hình đánh sắp tới không tốt lý quán thần ở trong lòng kinh hai nói không sai liền đại phong hàn gọi ra tý hộ thần hoàn gọi ra thần lý lúc. lý quán thần trong lòng lại sinh ra một trận nguy cơ sinh tử cảm giác hắn không biết trong lòng hắn cảm giác có phải hay không là ảo giác nhưng lý quán thần vẫn là theo bản năng tránh đi huyết ảnh thân hình vây anh tí hộ thần hoàn thần uy lặng yên biến mất ở trong thiên địa hô cùng lúc đó phong hàn chậm rãi thở ra một hơi con tốt vừa rồi kèm chế tí hộ thần hoàn gọi ra thần uy không phải vậy đợi chút nữa tí hộ thần hoàn sẽ gọi ra cái gì thần uy ta nhưng không biết phong hàn ở trong lòng vui vẻ nói không sai tí hộ thần hoàn có thể là phong hàn trên thân thể thần kỹ một trong phong hàn tôn đại thần này thì không cần nhiều lời dù sao phong hàn tu vi có thể là chủ tệ cảnh mà phong hàn nhục thân cũng là chủ tệ cảnh tu vi bởi vậy phong hàn kinh khủng như vậy t h ầ n thể t h ầ n thể bên trên kỹ năng sao lại yếu không sai không yếu lại ngay cả thần linh cảnh tu vi lý quán thần sư minh cũng không làm gì được cái này hát sắc thần hoàn thấy thế hàn ân hoa đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng đoạn vật chí hắn ngưng trọng nói cái này tiểu t ử này đến t ộ n cùng là thần thánh phương nào đoạn vật chí trên gương mặt hiện đầy biểu tình khiếp sợ hắn đôi mắt mang theo vẻ ngưng trọng nhìn hướng bay tại trên không phong hàn hắn ngưng trọng nói hàn ân hoa cùng đoạn vận t r í bọn họ đều giống như người bình thường nhìn không thấu phong hàn tu vi tại hàn ân hoa đám người nhìn thấy phong hàn cùng trịnh tuệ đám người ngay tại trên không cùng cự điệu dị thú lúc đang chém giết bọn họ đều cho rằng phong hàn tu vi không gì hơn cái này nhưng tại hàn ân hoa cùng phong hàn giao thủ phía sau hắn biết phong hàn thực lực đến tột cùng có cỡ nào kỳ dị dù sao phong hàn có thể là tại trong vòng một chiêu liền kém chút chém giết hắn hàn ân hoa tồn tại chết tiệt đạo này hát sắc thần hoàn đến tột cùng có thể gọi ra bao lớn vi năng lý quán thần quay đầu lại liếp nhìn huyết ảnh trên đầu tý hộ thần hoàn hàn ở trong lòng nghĩ bản t thần i ể u tử t này i triển t ra hộ công nào hộ pháp h có cỡ dị. linh cảnh cường giả lý quán thần trên thân thể đang không ngừng tản ra thần linh cảnh cường giả mới nắm giữ khủng bố thần lực hắn nắm lấy tóc ảnh kiếm lạnh nhạt hướng huyết ảnh đi đến v y ngươi không nhìn thấy bản vương bị phong hàn các hạ thi triển thần thông c h e chở thân thể sao thấy thế huyết ảnh khinh thường đem hai tay ôm ở trước người hắn tự tin nói ừ chỉ là dị thú chờ vốn định đem ngươi bắt sống phía sau ngươi liền trở thành bản tọa một kiện chiến nhận a Đây c h í nếu h biết rõ huyết ảnh bức tu hành huyết mạch công pháp ảnh b ứ t quyết chính là một loại cực kỳ nịch thiên công pháp không sai huyết ảnh bằng vào cái này công pháp nịch thiên hắn có khả năng bằng vào vạn vật phát ra âm thanh chuyển đổi thành thần lực vì chính mình thôi động có thể thấy được huyết ảnh bức truyền thừa huyết mạch công pháp có cơ nào người tiên huyết ảnh bước sao tại thánh viêm đại lục cái này phương thế giới đúng là khó gặp dị thú lý quán thần trên thân thể đang phát ra kinh khủng thần linh c ả n h khí tức hắn nắm lấy chân thần cấp chiến nhận tốc ảnh kiếm chậm dãi hướng huyết ảnh đi đến chỉ thấy huyết ảnh hai tay chính ôm ở trước ngực hắn chính lạnh nhạt đối mặt với lý quán thần tuy nói huyết ảnh biết lý quán thần thực lực cường hắn đến mức nào nhưng huyết ảnh hiện tại có thể là có phong hàn gọi ra tí hộ thần hoàn bảo hộ lấy bởi vậy huyết ảnh không chút nào lo lắng lý quán thần có khả năng tổn thương đến hắn mảy may có thể thấy được huyết ảnh đối phong hàn thi triển ra tí hộ thần hoàn có cỡ nào yên tâm đạo phong hàn các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào phong hàn các hạ có thể không bằng vào công pháp gọi ra như vậy thần hoàn huyết ảnh đôi mắt nhìn hướng lý quán thần hắn đôi mắt bên trong không khỏi mang theo một ít vẻ ngưng trọng bản tọa ngược lại muốn xem xem đạo này hát sắc thần hoàn đến cùng có thể giữ được hay không ngươi tôn này dị thú lý quán thần trên thân thể đang không ngừng tuân ra đại lượng kinh khủng thần lực hắn đã đi tới huyết ảnh trước người đông nhiên lý quán thần nắm lấy tốc ảnh kiếm đột nhiên hướng huyết ảnh cái cổ bóp chết đi tốc độ phát tắc lý quán thần đột nhiên thôi động phát tắc chỉ thấy lý quán thần trên thân thể chính tuân ra đại lượng thần lực đương nhiên lý quán thần chỗ thúc dụng tốc độ p h á p tắc cũng không phải là phạm gian thế giới p h á p tắc lý quán thần thúc dụng p h á p tắc chính là dùng thần linh cảnh cường giả có thần lực thúc dụng. thần linh cảnh cường giả một khi điều động thượng giới lực lượng p h á p tắc đến lúc đó thần linh cảnh cường giả điều động p h á p tắc đem siêu thoát tại phạm gian thế giới bên ngoài vê anh chỉ thấy lý quán thần nắm lấy t ố c ảnh đao cánh tay đã vượt qua tốc độ ánh sáng hắn nắm lấy t ố c ảnh đao đột nhiên hướng huyết ảnh thân hình đ n h sắt tới thật nhanh phản phất thời gian dừng lại huyết ảnh cảm thụ được lý quán thần trong tay tóc ảnh đao hẳn ở trong lòng cả kinh nói vê anh một đạo c h ỉ thấy thần linh cảnh cường giả lý quán thần nắm lấy t ố c ảnh kiếm danh s á t tại huyết ảnh cái cổ phía trước nhưng mà cứ việc lý quán thần sử dụng ra đủ kiểu bản lĩnh trong tay hắn t ố c ảnh đao cũng vô pháp lại tới gần huyết ảnh cái cổ một ly không sai đây chính là tý hộ thần hoàn t h ầ n uy tý hộ thần hoàn có khả năng là che chở người che chở tất cả tổn thương chết thiệt lý quán thần ở trong lòng mắm thầm cùng lúc đó thần linh cảnh cường giả lý quán thần trên thân thể chính tuân ra đại lượng kinh khủng thần lực huyết ảnh cùng vô tận quang huy vị trí không gian lại tựa như tấm gương vỡ vụn đang không ngừng vỡ vụn nhưng mà lý quán thần trong tay tốc ảnh đao vẫn như c ũ không làm gì được huyết ảnh mảy may Vâng. huyết ảnh trên đầu tí hộ thần hoàn đột nhiên buộc phát thần uy huy anh tí hộ thần hoàn gọi ra mười đạo to lớn đen nhánh c h ạ m kích đột nhiên hướng lý quán thần thân hình á n h s ắ t tới là mười đạo đen nhánh c h ạ m kích khi xuất hiện trên đời giữa thiên địa lại đột nhiên run dày bên dưới giải tích tí hộ thần hoàn thần uy một trong liền đem đối thủ cho tre chở người tổn thương lấy gấp mười u y năng đánh trả trở về ứng làm từ ngự tỉ âm thanh lặng yên v Phong Hàn truyền â một cho ứng n l a hắn cười nói. cười Cùng đạo n thanh âm thanh thúy lạng yên rơi vào trên không chỉ thấy bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong mấy t h ụ c tòa sơn nhạc lại bị tý hộ thần hoàn gọi ra m ư ờ i đạo khủng bố đen nhánh trạm kích chấn áp ờ anh một đạo kinh khủng tiếng nổ đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa thật q u ỷ dị thần hoàn có thể đem bản tọa công kích bắn trở về đồng thời vẫn là tăng thêm gấp mười cường độ thần linh cảnh cường giả lý quán thần đôi mắt mang theo thần sắc sợ hãi nhìn hướng huyết ảnh trên đầu hát sắc thần hoàn hắn ngưng trọng nói cùng lúc đó phong hàn thân hình đột nhiên h ư ớ n g lý quán thần đám người đánh tới tiểu tử bản tọa hỏi ngươi một lần nữa ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào thần linh cảnh cường giả lý quán thần gặp phong hàn có khả năng gọi ra mãnh liệt như vậy hát sắc thần hoàn cũng không phải không có nhãn lực người hắn cười nói ngươi vẫn lạc li phong hàn thân hình đã giết tới lý quán thần đám người trước mắt hắn cười lạnh nói hôn trướng thấy thế hàn ân hoa đám người không khỏi nổi giận mắng sử dụng lôi điện hôn trướng ta trước chém giết ngươi phong hàn thân hình đã bay đến hàn ân hoa trước người hắn cười lạnh nói lôi chi pháp trận lôi đình lóe lên hàn ân hoa đột nhiên thôi động lôi chi p h á p tắc hắn muốn trốn ra phong hàn trong tay cùng một nhận còn muốn đối ta dùng hai lần thấy thế phong hàn đôi mắt chính lóe ra trói mắt h à o quan màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến hàn ân hoa thân hình ngươi có phải hay không quên bản tọa lý quán thần nắm lấy tốc ảnh kiếm thân hình hắn đột nhiên xuất hiện tại phong hàn trước người hắn cười lạnh nói và n h thần linh cảnh cường giả lý quán thần nắm lấy t ố c ảnh kiếm đột nhiên hướng phong hàn thân hình bánh s á t tới cùng lúc đó thiên hoàng các h ỏ a đế cảnh cường giả hàn ân hoa thân ảnh đã hóa thành một tia chớp bay trên trời t r ố n g không và n h chỉ thấy lý quán thần nắm lấy t ố c ảnh kiếm đột nhiên hướng phong hàn châm biếm đầu bánh s á t tới tốc độ phát trận thần linh cảnh cường giả lý quán thần trên thân thể đang phát ra đại lượng thần lực hắn động tác sớm đã siêu thoát tại bách tiêu sơn mạch thế giới bên ngoài nhưng mà dù cho thần linh cảnh cường giả lý quán thần đã bánh sắn sắ nhưng lý quán thần vẫn là không có phong hàn tốc độ nhanh ta có thể là thuần gì? phong hàn ở trong lòng cười lạnh nói nói xong phong hàn một quyền đột nhiên doanh s á t tại hàn ân hoa trên lồng ngực phanh hàn ân hoa trên lồng ngực đột nhiên truyền đến một trận xương vỡ nát âm thanh tiếp lấy hàn ân hoa trong miệng thốt ra một vũng lớn máu tươi sau đó chỉ thấy hàn ân hoa thân hình đột nhiên bị phong hàn đánh bay ra ngoài nhưng mà phong hàn doanh s á t hàn ân hoa tất cả những thư này vẹn vẹn trong nháy mắt phát sinh có thể thấy được phong hàn tốc độ đến tột cùng nhanh bao nhiêu cái gì thiên hoàng cấp các đệ tử tạ h ợ p quân đoạn vật chí lý quán thần đám người cùng nhau cả kinh nói lý quán thần thánh tử có thể là t h u ố c d i ụ c tốc độ phát tắc liền lý quán thần thánh tử đều đ u ổ i không kịp tốc độ của hắn tốc độ của hắn đến tột cùng nhanh bao nhiêu hòa đế cảnh cựu trọng cường giả đoạn vật chí hắn đôi mắt mang theo vẻ ngưng trọng nhìn hướng phong hàn hắn quát lạnh nói không sai đoạn vật chí đám người đều biết rõ lý quán thần thánh tử tu vi cường hàn đến mức nào nhưng mà liền thần linh cảnh cường giả lý quán thần đều đội không kịp phong hàn tốc độ như vậy phong hàn thực lực đến tột cùng có cơ nào quỷ dị dù sao lý quán thần đo tả hợp quân đám người đều nhìn không thấu phong hàn tu vi chết tiệt lục phẩm huyết ảnh bước bây giờ bị hát sắc thần hoàn che chở liền lý li quán thần thánh tử đều không làm gì được hát sắc thần hoàn chúng ta còn rất lưu tại cái này làm cái gì hòa đế cảnh tam trọng cường giả tả hợp quân hắn đôi mắt mang theo vẻ ngưng trọng nhìn hướng phong hàn thân hình hắn suy tư nói vê anh bách tiêu sơn mạch trong rừng cây hàn ân hoa thân hình đột nhiên nệ đ ứ t một khỏa lại một khỏa đại thụ che trời vê anh hốt r ư ớ n g hàn ân hoa trong miệm chính từng ngụm từng ngụm phun máu tươi hắn vẫn nổ quát đồng thời hàn ân hoa trên thân thể đang không ngừng chuyển đến sương cùng lúc đó thần linh cảnh cường giả lý quán thần nắm lấy t ố c ảnh đao đã đi tới phong hàn trước người phong hàn đôi mắt lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến lý quán thần động tác các hạng bản tọa chỉ muốn lấy tôn này lục phẩm hết u y ảnh bức như các hạ nguyện đem hết u y ảnh bức giao cho ta như vậy các hạ làm tổn thương ta thiên hoàng các đệ tử sự tình bản tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua lý quán thần cũng không có lập tức đối phong hàn làm ra oanh xát hắn nắm lấy tóc ảnh đao đứng sừng sững ở đứng sững ở phong hàn trước người hắn cười nói tiểu từ này thực lực thực sự là quỷ dị khó lường đồng thời lý qu không sai lý quán thần cùng phong hàn đã giao thủ mấy lần hắn biết rõ phong hàn trên thân thể lực sức lực đến tội cùng khủng bố cỡ nào cùng lúc đó huyết ảnh đôi mắt nhìn hướng phong hàn hắn chính chờ mong phong hàn trong miệng đáp án dù sao nếu không phải phong hàn gọi ra che chở pháp t ắ c trợ giúp huyết ảnh lời nói huyết ảnh sợ rằng đã sớm bị hàn ân hoa chu tôn g tiểu đoạn vận chí đám người bắt dù sao hàn ân hoa cùng đoạn vận chí tu vi có thể là hỏa đế cảnh cựu trọng mà huyết ảnh cũng bất quá là nửa cái dậy bước vào tác phẩm dị thú tồn tại để huyết ảnh đồng thời đối cứng hai tôn thiên hoàng các hỏa đế cảnh cựu trọng Cái này t hãng ậ t sự là để h u ân hoa thân hình hóa thành một tia chớp xuyên qua tại trên không hắn nụ cười sán lạn âm thanh rơi vào trên không tuy nói hàn ân hoa có thể là hướng đem phong hàn lập tức chém giết nhưng phong hàn có thể là có khả năng cùng thần linh cảnh cường giả lý quán thần chém giết cường giả bởi vậy phong hàn thực lực hắn hàn ân hoa cũng không dám cùng phong hàn tiếp tục chém giết dù sao tại thánh viêm đại lục cái này thế giới thực lực vi tôn chỉ có cường giả mới có thể được đến đối phương tôn trọng mà có thể làm cho thần linh cảnh cường giả lý quán thần cũng kiên kỵ phong hàn hàn ân hoa cũng không dám tùy tiện đối phong hàn xuất thủ vừa rồi nếu không phải lý quán thần thánh tử xuất thủ như vậy hàn ân hoa không khỏi nhớ tới hắn dùng lôi tiễn tập kích phong hàn một màn hắn ở trong lòng mừng thầm nói, không sai phong hàn cùng hàn ân hoa lúc đang chém giết nếu không phải thần linh cảnh cường giả lý quán thần kịp thời xuất thủ như vậy giờ phút này hàn ân hoa sợ là sớm đã v ỡ lạc giờ phút này bách tiêu sơn mạch thế giới một phương trong rừng cây thiên hoàng các thế lực lý quán thần thánh tử hỏa đế cảnh cựu trọng cường giả hàn ân hoa đoạn vận trí đám người bọn họ đôi mắt nhộn nhịp nhìn hướng phong hàn không sai lý quán thần đám người chính chờ mong phong hàn trong miệng đáp án tiểu tử liền tính thân thể của ngươi có thần chủ cảnh tu vi nhưng ví như là ngươi cũng sẽ không tùy tiện đắc tội thiên hoàng các ca lý quán thần trên gương mặt chính che kín cười nhặt cho Một s các, các, các, các hạ a n suy nghĩ kỹ càng ví như các hạ tại thánh viên đại lục đắc tội thiên hoàng các như vậy các hạ chỉ có một lựa chọn mà cái lựa chọn này chính là cùng ta thiên hoàng các là địch thần lăng tính cảnh cường giả lý quán thần hàn chính vuốt ve trong tay chân thần cấp chiến nhận tốc ảnh đao hắn cười lạnh nói chương hai trăm chín mươi ba thiên hoàng các thánh tử hai chương hai trăm chín mươi ba thiên hoàng các thánh tử hai các người đối ta cùng ta bằng hưu xuất thủ trước mà bây giờ các ngươi lại cầm thiên hoàng các đến ép ta phong hàn các ngươi thật sự cho rằng ta phong hàn không dám giết các ngươi sao thấy thế phong hàn cười lạnh nói vê anh phong hàn bạo tạc lời nói đột nhiên rơi vào trên không cùng lúc đó lý quán thần trên gương mặt lạnh nhạt nụ cười đang từ từ biến thành h ư n g kết thần linh cảnh cường giả lý quán thần nguyên lai tưởng rằng phong hàn sẽ ngại tại thiên hoàng các thế lực Phong Hàn từ đó lựa các h huyết ảnh bức giao cho bọn hắn. Nhưng mà, thiên hoàng ọ bọn n đem mà, bức c giao t hạng ế đế lực lý quán đám thần người, bọn họ sai. Phong Hàn đường đường ma đế tồn t họ ma sai. i i chỉ là phàm là g a thế i i ớ trước tông mặt môn dám can đảm ở phong Hàn trước mặt làm càn. dám đảm làm Các ở hạ, vậy mà ngươi lựa chọn là cùng thiên hoàng các l à địch như vậy bản tọa cũng chỉ đánh đem ngươi như vậy đánh giết thần linh cảnh cường giả lý quán thần hắn trên thân thể chính liên tục không ngừng tản ra thần linh cảnh khủng bố thần lực Vâng anh! Bách tiêu sơn bách tiêu sơn mạch giữa thiên địa sở dĩ run dày đây chính là bởi vì lý quán thần trên thân thể b ộ phát ra thần lực thực sự là quá mức cưỡng hãn lần trước tại hỏa long thành đấu g i á hội được đến cổ kiếm còn chưa quan sát qua thấy thế phong hàn không khỏi nhớ lại tại hỏa long thành đấu g i á hội hắn đập xuống cổ kiếm nói xong phong hàn lặng yên tại không gian trong túi chữ vật lấy ra cổ kiếm hắn đầu ngón tay chính vớt vẽ cũ nát cổ kiếm cái này cổ kiếm đúng là một cái thần linh cấp chế nhận phong hàn đôi mắt lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn đánh giá cổ kiếm thần kiếm cổ kiếm chính là phong hàn tại hàn cái này bính cổ kiếm càng là ma cung dưới chướng một tên thần cấp cường giả từng nắm giữ chiến nhận chỉ thấy cổ kiếm trên thân kiếm cũ nát vô cùng nhưng cổ kiếm trên thân kiếm vẫn như cũ tản ra tà ác khí tức thậm chí cổ kiếm còn chưa cũ nát chỗ mặc cho có màu đỏ máu thân kiếm lưu lại tại cổ kiếm bên trên cổ kiếm chưa chiến t ổ n phía trước đã từng là một bính đợi cấp chiến nhận sao phong hàn đang dùng thần nhãn quan sát đến cổ kiếm lai lịch tại phong hàn thần nhãn nhìn rõ bên dưới thế giới này không có tất cả có khả năng trốn qua phong hàn thần nhãn đương nhiên cũng bao gồm cái này bính cổ kiếm thật qu hắn ở trong lòng thầm nghĩ l à m cổ kiếm xuất thế mơ khắc phong hàn đẳng nhân vị trí phương thiên địa này ở giữa đột nhiên tràn ngập một trận tà ác khí tức tiểu tử này cho ta cảm giác này làm sao giống như thiên ma các đám kia yêu nghiệt xa tại trên không hàn ân hoa hắn đôi mắt nhìn xem phong hàn trong tay cổ kiếm hắn quát lạnh nói đây là cái gì kiếm có thể để ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào l à m cổ kiếm xuất thế mơ khắc huyết ảnh trong cơ thể chạy xuôi huyết ảnh bức huyết dịch ngay tại sao động thiên hoàng các phong hàn suy tử nói tiếp lấy phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng lý quân thần h ắ n cười lạnh nói nh trước đó không lâu ta còn tại hỏa đô chém giết một tên tự xưng là thiên hoàng các thánh tử lệ đệ, đệ. vâng phong hàn nói ra bạo tạc tin tức đột nhiên rơi vào trên không là người giết triệu t r ầ n dương thấy thế lý quán thần trong lòng lấy làm kinh hãi hắn quát lạnh nói h ô n t r ư ớ n g nguyên lai là người giết trương phát thánh tử tộc đệ hàn ân hoa đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hàn quát lạnh nói người chính là kế tiếp phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng hàn ân hoa hắn cười lạnh nói nói xong phong hàn thân hình đột nhiên thôi động thần tốc hướng hàn ân hoa thân hình đánh sắp tới tiểu t ử này tốc độ nhanh đến căn bản là không có cách phát giác nhục thân thành thần có thể buộc phát ra kinh khủng như vậy tốc độ sao thần linh cảnh cường giả lý quán thần hắn phát giác phong hàn biến mất tại trước người hắn lúc hắn ở trong lòng thầm nghĩ không gian phát sinh ba động thần linh cảnh cường giả lý quán thần ở trong lòng thầm nghĩ tốc độ phát tắc cùng lúc đó thần linh cảnh cường giả lý quán thần đột nhiên thôi động tốc độ phát tắc chỉ thấy thần linh cảnh cường giả lý quán thần xung quanh sự v ậ t phảng phất đình chạy xuống kỳ thực không phải mà là lý quán thần tốc độ phát tắc buộc phát ra tốc độ thực sự là quá nhanh lý quán thần một khi sử dụng tốc độ phát tắc như vậy thân hình của hắn đem có khả năng buộc phát ra vượt qua thời gian tốc độ kinh khủng chết tiệt vượt qua thời gian tốc độ lại đều đổi u không kịp hắn hắn chẳng lẽ là thuấn gì sao thân linh cảnh cường giả lý quán thần cực dương gây nên thôi động tốc độ phát tắc nhưng mà triệu chấn dương tốc độ nhưng vẫn là không có phong hàn nhanh chỉ thấy phong hàn thân hình đã giết tới hàn ân hoa trước người hàn ân hoa sư đệ cẩn thận thân linh cảnh cường giả lý quán thần gặp đổi không kịp phong hàn tốc độ thân thể của hắn đang ở tại hàn ân hoa phương xa hắn vội vàng p ẫ n nộ quát nhưng mà bởi vì tất cả những thứ này thực sự là phát sinh quá nhanh. hàn ân hoa liền thôi động lôi chi pháp t ắ c thời gian đều không có chỉ thấy phong hàn nắm lấy cổ kiếm đột nhiên hướng hàn ân hoa cái cổ bóp chết đi vậy một đạo thanh thúy c h ạ m kích t â m thanh đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy hàn ân hoa đầu chính chậm rãi bay tại trên không trong trước mắt phong hàn đã xem một tên hỏa đế cảnh cựu trọng cường giả chém giết h ô n trướng thần linh cảnh cường giả lý quán thần gặp lý quán thần đã vất lạc hắn vẫn n ộ quát cùng lúc đó lý quán thần thân hình đã đi tới phong hàn trước người hàn nắm lấy tóc ảnh đạo đột nhiên hướng phong hàn thân hình đánh sắt tới vê anh phong hàn vị trí không gian đột nhiên Đây c h í nhưng là linh bởi vì thần linh cảnh c ờ giả lý quán tại h thực khủng ầ n tốc Từ bố. mức độ sự là quá phong hàn thần nhãn bên dưới lý quán thần động tác lại biến thành vô cùng chậm rãi lý q u a n thần ngươi nhanh lại như thế nào ta mỗi lần di động có thể là đều tại thuấn di phong hàn ở trong lòng cười lạnh nói cùng lúc đó phong hàn thân hình đột nhiên biến mất tại chân thần cấp chiến nhận tốc ảnh đao bên dưới. Vâng! chân quán thần doanh nhiên rơi xuống trống không. Cùng lúc đó, một phương sơn nhạc lại bị thần linh cảnh cường giả lý quán thần doanh thành hai nửa bay tại trên không. Tiểu này sắp xuất hiện tại đằng sau ta sao. Thần linh cảnh cường giả lý quán thần quay đầu lại nhìn hướng sau lưng, hắn nắm lấy chân thần cấp chiến nhận tốc ảnh đao bay tại trên không, hắn quát lạnh nói. Trên giả giả Lý lúc lại lý lý lại lấy quay quát Tiểu xuất sau đầu sau sát cái sát đột một cắt tại tử tại ta tốc tại chạm kích chạm kích hai sao? đao ra ra bay bay sắp rơi cấp đó, bị phong hàn thân hình sẽ tại bách tiêu sơn mạch thế giới một vùng không gian bên trong đột nhiên xuất hiện mà lúc này mỗi khi phong hàn xuất hiện tại bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong bách tiêu sơn mạch thế giới đều sẽ phát sinh một lần không gian ba đ ộ n bởi vậy lý quán thần có khả năng biết phong hàn sắp xuất hiện vị trí cùng lúc đó lý quán thần nắm lấy tóc ảnh đao đột nhiên quay người hướng phong hàn thân hình chém giết đi phanh một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên đ i ệ chỉ thấy phong hàn nắm lấy cổ kiếm ngay tại trên không cùng lý quán thần tiến hành đối phanh phong hàn cùng lý quán thần trước người không gian đột nhiên phát sinh kinh khủng vỡ vụ phanh Phong Hàn cùng lúc đó huyết ảnh đám người thân ở rừng tây đã hóa thành một mảnh nóng bỏng viêm tiền không sai đây chính là thần linh cảnh cường giả phát tán ra huy năng thần linh cảnh chính là thượng giới hệ thống tu luyện bên trong cường giả thần linh cảnh cường giả tại bách tiêu sơn mạch thế giới tiến hành chiến đấu càng là khủng bố đến cực điểm dù sao thần linh cảnh cường giả trong cơ thể có thể là có được thuần túy thần lực thần linh cảnh cường giả cùng v ớ i bước vào chân thần cảnh cường giả khác biệt thần linh cảnh cường giả trong cơ thể thần lực đã biến thành càng thêm hùng hậu lại thần linh cảnh cường giả có khả năng càng tốt thôi động tốt trong cơ thể thần lực mà bách tiêu sơn mạch thế giới bất quá là ký thắc vào thánh viêm đại lục phạm gian thế giới bên trong một phương tiểu thế giới nếu có siêu thoát tại phạm gian thế giới bên ngoài thần cấp cường giả tại cái này chiến đấu vậy cái này tên thần cấp cường giả liền có thể gọi ra hô phong hoán vũ vi năng Giờ phút này, phong hàn đẳng nhân vị trí phương tiên h địa này ở giữa tựa như tận thế sụp đổ giữa thiên địa đang không ngừng là lý quán thần trên thân thể buộc phát ra khủng bố thần lực chỗ rung dậy hòa thiên các đệ tử đoạn vật chí hắn tu vi chính là cường hãn hỏa đế cảnh cựu trọng nhưng mà giờ phút này đoạn vật chí nhìn thấy thiên hoàng các lý quán thần chỗ buộc phát ra huy năng hắn không khỏi kính sợ nói đây chính là thánh tử thực lực sao thật cưng ờ hãn một mảnh huyết ảnh hắn trên gương mặt cũng hiện đầy ngưng trọng biểu lộ hắn đôi mắt chính nhìn hướng ngay tại trên không đối nghịch phong hàn hắn kính sợ nói ta tại bách tiêu sơn mạch thế giới sống sót vô số huyết ảnh đôi mắt mang theo v ẻ n g ư n g trọng nhìn hướng thiên hoàng các thánh tử lý quán thần hắn nhìn xem l ý quán thần trên thân thể tản ra thần lực hắn cay c h á n là cái nào không khỏi toát ra một ít mồ hôi lạnh cái này hôn trướng lại như thế cường hãn phong hàn các đám người tương lai đến bách tiêu sơn mạch thế giới phía trước ta nguyên lai tưởng rằng nhân tộc đều là máy móc nhỏ yếu tồn tại huyết ảnh chính nhìn hướng không ngừng đổ vào viêm tiền bên trong từng khỏa đại thụ che trời h ắ n cảm khái nói chương hai t r c h ư i n ế n chương 294, c h i chiến nhưng làm ta cùng phong hàn các hạ lúc giao thủ ta cảm nhận được một những thứ nguyên lực lượng huyết ảnh đôi mắt mang theo tôn kính thần sắc nhìn hướng phong hàn hắn kính sợ nói huyết ảnh cùng phong hàn có thể là giao t h ủ qua mà phong hàn càng là một chiêu đem huyết ảnh cho b ạ i huyết ảnh tại bách tiêu sơn mạch thế giới có thể nói là không người có thể định nhưng làm phong hàn một chiêu bại hắn huyết ảnh lúc huyết ảnh rốt cuộc minh bạch ngày xưa hắn từng gặp phải vị k i a n h â n tộc thiếu niên lời nói đại thiên thế giới như vậy lớn có lẽ tại thượng giới thần linh bên trong chúng ta tựa như cùng cắt đùi nhỏ yếu huyết ảnh trong đầu không khỏi nhớ lại chuyện cũ hắn ở trong lòng cảm khái nói bách tiêu sơn mạch、vâng. phong hàn đẳng nhân thân hình vị trí trên bầu trời đột nhiên chuyển đến một đạo kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy phong hàn trước người không gian tựa như tấm gương rơi vỡ không ngừng vỡ vụn làm sao có thể thiên hoàng các thánh tử lý q u a n thần thân hình hắn đột nhiên bị phong hàn đánh bay ra ngoài bản tọa có thể là thần linh cảnh nhất trọng cương giả cho dù là tại thiên hoàng các thánh tử thiên kiêu trên bảng xếp hạng bản tọa cũng là cao thủ số một số hai mà tiểu tử này vẹn vẹn sử dụng trên thân thể lực lượng liền có thể đối cứng ta thần linh cảnh cương giả lý q u a n thần thân hình hắn đang không ngừng hướng phía sau bay ngược cùng lúc đó lý quán thần thân hình những nơi đi qua đều sẽ t r u y ề n đến một trận lại một trận kinh khủng âm thanh b ạ o âm thanh Phang. một đạo kinh khủng tiếng nổ đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy bách tiêu sơn mạch thế giới một phương có thông thiên sơn nhạc thanh danh tốt đẹp sơn nhạc đột nhiên phát sinh một trận kinh khủng bạo tạc ầm ầm sơn nhạc sinh ra kịch liệt bạo tạc đồng thời đầy trời cự thạch ngay tại trên không b a y múa chỉ thấy lý quán thần thon dài thân hình cùng to lớn cự thạch ngay tại trên không may múa không sai vừa rồi phong hàn rành sát ra kinh khủng một kích trực tiếp đem lý quán thần rành sát tại một phương thông thiên sơn nhạc bên trên sau đó t cùng thiên sơn n lúc đó lý quán thần trong miệng đột nhiên phun ra một lớn chia đều mọc tươi hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn trong tay cổ kiếm hắn quát lạnh nói cái này bính cổ kiếm cũng là một bính thần khí sao lý quán thần trong miệng thần khí chỉ chính là chân thần cấp trở lên chiến nhận không sai nghỉ lại tại thánh v i ê m đại lục thế giới bên trong p h à m nhân bọn họ đem chân thần cấp trở lên chiến nhận tôn xưng là thần khí thượng giới chiến nhận phân chia chân thần cấp chiến nhận thần linh cấp chiến nhận thần hầu cấp chiến nhận thần vương cấp chiến nhận thần chủ cấp chiến nhận thần đế tiên cấp chiến nhận chủ t ể cấp chiến nhận phong hàn trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn nàng cười nói ân thấy thế phong hàn trên gương mặt tre kín nghi hoặc biểu lộ hắn đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ tinh xảo gò má hắn nghi ngờ nói có thể đem hát sắc thần hoàn bên trên tre chở tổn thương thần uy giải ra sao t r í n h tuệ mặc một bộ váy xanh nàng giữa lông mảy mái tóc không khỏi theo dõi nhảy múa nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn cười nói có thể phong hàn cười nói sau đó phong hàn đem tý hộ thần hoàn có tre chở tổn thương thần uy tiếp xúc đa tạng chính tuệ cười nói cùng lúc đó phong hàn cũng đem huyết ảnh trên đầu tý hộ thần hoàn tương ứng thần uy giải trừ phong hàn biết t r í n h tuệ vì sao muốn để hắn giải ra tý hộ thần hoàn có tre chở tổn thương thần uy chính tuệ muốn tại cùng thiên hoàng các đệ tử trong kết đấu từ đó mò lấy cảnh giới càng cao hơn sao phong hàn thanh tú mắt nhìn hướng chính tuệ t i u ảnh hắn ở trong lòng suy tư nói, trịnh tuệ tu vi chính là hỏa vương cảnh tam trọng nhưng trịnh tuệ chiến lực cũng không chỉ cùng hỏa vương cảnh tam trọng tu vi thiên phú muốn yêu nhiệt g trịnh tuệ càng nhỏ cảnh giới đối với trịnh tuệ mà nói đã không cái gì khiêu chiến không sai trịnh tuệ muốn càng lớn cảnh giới tác chiến không giao thủ có thể tu luyện thế nào một bên huyết ảnh hắn không khỏi l ắ c l ắ c cánh tay hắn cười to nói không sai huyết ảnh biết phong hàn đã xem trên đầu của hắn tí hộ thần hoàn tương ứng thần uy giải trừ hắn cười to nói chỉ có cùng cường hãn hơn tồn tại giao thủ mới có thể phát hiện thiếu s u t của mình huyết ảnh thân hình loại lên hắn đột nhiên hướng hỏa đế cảnh cựu trọng cường giả đoạn vận trí oanh sắp tới huyết ảnh nói không sai chỉ có tại vô số lần nguy cơ sinh tử bên trong mới có thể n g ộ ra khắc sâu hơn đại đạo trinh tuệ thiếu ảnh vị trí không gian lại nổi lên một trận khủng bố do lớn nàng đôi mắt đẹp mang theo nồng đậm chiến ý nhìn hướng chu tôn g tiểu tả hợp quân đám người thấy thế thiên hoàng các thế lực hỏa đế cảnh tam trọng cường giả tả hợp quân hỏa đế cảnh cựu trọng cường giả đoạn vận trí hỏa đế cảnh nhất trọng cường giả viên bảo quân bọn họ đôi mắt nộn nhịp mang theo nồng đậm sát khí nhìn hướng trịnh tuệ cùng huyết Trước người. hòa đế cảnh nhất trọng cường giả tả hờ ợ quân hắn hạn trong h tay hắn nắm lấy một đạo kinh khủng cự phủ đột nhiên hướng trịnh tuệ thân hình oanh sắt tới lực lượng pháp tác lực sao viên bảo quân trên thân thể đang không ngừng bộ phát hỏa đế cảnh khí tức khủng bố hắn cực hạn tôi động lực lượng pháp tắc giá hộ vì chính mình thân thể giá hộ viên bảo quân không dám kinh thường dù sao vừa rồi trịnh tuệ có thể là một kích đem chu tông kiều chém giết chu tông kiều cùng viên bảo quân cùng nhau là hỏa đế cảnh nhất trọng cường giả mà trịnh tuệ có thể một kích đem chu tông kiều chém giết bởi vậy hỏa đế cảnh nhất trọng cường giả viên bảo quân hắn cũng không dám kẻo lớn hắn trong lúc xuất thủ chính là sát chiêu mạnh nhất mắt thấy viên bảo quân trong tay cự p h ụ sắp bóp chết bên trong trịnh tuệ thân thể vê anh trịnh tuệ nắm lấy phong chi nhận đột nhiên ngăn cản được viên bảo quân cự phủ vê anh một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên n i ệ chỉ thấy trịnh tuệ nắm lấy phong nhận đang cùng viên bảo quân rằng co lẫn nhau thôi động phong chi pháp tắc ta có thể tại hỏa vương cảnh không người có thể địch mà hỏa đế cảnh cường giả lại có chút cố hết sức trịnh tuệ trên gương mặt chính c h e kín t r ậ t vật biểu lộ bởi vì viên bảo quân tu vi có thể là hỏa đế cảnh nhất trọng mà trịnh tuệ tu vi bất quá là hỏa vương cảnh tam trọng nàng cùng viên bảo quân tu vi có thể là trọn vẹn kém một cái đại cảnh giới vê anh trịnh tuệ thân hình đột nhiên bị viên bảo quân đánh bay ra ngoài mặc dù viên bảo quân cùng chu tông tiểu đều là hỏa đế cảnh nhất trọng cường giả nhưng viên bảo quân có thể so với chu tông tiểu cường quá nhiều trịnh tuệ thân hình đột nhiên bay ngược tại trên không nàng cảm thụ được viên bảo quân trên thân thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng nàng ở trong lòng kinh hai nói cùng lúc đó trịnh tuệ thân hình phía sau đại điệu đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn vết thương mà đại điệu bên trên tổn thương chính là viên bảo quân vừa rồi đánh sát ra công kích tạo thành vê anh tả hợp quân nắm lấy quang minh thanh kiếm đột nhiên xuất hiện tại trịnh tuệ sau lưng trịnh tuệ thánh n ữ tại hạ vô lễ tả hợp quân trên thân thể tỏa ra hỏa đế cảnh tam trọng khí tức khủng bố hắn nắm lấy quang minh thanh kiếm hướng trịnh tuệ cười lạnh nói chỉ thấy tả hợp quân trong tay quang minh thanh kiếm chính lóe ra trịnh tuệ thân hình chính đằng không tại trên không nàng đã không chỗ có thể trốn quang chi p h á p tắc thân quang tả hợp quân cực dương gây nên thôi động quang chi p h á p tắc hắn nắm lấy quang minh thánh k i ế m đột nhiên hướng trịnh tuệ oanh sát ra một đạo kinh khủng màu vàng chẳng kích. trạm ư trưng dưới n chiến, chiến, Phong trịnh vàng động phong chi pháp tắc, nàng thiếu ảnh bên đột nhiên xuất hiện g chi tắc. chi tắc, pháp Thế thế, thôi pháp vội tiếu tuệ đột xuất một đ o g i kích tuệ chân đạp gió lốc tuy nói trịnh tuệ thánh nữ tu vi chỉ là hỏa vương cảnh tam trọng nhưng nàng lại có thể càng một cái lớn phẩm d a i cùng ta tác chiến tả hợp quân đôi mắt mang theo v ẻ n g ư n g trọng nhìn hướng trịnh tuệ hắn ở trong lòng khổ sở nói trịnh tuệ biểu hiện như vậy yêu n g h i ệ t h ỏ a đế cảnh tam trọng cường giả tả hợp quân hắn cũng không muốn cùng trịnh tuệ trở mặt dù sao linh tông cắp có thể là thánh v i ê m đại lục tứ đại tông môn một trong nhưng làm sao trịnh tuệ muốn cùng tiên hoàng các thánh tử lý q u a n thần đối n ị c h bởi vậy hòa đế cảnh tam trọng cường giả tả hợp quân không thể không ra tay nói xong hòa đế cảnh tam trọng cường giả tả hợp quân hắn trên thân thể đột nhiên buộc phát ra một trận khí tức kinh khủng quang chi phát tắc hòa đế cảnh tam trọng cường giả tả hợp quân hắn quát lạnh một tiếng đột nhiên tả hợp quân sau lưng bắt đầu l ó e ra mấy đạo kim sắc quang mang đồng thời kim sắc quang mang đang từ từ ngưng tụ số tròn nghìn đạo khủng bố kiếm quang vê anh một đạo kinh khủng tiếng nổ đột nhiên rơi vào trên không chỉ thấy tả hợp quân thôi động quang chi phát tắc ngưng tụ ra mấy ngàn nói khủng bố kim kiếm đột nhiên hướng trịnh tuệ thân hình ánh sắp tới phong chi phát tắc trịnh tuệ đột nhiên thôi động phong chi phát tắc nàng thân thể xung quanh đột nhiên quấn lên một trận kinh khủng gió lớn chỉ thấy, trịnh tuệ trước người lại xuất hiện một đạo từ gió lốc ngưng tụ tạo thành phong thuẫn phong thuẫn nhiều nhất chỉ có thể đón lấy tả hợp quân oanh sát ra hai đạo anh s á n g kiếm bởi vậy, vậy ta nhất định phải cực hạn né tránh những n à y kiếm quang trịnh tuệ đôi mắt đẹp mang theo nồng đậm chiến ý nhìn hướng tả hợp quân nàng ở trong lòng thầm nghĩ lam l a n g thiểm trịnh tuệ đột nhiên thôi động thần bí công pháp lam l a n g thiểm thần bí công pháp lam l a n g thiểm chính là trịnh tuệ tại vô ma thiên hỏa thế giới lĩnh lộ một môn công pháp chỉ thấy trịnh tuệ thân thể mềm mại bên trên đang phát ra đại lượng thần bí lam sắc qua mang cùng lúc đó gió lốc lặng yên tràn ngập tại trịnh tuệ trên mái tóc chỉ thấy, t r ị n h tuệ trên mái tóc l ạ g yên xuất hiện một đạo từ gió lốc ngưng tụ ra làm làm h i ể m vậy một đạo kinh khủng kiếm quang mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên hướng t r ị n h tuệ thân hình á n h s á t đến thay thế t r ị n h tuệ đôi mắt đẹp phát lạnh tiếp lấy t r ị n h tuệ thân hình hóa thành một đạo làm quang l ạ g yên tránh thoát đạo ánh sáng này kiếm cự lực trảm viên bảo quân đột nhiên thôi động hỏa đế cảnh công pháp cự lực trảm hắn nắm lấy cự phủ đột nhiên hướng chính tuệ thân hình anh sắp tới cùng lúc đó chính tuệ nắm lấy phóng chi nhận thân hình hắn hóa thành một đạo quỷ dị làm quang hướng viên bảo quân d o n h sắp tới đồng thời chính tuệ thân hình ngay tại trên không cực hạn né tránh t trinh tuệ, tuệ, tuệ trước người phong thuẫn đột nhiên truyền đến một đạo kinh khủng vỡ vụ nấm thanh chỉ thấy tả hợp quân doanh sát ra khủng bố kiếm quang đã có một đạo rơi vào trịnh tuệ trước người phong thuẫn Phang. t r ị n h tuệ trước người phong thuẫn đã phát sinh một ít vết rách nhưng mà trịnh tuệ vẫn còn tại trên không cùng viên bảo quân đối nghịch quang chi phát tắc thay thế tả hợp quân vội vàng thôi động quang chi phát tắc hướng trịnh tuệ oanh sát đến nghe đồn linh tông các thánh nữ không những thiên phú yêu n g h i ệ t liền đôi mắt đẹp cũng bị thế nhân phụng làm quốc sắc thiên hương tồn tại tả hợp quân trắng non trên gương mặt l ạ g yên mang theo vẻ tươi cười hắn đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ hắn ở trong lòng thầm nghĩ nhưng mà tả hợp quân trên tay lại không có có lưu bất luận cái gì dư lực bởi vì tả hợp quân biết nếu như cùng trịnh tuệ giao thủ chủ quan lời nói như vậy tả hợp quân vô cùng có khả năng vẫn lạc tại trịnh tuệ thủ h ạ dù sao trịnh tuệ dám đồng thời tại tả hợp quân cùng viên bảo quân giao chiến cái này đủ để chứng minh trịnh tuệ trong lòng có lớn cơ nào sức mạnh t r ị nhưng tuệ thánh nữ đ ờ đ mà thời khắc này trịnh tuệ nàng còn tại ở hòa đế cảnh nhất trọng cường giả viên bảo quân tiến hành rằng co không hổ là linh tông các thánh nữ hòa đế cảnh cựu trọng cường giả tả hợp quân hắn nắm lấy quang minh t h á n h kiếm đột nhiên xuất hiện tại trịnh tuệ sau lưng hắn đôi mắt mang theo tán thưởng thần sắc nhìn hướng trịnh tuệ hắn ca ngợi nói cùng lúc đó tà hợp quân nắm lấy quang minh thanh kiếm đột nhiên hướng t r ị n h tuệ anh s ắ t tới lam l a n g thiểm thấy thế t r ị n h tuệ đôi mắt đột nhiên lóe ra hào quang trói sáng nàng cực dương gây nên thôi động thần bí công pháp lam l a n g thiểm vain đột nhiên t r ị n h tuệ thân hình đột nhiên né tránh tà hợp quân c h ắ n g kích đồng thời viên bảo quân nắm lấy cự phụ đột nhiên đánh cái chống không hắn nắm lấy cự phụ đột nhiên hướng tà hợp quân anh s ắ t tới hừ thật là vô dụng thấy thế tà hợp quân phủi mắt viên bảo quân hắn quát lạnh nói tiếp lấy tà hợp quân đột nhiên hướng viên bảo quân một chương vô tới vain chỉ thấy viên bảo quân đột nhiên bị tà hợp quân đánh bay đi ra chết tiệt tả hợp quân sư huynh ngươi đây là ý gì viên bảo quân thân hình đột nhiên nện ở một viên đại thụ tre trời thân cây bên trên phanh đại thụ tre trời nhận lấy viên bảo quân v à chạm đột nhiên nổ bay tại trên không tiếp lấy viên bảo quân thân hình đột nhiên nện ở đại địa bên trên phanh một đạo kinh khủng tiếng nổ l ặ n g yên rơi vào trên không chỉ thấy viên bảo quân thân thể càng đem một phương đại địa trực tiếp đánh ra một cái lớn còn lâu sẽ chỉ ra tăng phiền phức sâu kiến vẫn là ở một bên thật tốt đợi thấy thế tả hợp quân quay đầu lại nhìn hướng viên bảo quân hán cười lạnh nói ngươi viên bảo quân nghe đến tả hợp quân trào phúng lời nói phía sau hắn vẫn n ộ quát chết tiệt tả h ợ p quân nhật hậu ta như đột phá thần cấp ta cái thứ nhất đem ngươi tả h ợ p quân c h é m giết viên bảo quân chính chống đỡ c ử phụ chậm rãi bỏ dậy hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng tả h ợ p quân hắn ở trong lòng v ẫ n n ộ quát trước đem tu vi yếu kém viên bảo quân c h é m giết trịnh tuệ thân hình chính bay tại trên không nàng đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng viên bảo quân nàng quát lạnh nói nói xong trịnh tuệ đột nhiên thôi động phong chi phát tắc chỉ thấy trịnh tuệ đám người vị trí giữa thiên địa đột nhiên càn quét lên một trận khủng bố gió lốc tiếp lấy trịnh tuệ thân hình mang theo khủng bố gi viên bảo quân p h ẫ n n ộ quát sau đó viên bảo quân thân hình bên trên đột nhiên b ộ c phát ra hỏa đế cảnh khí tức khủng bố hắn trên thân thể lực lượng đang bị lực lượng pháp tắc không ngừng ra hộ thạch phá thiên tinh viên bảo quân đột nhiên thôi động chân thần cấp công pháp thạch phá thiên tinh hắn trên thân thể đang phát ra kinh khủng lực sức lực nhưng mà trịnh tuệ thân hình sắp giết tới viên bảo quân trước người chỉ thấy trịnh tuệ đầu ngón tay nắm lấy phong chi nhận trên đầu nàng có gió lốc ngưng tụ tạo thành vương quán cùng lúc đó trịnh tuệ thân hình hóa thành một đạo lam sắc quang mang cực hạnh ư ớ n g viên bảo quân d o a n sắp tới thạch phá thiên tinh viên bảo quân trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra hỏa hỏ hắn nắm lấy cự phủ đột nhiên hướng trịnh tuệ oanh s á t tới. Vâng. tại viên bảo quân rời đi đại điệu bên trên đồng thời đại điệu đột nhiên phát sinh một trận kinh khủng chấn động không sai đây chính là viên bảo quân vừa rồi hai chân nhất đang buộc phát ra lực lượng kinh khủng sức lực. Trưng Thạch phá thiết tinh. Trưng Thạch phá thiết tinh. Quang chi phát tắc. Đế cảnh tam trọng cường tà hợp quân, cực dương nên thôi động quang chi phát tắc.、Chỉ、thấy, tà hợp Quang cảnh cường quân, hắn dương nên động quang giả gây phá phá chi Hỏa hợp chi Chỉ hợp qu đế viên bảo quân đột nhiên thôi động thần cấp công pháp thạch phá thiên tình hắn nắm lấy cự phủ đột nhiên hướng trịnh tuệ oanh s á t tới thật là khủng khiếp một k í c h thấy thế, thế trịnh tuệ ở trong lòng ngưng trọng nói trịnh tuệ thánh nữ thần lực cùng thánh hỏa chi lực có thể là có khác biệt trời v ư ợ t t r ê n lệch phàm gian thánh hỏa chi lực sao có thể cùng thần lực một trận chiến viên bảo quân trên thân thể đột nhiên bộc phát ra đại lượng thần lực đồng thời viên bảo quân đằng sau đột nhiên xuất hiện ba đạo ngôi sao màu vàng chỉ thấy viên bảo quân sau l ư n g ba đạo ngôi sao màu vàng mang theo khí tức kinh khủng bao trùn tại thiên địa bên trong đột nhiên ba đạo ngôi sao màu vàng đột nhiên bay đến viên bảo quân trong tay không sai viên bảo quân tu hành thần cấp công pháp thạch phá thiên tinh có khả năng gọi ra ba đạo lực lượng ngôi sao để bản thân sử dụng là viên bảo quân sử dụng ra thạch phá thiên tinh chiêu này sát chiêu lúc như vậy cho dù là linh khê thành loại này chiếm diện tích mấy ngàn dặm có thửa cố đô cũng sẽ trong nháy mắt bị viên bảo quân một búa săn bằng có thể thấy được viên bảo quân tu hành thần cấp công pháp thạch phá thiên tinh khủng bố cỡ nào nói xong h ỏ a đế cảnh nhất trọng cường giả viên bảo quân hắn nắm lấy cự phủ đột nhiên sử dụng ra khủng bố công pháp thạch phá thiên tinh hướng trịnh tuệ a n h sắt đến viên bảo quân chính là hoà đế cảnh cường giả hoà đế cảnh cường giả trong cơ thể đã n Thúc tiềm ta, giục lăng lam viên bảo quân doanh sát, sát ra thạch phá thiên tinh đột nhiên hướng trịnh tuệ đầu đập tới nhưng mà trịnh tuệ thân hình lặng liên hóa thành một đạo quỵ dị lam sắc quang mang tránh thoát viên bảo quân d o n h sát lực lượng ngôi sao viên bảo quân đôi mắt hiện lên lúc thì đỏ chỉ riêng hắn đột nhiên tôi động thần cấp công pháp thạch phá thiên tinh gọi ra lực lượng ngôi sao bay đến trước người mình bởi vì hoàng đế cảnh nhất trọng cường giả viên bảo quân hắn biết vừa rồi hắn đối trịnh tuệ c h ả m kích đã mất cái chống không nhưng mà tất cả những thứ này đều phát sinh ở một máy mắt chỉ thấy hoà đế cảnh nhất trọng cường giả viên bảo quân hắn vội vang ném đi trong tay c h i ế n phủ tiếp lấy viên bảo quân cực hạn thôi động lực lượng ngôi sao bay vào trong cơ thể mình phanh vừa đến kinh khủng c h ả m kích tiếng vang triệt tại trên không chỉ thấy trịnh tuệ trong tay phong nhận đã bền chắc chạm tại viên bảo quân trên lồng ngực thật nhanh viên bảo quân đột nhiên ở trong lòng kinh hãi nói viên bảo quân biết tại vừa rồi một m á mắt trịnh tuệ tránh thoát trong tay hắn cự phủ nhưng mà thần cấp công pháp thạch phá thiên tình cũng không phải là một môn búa k ỹ công pháp viên bảo quân một khi thôi động thần cấp công pháp thạch phá thiên tình đến lúc đó h ò a đế cảnh nhất trọng cường giả viên bảo quân hắn trên thân thể h ỏ a tràn đầy trước nay chưa từng có lực lượng kinh khủng đáng ghét hắn thân thể thật cứng rắn trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng viên bảo quân lồng ngực nàng ở trong lòng thầm nghĩ chỉ thấy trịnh tuệ trong tay phong chi nhận chính mang theo kinh khủng động t ĩ n h chém giết tại viên bảo quân thân hình bên trên nhưng mà h o à đế cảnh nhất trọng cường giả viên bảo quân thân h ì n h hắn nhưng không bị phong chi nhận chặt đức chỉ thấy viên bảo quân trên lồng ngực chính chạy xuôi một ít máu tươi có thể lấy thánh hỏa chi lực chiến nắm giữ thần lực ta thấy thế viên bảo quân trên gương mặt che kín vẻ giật mình hàn kinh hai nói viên bảo quân sư đệ làm cũng không tệ lắm tả hợp quân cười lạnh nói cùng lúc đó tả hợp quân nắm lấy quang minh thanh kiếm đột nhiên hướng trịnh tuệ oanh s á t đến chương hai trăm chín mươi bảy thạch phá thiên tinh hai chương hai trăm chín mươi bảy thạch phá thiên tinh hai quang chi phát tắc tả hợp quân đột nhiên thôi động quang chi phát tắc chỉ thấy tả hợp quân trên thân thể chính bộ phát từng đạo kim quang vê anh tả hợp quân trên thân thể đột nhiên tỏa ra hỏa đế tam trọng khí tức khủng bố hắn nắm lấy quang minh t h á n h kiếm đột nhiên hướng trịnh tuệ thân hình a n h s á t đến trịnh tuệ thánh nữ tha thứ tại hạ vô lễ tả hợp quân quát lạnh nói tinh quang vạn tượng tả hợp quân tay trái thần tốc kết ấn hắn sử dụng giá hỏa đế cảnh công pháp tinh quang vạn tượng đột nhiên hướng trịnh tuệ a n h s á t tới một bên huyết ảnh hắn đang cùng hỏa đế cảnh cựu trọng tu vi cường g i ả đoạn vận t r í chém giết bách tiêu sơn mạch rừng cây thế giới bên trong một mảnh mây đen đẹ ở mọi người đình đầu chỉ thấy huyết ảnh mặc một bộ trường bàu màu tím h ắ n mảnh trong tay đang gắt gao cầm một cái màu đỏ máu thần kiếm huyết ả t đồng thời p đoạn vật ảnh chí trên thân thể còn thỉnh thoảng tản ra hỏa đế cảnh cựu trọng khí tức khủng bố tôn này dị thú thật mạnh tôn này dị thú sợ rằng sắp đột phá tác phẩm đoạn vận chí tâm h thúy đôi mắt mang theo kiên kỵ thần sắc nhìn hướng huyết ảnh hắn ở trong lòng cảm khái nói huyết ảnh b ư ớ c năng lực của ngươi chỉ có điểm này sao đoạn vận chí chậm rãi giơ tay lên bên trong cự truy hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng huyết ảnh hắn quát lạnh nói hừ thủ hạ thấy rõ ràng thấy thế huyết ảnh trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra một trận khí tức kinh khủng hắn vẫn n ộ quát nói xong huyết ảnh cực hạn thôi động trong cơ thể công pháp hắn nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên hướng đoạn vận chí oanh sắc tới chỉ là dị thú dám can đảm lạc cản thấy thế đoạn vận chí trên gương mặt hiện đầy hắn nắm lấy cự t r u y đột nhiên hướng huyết ảnh anh s á t tới lan đoạn vận chí đột nhiên hướng huyết ảnh anh s á t ra một đạo to lớn thần trưởng thần lực ngưng tụ ra t r ư ở n g ấn sao huyết ảnh đôi mắt nhìn hướng đoạn vận chí hướng hắn anh s á t đi ra thần trưởng hắn cười lạnh nói vậy liên đến so tài một chút người nào thần lực cường hắn hơn huyết ảnh đột nhiên o a n h s á t ra một đạo màu đỏ máu thần trưởng hướng đoạn vận chí anh s á t tới phanh một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên n i ệ chỉ thấy đoạn vận chí cùng huyết ảnh anh sắt ra thần trưởng ngay tại trên không ràng co chết tiệt tôi này dị thú thần lực sao như thế cường hãn đoạn vật chí cảm thụ được huyết ảnh trên thân thể ban b ộ c phát ra thần lực hắn ở trong lòng mắm thầm đoạn vật chí người thần lực thật là yếu huyết ảnh trên gương mặt che kín nụ cười lạnh như băng hắn cười lạnh nói vê anh huyết ảnh đột nhiên đối màu đỏ máu thần trường thúc giục vào thần lực chỉ thấy huyết ảnh anh sát ra màu đỏ máu thần trường đang dần dần biến thành khổng lồ vê anh không gian phát ra vỡ vụn âm thanh đang không ngừng vang vọng ở trong tiên h đ i ệ m chỉ thấy huyết ảnh cùng đoạn vật chí hai người đối quanh vị trí không gian lại tại không ngừng biến thành vỡ vụn ta thần lực lại không có hắn cường hãn đoạn vật chí thân hình đột nhiên hướng về sau rút、lui. hắn trên gương mặt chính che kín chật vật biểu lộ hắn ở trong lòng thầm nghĩ không sai đoạn vận chí tu vi có thể là hỏa đế cảnh cựu trọng cường giả liền xem như tại thiên hoàng các bên trong đoạn vận chí tu vi cũng coi như tương đối kinh khủng Trường Thạch phá thiên tinh, trường Thạch phá thiên tinh, phá phá vậy l i ề n đến so tài một chút người nào thần lực cường hắn hơn huyết ảnh đột nhiên doanh sắt ra một đạo màu đỏ máu thần trưởng hướng đoạn vận chí doanh sắt tới phanh một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên n i ệ chỉ thấy đoạn vận chí cùng huyết ảnh doanh sắt ra thần trưởng ngay tại trên không ràng co chết tiệt t ô n này dị thú thần lực sao như thế cường hãn đoạn vận chí cảm thụ được huyết ảnh trên thân thể ban buộc phát ra thần lực hắn ở trong lòng m ắ n g thầm đoạn vận chí người thần lực thật là yếu huyết ảnh trên gương mặt che kín nụ cười lạnh như b ă n g hắn cười lạnh nói vê anh huyết ảnh đột nhiên đối màu đỏ máu thần t r ư ở n g thúc giục vào thần lực chỉ thấy huyết ảnh lanh sát r a màu đỏ máu thần t r ư ở n g đang dần dần biến thành khổng lồ vê anh không gian phát ra vỡ vụn âm thanh đang không ngừng vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy huyết ảnh cùng đoạn vận chí hai người đối quanh vị trí không gian lại tại không ngừng biến thành vỡ vụn ta thần lực lại không có hắn cường hãn đoạn vận chí thân hình đột nhiên hướng về sau rút lui hắn trên gương mặt chính che kín t r ậ t vật biểu lộ hắn ở trong lòng thầm nghĩ không sai đoạn vận chí tu vi có thể là hỏa đế cảnh cựu trọng t ư ờ n g giả liền xem như tại thiên hoàng các bên trong đoạn vận chí tu vi cũng coi như tương đối kinh khủng nhưng mà giờ phút này đoạn vận chí lại tại tại huyết ảnh thần lực đối với anh xa xuất nhập số gió vê anh bách tiêu sơn mạch thế giới trên bầu trời đột nhiên t r u y ề n đến một trận kinh khủng tiếng vang chỉ thấy huyết ảnh đánh ra thần trưởng lại trực tiếp đoạn vận chí đánh ra thần trưởng đánh á t hôn trướng cựu minh huyền tiêu truy đoạn vận chí đôi mắt nhìn hướng sắp quanh sắt bên trong hắn thân thể màu đỏ máu thần trường hắn phẫn n ộ quát nói xong đoạn vận chí nắm lấy cửu minh huyền tiêu truy đột nhiên hướng màu đỏ máu thần trường quanh sắt tới cửu minh huyền tiêu truy chính là đoạn vận chí trong tay nắm giữ khủng bố đại truy chỉ là dị thú bản tọa đường đường thiên hoàng các nội môn đại đệ tử cửu minh huyền tiêu truy càng là chân thần cấp chiến nhận dị thú dám can đảm làm cản đoạn vận chí p ẫ n mộ quát nói xong đoạn vận chí nắm lấy cửu minh huyền tiêu truy đột nhiên trước người màu đỏ máu thần trường tạc đột nhiên đoạn vật chí trong tay cựu minh huyền tiêu truy trên thân truy lại bắt đầu rút run dày lên trói mắt kim sắc q u mang thấy thế xa tại một bên huyết ảnh hắn trên gương mặt hiện đầy nghi hoặc biểu lộ hắn đôi mắt mang theo vẻ ngưng trọng nhìn hướng đoạn vật chí hắn kiêng kỵ nói ngoại giới chân thần cấp chiến nhận sao không sai đoạn vật chí trên tay cựu minh huyền tiêu truy chính là chân thần cấp chiến nhận mà huyết ảnh vừa vẫn phát hiện đoạn vật chí trên tay chiến nhận quỷ dị làm sao bách tiêu sơn mạch thế giới vừa xuống nhiều như thế cường đại nhân tộc cùng lúc đó huyết ảnh bóp tại thần kiếm ảnh phá bên trên tay không kh một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy viên bảo quân nắm lấy cựu minh huyền tiêu truy đột nhiên hướng huyết ảnh thân hình lạnh s á t đến đoạn vận chí trong cơ thể nắm giữ thôi động công pháp phát ra âm thanh huyết ảnh đôi mắt đột nhiên hiện lên một sợi hồng quang hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn về phía trước hắn quát lạnh nói không sai huyết ảnh tu hành thần cấp công pháp ảnh bức quyết có thể làm cho tu luyện giả nghe đến đối phương thôi động công pháp sinh ra âm thanh mà liền tại đoạn vận chí nắm lấy cựu minh huyền tiêu truy hướng huyết ảnh lạnh sắt đến một máy mắt huyết ảnh nghe đến h ắ n nghe đến đoạn vận chí Đoạn vận t ầm ầm giữa thiên địa đang không ngừng phát sinh kinh khủng động tĩnh không sai đây chính là bởi vì đoạn vật chí trên thân thể b ộ c phát ra khí tức thực sự là quá mức khủng bố liên bách tiêu sơn mạnh phương thiên địa này ở giữa cũng theo đó run dày cùng lúc đó đoạn v ậ n chí trên thân thể đang không ngừng thoát ra đại lượng kinh khủng thần lực vâng c h ỉ thấy đoạn vật chí sử dụng ra hỏa đế cảnh công pháp phá không trưởng đột nhiên hướng huyết ảnh đánh sắt đến thật c ư ờ n g hãn một trường huyết ảnh hơi n h ũ mày hắn đôi mắt mang theo vẻ ngưng trọng nhìn hướng đoạn vật chí hắn kiên kỵ nói ảnh phá huyết ảnh cực hạn thôi động thần cấp công pháp ảnh phá trong tay hắn thần kiếm ảnh phá đột nhiên lõe ra hào quang trói sáng không sai thần kiếm ảnh phá chính là từ thần cấp công pháp ảnh phá ngưng tụ ra phá không trưởng đoạn vật chí đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng huyết ảnh hắn vẫn nổ quát vâng một đạo kinh khủng tiếng Huyết ảnh nắm lấy thần kiếm một kiếm c h ạ g tại đoạn vận t r í thần trưởng bên trên phanh cùng lúc đó hoa đế cảnh cựu trọng cường giả đoạn vận t r í cùng huyết ảnh thân ở không gian đột nhiên truyền đến một trận kinh khủng vỡ vụn âm thanh phanh huyết ảnh cùng đoạn vận t r í thân ở không gian lại tựa như tấm gương rơi vỡ đang không ngừng vỡ vụn phanh huyết ảnh cùng đoạn vận t r í đối với anh chỗ buộc phát ra k h í tức khủng bố đột nhiên lan đến gần nghỉ lại tại bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong dị thú phanh n g h lại tại bách tiêu sơn mạch thế giới các dị thú bọn họ to lớn thân hình đột nhiên bị đánh bay ra ngoài đây chính là bởi vì phong hàn huyết ả đoạn vận chí đ á m người chém giết tạo thành động tính thực sự là quá mức khủng bố d i thú có chút thực lực đoạn vận chí đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng huyết ảnh hàn quát lạnh nói nhân tộc ngươi cũng không yếu huyết ảnh đôi mắt mang theo ý chí chiến đấu d à y đặc nhìn hướng đoạn vận chí hàn quát lạnh nói nhưng mà đoạn vận chí cùng huyết ảnh trong tay thần lực có thể một chút cũng không có yếu bên dưới cựu minh huyền tiêu truy đoạn vận chí nắm lấy cựu minh huyền tiêu truy hướng huyết ảnh đập tới ảnh bức quyết huyết ảnh ở trong lòng thầm nghĩ nói xong huyết ảnh cực hạn thôi động công pháp lịch thiên ảnh huyết ảnh trên thân thể đột nhiên buộc phát ra đại lượng khủng bố thần lực cùng lúc đó huyết ảnh sau lưng lặng yên xuất hiện ba đạo màu đỏ máu thần phủ đồng thời huyết ảnh sau lưng ba đạo màu đỏ máu thần phủ chính lóe ra hào quang trói sáng nhưng mà đoạn vận chí đã nắm lấy cựu minh huyền tiêu truy banh s á t tại huyết ảnh đầu phía trước lan huyết ảnh vẫn n ộ quát vê anh đột nhiên huyết ảnh thân hình hóa thành một đạo hào quang màu đỏ như máu lặng yên vạch qua đoạn vận chí thân hình thần kiếm ảnh phá huyết ảnh thân hình lặng yên xuất hiện tại đoạn vận chí sau lưng hàn quát lạnh nói、Và、anh đột nhiên đoạn vận chí thân ở không gian đột nhiên t r u y ề n đến một đạo kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy đoạn vận chí thân ở không gian đột nhiên giáng lâm mấy đạo kinh khủng màu đỏ máu trắng kích chết tiệt huyết ả n h b ư ớ c đoạn vận chí cảm thụ bốn phương tám hướng oanh s á t khủng bố trắng kích hắn mắng thầm một kiếm giết ra nhiều như thế nói t r n g kích sao đoạn vận chí đôi mắt chính đoan tường bốn phương tám hướng khủng bố màu đỏ máu trắng kích hắn ngưng trọng nói phanh đoạn vận chí nắm lấy cựu minh huyền tiêu truy đột nhiên oanh sắt tại phía trước đánh tới đại lượng trạm kích bên trên chỉ thấy huyết ảnh oanh sắt ra mấy ngàn nói khủng bố tr lấy, đồng o thời những này chạm kích đều là thần lượt sao đ o ạ n v ậ n trí nắm lấy thần cấp chiến truy cựu minh huyện tiêu truy hắn ngay tại trên không cùng đại lượng khủng bố trạm kích chém giết nhưng mà huyết ảnh thần kiếm ảnh phá oanh sát ra khủng bố c h ạ m kích thực sự là quá nhiều đoạn vận chí căn bản ứng đối không đến vậy một đạo thanh thúy trạm kích tiếng vang triệt ở trong tiên h đ ị a chỉ thấy đoạn vận chí phần bụng l ạ n g yên xuất hiện một đạo to lớn thương thế chết thiệt đoạn vận chí ở trong lòng m ắ g thầm thần kiếm ảnh phá oanh sát ra c h ạ m kích đều là từ thần lực ngưng tụ ra huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá bay tại đoạn vận chí phương xa hàn chính đoan tường một mặt này mà ta tu hành huyết mạch công pháp ảnh bức quyết có khả năng vì ta liên tục không ngừng khôi phục thần lực bởi vậy ta có thể là càng chiến càng mạnh huyết hắn cười lạnh nói chết tiệt huyết ảnh bức mấy năm trước từng nghe nói dị thú huyết ảnh bức cực kỳ quỷ dị nhưng bản tọa không nghĩ tới lại quỷ dị đến loại này trình độ đoạn vận chí tại trên không k h ô ngừng n g vung vẩy cựu minh huyền tiêu truy hắn mỗi vung vẩy một búa đều có đại lượng khủng bố trạm kích phát sinh t r ố n g vùi h â n tộc cưng ơ giả tất nhiên đối ta cùng phong hàn các hạ xuất thủ như vậy ngươi làm tốt vẫn là chuẩn bị sao huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá chỉ hướng đoạn vật chí hắn quát lạnh nói làm cản đoạn vận chí p ẫ n nộ quát lực lượng phát tắc đoạn vận chí cực hạn thôi động lực lượng phát tắc chỉ thấy đoạn thôi mà đoạn vận chí trên thân thể càng kinh khủng chỉ thấy đoạn vận chí thân thể tựa như nứt ra mấy đạo kim sắc quang mang ngay tại đoạn vận chí trên thân thể không ngừng tàn ra vùng vây dây chết mà thôi huyết ảnh đã biết đoạn vận chí không địch lại hắn hắn quát l ệ n h nói nói xong huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên hướng đoạn vận chí lại lần nữa oanh s á t ra một kiếm ta đều nhanh quên ta đến tột cùng dùng thần kiếm ảnh phá chém bao nhiêu lần một kiếm này thần kiếm ảnh phá sợ rằng muốn oanh sắt ra mấy ngàn vạn nói chạm kích đi huyết ảnh trên gương mặt che kín băng l ã biểu lộ hắn đôi mắt nh huyền ế t h thiên thần chủ y đoạn vận t r í ngựa mặt lên trời phẫn nộ quát không sai đoạn vận t r í muốn thôi động chân thần cấp công pháp huyền thiên thần chủ y chân thần cấp công pháp huyền thiên thần chủ y chính là đoạn vận chí sát chiêu hắn từng dùng huyền thiên thần chủ y chiêu này sát chiêu chém giết qua hai tên chân thần cấp nhất trọng cược giả bởi vậy có thể thấy được h ầm ầm chỉ thấy n đoạn v ậ n trí c h trong tay chân thần cấp chiến truy cựu minh huyền tiêu truy ngay tại trong tay hắn mạnh trướng cùng lúc đó cựu minh huyền tiêu truy mang theo kinh khủng khí tức hủy diệt giáng lâm tại thiên địa bên trong huyết ảnh bức muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị hẳn là ngươi đoạn vận chí đôi mắt mang theo kinh khủng sát khí nhìn hướng huyết ảnh hắn vẫn n ộ quát h o a đế cảnh cựu trọng cường giả đoạn vận chí hắn biết cái này chính là hắn cùng huyết ảnh chém giết một c h i ề u cuối cùng bởi vậy đoạn vận chí đã xem thần cấp công pháp huyền thiên thần chủ y thôi động đến t ự c hạng hắn muốn một bữa oanh sát huyết ảnh chương ba trăm huyền thiên thần chủ y hai chương ba trăm huyền thiên thần chủ y hai thật cường hãn thần truy huyết ảnh đôi mắt mang theo ý trí chiến chỉ thấy cựu minh huyền tiêu truy đã biến thành cao vạn trượng cựu truy truy bên trên còn nắm giữ hơn ngàn đạo lực lượng phù văn gia hộ tại cựu minh huyền tiêu truy trên thân truy đoạn vận trí lúc lệ u y n công hắn từng thôi động chân thần cấp công pháp huyền thiên thần trú y tại một bữa ở giữa chôn vùi mấy ngàn đạo s ơ n nhạc có thể thấy được hỏa đế cảnh cựu trọng cường giả đoạn v ậ n trí hắn sát chiêu huyền thiên thần trù y khủng bố cỡ nào ẩm ẩm giữa thiên địa đang không ngừng phát ra làm người ta sợ hãi vù vù âm thanh nhân tộc l à n càn huyết ảnh thanh em uy nghiêm vang vọng ở trong thiên đ i ệ can đảm dám đối với phong hàn các hạ xuất thủ ng huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá chỉ hướng đoạn vật chí hắn vẫn nổ quát cùng lúc đó huyết ảnh đã xem trong cơ thể tu hành công pháp nghịch thiên ảnh bức quyết thôi động đến c ự c h ạ n chỉ thấy huyết ảnh trên thân thể đột nhiên buộc phát ra đại lượng thần lực không sai huyết ảnh chuẩn bị sử dụng ra hắn sát chiêu bức âm d i ệ thế t tuy nói huyết ảnh cùng phong hàn lúc đang chém g i ế t hắn từng sử dụng qua chiêu này sát chiêu mặc dù huyết ảnh sát chiêu bức âm diệt thế đối phong hàn không có một chút tác dụng nhưng đó là bởi vì phong hàn tôn đại thần này thực lực thực sự là quá mức kính cùng huyết ảnh sát chiêu bức âm diệt thế đối phong hàn một chút tác dụng cũng không có đây cũng là tại chết tiệt trong cơ thể hắn thần lực đến tội cùng có bao nhiêu đoàn v ậ n trí thôi động vạn trượng thần truy bao trùm trên bầu trời hắn đôi mắt mang theo kiên kỵ thần sắc nhìn hướng huyết ảnh hắn mang thầm đoàn v ậ n trí không biết huyết ảnh tu hành công pháp lịch thiên ảnh bức quyết có khả năng vì hắn liên tục không ngừng bổ sung thần lực huyết ảnh một khi thôi động ảnh bức quyết đến lúc đó chỉ cần giữa thiên địa nắm giữ âm thanh như vậy huyết ảnh liền có thể thôi động ảnh bức quyết đem những âm thanh này chuyển đổi thành chính mình thần lực có thể thấy được huyết ảnh huyết mạch công pháp ảnh bức quyết có cơ nào người tiên đoạn vận trí thôi động cựu minh huyền tiêu truy mang theo khí thế kinh khủng hướng huyết ảnh đánh s á t đến vê n h đoạn vận trí thôi động đã biến thành vạn trượng thần truy cựu minh huyền tiêu truy hướng huyết ảnh đánh s á t đến chỉ thấy bởi vì cựu minh huyền tiêu truy chủ ý thân thực tế quá lớn huyết ảnh đám người vị trí bầu trời đã bị cựu minh huyền tiêu truy bao trùm ầm ầm đoạn vận trí trong cơ thể hiện lên ngập trời khí thế hắn thôi động cựu minh huyền tiêu truy muốn đem chém giết huyết ảnh cùng lúc đó huyết ảnh đem trong cơ thể tu hành công pháp lịch t i ê n ảnh bức quyết thôi động đến cực hạnh u y ế t ảnh trên thân thể bộc phát ra kh bay tại huyết ảnh sau lưng ba đạo màu đỏ máu thần phù chính loé ra chói mắt hào quang màu đỏ như máu bức âm gì thế huyết ảnh quát lạnh nói huyết ảnh sắp canh s á t ra hắn sát chiêu bức âm gì thế huyết ảnh xung quanh ba đạo màu đỏ máu thần phù ngay tại hắn thân thể xung quanh cao tốc xoay trở lấy nhưng mà đoạn vận chí đã thôi động c ử u minh huyền tiêu truy canh s á t đến huyết ảnh đỉnh đầu bức âm gì thế? Huyết ảnh vẫn nổ quát liền tại huyết ảnh lời vừa mới rơi xuống anh bức quyết gọi ra ba đạo màu đỏ máu thần phù lặng yên đình chỉ tại huyết ảnh trước người tiếp lấy ba đạo màu đỏ máu thần phù đột nhiên phát sinh phát sinh vỡ một đạo thanh thúy vỡ vụn âm thanh lặng yên vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy ba đạo màu đỏ m á u thần phù lặng yên tại huyết ảnh trước người bể nát bản tọa chân thần cấp công pháp huyền thiên thần chủ y có thể là chém g i ế t qua hai tên chân thần cảnh cường giả ngươi không có khả năng bại bản tọa đoạn vận chí trên gương mặt che kín tự tin biểu lộ hắn cực hạn thôi động chân thần cấp công pháp huyền thiên thần chủ y hắn thôi động đã biến thành vạn trượng thần truy cựu minh huyền tiêu truy đột nhiên hướng huyết ảnh bánh sắt tới nhưng mà bách tiêu sơn mạch thế giới giữa thiên địa đột nhiên giáng lâm một đạo kinh khủng ô n minh thanh không sai đây chính là huyết ảnh s bức âm diệt thế oanh sắt ra sóng âm c à n quét tại toàn bộ bách tiêu sơn mạch thế giới giữa thiên địa đồng thời bức âm diệt thế oanh sắt ra khủng bố sóng âm mang theo khí tức hủy diệt c à n quét tại c ử u minh huyền tiêu truy trên thân truy cái gì đoạn vận chí trên gương mặt che kín kinh hoàng biểu lộ hắn đôi mắt gắt gao nhìn xem c ử u minh huyền tiêu truy chỉ thấy có cao vạn trượng c ử u minh huyền tiêu truy mang theo thần thánh khí tức trên thân truy lại tại không ngừng vỡ vụ ông bức âm diệt thế oanh sắt ra khủng bố sóng âm mang theo khí tức hủy diệt không ngừng ách tại huyền thiên thần chủ ý trên thân truy phanh đoạn vận trí thon giải thân hình đột nhiên bị điều đó không có khả năng đoạn vận chí trên gương mặt che kín kinh hoàng biểu lộ hắn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng huyết ảnh hắn vẫn n ộ quát đồng thời đoạn vận chí trong miệng đột nhiên phun ra một vũng lớn máu tươi không sai đoạn vận chí không địch lại huyết ảnh sát chiêu bức âm gì thế bách tiêu sơn mạch thế giới đang cùng lý quán thần chém giết phong hàn hắn một quyền đột nhiên đem lý quán thần đánh bay ra ngoài cùng lúc đó phong hàn cảm nhận được huyết ảnh trong cơ thể thần lực ngay tại bành trướng hắn c ư ờ lạnh nói huyết ảnh ngươi thật là để người không bớt lo nói xong phong hàn lặng yên gọi ra một đạo hát sắc thần hoàn không sai đạo này hát sát thần hoàn chính là tý hộ thần hoàn tý hộ thần hoàn chính là phong hàn thần thể đặc thù kỹ năng một trong tiếp lấy phong hàn đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ t i ế u ảnh hắn thôi động tý hộ thần hoàn bay đến trịnh tuệ trên đầu một bên trịnh tuệ nàng đang cùng tả hợp quân viên bảo quân tại trên không chém giết thấy thế trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn nàng cười nói đa t ạ thấy thế phong hàn khẽ gật đầu hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng lý quán thần hắn muốn chém giết lý quán thần chết tiệt tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào linh tông các trưởng lão có khủng bố đến quỷ dị như vậy sao lý quán thần trong miệng chính từng ngụm từng ngụm phun ra màu tươi hắn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng phong hàn hắn mang t h ầ m không sai lý quán thần cùng phong hàn giao thủ bất quá mười lần có dư nhưng mà vừa rồi phong hàn hướng lý quán thần đánh ra một q u y ề n kia có thể là bền chắc đánh trúng hắn hộ trướng bộ ngực xương lại chặt đứt ba cây sao thiên hoàng các thánh tử lý quán thần hắn cảm thụ được trên thân thể chuyển đến kịch liệt đau nhức cảm giác hắn quát lạnh nói thời khác này lý quán thần hắn gái kia còn có cái gì thiên hoàng các thánh tử không ai bị nổi g á n dấp chỉ thấy lý quán thần trên thân thể đã có mấy đạo thương thế đồng thời. trên người hắn giản dị áo bào đen cũng biến thành rách nát không chịu nổi hô n trướng ngươi đến tột cùng là lai lịch gì lý quán thần biết rõ phong hàn thực lực cường hắn đến mức nào hắn đôi mắt mang theo thần sắc sợ hãi nhìn hướng phong hàn hắn vẫn nộ quát chương ba trăm linh một huyền thiên thần trụ y ba chương ba trăm linh một huyền thiên thần chủ y ba hừ thấy thế phong hàn quát lạnh nói một cái s ắ p vẫn là người biết nhiều như thế có làm được cái gì phong hàn tiếp lấy cười lạnh nói hô n trướng thấy thế thiên hoàng cất thánh tử lý quán thần hắn vẫn nộ quát cùng lúc đó đồng thời trên bầu trời lặng yên rơi xuống một cái máu me đầm địa cánh tay không sai cái cánh tay này chính là hỏa đế cảnh cựu trọng cường giả đoạn vật chí hôn c h ư a n g dị thú đoạn vật chí cảm thụ được trên thân thể truyền đến tay cụt kịch liệt đau nhức cảm giác hắn ngửa mặt lên trời phẫn nộ quát ầm ầm bức âm diệt thế oanh sắt khủng bố sóng âm không ngừng càn quét tại bách tiêu sơn mạch thế giới giữa thiên địa cùng lúc đó đoạn ã hóa t vận chí đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng huyết ảnh hắn vẫn nổ quát thiên hoàng các hỏa đế cảnh cựu trọng cường giả đoạn vật chí hắn từng thôi động chân thần cấp công pháp huyền thiên thần, chủ chém giết qua hai tên chân thần cấp nhất trọng cường giả nhưng mà hôm nay đoạn vận chí biết hắn bại không sai không sai huyết ảnh vừa rồi thi triển thần cấp công pháp bức âm như thế hắn hao hết trong cơ thể tất cả thần lực nhưng huyết ảnh trong cơ thể có thể là tu hành công pháp lịch thiên ảnh bức quyết công pháp có khả năng đem thời gian tất cả âm thanh chuyển đổi thành huyết ảnh thần lực bởi vậy bất quá là trong khoảnh khắc huyết ảnh t r o nắm g lấy thần kiếm ảnh phá chỉ hướng đoạn vật chí hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng đoạn vật chí hắn quát lạnh nói hoà đế cảnh cựu trọng cường giả đoạn vật chí hắn trên gương mặt hiện đầy phẫn nộ biểu lộ hắn đôi mắt mang theo không cam lòng thần sắc nhìn hướng huyết ảnh hắn p ẫ n nộ quát chết tiệt hôn t r ư n g h o a đế cảnh cựu trọng cường giả đoạn vật chí hắn biết hắn đã không có sức tái chiến huyết ảnh danh sát gia công pháp lịch thiên bức âm diệt thế chỗ danh sát gia huy năng đã xem đoạn vật chí đánh thành trọng thương hoà đế cảnh cựu trọng cường giả đoạn vật chí hắn mặc màu vàng áo choàng đã biến thành cũ nát không chịu nổi hắn trên thân thể càng là có mấy đạo khủng bố thương thế mà đoạn vận chí trên thân thể khủng bố thương thế đều là bị bức âm diện thế b a n h s á t ra khủng bố sóng âm chấn thương cái này chết tiệt nhiệt g trướng huyết ảnh bức đoạn vận chí đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng huyết ảnh hắn v ẫ n nộ quát trên chân xương lại toàn bộ nát sao đoạn vận chí trên thân thể đang không ngừng chuyển đến xương vỡ nát mang tới kịch liệt đau nhức cảm giác hắn không khỏi p ẫ n nộ quát tuy nói thánh viêm đại lục hỏa đế cảnh cường giả đã có thể điều động thần lực vì chính mình chữa trị thương thế. Nhưng, vừa rồi đoạn vật chí sử dụng ra kinh khủng chân thần cấp công pháp huyền thiên thần chủ y hắn tại sử dụng ra huyền thiên thần chủ y một m h á y mắt trong cơ thể hắn thần lực đã sớm bị hắn tiêu hao hầu như không còn dù sao đoạn vật chí cũng không giống như huyết ảnh cùng nhau nắm giữ ảnh bước quyết loại này có khả năng khôi phục thần lực công pháp huyệt i ê n nhân tộc cương giả như vậy vẫn là ca huyết ảnh đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng đoạn vật chí hắn quát lạnh nói nói xong huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá thân hình hắn đột nhiên b ộ c phát ra một luồng khí tức kinh khủng、Và、anh chỉ thấy huyết ảnh thon dài thân hình đột nhiên hướng đo Chết thiệt, chẳng ế t thiệt, c lẽ bản t ò a muốn tại cái này tòa bách tiêu sơn mạch thế giới vẫn là sao đoạn vận chí thảm nát thân hình chính bay ngược tại trên không hắn đôi mắt mang theo không cam lòng thần sắc nhìn về phía bầu trời hắn khổ sở nói không hề nghi ngờ huyết ảnh một khi vung xuống thần kiếm ảnh phá như vậy h ò a đế cảnh cựu trọng cường g ra đoạn vật chí hắn liền đem vĩnh viễn vẫn lạc tại thế gian này thật sự là một đám vô dụng sâu kiến cũng được ngụy trang trò chơi kết thúc một đạo lạnh nhạt tiếng cười lạnh lạc yên rơi vào trên không cùng lúc đó một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên leo lên tại bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong ẩm ẩm vị này không biết tên tồn tại phát tán ra khí tức khủng bố lại tại một nháy mắt bao trùm tại mọi người bên trên ân thấy thế muốn chém giết lý quán thần phóng hàn hắn dừng lại tiếp tục đổi giết lý quán thần đột nhiên phong hàn quay đầu lại nhìn hướng trịnh tuệ vị trí hắn cười lạnh nói nguyên lai còn có một tên thần cấp cường giả sao chỉ thấy thật cùng trịnh tuệ chém giết tả hợp quân hắn trên gương mặt dung mạo lặng yên rực rỡ hẳn lên cùng lúc đó tả hợp quân trên thân thể bộc phát ra khí tức khủng bố còn tại quyết tán nguyên lai ngươi chính là đại danh đ ỉ n h đỉnh quang minh thánh t ử sao trịnh tuệ thân hình lặng yên bay đến trên không tiếp lấy trịnh tuệ tay h á o dài v u lên chỉ thấy trịnh tuệ phất tay một đạo to lớn phong chi cự long đột nhiên xuất hiện tại trịnh tuệ bên cạnh và anh phong chi cự long mang theo kinh khủng thanh thế đột nhiên xuất hiện tại trịnh tuệ dưới thân cùng lúc đó, trịnh tuệ thân thể mềm mại lạng yên ngồi tại phong tri cự long bên trên đồng thời trịnh tuệ đôi mắt đẹp chính mang theo vẻ ngưng trọng nhìn hướng tả hợp quân nàng ngưng trọng nói bản tọa danh hiệu có thể chuyển vào trịnh tuệ thánh nữ trong t hai đây thật là vinh hạnh của tại h ạ tả hợp quân đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ tinh xảo gò má h ắ n cười nói chỉ thấy thời khắc này tả hợp quân h ắ n dung mạo sớm đã biến thành cùng vừa rồi khác biệt hiện tại tả hợp quân h ắ n dung mạo đặc biệt xinh đẹp làn da càng là trắng non như tuyết hán đôi mi thanh tú ở giữa càng là nắm giữ một đôi trắng như tuyết thanh tú mắt đồng thời tả hợp quân trên thân thể b ộ c phát ra khí Chân trên h ầ n cấp kiểu t ọ n g t r bầu trời một đầu thân hình to lớn phong c h i cự long chính bay lượn tại trên không ngồi tại phong c h i cự long bên trên trinh tuệ nàng đôi mắt đẹp mang theo vẻ ngưng trọng nhìn hướng tả h ợ p quân nàng ngưng trọng nói tu vi của tiểu tử này còn tại leo lên sao tiểu tử này vừa rồi che giấu thực lực sao cùng lúc đó phong hàn đôi mắt chính mang theo tường tận xem xét thần sắc nhìn hướng tả h ợ p quân hắn cười lạnh nói không sai thiên hoàng các quan g minh thánh tử tả h ợ p quân hắn tại đi tới bách tiêu sơn mạch thế giới phía sau hắn sử dụng bí bảo đem chính mình tu vi cho h n tàn lại mà nắm giữ thần nhãn phong hàn hắn ở chỗ lý quán thần đám người lúc giao thủ hắn chưa hề quan sát qua tả hợp quân bởi vậy phong hàn tự nhiên không có phát hiện tả hợp quân che giấu tu vi thần linh cảnh tam trọng cường giả sao chỉ thấy phong hàn đôi mắt lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến tả hợp quân trên thân thể huyền bí hắn cười lạnh nói quang chi pháp tắc thiên huyện tia sáng đột nhiên tả hợp quân đột nhiên thôi động cuối cùng xuất thủ sao đang đứng ở hạ phong đoạn vận chí cùng lý quán thần bọn họ đôi mắt nhịp nhìn hướng tả hợp quân thân hình bọn họ cùng nhau tại hiện tại thầm n cùng lúc đó đang cùng đoạn vận chí chém giết huyết ảnh trong tay hắn thần kiếm ảnh phá sắp chặt đứt đoạn vận chí cái cổ quang chi p h á p tắc nguyễn huy quang ảnh tả hợp quân quát l ệ n h nói nói xong tả hợp quân đột nhiên thôi động quang chi p h á p tắc vê anh liền tại tả hợp quân thôi động quang chi p h á p tắc một máy mắt hắn trên thân thể đột nhiên bộc phát ra chói mắt qua n g mang chết mất hai cái hỏa đế cảnh đ ỉ n h phong cường giả lời nói bản tọa về tông môn nhưng là ném quá độ tả hợp quân đôi mắt chính lóe ra chói mắt kim sắc qua mang hắn đôi mắt mang theo lạnh nhạt thần sắc nhìn hướng huyết ảnh hắn quát lạnh nói cùng lúc đó bao phủ tại huyết ảnh bên cạnh bốn phía ánh sáng màu vàng nóng lạng l i ê n biến thành vô số đạo mang theo khủng bố thần lực màu vàng quang nhận hướng huyết ảnh bóp chế đến không sai huyết ảnh bên cạnh khủng bố màu vàng quang nhận chính là tả hợp quân tôi h động quang chi pháp t ắ c đại thành pháp t ắ c kỹ năng nguyễn huy quang ảnh lạnh s á t đi ra Phang. một đạo thanh thúy vỡ vụn âm thanh l ặ n g yên vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy huyết ảnh trong tay thần kiếm ảnh phá đột nhiên bị tả hợp quân d o n h sắt ra màu vàng quang nhận chém theo huyết ảnh trong cơ thể đột nhiên truyền đến một trận kinh khủng kịch liệt đau nhức cảm giác không tốt huyết ảnh tại hiện tại ki huyết ảnh trong miệng đột nhiên phun ra một lớn chia đều màu tươi không sai thần kiếm ảnh phá bị hủy diệt lúc huyết ảnh lại bởi vì công pháp ảnh phá thôi động thất bại từ đó tạo thành phản vệ từ đó thần cấp công pháp ảnh phá khủng bố phản vệ sẽ trọng thương huyết ảnh nhưng thời khắc này huyết ảnh hắn không hề gánh trong cơ thể tu luyện tâm công pháp ảnh phá mang tới phản vệ tổn thương đây chính là đèn kéo cơn sao huyết ảnh trong đầu không khỏi nhớ lại hắn tại bách tiêu sơn mạch thế giới cái này ngàn nằm qua sinh hoạt từng ly từng tý hắn khổ s ở nói nhưng mà tất cả những thứ này vẹn vẹn phát sinh ở một máy mắt phong chi phát tắc trị từ gió lốc ngưng tụ tạo thành phong c h i cự long chính buộc phát ra kinh khủng thần lực hướng huyết ảnh vị trí thiên địa lao vùn đục đi chỉ thấy trịnh tuệ thân hình đã cảm thấy huyết ảnh trước người nàng hướng huyết ảnh cười nói huyết ảnh nghe đến trịnh tuệ lời nói phía sau hắn đôi mắt không khỏi phủi mắt trịnh tuệ trên đầu hát sắc thần hoàn hắn cười to nói t ố t nói xong huyết ảnh bay lên phong chi cự long bên trên nhưng mà tả hợp quân doanh sát ra mấy đạo khủng bố quang nhận sắc bóp chết tại trịnh tuệ cùng huyết ảnh trên thân thể một bên đoạn vật chí hắn tàn toái thân hình đã bị hỏa đế cảnh nhất trọng cường giả viên bảo quân mang xuống trên không hắn đôi mắt mang dây sát khí lạnh lẽo nhìn hướng trịnh tuệ cùng huyết ảnh hắn quát lạnh nói quả thực là không biết sống chết nếu biết rõ tả hợp quân tu vi chính là thần linh cảnh mà thần linh cảnh có thể là thượng giới hệ thống tu luyện bên trong cảnh giới huyết ảnh cùng trịnh tuệ cảnh giới bất quá là h ỏ a vương cảnh cùng h ỏ a đế cảnh mà thôi h ỏ a vương cảnh cùng h ỏ a đế cảnh đều là phàm gian hệ thống tu luyện bên trong cảnh giới bởi vậy thần linh cảnh cường giả tả hợp quân hắn tồn tại có thể là siêu thoát tại thánh viêm đại lục thế giới bên ngoài bởi vậy một khi thần linh cảnh cường giả tả hợp quân hơi điều động một tia lực lượng phát tắc đến lúc đó huyết ảnh cùng trịnh tuệ sẽ tại một nháy mắt bị tả hợp quân chém giết dù sao tả hợp quân cảnh giới cùng huyết ảnh cảnh giới cũng không phải một cái thứ nguyên nhưng t r ị n h tuệ trên đầu có thể là nắm giữ ta thi hạ tí hộ thần hoàn tí hộ thần hoàn còn không chặn được ngươi chỉ là thần linh cảnh ranh sát ra lực lượng pháp tắc sao phong hàn trên thân thể áo bảo s á m không khỏi nghe tiếng nhảy múa hắn đôi mắt nhìn hướng bay tại trịnh tuệ trên đầu tí hộ thần hoàn hắn ở trong lòng thầm nghĩ Vâng. Vâng. vô vòng vệ trịnh trên hộ thần hoàn đột nhiên ra thần thần hoàn nhiên đen nhánh cùng vòng bảo người trịnh gọi gọi Chỉ thấy, hộ hộ hộ tuệ tí đột Tí đột một tuệ uy. ra ra đầu đạo bảo bảo Mấy đạo màu đạo v ân thấy thế tả hợp quân trên gương mặt che kín nghi hoặc biểu lộ hắn quay đầu lại đánh giá phong hàn thân hình chỉ thấy phong hàn thon dài thân hình chính bay tại trên không hắn mặc một bộ giản dị áo bảo xám đương nhiên cái này tập giản dị áo bảo xám là phong hàn vì điệu thấp làm việc mà chuẩn bị tiểu tử này có thể trọng thương lý quán thần cái này sâu tiến cũng coi như có chút thực lực tả hợp quân trên gương mặt che kín tự tin biểu lộ khoe miệng của hắn hơi g ư ơ n g lên cười lạnh nói tả hợp quân cùng người thường cùng nhau nhìn không thấu phong hàn tu vi đây cũng là tình lý bên trong dù sao phong hàn tu vi chính là chư thần bên trong cường h ã n nhất chủ t ể cánh tu vi đồng thời phong hàn đi tới thánh viêm đại lục phía sau hắn vì điệu thấp làm việc hắn còn nói chính mình tu vi cho hận dấu đi bởi vậy tả hợp quân nhìn không thấu phong hàn chân thực tu vi cái này cũng tại tình lý bên trong phong hàn cảm nhận được tả hợp quân băng lanh ánh mắt hắn đôi mắt cùng nhau hướng tả hợp quân thân hình giỏ xét đi chỉ thấy thiên hoàng các thánh tử tả hợp quân hắn mặc một bộ tinh xảo màu vàng áo choàng hắn dung mạo xinh đẹp đồng thời tả hợp quân trên thân thể chính lóe ra chói mắt kim sắc quang mang cùng lúc đó tả hợp quân trên thân thể còn thỉnh thoảng tản ra kinh khủng thần thành k h í tức là đồng t h u ậ t công pháp sao tả hợp quân đang cùng phong hàn nhìn nhau hắn nhặt phong hàn đối mắt lại lóe ra h à o quan g màu đỏ hắn ở trong lòng thẩm nghĩ quả nhiên hắn trên thân thể một tia thần lực cũng không có hắn là thể tu giả sao đồng thời hắn nhục thân lấy đột phá thần cấp cảnh giới sao tả hợp quân đang đánh giá phong hàn thân hình hắn tiếp theo tại thẩm nghĩ trong lòng hắn tu hành thể thuật vậy hắn trên thân nhất định có thần cấp thể thuật công pháp tả hợp quân biết phong hàn có khả năng lấy nhục thân lực lượng chiến thần chủ cảnh cường giả hắn ở trong lòng tổng kết nói tiểu tử giao ra ngươi tu hành thể thuật công pháp như ngươi g i à o già vốn định hôm nay có thể cân nhắc thà cho n g ư ơ i một mạng tả hợp quân đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn vẫn n ộ quát chương 302, hợp quân, chương 302, hợp quân. chính bay tại trên không phong hàn hắn nhìn xem tả hợp quân che kín tham lam thần sắc đôi mắt hắn cười lạnh nói muốn ta nghỉ ngơi thể thuật công pháp tiếp lấy phong hàn đưa tay hướng chính mình v ấ y v â y hắn trên gương mặt che kín băng lãnh biểu lộ hắn cười lạnh nói muốn ta thể thuật công pháp như vậy ngươi trước tiên cần phải nhìn xem ngươi có hay không thực lực này phong hàn đơn giản băng lanh đến cực điểm lời nói lặng yên rơi vào trên không tả hợp quân tiểu tử này thực lực thâm bất khả chắc không được chủ quan một bên lý q u a n thần hắn trên gương mặt che kín kinh hoàng biểu lộ hắn vội vàng kêu to nói im nay một giới bại tướng dưới tay mà thôi tả hợp quân đôi mắt mang theo băng lãnh thần s ắ c nhìn hướng lý q u a n thần hắn quát l ệ n h nói tả hợp quân ngươi lý q u a n thần phẫn nộ quát lý q u a n thần muốn tiếp tục đối tả hợp quân gần m hét nhưng hắn cũng không dám đối tả hợp quân vô lễ bởi vì tả hợp quân thực lực nhưng là muốn so hắn lý q u a n thần còn cường h ơ n mà thánh viêm đại lục là cái thực lực vi tôn thế giới tại thánh viêm đại lục không có cái gì có thể so với thực lực càng dễ bàn hơn lời nói Tiểu tử, thể t bại quán chớ có cho là có h là lý ầm n ngươi liền tự nhận là bản đối thủ. Hợp quân trên thân thể chính đối trói là lẽ tự tỏa thủ. Tả thể hợp ra ắ t k ầm chỉ thấy tả hợp quân trên thân thể đang không ngừng bộ phát ra thần linh cảnh tam trọng khí tức khủng bố Phang.、Tà、hợp phát thân thể vị trí không gian lại tại không ngừng phát sinh gian quân ngừng n Tả trí tại vị lại bởi vậy liên bách tiêu sơn mạch thế giới không gian cũng theo đó phát sinh vỡ vụn t h â n linh cảnh cường giả bất quá là hơi phong thích khí tức trong người mà không gian lại cũng vì đó vỡ vụn có thể thấy được t h â n linh cảnh cường giả tồn tại khủng bố cỡ nào tả hợp quân cái này t h â n linh cảnh cường giả thật là khủng bố đến cực điểm t h â n linh cảnh tam trọng cường giả sao thấy thế phong hàn đôi mắt chinh lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến tả hợp quân hắn cười lạnh nói thần linh cảnh khoảng cách ta chủ tệ cảnh không biết kém bao nhiêu cái đại cảnh giới nếu không phải ta chế trụ trong cơ thể chủ tệ cảnh tu vi sợ rằng t thần, thần thần thần thần thần không i p h thích sai tuy nói thần linh cảnh cường giả đúng là thuộc về thượng giới hệ thống tu luyện nhưng phong hàn tu vi chính là chư thần bên trong kinh khủng nhất chủ tệ cảnh thần linh cảnh khoảng cách chủ t ể cảnh có thể kém mấy cái đại cảnh giới bởi vậy chỉ là thần linh cảnh tu vi tả hợp quân tại phong hàn trước mắt bất quá là sâu kiến tồn tại Các người này thực lực quả thực thâm bất khả chắc tả hợp quân cái này hôn t h ư ớ n g quả thực là tự coi nhẹ mình bản tọa cùng tả hợp quân luyện tập có lẽ có khả năng thắng hắn tóc ảnh kiếm trong tay tóc ảnh kiếm đang bị hắn nắm chặt tại trong tay hắn đôi mắt mang theo thần s ắ c suy tư nhìn hướng tả hợp quân hắn ở trong lòng suy tư nói tả ố t tại t vừa rồi hợp quân hai tay h ngay t n tại n trước ngực thần tốc kết tấn hắn cười lạnh nói hốt trướng lý quán thần quay đầu lại phủi mắt tả hợp quân hắn thầm hô lên bách tiêu sân mạch một phương che kín che kín khủng bố hỏa diễm rừng tây thế giới bên trong thiên hoàng các đệ tử viên bảo quân hắn chính là hỏa đế cảnh nhất trọng cờ ư n giả g chỉ thấy viên bảo quân chính đỡ lấy đoạn vận chí thân hình tả hợp quân có thể là ta thiên hoàng các trăm tên thánh tử bên trong số một số hai cờ ư n giả g hắn không xuất thủ thì thôi vừa ra tay liền muốn có cường giả v ỡ t lạc đoạn vận chí ngay tại thôi động trong cơ thể thần lực chữa trị trên thân thể thương thế hắn ngước nhìn tả hợp quân thân thể hắn kính sợ nói nhân tộc cờ ư n giả g còn không chết sao huyết ảnh băng lanh tiếng cười lạc yên vang vọng tại đoạn vận chí trong đầu chỉ thấy huyết ảnh thon dài thân hình đang ngồi ở phong tri cự long thân thể cao lớn bên trên、Ma. phong c h i cự long chính hướng đoạn vật chí đám người lao vùn một đến chết tiệt dị thú thấy thế đoạn vật chí đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng huyết ảnh hắn quát lạnh nói dù sao hoà đế cảnh giới cựu trọng cường g i ả đoạn vật chí hắn trên thân thể khủng bố thương thế đều là huyết ảnh cho hắn tạo thành viên bảo quân giữa chúng ta chiến đấu cũng chưa từng kết thúc trinh tuệ t i ế u ảnh đứng sừng sững ở đứng sững ở phong c h i cự long thân thể cao lớn bên trên nàng cười lạnh nói nói xong trinh tuệ cực hạn thôi động phong tri phát tắc vây anh chỉ thấy trinh tuệ thân thể mề mại xung quanh đột nhiên cán quét lên của phong đột nhiên trịnh tuệ mảnh khảnh trong tay đột nhiên lượn vòng lấy đại lượng cao tốc xoay tròn gió lốc tiếp lấy gió lốc ngay tại trịnh tuệ trong tay ngưng tụ ra một bính phong chi nhận viên bảo quân nhận lấy cái chết trịnh tuệ quát lạnh một tiếng đột nhiên trịnh tuệ nắm lấy phong chi nhận đột nhiên hướng viên bảo quân thân hình đánh s ắ t tới lam l a n g t hiểm trịnh tuệ đột nhiên thôi động lam l a n g t hiểm chỉ thấy trịnh tuệ trên mái tóc l ạ n g yên xuất hiện một đạo từ gió lốc ngưng tụ tạo thành mũ miệm tiếp lấy trịnh tuệ thân hình hóa thành một đạo lam qua hướng viên bảo quân d n h sắp tới chết tiệt đoạn vận trí sư hình ngươi có thể hành tậu sao viên bảo quân quay đầu lại nhìn hướng đoạn vận hắn hỏi đương nhiên đoạn vận chí hét lại nói lực lượng phát tắc chỉ thấy viên bảo quân đột nhiên hướng trịnh tuệ vị trí chỗ oanh s á t tới hắn vẫn nổ quát đột nhiên viên bảo quân trên thân thể đột nhiên tràn ngập đại lượng lực lượng kinh khủng và anh viên bảo quân mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên hướng trịnh tuệ oanh s á t tới cùng lúc đó một bên huyết ảnh hắn nắm l ấ y thần kiếm ảnh phá đột nhiên hướng đoạn vận chí oanh s á t tới đoạn vận chí thân thể vốn là còn có chút thương thế trong cơ thể hắn thần lực càng là còn dư lại không có mấy bởi vậy thời khắc này đoạn vận chí hắn căn bản bất lực đối cứng huyết ảnh nhưng hòa đế cảnh giới cựu trọng cường giả đoạn vật chí hắn trên gương mặt lại hiện đầy cười n h ạ t cho như tả hợp quân thánh tử đại nhân thả xuống lời nói không cho ta vẫn lạc như vậy ngươi liền chém giết không được ta viên bảo quân trên gương mặt che kín một bộ tự tin biểu lộ hai tay của hắn beo tại sau lưng nên đón huyết ảnh c h ắ n g kích hắn cười lạnh nói nhận lấy cái chết thấy thế huyết ảnh cũng không dừng lại đối đoạn vật chí c h ắ n g kích hắn quát lạnh nói nói xong huyết ảnh thân hình đã đi tới đoạn vật chí trước người hắn nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên gặt về đoạn vật chí cái cổ không hề nghi ngờ một khi thần kiếm ảnh phái ph một tôn hỏa đế cảnh cựu trọng cường giả như vậy vẫn lạc vốn t h a n h tử không phải đã nói rồi sao nếu như đoạn vận trí vẫn lạc như vậy nhưng là vẫn lạc hai tên hỏa đế cảnh cường giả tả hợp quân đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng huyết ảnh hắn cười lạnh nói đồng thời tả hợp quân đột nhiên thôi động quang chi phát tắc chỉ thấy bao trùm tại trên không tả hợp quân hắn trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra một luồng khí tức kinh khủng quang chi phong tỏa tả hợp quân thôi động quang chi phát tắc hắn đột nhiên hướng huyết ảnh vị trí không gian thi triển quang chi phong tỏa chương ba trăm linh ba quang chi phong tỏa chương ba trăm linh ba quang chi phong tỏa Huyết ảnh vị t nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên trạm kích tại màu vàng bình chướng bên trên i mà loạn vận trí thân hình vừa lúc tại màu vàng hình vương bình t r ư ớ n g bên ngoài chết tiệt quá cứng huyết ảnh đôi mắt mang theo vẹn ngưng trọng nhìn hướng trước người màu vàng bình t r ư ớ n g hắn vẫn nổ quát ta không phải đã nói rồi sao chỉ cần quan g minh thánh tử thả xuống lời nói không cho ta v ỡ lạc như vậy với nghệ trướng dị thú liền không làm gì được ta đoạn vận chí ngay tại thôi động thần lực chữa trị hắn trên thân thể thương thế hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng huyết ảnh hắn cười lạnh nói chờ tả hợp quân thánh tử đại nhân chém giết tiểu tử này phía sau ta lại cẩn thận cùng ngươi tính toán làm tổn thương ta sổ sách với nghệ trướng dị thú đoạn vận chí đôi mắt mang theo băng lanh khí tức nhìn hướng phong hẳn hắn cười lạnh nói chết tiệt có dám hay không đi vào đánh với ta một trận huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá chỉ hướng viên thật đúng là cực kỳ q u ỷ dị một loại dị thú tả hợp quân đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng bị giam cầm ở màu vàng bình t r ư ớ n g bên trong huyết ảnh hắn g ư ờ i lạnh nói nhưng vì ta cựu phẩm thượng linh thánh chi huyết ảnh bước ngươi trước tiên cần phải ngủ một hồi tả hợp quân trên thân thể đang không ngừng tản ra thần linh cảnh tam trọng khí tức khủng bố hắn đôi mắt mang theo khối băng thần sắc nhìn xem huyết ảnh hắn quát lạnh nói nói xong quang chi phát tắc công nhận tả hợp quân tiếp lấy thôi động quang chi phát tắc hắn muốn ngưng tụ ra quang nhận để huyết ảnh ngủ một hồi ngươi có phải hay không quê ta một đạo băng lanh âm thanh v không sai đạo này b ă n g lanh âm thanh chính là phong hàn cùng lúc đó phong hàn thân hình đã đi tới tả hợp quân bên cạnh hắn một quyền đột nhiên hướng tả hợp quân doanh s á t tới nhưng mà phong hàn làm tất cả vẹn vẹn trong nháy mắt thật nhanh thần linh cảnh cường giả tả hợp quân hắn trên gương mặt che kín kinh hoàng biểu lộ hắn ở trong lòng kinh h a i nói nhưng mà phong hàn thiết quyền khoảng cách tả hợp quân gò má vẹn vẹn chỉ có một cm có dư phanh phong hàn thiết quyền bền chắc quanh sắt tại tả hợp quân trên gương mặt nhưng mà tả hợp quân gò má lại lặng yên biến mất tại phong hàn thần nhãn phía trước có ý tứ thế thế. phong hàn đôi mắt chinh lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến tả hợp quân vừa rồi làm tất cả quang chi p h á p tắc tốc độ ánh sáng tả hợp quân thôi động quang chi p h á p tắc thân hình hắn đột nhiên buộc phát ra cùng chỉ riêng không kém bao nhiêu tốc độ bay phi hướng phương xa quang chi p h á p tắc còn có thể dạng này dùng sao thấy thế phong hàn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng tả hợp quân hắn g ử i l ệ n h nói thật nhanh mặc dù vừa rồi bản tọa biết tiểu từ này n ụ c thân buộc phát ra tốc độ rất nhanh nhưng không nghĩ tới đích thân giao thủ phía sau mới có thể cảm giác được tốc độ của hắn đến tột cùng nhanh đến nhiều khủ khủ tả hợp quân đ trên gương mặt che kín nụ cười tự tin hắn cười lạnh nói không sai tả hợp quân gặp phong hàn n ụ c thân b ộ phát ra tốc độ lại nhanh đến loại này tình trạng hắn càng đối phong hàn tu hành thể thuật công pháp cảm thấy hứng thú dù sao thể thuật công pháp tại cái này thế gian vốn là ít càng thêm ít mà phong hàn bằng vào tả hợp quân cho rằng môn này thể thuật công pháp có khả năng tu luyện tới loại này khủng bố tình trạng bởi vậy tả hợp quân đối phong hàn tu hành thể thuật công pháp càng thêm cảm thấy hứng thú kỳ thực tả hợp quân không làm cơm phong hàn căn bản là không có tu luyện cái gì thể thuật công pháp phong hàn sở dĩ cường hãn đây chính là bởi vì phong hàn tu vi chính là chủ thể cảnh phong hàn thần thể càng là tu luyện vạn đạo chân kinh thần pháp chủ thể cảnh thần khu bởi vậy phong hàn lục thân chỗ buộc phát ra thực lực vốn là khủng bố đến cực điểm ngươi nói ngươi muốn thả ta một mạng thấy thế phong hàn trên gương mặt che kín băng lãnh đến cực điểm biểu lộ hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng tả hợp quân hắn cười lạnh nói không sai phong hàn nổi giận Phong hàn đường đ đường thế thế, tại. Tại bởi vậy tả hợp quân tại thiên hoàng các bên trong hắn đã nói chưa từng nói lần thứ hai mà hôm nay phong hàn lại làm cho hắn tả hợp quân lặp lại một lần đã nói cái này không khỏi để tả hợp quân trong lòng giận dữ hôn trướng bản tọa kính ngươi là một tôn cương giả cái này mới tốt nói khuyên ngươi giao ra c ô n g pháp nhưng ngươi lại chấp mê bất ngộ tả hợp quân quát lạnh nói nói xong tả hợp quân trên thân thể đột nhiên buộc phát ra một đạo khí tức khủng bố quang chi phát tắc tả hợp quân quát lạnh nói đột nhiên tả hợp quân đột nhiên hướng phong hàn o a n h s á t ra một đạo to lớn màu vàng thần trưởng không sai đạo này thần trưởng chính là tả hợp quân tôi động quang chi phát tắc chỗ o a n h sắt ra thần uy chỉ thấy màu vàng thần trưởng mang theo kinh khủng uy năng đột nhiên hướng phong hàn o a n h sắt đến chết phong hàn vẫn nộ quát、Và、anh đột nhiên phong hàn đột nhiên hướng tả hợp quân doanh sắt ra màu vàng thần trưởng lao vùng đ ụ đi quang c h i pháp tắc n u y ễ n huy quang ảnh tả hợp quân doanh sắt ra quang c h i pháp tắc đại thành kỹ năng n u y ễ n huy quang ảnh đột nhiên tả hợp quân thân hình đột nhiên xuất hiện mấy đạo kim sắc quang mang tiếp lấy tả hợp quân bên cạnh lại xuất hiện mặt khác hai đạo tả hợp quân thân hình vê anh một đạo kinh khủng tiếng nổ đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy phong hàn một quyền đột nhiên đánh nát kinh khủng màu vàng thần trưởng không sai đây chính là hắn vừa rồi né tránh ta một quyền kia mánh k h phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nh thời khắc này tả hợp quân đã biến thành ba tôn đồng thời ba tôn tả hợp quân thân ảnh phía sau bọn họ đều có vừa đến to lớn màu vàng thần hoàn chương ba trăm linh bốn vạn tượng thần quang chương ba trăm linh bốn vạn tượng thần quang có một đạo thân hình là chân thân còn lại hai đạo thân hình đều là từ chỉ riêng ngưng tụ ra huế y tượng sao phong hàn đang dùng thần nhãn quan sát đến tả hợp quân thân hình h ắ n ở trong lòng suy t ư nói là đồng t h u ậ t công pháp sao có thể tiểu tử này không phải thể tu giả sao một bên lý quán thần hắn nhìn hướng phong hàn ngay tại phát sáng đôi mắt hẳn ở trong lòng suy tử nói chỉ thấy phong hàn đôi mắt chính lóe ra t r ó i mắt hào quang màu đỏ nhưng mà lý quán thần không hề biết phong hàn đôi mắt sở dĩ sẽ phát sáng đây chính là bởi vì phong hàn thần thể chính là tu luyện vạn đạo chân kinh thần pháp thân thể bởi vậy phong hàn thân thể nắm giữ thần thể khủng bố xưng hô tiểu t ử này đến tội cùng là thần thánh phương nào lý quán thần nhìn hướng phong hàn ngay tại phát sáng đôi mắt hắn ở trong lòng ngưng trọng nói cùng lúc đó thiên hoàng các thánh tử lý quán thần hắn không khỏi sợ lên lồng ngực vừa rồi lý quán thần cùng phong hàn lúc đang chém giết phong hàn đem ly quán thần trên lồng ngực mấy cây xương trò đập gãy mà giờ phút này lý quán thần đã thôi động thần lực đem thương thế của hắn chữa trị tốt mặc dù như thế lý quán thần vẫn như cũ kiên kỵ phong hàn thực lực dù sao lý quán thần cùng phong hàn chém giết đến đây hắn đều chưa từng thấy rõ qua phong hàn thân hình không sai phong hàn b ộ c phát ra tốc độ thực sự là quá kinh khủng nếu không phải bởi vì ta nắm giữ chuyện này đối với thần nhãn như vậy ta sợ rằng đã sớm vẫn lạc tại dưới tay hắn cùng lúc đó lý quán thần đầu ngón tay không khỏi sờ một cái c u ố n quanh ở hắn mặt mày phía trước vải trắng h ắ n ở trong lòng thầm nghĩ vê anh một luồng khí tức kinh khủng không ngừng tràn ra khắp nơi tại bách tiêu Sơn Mạch thế giới giữa thiên địa. chỉ thấy ba đạo tả hợp quân thân ảnh chính bao trùm tại thiên địa bên trong đồng thời tả hợp quân trong cơ thể đang không ngừng tuân ra đại lượng làm thiên địa cũng theo đó run dày khủng bố thần lực pháp tác công pháp vạn tượng thần quang tả hợp quân sau lưng màu vàng thần hoàn đang phát ra khí tức kinh khủng đồng thời ba đạo màu vàng thần hoàn đang từ từ ngưng tụ ra đại lượng thần bí phủ văn màu vàng không sai tả hợp quân sắp thôi động thần linh cảnh công pháp vạn tượng thần quang vạn tượng thần quang chính là một môn pháp tác công pháp không sai vạn tượng thần quang chỉ có, có khả năng thôi động quang chi pháp tác thúc dục tại mới có thể tu luyện một môn công pháp đồng thời v ạ n tượng thần quang vẫn là một môn thần linh cảnh công pháp thần linh cảnh công pháp chính là siêu thoát tại thánh v i ê m đại lục thế giới bên ngoài một môn công pháp phía trước ta còn hoài nghi thời gian thánh hoàng trong miệng thông tin nhưng thánh v i ê m đại lục cái này giới phàm gian thế giới ngược lại là đáng giá điều tra một phen phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt thần sắc tia sáng hắn nhìn hướng ngay tại thi triển thần v y tả hợp quân hắn ở trong lòng suy tư nói không sai tả hợp quân cùng lý quán thần đều là thần cấp được giả thánh viên đại lục phương này phạm gian thế giới tựa hồ so ta tưởng tượng còn muốn quỷ dị phong hàn đôi mắt liếc nhìn bách tiêu sơn mạch thế giới thiên địa hắn ở trong lòng thầm nghĩ tiểu tử chịu chết đi tả hợp quân đôi mắt chính b ư ớ c lên trói mắt kim sắc qua mang hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn quát lạnh nói thay thế phong hàn một bộ mặt không thay đổi rắn g dấp hắn cười lạnh nói tả hợp quân hy vọng ngươi thực lực cũng có khẩu khí của ngươi như thế lớn không biết trời cao đất rộng nhỏ n h i ê n trướng phong hàn trào phúng âm thanh truyền đến tả hợp quân bên hai lúc hắn không khỏi giận giữ hắn v tiếp lấy phong hàn nắm lấy cổ kiếm chỉ hướng thần linh cảnh tam trọng cường giả tả hợp quân hắn cười lạnh nói tất nhiên ngươi muốn cùng ta là địch như vậy người nào ngăn ta giết không tha vê anh b á khí bạo tạc lời nói lặng yên rơi vào giữa thiên địa. nghe đến phong hàn lời nói phía sau tả hợp quân không khỏi cất tiếng cười to nói cái gì tiểu tử bản tọa có nghe lầm hay không ngươi muốn bản tọa v ỡ lạc tả hợp quân trên thân thể khí tức không khỏi lại lần nữa leo lên một lần vê anh khí tức kinh khủng đột nhiên tại tả hợp quân trên thân thể bạo phát đi ra cùng lúc đó tả hợp quân đã xem quang chi pháp tắc thôi động đến t ự c hạn đồng thời ba đạo tả hợp quân thân hình chính lóe ra chói mắt kim sắc quang mang muốn để b ả n tọa vẫn lạc tồn tại toàn bộ đều đi thế giới kia mà với hôn t r ư ớ n g tiểu tử cũng sẽ không là ngoại lệ tả hợp quân trên gương mặt che kín nụ cười lạnh như băng hắn cười lạnh nói vạn tượng thần quang tả hợp quân đã xem thần linh cảnh công pháp vạn tượng thần quang thôi động đến c ự c hạng hắn muốn doanh sát ra thần linh cảnh công pháp một chiêu đem phong hàn c h é m g i ế t bất luận cái gì đối ta có nguy hại tồn tại đều có lẽ lập tức bị xóa bỏ phong hàn đôi mắt đột nhiên hiện lên lúc thì đỏ chỉ riêng hắn ở trong lòng thầm nghĩ nói xong phong hàn nắm lấy cổ kiếm đột nhiên vê anh tả hợp quân trên thân thể đột nhiên tỏa ra mấy đạo trói mắt màu vàng thần quang tiếp lấy ba đạo tả hợp quân sau lưng màu vàng thần hoàn ngay tại cao tốc xoay trở lấy vê anh trên bầu trời đột nhiên t r u y ề n đến một trận kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy phong hàn đẳng nhân vị trí thế giới phảng phất dừng lại phong hàn đẳng nhân vị trí không gian rơi vào một mảnh quỷ dị vẫn là quỷ dị đến cực hạn nhân t ĩ n h vê anh đột nhiên đại đại điệu bên trên đột nhiên phát sinh khủng bạo t ạ n cùng lúc đó tả hợp quân trên thân thể b ộ c phát ra thần quang còn không có tiêu tá quang chi phát tắc ba tên tả hợp quân ngửa mặt lên trời phẫn nộ quát vê anh ba tên tả hợp quân trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra một đạo khủng bố đến cực điểm khí tức tiếp lấy ba đạo tả hợp quân thân hình lại tại dung hợp đồng thời tả hợp quân trên thân thể b ộ c phát ra khí tức còn đang không ngừng leo lên vê anh đột nhiên ba tên tả hợp quân lại hòa hợp một người、Ấm、ẩm ẩm tiên h địa chỉ thấy lại không ngừng tại phát sinh kinh khủng tiếng nổ mà thiên địa sở dĩ sẽ phát sinh bạo tạc đây chính là bởi vì tả hợp quân trên thân thể khí tức thực sự là quá mức cứng hãn lúc này phong hàn thân hình đã xuất hiện tại tả hợp quân trước người vạn tượng thần quang môn công pháp này thật là người tiên lý quán thần đôi mắt mang theo kiên kỵ thần sắt nhìn hướng tả hợp quân hắn không khỏi thầm hô lên vê anh đột nhiên phong hàn nắm lấy cổ kiếm đột nhiên hướng tả hợp quân oanh sắt tới vê anh trên bầu trời đột nhiên t r u y ề n đến một trận kinh khủng tiếng nổ vạn tượng thần quang tả hợp quân trên thân thể khí tức đang không ngừng leo lên trong cơ thể hắn tu hành thần linh cảnh công pháp đã thôi động nói cực hạng ầm ầm kinh khủng thần linh cảnh khí tức ngay tại tả hợp quân trên thân thể không ngừng bộc phát nguyên lai là tăng cao tu vi công pháp sao phong hàn nắm lấy thần cấp chiến nhận cổ kiếm đã hướng tả hợp quân o a n h sát tới hắn ở trong lòng thầm nghĩ chỉ thấy tả hợp quân một trưởng đột nhiên o a n h sát tại cổ kiếm bên trên phanh chỉ thấy tả hợp quân một trưởng mang theo khí tức kinh khủng bền chắc nện ở cổ kiếm kiếm thần bên trên đột nhiên phong hàn trước người không gian đột nhiên phát sinh kịch liệt vỡ vụn ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy sao phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng tả hợp quân hắn quát lạnh nói cái gì thấy thế tả hợp quân cùng một bên bay tại trên bầu trời lý quán thần bọn họ nhộn nhịp kinh hai nói thúc giục thần linh cảnh công pháp vạn tượng thần quang tả hợp、quân. h lý quán thần trên gương mặt lạnh nhạt biểu lộ đã sớm biến mất hầu như không còn hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn thân hình hàn kinh hai nói không sai tả hợp quân tu luyện thần linh cảnh công pháp vạn tượng thần quang có thể làm cho tả hợp quân tu vi tăng lên tới thần linh cảnh cựu trọng tu vi nếu biết rõ tả hợp quân vốn là thần linh cảnh tam trọng cường giả mà thúc giục thần linh cảnh công pháp vạn tượng thần quang tả hợp quân hắn nhưng là nắm giữ thần linh cảnh cựu trọng khủng bố chiến lược bởi vậy cho dù là thái thiên hoàng cát tả hợp quân cũng là số một số hai cường giả một trong nhưng mà thần linh cảnh cựu trọng tả hợp quân đều không làm gì được phong hàn mảy may có thể thấy được phong hàn thực lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào chết tiệt tả hợp quân cảm thụ được phong hàn trong cơ thể lực lượng kinh khủng hắn không khỏi mắng thầm v nhưng n h mà tả hợp quân o a n h sát ra khủng bố công kích cũng không có như vậy dừng lại ẩm ẩm phong hàn cùng tả hợp quân vị trí không gian đang không ngừng phát sinh nổ tung tả hợp quân ta đã nói rồi phàm là đối ta có uy hiếp tồn tại ta đều sẽ lập tức chém giết ngươi tự nhiên cũng sẽ không l à một cái ngoại lệ phong hàn đôi mắt đột nhiên kinh hiện kinh khủng s ắ c ý hắn đôi mắt nhìn hướng tả hợp quân hắn quát lạnh nói phanh đột nhiên phong hàn một kiếm đột nhiên đem tả hợp quân thế công đánh tan tiếp lấy phong hàn thân hình loại lên thân hình hắn đột nhiên biến mất tại tả hợp quân trước người thật nhanh tả hợp quân trên gương mặt che kín ngưng trọng biểu lộ bản tọa thần linh cảnh cựu trọng thực lực đều không làm gì được tiểu tử này thấy thế tả hợp quân không khỏi phẫn nộ quát cùng lúc đó tả hợp quân cực hạ thôi động quang chi phát tắc chỉ thấy bay tại tả hợp quân sau lưng màu vàng thần hoàn đang phát ra kinh khủng thần thanh khí tức nhưng mà phong hàn thân hình lại giống như biến mất tại cái này phương thế giới cẩn thận sau lưng t h â n linh cảnh nhất trọng cường giả lý quán thần thân hình hắn đột nhiên hướng tả hợp quân vị trí bay đi hắn vẫn n ộ quát không sai bởi vì lý quán thần đôi mắt nguyên nhân hắn biết phong hàn sắp xuất hiện tại tả hợp quân sau lưng nhưng mà những này đều phát sinh ở một máy mắt tả hợp quân như vậy vẫn lạc phong hàn băng lãnh ngôn ngữ lạng yên rơi vào trên không đồng thời tả hợp quân cái cổ phía trước xinh đẹp nhưng xuất hiện một bính cũ nát cổ kiếm chỉ thấy phong hàn nắm lấy cổ kiếm đột nhiên xuất hiện tại tả hợp quân sau lưng hắn muốn một kiếm chém giết tả hợp quân tả hợp quân vốn định tay không đón lấy phong hàn một kiếm này nhưng tả hợp quân nhưng trong lòng đột nhiên kinh hiện nguy cơ sinh tử tiểu t ử này đến tột cùng là thần thánh phương nào tả hợp quân đã có mấy năm không có loại này nguy cơ sinh tử d á n g lâm cảm giác hắn không khỏi ở trong lòng cả kinh nói chương ba trăm linh năm quang minh thanh kiếm chương ba trăm linh năm quang minh thanh kiếm quang chi phát tắc tả hợp quân cực hạn thôi động quang chi phát tắc vê anh chỉ thấy tả hợp quân trong tay đột nhiên kinh hiện trói mắt kim sắc q u a mang đồng thời luồng hào quang màu vàng nóng này đúng là một bính mang theo khí tức khủng bố màu vàng thần kiếm bộ phát ra quang huy đột nhiên tả hợp quân nắm lấy một bính từ kim sắc quang mang ngưng tụ tạo thành thần kiếm ngăn cản được phong hàn đánh tới cổ kiếm quang minh thanh kiếm tả hợp quân đột nhiên thôi động quang chi pháp tắc ngưng tụ ra một bính quang minh thanh kiếm ngăn cản được phong hàn trảm kích nhưng mà tất cả những thứ này lại phát sinh ở ngắn ngủi một máy mắt không tốt tả hợp quân tại ngăn cản được cổ kiếm trảm kích một máy mắt h ắ n ở trong lòng thầm nghĩ cùng lúc đó tả hợp quân thân hình đột nhiên hóa thành một đạo kim sắc quang mang bay khỏi đi ra trốn chỗ nào thấy thế phong hàn thân hình loại lên hắn nắm lấy cổ kiếm đột nhiên c h ạ m kích tại tả hợp quân trên lồng ngực vậy một đạo thanh thúy c h ạ m kích tiếng vang triệt ở trong thiên địa chỉ thấy phong hàn nắm lấy cổ kiếm một kiếm bôi qua tả hợp quân lồng ngực lẽ sao phong hàn ở trong lòng quát lạnh nói nguyên lai、like, phong hàn vốn định một kiếm bôi qua tả hợp quân cái cổ nhưng bởi vì vừa rồi tả hợp quân đột nhiên hướng phía sau né tránh đi cái này không khỏi để phong hàn c h ạ m kích thay đổi sai lệch không tốt thấy thế một bên lý q u a n thần hắn đột nhiên vẫn độ quát tốc độ phát tắc đột nhiên thần linh cảnh nhất trọng cường giả lý q u a n thần hắn đột nhiên thôi động tốc độ phát tắc Vâng, lý quán thần vượt qua thời gian tốc độ kinh khủng lại một lần nữa như thế chỉ thấy lý quán thần mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên hướng phong hàn đánh sắt tới thiên đao huyễn ảnh lý quán thần quát l ệ n h nói đồng thời lý quán thần thân hình đã biến thành huyễn ảnh biến mất tại trên không phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn dùng thần nhãn phủi mắt đến quan sát lý quán thần thân hình vậy căn bản liền cái gì đều không nhìn thấy dù sao thúc giục tốc độ phát tắc lý quán thần thân hình hắn sớm đã có khả năng buộc phát ra vượt qua thời gian tốc độ kinh khủng bởi vậy phàm nhân c h i nhãn căn bản là không có cách phát giác lý quán thần thân hình nhưng phong hàn nhưng khác biệt phong hàn chân thực thân phận chính là thượng giới ma c u n g chư thần c h i chủ ma đế ma đế vô số đại thiên thế giới địch nhân trung vạn linh vì đó run dày tồn tại cùng một nhận còn muốn tại trước mắt ta thi triển bao nhiêu lần phong hàn đôi mắt vứt hướng sau lưng hắn quát lạnh nói chỉ thấy thần linh cảnh nhất trọng cường giả lý quán thần thân hình hắn đột nhiên hóa thành huyền ảnh càn quét đến phong hàn sau lưng vậy phong hàn nắm lấy cổ kiếm đột nhiên mang theo kinh khủng thanh thế hướng lý quán thần xóa bỏ đi quang chi phát tắc nắm giữ thần linh cảnh cựu trọng thực lực tả hợp quân trên lồng ngực của hắn chính chạy x ô i đại lượng m g u tươi hắn đột nhiên thôi động quang chi pháp tác hướng phong hàn o á n h sắt tới Vâng! một đạo từ kim sắc quang mang ngưng tụ tạo thành cự long đột nhiên hướng phong hàn o á n h sắt tới h ừ thấy thế phong hàn quát lạnh một tiếng nhưng mà phong hàn đối lý quán thần o á n h sắt cũng không dừng lại phanh một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên điệp chỉ thấy phong hàn nắm lấy cổ kiếm đột nhiên chạm kích tại lý quán thần tốc ảnh kiếm bên trên phanh lý quán thần trong tay thần cấp chiến nhận tốc ảnh kiếm vậy mà phát sinh một chút vỡ vụn cái gì thế thế? lý quán thần không khỏi ở trong lòng kinh h ã i nói vê anh chỉ thấy tả hợp quân o a n h s á t ra quan g tri cự long o a n h s á t tại phong hàn trước người đột nhiên phong hàn khỏe miệng hơi dương lên phát họa ra một cái tả mị nụ cười không tốt thấy thế lý quán thần không khỏi cả kinh nói vê anh đột nhiên phong hàn thân hình l ó ạ i lên thân hình hắn đột nhiên biến mất ở trong thiên địa chết thiệt lý quán thần nhìn hướng hướng hắn o a n h s á t đến quan g tri cự long hắn đang thầm m ắ nói anh chỉ thấy lý quán thần nắm lấy tóc ảnh đao đột nhiên chạm kích tại quan tri cự long thân thể cao lớn bên trên tiểu từ thối thấy thế tả hợp quân không khỏi mắng thầm lý quán thần ta liền trước đem ngươi giải quyết ta phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại lý quán thần sau lưng hắn nắm lấy cổ kiếm đột nhiên hướng tả hợp quân chém r d t đi chương 306, đại chiến thần linh cảnh cừng giả chương 306, đại chiến thần linh cảnh cừng giả vê anh đột nhiên phong hàn thân hình loại lên thân hình hắn đột nhiên biến mất tại cái này phương tiên h địa ở giữa chết thiệt lý quán thần nhìn xem hướng hắn oanh sắt đến quang tri cự long hắn đang thầm m ắ nói lý quán thần biết đạo ánh sáng này cự long chính là tả hợp quân thôi động quang tri pháp tắc ngưng tụ ra vê anh chỉ thấy lý quán thần nắm lấy tốc ảnh đao đột nhiên chạm kích tại quang c h i cự long thân hình khổng lồ bên trên tiểu t ư n g thối thấy thế tả hợp quân không khỏi mắng thầm lý quán thần ta liền trước đem ngươi giải quyết phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại lý quán thần sau lưng hắn nắm lấy g i ả n mua cổ kiếm đột nhiên hướng lý quán thần chém giết đi chết tiệt ở hậu phương sao lý quán thần đột nhiên cảm thấy sau lưng không gian tại cái này từng cái nháy mắt phát sinh ba động hắn biết phong hàn đã hiện thân tại phía sau hắn đồng thời phong hàn chính nắm lấy cổ láo cổ kiếm đột nhiên hướng lý quán thần thân hình ánh sắp tới cổ kiếm vốn là ma cung thế lực cổ kiếm chính là phong hàn tại hỏa long thành đấu giá hội ở bên trong lấy được lý quán thần nắm lấy tốc ảnh kiếm đang cùng cường hãn quang c h i cự long tại trên không đối n ị c h tản một bên nắm giữ thần linh cảnh cựu trọng cường giả thực lực tả hợp quân hãn gặp chính mình anh sát ra khủng bố quang c h i cự long ngay tại tổn thương phe mình thế lực hãn hội vàng thúc giục tản quang cự long quang c h i phát tắc đồng thời tả hợp quân cực dương gây nên thôi động quang c h i phát tắc quang huy chém tiếp lấy tả hợp quân p ẫ n nộ quát vê anh đột nhiên phong hàn đẳng nhân trên bầu trời đột nhiên giáng lâm một đạo to lớn màu vàng kiếm quang chỉ thấy màu vàng kiếm quang khoảng chừng vạn trợn đồng thời màu vàng kiếm quan g thân kiếm khổng lồ bên trên còn mang theo khủng bố đến cực h ạ n khí tức giáng lâm ở trên bầu trời không sai đạo này to lớn màu vàng kiếm quan g chính là tả hợp quân thôi động quang chi pháp tắc ngưng tụ ra thần kiếm chết tiệt tả hợp quân ngươi là nghĩ liền ta cũng giết sao thấy thế lý quán thần trong lòng không khỏi giật mình hắn vẫn n ộ quát nhưng mà phong hàn ranh sát ra c h ạ m kích cũng không có bởi vì màu vàng kiếm quan g xuất hiện như vậy dừng lại chỉ thấy phong hàn nắm lấy cổ kiếm đột nhiên giết tới lý quán thần sau lưng cùng phong hàn chém giết đã lâu thánh tử lý quán thần hắn biết do phong hàn thực lực khủng bố cỡ nào dù sao, vừa rồi phong hàn cùng lý quán thần giao thủ bất quá vẹn vẹn mười cái vừa đi vừa về mà chính là cái này ngắn ngủi mười cái vừa đi vừa về phong hàn càng đem lý quán thần bộ ngực mấy cây xương cắt đứt nếu biết rõ lý quán thần chính là thiên hoàng các thánh tử h ắ n tu vi càng là kinh khủng thần linh cảnh nhất trọng tu vi thần linh cảnh chính là siêu thoát tại thánh v i ê m đại lục thế giới bên ngoài kinh khủng tồn tại mà phong hàn vẹn vẹn một quyền liền đánh nát lý quán thần bộ ngực xương có thể thấy được phong hàn thực lực đến tội cùng khủng bố cỡ nào bởi vậy thần linh cảnh nhất trọng cường giả lý quán thần không chút suy nghĩ hắn đột nhiên thôi động tốc độ phát tắc lý quán thần trên thân thể đột nhiên xuất hiện đại lượng khủng bố thần lực t i ế p lấy chỉ thấy lý quán thần đột nhiên buộc phát ra vượt qua thời gian tốc độ hướng về phía trước bay đi nhưng mà phong hàn chạm kích đột nhiên rơi xuống vậy một đạo thanh thúy chạm kích tiếng vang triệt ở trong tiên h đ ị a chỉ thấy phong hàn một kiếm đảo qua tả hợp quân phần lưng vậy lý quán thần trên thân thể giản dị áo bào đen đột nhiên bị cổ kiếm một kiếm mở ra tức lấy lý quán thần phần lưng lại không ngừng đang chạy đại lượng với dịch chết t i ệ t lý quán thần cảm thụ được phần lương thế chuyển đến kịch liệt đau nhức cảm giác hắn không khỏi ở trong lòng mắm thầm nhưng mà Tất cùng lúc đó tả hợp quân đã xem quang chi pháp tắc thôi động đến c ự c h ạ n chỉ thấy sừng sững tại phong hàn đẳng nhân trên đỉnh đầu vạn trượng kim kiếm mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên hướng phong hàn bánh sát đến chết tiệt tả hợp quân lý q u a n thần cố nén phẫn nộ trong lòng hắn mang thầm cùng lúc đó lý quán thần cực h ạ n thôi động tốc độ phát tắc chỉ thấy lý quán thần b ộ c phát ra vượt qua tốc độ thần tốc đột nhiên bay khỏi phương này địa ngục không sai đối với thần linh cảnh nhất trọng cường giả lý quán thần đến nói phong hàn tồn tại thiên địa liền như là địa ngục khủng bố quang chi pháp tác sao thấy thế phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn ngước mắt nhìn hướng hướng chính mình a n h sắt đến vạn trượng kim kiếm hắn quát lạnh nói lan phong hàn vẫn nổ quát đột nhiên phong hàn nắm lấy cổ kiếm đột nhiên hướng to lớn màu vàng kiếm quang a n h sắt tới phanh một đạo kinh khủng tiếng nổ đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy phong hàn nắm lấy cổ kiếm một kiếm chém giết tại vạn trượng kim kiếm bên trên phanh giữa thiên địa đột nhiên chuyển đến một trận kinh khủng tiế phong hàn nắm lấy cổ kiếm ngay tại đối cứng kinh khủng vạn trượng t h ầ n kiếm kiếm này bất phàm quan minh thánh tử tả hợp quân cùng thần linh cảnh nhất trọng cường giả lý quán thần bọn họ đôi mắt nhộn nhịp mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn trong tay cổ kiếm bọn họ cùng nhau quát lạnh nói chỉ thấy phong hàn trong tay cổ kiếm đang phát ra t à ác đến cực điểm khí tức khủng bố thanh kiếm này liền tiện tay nhiều phong hàn phủi mắt trong tay cổ kiếm hắn không khỏi cười một tiếng lúc này lý quán thần vừa lúc bay tại tả hợp quân bên cạnh chỉ thấy lý quán thần cùng tả hợp quân hai người nhộn nhịp hai mặt nhìn nhau đồng thời tả hợp quân đôi mắt chính hiện Tiểu tử trên thân trí Tả lại là nhiều. đôi quân này ngược là hợp bảo một ắ hắn t Thần, quát Tả tiểu tử thực ta tay tương đối ổn thỏa. nhìn hướng Quán lệnh nói. quân minh, này lường, rằng như dừng hợp khó cho sư Lý lực m vậy dị đối bên thần linh cảnh nhất trọng cường giả lý quân thần hắn nghe đến tả hợp quân lợi nói phía sau hắn không khỏi chấn động hắn cả kinh nói dù sao tả hợp quân cùng lý quán thần hai tên thần linh cảnh cường giả cùng nhau xuất thủ đều không thể đánh bại phong hàn cái này không khỏi để lý quán thần trong lòng cảm thấy một ít kinh hãi lý sư đệ ngươi khi nào biến thành như vậy sợ hãi rụt rè thế tả hợp quân tức giận quát lạnh nói một đạo kinh khủng tiếng nổ đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy phong hàn nắm lấy cổ kiếm một kiếm chặt đ ứ t kinh khủng vạn trợ ư kim kiếm có chút thực lực có thể đối cứng ta thần linh cảnh cựu trọng thực lực tả hợp quân sau lưng màu vàng thần hoàn đang không ngừng xoay trở lấy đây chính là bởi vì tả hợp quân đ ã m trên thân thể ngay tại tuân gia đại lượng khiến không gian cũng vì đó vỡ vụn khủng bố thần lực quang minh thanh kiếm tả hợp quân h ẫ n nổ quát đột nhiên tả hợp quân trong tay đột nhiên xuất hiện t h ó i mắt kim sắc quan mang tiếp lấy tả hợp quân trên tay kim sắc quan mang kịch liệt tản ra khí tức kinh khủng chỉ thấy tả hợp quân trong tay kim sắc quang mang ngay tại kịch liệt rút run dày v i anh đột nhiên một b í n h có kim sắc quang mang ngưng tụ tạo thành thần kiếm xuất hiện tại tả hợp quân trong tay tất nhiên ra tay với ta như vậy các ngươi chỉ có một cái hạ tràng mà kết cục này chính là chết phong hàn đôi mắt đột nhiên kinh hiện hạ quang hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng tả hợp quân hắn quát lạnh nói nói xong phong hàn nắm lấy cổ kiếm đột nhiên thẳng hướng tả hợp quân côn vọng thấy thế tả hợp quân phẫn nộ quát đột nhiên tả hợp quân nắm lấy quang minh thanh kiếm đột nhiên hướng phong hàn đánh sắp tới chết tiện tả hợp quân thế thế, lý quán thần không khỏi ở trong lòng m ắ n g thầm cái này n g h i ệ t t r ư ớ n g tốc độ kinh khủng như vậy hiện tại cũng trốn không thoát chỉ có thể cùng tả hợp quân liên thủ đánh bại hắn lý quán thần không khỏi ở trong lòng suy tư một phen hắn quát lạnh nói nói xong tả hợp quân đầu ngón tay đột nhiên nắm chặt chân thần cấp chiến nhận tốc ảnh đao hắn muốn hướng phong hàn đánh s ắ t tới không sai thần linh cảnh nhất trọng cường giả lý quán thần hắn muốn cùng tả hợp quân liên thủ đem phong hàn đánh giết giữa thiên địa đột nhiên chuyển đến một trận kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy phong hàn một kiếm đột nhiên chạm kích tại quang minh thanh kiếm trên thần kiếm tả hợp quân trong tay quang minh thanh kiếm tại đụng phải cổ kiếm một nháy mắt trong tay hắn quang minh thanh kiếm đột nhiên phát sinh tán loạn cái gì thấy thế tả hợp quân trong lòng không khỏi giật mình tiểu tử này tốc độ nhanh vậy thì thôi nhưng hắn lực sức lực sao kinh khủng như vậy tả hợp quân không khỏi ở trong lòng kinh hai nói vê anh đột nhiên tả hợp quân sau lưng ở ngoài ngàn dặm một chỗ thông thiên sơn nhạc đột nhiên phát sinh bạo tạng không sai đây chính là thần cấp cường giả ở giữa chiến đấu thần cấp cường giả một khi tại phạm gian thế giới tiến hành chấm giết đến lúc đó thế gian cánh tay là một bộ sơn băng địa liệt cảnh tượng huống hồ thiên địa công chính không ngừng rơi xuống đẩy trời cháy hỏa chương 307, đại chiến thần linh cảnh cừng giả 2. a i chương 307, đại chiến thần linh cảnh cừng giả 2. vê anh tả hợp quân đột nhiên hóa thành một đạo kim sắc quang mang né tránh phong hàn o à n h sắt đến c h à n g kích cái này binh kiếm có vấn đề tả hợp quân đôi mắt mang theo kiên kỵ thần sắt nhìn hướng phong hàn trong tay cổ kiếm hắn ngưng trọng nói vê anh lý quán thần trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra một trận kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy lý quán thần hóa thành mấy đạo huyễn ảnh đột nhiên hướng phong hàn rành sắt đến tốc độ phát tắc lý quán thần cực hạn thôi động tốc độ phát tắc hắn trên thân thể bộc phát ra tốc độ sớm đã vượt qua thần tốc vê anh đột nhiên lý quán thần hóa thành mấy đạo huyễn ảnh hướng phong hàn đánh s á t tới anh nhận ngàn quyết lý quán thần trong tay bóng đen đao đột nhiên bộc phát ra một trận khí tức kinh khủng đột nhiên lý quán thần hóa thành mười đạo huyễn ảnh hướng phong hàn bốn phía chém giết đi cùng lúc đó một bên tả hợp quân hắn đột nhiên thôi động quang chi phát tắc quang chi phát tắc chỉ thấy tả hợp quân đột nhiên gọi ra mấy ngàn đạo kim sắc tia sáng xuất hiện tại sau lưng giết tả hợp quân phấn nộ quát nói xong mấy ngàn đạo kim sắc tia sáng hóa thành từng đạo kim quang giáng lâm ở trong thiên địa đồng thời mỗi đạo kim sắc quang mang đều mang theo người khí tức kinh khủng hướng phong hàn thân hình ảnh s ắ t tới phía trước cái này chính là chân thân sao phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn nhìn rõ lý quán thần mười đạo vòng chết đột nhiên phong hàn nắm lấy cổ kiếm đột nhiên hướng trước người lý quán thần lý quán thần chém giết đi c ă n g nhìn thấu ta chân t h â n lý quán thần trong lòng không khỏi giật mình nhưng mà lý quán thần căn bản không chút do dự hắn nắm lấy chân thần cấp chiến nhận tốc ảnh đạo đột nhi lý quán thần trên thân thể đột nhiên tuân ra đại lượng khủng bố thần lực vê anh phong hàn cùng lý quán thần đối với anh chỗ không gian lại tựa như tấm gương rơi vỡ không ngừng phát sinh nổ nát vụn vê anh đột nhiên lý quán thần trong tay t ố c ảnh đao đột nhiên bị phong hàn một kiếm chém nát cái gì thấy thế lý quán thần không khỏi kinh hai nói chết phong hàn nắm lấy cổ kiếm đột nhiên hướng lý quán thần thân hình chém rết đi tiểu từ tối chết một bên tả hợp quân hắn trên gương mặt che kín điên cuồng biểu lộ hắn cất tiếng cười to nói vê anh đột nhiên tả hợp quân d o n h sát ra mấy ngàn đạo kim quan sóng đột nhiên hướng phong hàn thân h â n hình doanh sắt một đạo thanh thúy trạm kích tiếng vang triệt ở trong thiên địa chỉ thấy phong hàn nắm lấy cổ kiếm một kiếm đảo qua lý quán thần thân hình chết tiệt thật nhanh lý quán thần ngay tại trong lòng kinh hai nói thần linh cảnh nhất trọng cường giả lý quán thần hắn vốn định tránh thoát phong hàn c h a n g kích nhưng mà phong hàn b ộ c phát ra tốc độ thực tế quá nhanh cái này để lý quán thần căn bản không kịp làm ra trốn tránh vê anh phong hàn đẳng nhân vị trí không gian đột nhiên truyền ra một trận đoạn diện tâm thanh chỉ thấy phong hàn lại một kiếm đem lý quán thần vị trí không gian chạm thành hai đoạn nhưng mà đây bất quá là phong hàn sử dụng tám thành lực sức lực làm ra trảm kích phong hàn một kiếm nổ nát vụn không gian có thể thấy được phong hàn thực lực khủng bố cỡ nào phanh phong hàn đẳng nhân trên đỉnh đầu bầu trời lại nát nhưng mà tất cả những thứ này đều là bởi vì phong hàn vừa rồi một kiếm kia hôn trướng lý quán thần trong miệng đột nhiên phun ra đại lượng máu tươi bộ ngực của hắn chỗ đang không ngừng chạy ra đại lượng máu tươi cùng lúc đó lý quán thần trên thân thể khí tức đang không ngừng suy yếu nhưng mà tả hợp quân doanh sát ra mấy ngàn nói khủng bố song ánh sáng đã giết tới phong hàn trước người thượng giới pháp tắc như thế nào bởi vì không gian vỡ vụn mà dừng lại công kích thế thế. Tả hợp q mấy, mấy, mấy trăm ê n gương kín nụ lạnh như cười mặt che b đạo khủng bố màu vàng sóng ánh sáng đột nhiên vô hộ từ đó vanh sắt ở trên mặt đất ầm ầm mỗi khi một đạo khủng bố màu vàng sóng ánh sáng vanh sắt tại bắt ngát đại điệu bên trên lúc đại điệu đều sẽ vì đó phát sinh từng đợt kinh khủng tiếng nổ đột nhiên phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại lý quán thần trước người đồng thời phong hàn trong tay chính nắm lấy cổ kiếm không sai phong hàn muốn một kiếm đem lý quán thần chém giết muốn xuất thủ sao thấy thế t h ậ n ở nơi xa t ạ hợp quân hắn thầm hô lên t ạ hợp quân với h ô n trướng chỉ thấy lý quán thần đầu ngón tay đã bắt đến hắn mặt mày phía trước vải trắng bên trên hắn quát lạnh nói cùng lúc đó phong hàn nắm lấy cổ kiếm đã hương lý quán thần cái cổ xóa bỏ đến lý quán thần rất rõ ràng một khi phong hàn một kiếm này rơi xuống như vậy lý quán thần sẽ lập tức v ấ lạc minh đồng lý quán thần trong lòng đột nhiên kinh hiện nguy cơ sinh tử hắn đột nhiên giật xuống cột vào trước mắt v à i trắng chỉ thấy lý quán thần hai cái đôi mắt lại đen nhánh vô cùng đồng thời lý quán thần đôi mắt đột nhiên b ộ c phát ra một đạo khủng bố đến cực điểm lực lượng ân phong hàn nhìn thấy lý quán thần bộ dáng này phía sau trong lòng hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhưng phong hàn động tác trên tay cũng không có như vậy dừng lại chỉ thấy phong hàn trong tay cổ kiếm khoảng cách lý quán thần cái cổ lại có một cm có dư nếu phong hàn chém xuống một kiếm này như vậy không hề nghi ngờ lý quán thần đầu sẽ bay tại trên không lý quán thần đôi mắt đột nhiên hiện lên một đạo thần t h á n h khí tức phanh giữa thiên địa đột nhiên truyền đến một trận thời gian đoạn diện khủng bố âm thanh không sai là thời gian đoạn diện phát ra khủng bố âm thanh thời gian phát tắc thay thế, thế trịnh tuệ phong hàn huyết ảnh cùng nhau ở trong lòng kinh hai nói thời gian phát tắc lịch thiên nhất phát tắc một trong minh đồng trịnh tuệ quay đầu lại nhìn hướng lý quán thần nàng không khỏi kinh hai nói chương ba trăm linh tám minh đồng một chương ba trăm linh tám minh đồng một nghe đồn minh đồng chính là thiên hoàng các trưởng lao tại một chỗ bí cảnh bên trong được đến thần linh cảnh công pháp tu luyện minh đồng tu luyện giả bọn họ có khả năng đụng chạm đến thời gian pháp tắc cái này khủng bố thứ nguyên trịnh tuệ đôi mắt đẹp mang theo kiên kỵ thần sắc nhìn hướng lý q u a n thần nàng ngưng trọng nói vê anh một cái bàn tay vô hình g á n g lâm ở trong thiên địa chỉ thấy cái này bàn tay vô hình mang theo khí tức kinh khủng đột nhiên trộm vào phong hàn trên thân thể cùng lúc đó phong hàn trên thân thể đột nhiên t r u y ề n đến thời gian đình trệ cảm giác thời gian dừng lại thay thế phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng lý quân thần hàn quát lạnh nói tốc độ phát thần linh cảnh nhất trọng cường giả lý quán thần hắn đột nhiên sử dụng ra thời gian pháp tắc bay khỏi mở phong hàn trước người dù sao phong hàn trong tay cổ kiếm có thể là sắp chém giết bên trong hắn lý quán thần lý quán thần rất rõ ràng một khi phong hàn trong tay cổ kiếm rơi xuống như vậy thần linh cảnh nhất trọng cường giả lý quán thần sẽ như vậy v ỡ n lạ là... c minh đồng lý quán thần đôi mắt đột nhiên b ộ c phát ra một đạo khí tức khủng bố tiếp l ấ y phong hàn đẳng nhân vị trí thiên địa đột nhiên chuyển đến một trận đình trệ cảm giác vạn tượng thần quang nắm giữ thần linh cảnh cựu trọng thực lực tả hợp quân hắm đem thần linh cảnh công pháp vạn tượng thần quang thôi động đến cực h Hợp quân thân hình đang đồng thời tả hợp quân đầu ngón tay chính vớt ve phần bụng khoe miệng của hắn không khỏi chạy ra một ít máu tươi phong hàn đôi mắt vứt mắt trịnh tuệ đám người hắn quát lạnh nói thời gian phát tắc sao trịnh tuệ đám người hình như không cách nào siêu thoát tại thời gian phát tắc bên ngoài đồng thời minh đồng bánh sát ra thời gian phát tắc vẫn là thượng giới phát tắc phong hàn đôi mắt nhìn hướng lý quán thần hắn ở trong lòng thầm nghĩ chỉ thấy trinh tuệ đoạn vật chí huyết ảnh đám người bọn họ thân hình giống như bất động tại trên không lý quán thần sư đệ làm cũng không t ệ lắm lý quán thần quay đầu lại nhìn hướng lý quán thần hắn cười nói hừ giết tiểu từ này phía sau ta muốn hắn thể tu công pháp thấy thế lý quán thần lạnh mắt tả hợp quân hắn quát lạnh nói thể tu công pháp ngươi ta chia đều huyết ảnh bức dị thú về ngươi mà ta muốn trên tay hắn trôi này cổ kiếm thấy thế tả hợp quân trên gương mặt vẫn như cũ mang theo một bộ lạnh nhạt biểu lộ hắn cười nói tiếp lấy, lý quán thần trên gương mặt lạnh nhạt biểu lộ đột nhiên biến mất hầu như không còn hắn trên gương mặt nụ cười chính biến thành băng lánh đến cực điểm tiểu tử nhận lấy cái chết tả hợp quân cực hạn thôi động quang chi pháp tắc quang minh thanh kiếm tả hợp quân trong tay lặng yên xuất hiện trói mắt kim sắc quang mang đột nhiên một bính mang theo thần t h á n h khí tức màu vàng kiếm quang lặng yên xuất hiện tại tả hợp quân trong tay không sai cái này bính màu vàng kiếm quang chính là tả hợp quân thôi động quang chi pháp tắc ngưng tụ ra quang minh thanh kiếm và anh tả hợp quân nắm lấy quang minh thanh kiếm đột nhiên hướng phong hàn lạnh sắp tới một bên lý quán th không sai mặc dù thần linh cảnh công pháp minh đồng cực kỳ n g ư ờ tiên nhưng cái này thế giới là công bằng trên thực tế minh đồng chính là một môn cấm thuật công pháp tuy nói tu luyện minh đồng cường giả có khả năng thôi động thời gian p h á p tắc nhưng tu luyện minh đồng cường giả cũng sẽ gặp phải minh đồng mang tới phản vệ trong khoảnh khắc tả hợp quân nắm lấy quang minh thanh kiếm đã giết tới phong h á n trước người tiểu tử ta trước đem thân thể ngươi chém thành hai đoạn cuối cùng ta lại đem đầu của ngươi chém xuống tả hợp quân trên gương mặt che kín nụ cười lạnh như băng phía sau hắn màu vàng thần hoàn đang không ngừng tại xoay tròn lấy đồng thời tả hợp quân nắm lấy quang minh t h á n h kiếm đột nhiên hướng phong hàn thân thể chẳng đi hừ chỉ là thời gian pháp tắc cũng muốn vây k h n g ta phong hàn đôi mắt bên trong đột nhiên hiện lên một đạo sát khí lạnh lẽo hắn g ử i lạnh nói không sai phong hàn thần thể chính là chủ t ể cảnh thân thể hắn tồn tại đã sớm siêu thoát tại thời gian pháp tắc bên ngoài bởi vậy thời gian pháp tắc thần u y phong hàn căn bản không có chút tác dụng Phang. phong nhiên, hàn thần thể bên trên đột nhiên chuyển bên trên đến Đột đột đạo một lực l lý quán thần đôi mắt mang theo thần sắc không dám tin nhìn hướng phong hàn h á n kinh hai nói người này rất nguy hiểm lý quán thần cố nén trên thân thể truyền đến thống khổ thương thế hắn ở trong lòng thầm nghĩ phanh đột nhiên vậy ở phong hàn trên thân thể thời gian thánh thủ đột nhiên phát sinh một trận kinh khủng bạo t ạ c chỉ thấy phong hàn đột nhiên thoát khỏi giam cầm ở trên thân mình thời gian thánh thủ tiếp lấy phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng tả hợp quân hắn quát lạnh nói ngươi muốn đem tả thân hình chặt nước u ố i cùng lại chém giết ta lúc này tả hợp quân đã nắm lấy quang minh thanh kiếm hướng phong hàn bánh sát đến a n h phong hàn đột nhiên nắm lấy cổ kiếm chạm tại quang minh thanh kiếm kiếm thần bên trên vê anh ngưng kết xuống thiên địa đột nhiên truyền đến một trận kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy phong hàn lại một kiếm chém nát thời gian đỉnh trệ không gian vê anh tả hợp quân trong miệng đột nhiên phun ra bãi lớn máu tươi rất hiển nhiên phong hàn cái này một k í c h mang đến cho hắn thương thế không nhỏ làm sao có thể thần linh cảnh cường giả tả hợp quân hắn trên gương mặt che kín biểu tình kiếp sợ hắn vẫn nộ quát vê anh đột nhiên phong hàn trong tay cổ kiếm đột nhiên chém nát quang minh thanh kiếm tiếp lấy phong hàn nắm lấy cổ kiếm muốn đem tả hợp quân thân hình chém thành hai đoạn. minh đồng lý quán thần cực hạn thôi động thời gian phát tắc hắn muốn tiếp tục đem phong hàn thời gian cho đ ỉ n h trệ xuống nhưng mà thời gian phát tắc q u a n h sát ra thần uy đối phong hàn lại không có một chút tác dụng chết tiệt thời gian phát tắc đều không làm gì được hắn sao thấy thế lý quán thần không khỏi ở trong lòng mắm thầm minh diệt lý quán thần đôi mắt đột nhiên c h ả y ra đại lượng màu tươi vê anh chỉ thấy phong hàn đẳng nhân vị trí giữa thiên địa đột nhiên phát sinh một trận kinh khủng vỡ vụ vê anh tiếp lấy một cái to lớn vô cùng nanh vớt đột nhiên xuất hiện tại tả hợp quân cùng phong hàn trước người nhiều chuyện thế thế. tả hợp quân quay đầu lại nhìn hướng lý quán thần quát lạnh nói không sai quan minh thánh tử tả hợp quân cho rằng phong hàn không làm gì được hắn bởi vậy tả hợp quân muốn chuẩn bị đối cứng bên dưới phong hàn c h a n g kích nhưng mà lý quán thần lại ngăn cản tất cả những thứ này tả hợp quân không biết phong hàn thật có thể một kiếm chem nát hắn mà lý quán thần sở dĩ sẽ ngăn cản phong hàn đây chính là bởi vì phong hàn thực lực thực sự là quá kinh khủng đồng thời lý quán thần biết một khi tả hợp quân vẫn lạc như vậy hắn lý quán thần một người chiến phong hàn phần thắng cũng không lớn trong lúc nói cười phong hàn ngay tại trên không cùng một đạo to lớn chào đối n ị c h mà vị này thần bí tồn tại cự trào chỉ là khí tức liền không gian vì đó vỡ vụn có thể thấy được vị này thần bí tồn tại thực lực khủng bố cỡ nào nhưng vị này thần bí tồn tại hôm nay chọn sai đối thủ đối thủ của hắn có thể là vô số đại thiên thế giới vô số sinh linh vì đó h o à n g hốt tồn tại ma đế không sai phong hàn chân thực thân phận chính là ma đế ma đế trên b ạ n b ạ n người tồn tại tu luyện ma đạo càng là thế nhân vì đó run dậy tồn tại ngươi lại dùng chiêu này tả hợp quân thân hình đã bay đến lý quán thần bên ạ n h hắn đôi mắt nhìn hướng lý quán thần hắn quát lạnh nói chương ba trăm linh chín minh đồng hai chương ba trăm linh chín minh đồng hai hôm nay vì tôn này hết u y ánh bức ngươi thật đúng là bỏ ra đủ v ô liếng tả hợp quân nhìn hướng lý quán thần che kín khó khăn biểu lộ gò má hắn quát l ệ n h nói chỉ thấy tả hợp quân hai mắt đã biến thành đen nhánh vô cùng mà tả hợp quân liền trong miệng chính từng ngụm từng ngụm p h u n máu tươi hắn trên gương mặt biểu lộ càng là không dễ nhìn nhưng tất cả những thứ này đều là bởi vì lý quán thần sử dụng minh diệt chiêu này công pháp lịch tiên vê anh tôn này thần bí tồn tại nanh bướt đang không ngừng bánh sát hướng phòng hàn bánh sát đến làm cản thấy thế phong hàn p h ấ nổ quát Để không sai đến lý, lý quán thần trong nào. miệng đột nhiên phun ra một lớn chia đều màu tươi Tiếp lấy, lý quán thần trên thân thể thần lực đang không ngừng suy yếu chết tiệt lại để b ả n t ọ a triệu hoán ra thời gian chân long tả hợp quân ngươi cho ta thật tốt ghi nhớ cái này ân tình lý quán thần đôi mắt mang theo tàn khốc nhìn hướng tả hợp quân hắn quát lạnh nói hừ nhiều chuyện thấy thế nắm giữ thần linh cảnh cựu trọng thực lực tả hợp quân hắn quay đầu lại phủi mắt lý quán thần hắn quát lạnh nói tiếp lấy tả hợp quân quay đầu lại nhìn hướng phong hàn hắn ở trong lòng ngưng trọng nói lý quán thần tiểu tử này lại triệu hoán ra tôn này thời gian chân long tôn này thời gian chân long trên thân thể tản ra khí tức thật cưng hãn ta có thể cùng thời gian chân long vượt qua hai chiêu sao tả hợp quân cảm thụ được thời gian chân long trên thân thể b ộ c phát ra lực lượng kinh khủng hắn ở trong lòng thầm nghĩ cùng lúc đó tả hợp quân sau lưng màu vàng thần hoàn chính lóe ra chói mắt màu vàng thần quang quang chi pháp tắc quang minh thanh kiếm tả hợp quân đột nhiên thôi động quang chi pháp tắc triệu hồi ra mười bính quang minh thanh kiếm chỉ thấy mười bính mang theo khí tức khủng bố quang minh thanh kiếm đột nhiên giáng lâm tại tả hợp quân sau lưng giờ phút này tả hợp quân trên thân thể đang phát ra kinh khủng thần linh cảnh thần lực đồng thời tả hợp quân sau lưng còn có một đạo thần thánh màu vàng thần hoàn treo ở phía sau hắn mà mười bính quang minh thanh kiế thời k h ắ c này tả hợp quân h ắ n tựa như thần linh hạ giới nhìn xuống t r ú n g thần khủng bố thần t h á n h khí tức đang không ngừng tại tả hợp quân trên thân thể nổ v ể ra nhưng mà tả hợp quân cũng không dám tới gần phong hàn cùng cự long c ự trào đối cứng chỗ bởi vì tả hợp quân biết phong hàn thực lực thật là thâm bất khả chắc l o n g sao phong hàn dùng thần nhãn thấy rõ trong hư không thần bí tồn tại hắn ở trong lòng quát lạnh nói lan phong hàn nắm lấy cổ kiếm đột nhiên hướng chân long tự trào gánh sắt tới vê anh một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên đ i ệ chỉ thấy phong hàn nắm lấy cổ kiếm lại một kiếm chém nát cự long tự trào vê một đạo kinh khủng r ồ n g ngâm tiếng vang triệt ở trong thiên địa phanh cùng lúc đó phong hàn đẳng nhân vị trí không gian đang không ngừng phát sinh khủng bố nổ nát vụn ẩm ẩm không gian nổ nát vụn đồng thời chỉ thấy một tôn thân hình cực lớn đến kinh khủng chân long đột nhiên xuất hiện tại phong hàn đẳng nhân trước mắt cái gì thấy thế trinh tuệ huyết ảnh tả hợp quân đám người cùng nhau kinh hai nói không sai phong hàn đẳng nhân vị trí trên bầu trời lại đứng vững vàng một tôn toàn thân tỏa ra khí tức khủng bố chân long phanh chân long đột nhiên n ử a mặt lên trời phát ra kinh khủng dòng ngâm âm thanh chỉ thấy tôn này cự long cự trào khoảng chừng một tò núi cao lớn như vậy đồng thời tôn này cự lòng trên thân thể chính mang theo mấy đạo thời gian thần phủ ta tên gọi thời gian chân long ta càng là tại thượng giới chi phối lấy một phương thần linh chỗ thế giới thời gian chân long phát ra cổ lào âm thanh vang vọng ở trong thiên địa thần thức hạ giới sao phong hàn thần nhãn chính đoan tưởng thời gian chân long mánh khỏe hẳn ở trong lòng thầm nghĩ sử dụng cấm thuật công pháp minh diệt đem bản tôn triệu hắn đi ra chính là ngươi sao nhân tộc thời gian chân long to lớn đôi mắt nhìn hướng lý quán thần nó uy nghiêm nói truyền thuyết đúng là thật thời khắc này lý quán thần hắn đã sợ ngây người dù sao long loại này tồn tại vô luận tại thượng giới vẫn là hạ giới đều là một tôn kinh khủng tồn tại mà đây cũng là lý quán thần sử dụng minh đồng lần thứ nhất thi triển minh d i ệ t hắn cũng chưa từng từng trải qua thời gian chân long bởi vậy lý quán thần đối với thời gian chân long giáng lâm một màn hắn cảm thấy khiếp sợ chân long các hạ chính là nhân tộc đem ngài triệu hoán đi ra lý quán thần cố nén trên thân thể truyền đến khủng bố đau đớn hắn uy nghiêm nói cái này phương thế giới cảm giác thực là không tồi thời gian chân long to lớn long thân chính xoay quanh ở trên bầu trời nó uy nghiêm nói rất tốt minh diệt chính là bản tôn tản bộ tại các phương thế giới cấm thuật ngươi lại hữu duyên tu hành công pháp này đồng thời đem bản tôn triệu hoán hiện thế như vậy bản tôn liền đáp ứng ngươi một cái yêu cầu thời gian chân long to lớn trên thân rồng chính quấn quanh lấy mấy đạo màu trắng thần hoàn nó mắt rồng nhìn hướng lý quán thần nó uy nghiêm nói đúng là thần hầu cảnh cường giả một bên tả hợp quân hắn thân thể đang không ngừng đang rút n g dậy hắn đôi mắt mang theo tôn kính thần sắc nhìn hướng thời gian chân long hắn ở trong lòng ngưng trọng nói thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới phân chia chân thần, thần linh thần hầu thần vương thần chủ thần đế tiên chủ tể vô thượng thời gian chân long tiểu nhân lần này triệu hoán ngài hiện thế chính là vì chém giết tiểu tử này lý quán thần đôi mắt mang theo tôn lại thần sắc nhìn hướng thời gian chân long hắn thành kinh nói tiếp lấy lý quán thần dỗi n g ó n tay hướng phong hàn hắn hướng thời gian chân long chỉ r a dị nói bản tôn có lẽ nắm giữ thần vương cảnh thực lực sao một bên phong hàn hắn đang dùng thần nhãn năm g nghĩa thời gian chân long to lớn long thân hắn ở trong lòng thầm nghĩ thời gian chân long nghe đến lý quán thần thỉnh cầu hầu nó to lớn mắt rồng nhìn hướng phong hàn nó uy nghiêm nói tốt nhân tộc ngươi cùng bản tôn hữu duyên hôm nay bản tôn liền đáp ứng ngươi yêu cầu chỉ là bản tôn vì sao nhìn không thấu cái này nhân tộc tiểu tử tu vi thời gian chân long to lớn mắt dòng chính đoan tường phong hàn thân hình hắn ở trong lòng thầm nghĩ thân h ồ n hiện d á n g lâm sao mà còn chỉ dùng một phần mười t h â n hồn d á n g lâm cái này phương thế giới sao phong hàn cũng tại tường tận xem xét thời gian chân long hắn ở trong lòng suy t ư nói tiểu tử này vừa rồi có thể là đánh tan ta long trào tiểu tử này cũng là thần linh cảnh cường ra sao nhưng vì sao hắn trên thân thể không có một tia thần lực thời gian chân long long to lớn mắt dòng chính đoan tường phong hàn thân thể nó gặp phong hàn trên thân thể không có chút nào thần lực nó tiếp theo tại trong lòng suy tử nói Thể giả sao? Cuối cùng, thời ể tu t Cuối giả cùng, sao? h gian chân long, long, long. c to lớn mắt rồng nhìn hướng phong hàn nó uy nghiêm nói đúng là chân long một bên huyết ảnh hắn đôi mắt mang theo kiên kỵ thần sắc nhìn hướng bao trùm trên bầu trời to lớn chân long hắn ngưng trọng nói cùng lúc đó tại thời gian chân long xuất thế mực khắc chạy sôi tại huyết ảnh trong cơ thể huyết ảnh bước huyết mạch lại vì đó cảm thấy run dày phong hàn một bên trình tuệ nàng đôi mắt đẹp mang theo lo lắng thần sắc nhìn hướng phong hàn chỉ thấy phong hàn đang cùng thời gian chân long tại trên không g i ắ n g co nhưng mà phong hàn tại thời gian chân long to lớn thân rồng phía trước hắn lại lộ ra dị thường nhỏ bé nhỏ con run ngươi để bản đế tại trước người ngươi lựa chọn tự bạo phong hàn nghe đến thời gian chân long yêu cầu phía sau hắn trên gương mặt đột nhiên che kín băng lánh đến cực điểm biểu lộ hắn quát lạnh nói làm càn thời gian chân long đột nhiên phát ra kinh khủng tiếng long ngâm p ẫ n độ quát bản đế nhìn ngươi mới là làm càn phong hàn thanh ém uy nghiêm đột nhiên vang vọng ở trong thiên điệm phong hàn c h ủ n g bố uy nghiêm bạo tạc lời nói đột nhiên rơi vào trên không tiếp lấy phong hàn đột nhiên hướng thời gian chân long to lớn thân hình gánh sắt tới vây anh thấy thế thời gian chân long lại lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra gạo thét xuất khẩu kinh khủng tiếng long âm thời gian p h á p tắc lúc c h i sát thời gian chân long đột nhiên thôi động thời gian p h á p tắc nó khổng lồ trên thân rồng đột nhiên buộc phát ra thần hầu cảnh khí tức khủng bố vây anh thời gian chân long trên thân thể buộc phát ra khí tức khủng bố lại để đại địa không ngừng vì phát sinh nổ tung không sai đây chính là thần hầu cảnh cường giả thần hầu cảnh cường giả chỉ là tỏa ra trên thân thể khí tức đến lúc đó giữa cả thiên địa đều đem rơi vào một bộ tận thế cảnh tượng có thể thấy được thần hầu cảnh cường giả thực lực khủng bố cỡ nào chỉ là thần hầu cảnh thực lực dám can đảm ở bản đế trước mặt làm cản phong hàn đột nhiên bay đến thời gian chân long trước người hắn quát lạnh nói lúc chi sát thời gian chân long kêu thanh âm uy nghiêm vang vọng ở trong thiên địa tiếp lấy phong hàn đẳng nhân vị trí không gian lại rơi vào một trận kinh khủng lang t ĩ n h vê anh chỉ thấy thời gian chân long trên thân thể thời gian thần p h ụ đang phát ra thần thánh thần lực tiếp lấy một đạo từ thời gian pháp tắc gọi ra thời gian thần kiếm đột nhiên hướng phong hàn bánh sát đến thời gian thần kiếm nghe đồn thời gian thần kiếm chính là tu luyện thời gian pháp tắc thần hầu cảnh cường giả mới có thể thi triển thần thông mà thời gian thần kiếm một khi đánh trúng đ ị c h nhân thiên hoàng các thánh tử lý quán thần hắn đôi mắt mang theo kính sợ thần sắc nhìn hướng thời gian thần kiếm hắn ngưng trọng nói thời gian thần kiếm một khi đánh trúng đ ị c h nhân đến lúc đó thời gian thần kiếm đem tước đoạt người cường giả này tất cả sinh mệnh thời gian mà một khi một tên sinh linh sinh mệnh thời gian bắt tước đoạt hầu như không còn đến lúc đó tên này sinh linh sẽ hoàn toàn chết đi tại cái này phương thiên địa ở giữa lý quán thần trên thân thể tỏa ra khí tức khủng bố đang không ngừng suy yếu hắn đôi mắt mang theo kính sắc tiếp lấy phân tích nói. trong lúc nói cười thời gian thần kiếm đã oanh s á t đến phong hàn trước người chỉ là sâu kiến mà thôi thời gian chân long thấy thời gian thần kiếm sắp oanh s á t bên trong phong hàn nó cười lạnh nói thời gian phát tắc cùng lúc đó thời gian chân long thôi động nịch thiên thời gian phát tắc đem phong hàn thời gian cho dừng lại lúc này chỉ thấy phong hàn khỏe miệng hơi d ư n g lên hắn cười lạnh nói không phải đã nói rồi sao ta là siêu thoát tại thời gian bên ngoài tồn tại chỉ thấy phong hàn vẫn như cũ hướng về thời gian thần kiếm vị trí a n h sắt tới tiếp lấy phong hàn một trưởng đột nhiên a n h sắt tại thời gian thần kiếm kiếm thần bên trên Phong hàn một lại trực tiếp đem thời gian một t chân long ạ i t gặp chính mình anh sát ra thời gian pháp tắc đối phong hàn chẳng có tác dụng gì nó ở trong lòng kinh hai nói không sai phong hàn thần thể bên trong chính là chủ tệ cảnh thần thể hắn thần thể càng là siêu thoát tại thời gian pháp tắc bên ngoài tồn tại bởi vậy thời gian chân long thời gian pháp tắc đối phong hàn cũng không có một chút tác dụng chủ t h ể cảnh cường giả thời gian thánh hoàng hắn loại này đối thời gian p h á p tắc tạo nghệ cực kỳ n ị c h thiên cường giả ta đều đem cho đánh giết húng chi là với nhỏ con run phong hàn một t r ư ở n g oanh diện thời gian thần kiếm hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng thời gian chân long hắn ở trong lòng cười lạnh nói tiếp lấy phong hàn đột nhiên hướng thời gian chân long oanh s á t tới làm sao có thể thời gian p h á p tắc lại đối tiểu từ này vô dụng thời gian chân long to lớn mắt rồng vài bố lót trong đầy kinh hãi nó cả kinh nói không sai giờ phút này thời gian chân long đã xem thời gian phát tắc thôi động đến cực hạn nó muốn thôi động thời gian phát tắc khống chế lại phong hàn thân thể nhưng Tuy ý thời gian chân long lại thế nào thôi động thời gian phát tắc hắn đều không làm gì được phong hàn mảy may trong khoảnh khắc phong hàn đã giết tới thời gian chân long trước người chỉ thấy phong hàn đột nhiên đem cổ kiếm thả tới không gian trong túi chữ vật tiếp lấy phong hàn đầu ngón tay đột nhiên t r ộ t vào thời gian chân long sừng rồng cực lớn bên trên Phanh. một đạo thanh thúy vỡ vụn âm thanh lặng yên rơi vào trên không chỉ thấy thời gian chân long sừng rồng đột nhiên bị phong hàn bóp chặt lấy cái này lý quán thần cùng tả hợp quân hai người đều nhìn kinh hãi bọn họ nhộn nhịp cả kinh nói chỉ thấy phong hàn trong tay sừng rồng lạng liên hóa thành một đạo tàn hồn biến mất tại cái này phương thiên địa ở giữa quả nhiên là thần hồn sao thấy thế phong hàn cười lạnh nói hôn trướng thời gian chân long đột nhiên đụng phải thần hồn t r ô n vùi mang tới đau đớn cảm giác nó đột nhiên phát ra h uy nghiêm tiếng l o n g âm dám can đảm làm cản thấy thế phong hàn một quyền đột nhiên doanh sát tại thời gian chân long to lớn long đầu bên trên vê anh thời gian chân long bị phong hàn cái này cường hãn một quyền phía sau nó to lớn thân hình đột nhiên hướng về phía sau bay rớt ra ngoài vê n h chỉ thấy Bách tiêu sơn mạch thế tiêu sơn giờ ớ phút này g m tả hợp quân cũng không dám tiếp tục kéo lớn dù sao phong hàn có thể là một quyền liền có thể đánh bay chân long thần hồn tồn tại nói xong tả hợp quân cùng lý quán thần đột nhiên hướng phong hàn vị trí thiên địa oanh sắp tới thời gian chân long trên thân thể đột nhiên truyền đến một luồng khí tức kinh khủng chỉ thấy xoay quanh tại thời gian chân long trên thân rồng thời gian p h á p tắc chính lóe ra hào quang trói sáng đồng thời thời gian chân long trên thân rồng thời gian thần hoàn đang không ngừng tản ra kinh khủng thần uy p h a n h thiên uy long tức thời gian chân long đột nhiên phát ra uy nghiêm tiếng long âm p h a n h chỉ thấy thời gian chân long to lớn long tôn bên trong đột nhiên oanh sắt ra một đạo khủng bố đến cực điểm cột sáng màu trắng khi thế giới chân long oanh sắt ra khủng bố cột sáng màu trắng đánh tới bầu trời lúc bầu trời đột nhiên bị đạo này cường hãn sóng ánh sáng đánh nát nhưng mà phong hàn thân hình đột nhiên biến thành mơ hồ tiếp lấy phong hàn thân hình loại lên hắn đột nhiên hiện lên thời gian chân l o n g q u a n h s á t ra long tức chương ba trăm mười một thần quan sát chương ba trăm mười một thần quan sát vâng lý quán thần cực hạn thôi động tốc độ p h á p tắc r a hộ thân thể của mình thân hình hắn đột nhiên buộc phát ra vượt qua thời gian tốc độ tại cái này nắm giữ kêu đồng tử lý quán thần hắn nhìn thấy trước người không gian lại tại trong chớp đoán này phát sinh ba động hắn biết phong hàn thân hình sắp xuất hiện ở chỗ này vâng quả nhiên phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại lý quán thần trước người thật nhanh nhanh đến giống thuấn một bên lý quán thần hắn lại lần nữa kiến thức phong hàn bộc phát ra khủng bố t h â n tốc hắn cả kinh nói người tu luyện công pháp thật thú vị có thể phát hiện ta sắp xuất hiện ở nơi nào phong hàn đôi mắt chính ở lại sát khí lạnh lẽo nhìn hướng lý quán thần hắn quát lạnh nói không tốt lý quán thần trong lòng đột nhiên kinh hiện nguy cơ sinh tử hắn quát lạnh nói nhưng mà lý quán thần phát hiện quá mượn chỉ thấy phong hàn nắm lấy cổ kiếm giơ tay chém xuống vậy lý quán thần cánh tay đột nhiên bị phong hàn một kiếm chặt đứt chết tiệt lý quán thần ngửa mặt lên trời phẫn nổ quát cùng lúc đó lý quán thần trên thân thể đang không ngừng chuyển đến tay cụt mang tới khủng bố đau đ Quang thanh minh kiếm. lúc ý quán quang quang sau sáu Sáu sát thần nhiên động lưng băng minh thanh hướng phong hàn doanh Vâng. băng minh thanh kinh khủng đột nhiên hướng phong hàn doanh đột thôi tới. tức đột sát tới. khí kiếm kiếm l này lý quán thần cực hạn thôi động tốc độ phát tắc hắn đột nhiên b ộ c phát ra tốc độ khủng khiếp thoát đi phong hán trước người các ngươi ra tay với ta trước các ngươi càng là tham lam trên người ta tu hành công pháp bởi vậy các ngươi chỉ có chết mới có thể làm ta bất giận phong hàn đôi mắt đột nhiên mức hướng tả hợp quân hắn quát lạnh nói đột nhiên phong hàn nắm lấy cổ kiếm một kiếm trạm kích tại sáu bính quang minh thanh kiếm trên thân kiếm sáu bính quang minh thanh kiếm đột nhiên bị phong hàn một kiếm chặt đức bản tọa càng nhìn nhìn nhầm sao tả hợp quân gặp phong hàn như thế cường hãn hắn khổ sở nói cùng lúc đó một bên lý quán thần chính kéo dài hơi tản hướng phương xa bay đi lý quán thần bởi vì thôi động minh đồng triệu hoán thời gian chân long hắn đã sớm bị minh đồng mang tới khủng bố phản vệ tổn thương thoái t h o á t mà giờ phút này phong hàn lại đoạn h ắ n lý quán thần một tay bởi vậy lý quán thần sớm đã không chịu nổi một kích vạn tượng thần quang tả hợp quân quát lạnh nói đột nhiên tả hợp quân đem thần linh cảnh công pháp vạn tượng thần quang thôi động đến cực hạn thần linh cảnh công pháp vạn tượng thần quang chính là một môn có khả năng tăng lên tu luyện giả tu vi công pháp v ị t i ê n tả hợp quân tu vi chính là thần linh cảnh tam trọng nhưng tại thần linh cảnh công pháp vạn tượng thần quang ra hộ bên dưới tả hợp quân có khả năng buộc phát ra thần linh cảnh cựu trọng thực lực có thể thấy được tả hợp quân thực lực khủng bố cỡ nào vê anh tả hợp quân đột nhiên hướng thân hình đánh tới dù cho ngươi nắm giữ có khả năng đối cứng thời gian chân long thực lực nhưng ta thiên hoàng các đệ tử như thế nào hạ người ham sống sợ chết chỉ thấy tả hợp quân sau lưng m à vàng thần hoàn chính vẽ ra chói mắt kim sắc quang không sai nắm giữ thần linh cảnh cựu trọng thực lực tả hợp quân hắn đã xem trong cơ thể tu hành thần linh cảnh công pháp vạn tượng thần quang thôi động đến c ự c hạng vê anh tả hợp quân trên thân thể đang không ngừng tỏa ra thiên địa cũng vì đó run dày khủng bố thần lực quang chi pháp tắc vô tận quang huy tả hợp quân đem quang chi pháp tắc thôi động đến c ự c h ạ n hắn đột nhiên sử dụng ra quang chi pháp tắc đại thành thần thông vô tận quang huy đột nhiên hướng phong hàn bánh sắp tới chỉ thấy tả hợp quân hai tay chấp lại đột nhiên chói mắt kim sắc quang mang không ngừng tại tả hợp quân trước người lóe ra hảo quang trói sáng vô tận quang huy tả hợp quân n ử a mặt lên trời phẫn nộ quát xoay quanh tại tả hợp quân sau lưng màu vàng thần hoàn chính lóe ra hóng ánh kim sắc quang mang vê anh đột nhiên giữa thiên địa đột nhiên truyền đến một trận đinh thai n h ứ c góc tiếng nổ chỉ thấy tả hợp quân đột nhiên doanh sát ra một bính t h â n kiếm nắm giữ ngàn vạn trượng lớn thần kiếm hướng phong hàn đánh sát tới quang chi pháp tắc thần quan sát tả hợp quân lại lần nữa đem quang chi pháp tắc thôi động đến cực hạn chỉ thấy tả hợp quân sau lưng màu vàng thần hoàn đột nhiên bay đến tả hợp quân trên mái tóc anh cùng lúc đó tả hợp quân thôi động vô tận quang huy d o a sát ra ngàn vạn trượng màu vàng thần kiếm chính hướng phong hàn thân hình đ á n sát đến lan phong hàn vẫn nói xong phong hàn nắm lấy cổ kiếm đột nhiên thẳng hướng ngàn vạn trượng màu vàng thần kiếm chỉ thấy phong hàn nắm lấy cổ kiếm một kiếm c h é m giết tại vô tận quang huy hoành sát ra màu vàng thần kiếm trên t h â n kiếm giờ phút này thiên địa đột nhiên phát sinh kịch liệt run dày chỉ thấy một tên mặc áo bảo s á m nam tử tay hắn cầm cũ nát cổ kiếm đang cùng hai tên thần linh cảnh cường giả tại trên không kịch chiến mà áo bảo s á m nam tử dưới thân càng nghỉ lại một tôn thời gian chân long kinh khủng tồn tại ầm ầm thế giới rơi vào một mảnh tận thế t ư thái trên bầu trời thần hòa không ngừng rơi vào đại địa bên trên vê anh đột nhi một đạo kinh khủng trạm kích tiếng vang triệt ở trong thiên địa chỉ thấy phong hàn nắm lấy cổ kiếm một kiếm xóa b ỏ tại to lớn màu vàng thần kiếm trên t h â n kiếm phong hàn vốn có ngàn vạn trượng lớn màu vàng thần kiếm bên dưới thân thể của hắn lại giống như con kiến hơi nhỏ bé nhưng mà thần linh cảnh cường giả tả hợp quân hắn đôi mắt chính mang theo v ẻ n g ư n g trọng nhìn hướng phong hàn hắn biết phong hàn thực lực thật là thâm bất khả c h ắ c tả hợp quân càng là biết nếu như một trận chiến này hơi có dự sắc như vậy thiên hoàng các quang minh thánh tử tả hợp quân sẽ như vậy vất l ạ bởi vậy tả hợp quân không còn bảo lưu thực lực hắn đã xem chính mình sát ầm ầm chỉ thấy phong hàn nắm lấy cũ nát cổ kiếm đang cùng to lớn màu vàng thần kiếm tại trên không g i ắ n g co thần quan sát tả hợp quân đôi mắt đột nhiên b ộ c phát ra một trận kinh khủng sắc khí đột nhiên tả hợp quân trên mái tóc màu vàng thần hoàn đột nhiên mở rộng đồng thời màu vàng thần hoàn đang phát ra thần t h á n h khí tức khủng bố vê anh đột nhiên tả hợp quân trên thân thể đột nhiên lóe ra trói mắt kim sắc quang mang tiếp lấy tả hợp quân t r ư ớ c người đột nhiên xuất hiện sáu đạo màu sắc khác nhau thần hoàn vô thượng quang chi phát tắc xin ban cho ta sức mạnh cường h ắ n nhất tả hợp quân đôi mắt đột nhiên lóe ra chói mắt kim sắc q u a n mang hắn ngửa mặt lên trời gấm thét lên Vâng. tả hợp quân thân hình bên trên lại lần nữa b ộ c phát ra một luồng khí tức kinh khủng thân quan sát tả hợp quân lại lần nữa ngửa mặt lên trời phẫn n ộ quát đột nhiên tả hợp quân t r ư ớ c người đột nhiên xuất hiện chói mắt đến cực điểm kim quang đồng thời đạo kim quang này đang phát ra khí tức kinh khủng đột nhiên tả hợp quân t r ư ớ c người này cũng kim quang xung quanh đột nhiên che kín chói mắt phù văn thần bí tả hợp quân trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra một đạo kinh khủng kim sắc q u a n mang tiếp lấy tả hợp quân đột nhiên thôi động trong cơ thể thần lực tuân hướng luồng hào quang màu vàng nóng này vê anh đột nhiên giáng lâm tại tả hợp quân t r ư ớ c người sáu đạo thần hoàn đột nhiên buộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng đồng thời sáu đạo thần hoàn bên trong kim sắc quang mang đột nhiên ngưng tụ ra một bính màu vàng thần kiếm mà màu vàng thần kiếm trên thân kiếm càng là nắm giữ mấy đạo kinh khủng quang chi phát tắc chỉ thấy là màu vàng thần kiếm giáng lâm tại thiên địa một máy mắt giữa cả thiên địa đột nhiên biến thành triệu dân không sai cái này bính màu vàng thần kiếm chính là tả hợp quân thôi động thần linh cảnh công pháp thần quan sát ngưng tụ ra chương ba trăm mười hai q u y ề n đả thời gian chân long chương ba trăm mười hai q u y ề n đả thời gian chân long phanh bách tiêu sơn mạch đột nhiên truyền đến một trận kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy phong hàn nắm lấy cổ kiếm một kiếm đem to lớn màu vàng thần kiếm chém nát cùng lúc đó xa tại một phương thần linh cảnh cường giả t ạ hợp quân hắn trên thân thể đang không ngừng b ộ c phát ra đại lượng khí tức khủng bố khủng bố thần thánh thần lực đang không ngừng tại t ạ hợp quân trong cơ thể b ộ c phát ra thần quan sát tả hợp quân đột nhiên ngửa mặt lên trời phẫn nộ quát chỉ thấy giáng lâm tại sáu đạo thần đổi bên trong màu vàng thần kiếm thần thượng bên trên đột nhiên b ộ c phát ra một luồng khí tức kinh khủng phanh đột nhiên tả hợp quân trước người không gian đột nhiên phát sinh vỡ vụn vê anh đột nhiên tả hợp quân đột nhiên thôi động ra đại lượng thần lực tụ tập trước người thần kiếm bên trên vê anh chỉ thấy tả hợp quân thi triển thần linh cảnh công pháp thần quan sát o a n h sát ra màu vàng thần kiếm đột nhiên hướng phong hàn o a n h sát tới thần quan sát thanh thế ngược lại là rất khổng lồ thực lực thoạt nhìn lại chẳng ra sao cả chỉ thấy phong hàn thon dài thân hình chính bao trùm tại trên không hắn cười lạnh nói mà phong hàn trên mái tóc càng là rơi xuống đại lượng màu vàng mảnh vỡ những n à y màu vàng mảnh vỡ đều là ngàn vạn trượng màu vàng thần kiếm bạo tạc sinh ra mảnh vỡ vỡ vênh tả hợp quân thôi động thần linh cảnh công pháp thần quan g sát đánh sát ra màu vàng thần kiếm chính mang theo khí tức kinh khủng hướng phong hàn đánh sát đến tả hợp quân n g ư ơ i ra tay với ta trước mà n g ư ơ i tất nhiên ra tay với ta như vậy ngươi liền muốn lấy cái chết để ta bất giận phong hàn nắm lấy cổ kiếm bay tại trên không hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng tả hợp quân h ắ n quát lạnh nói h ô trướng người nào chết còn chưa nhất định thấy thế tả hợp quân trên gương mặt che kín phẫn nộ biểu lộ hàn quát lạnh nói trên thực tế tả hợp quân từng từng thôi động thần linh cảnh công pháp thần quan sát chém giết qua hai tên thần linh cảnh lục trọng cờ giả bởi vậy tả hợp quân đối hắn chiêu này thần quan g sát rất tự tin hừ sắp chết đến nơi còn dám làm càn thấy thế phong hàn khỏe miệng hơi dâng lên hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng tả hợp quân hắn quát lạnh nói nói xong phong hàn thân hình nói lên thân hình hắn biến mất tại cái này phương thiên địa ở giữa loại này trình độ thần lực có thể liền tổn thương đến ta đều làm không được phong hàn đột nhiên xuất hiện tại thần quan g sát oanh sát ra thần kiếm phía trước hắn đôi mắt nhìn hướng hướng chính mình bay tới thần quan sát thần kiếm hắn c ư ờ lạnh nói chỉ thấy tại phong hàn thần nhan bên dưới thần quan sát thần kiếm phi hành thần tốc lại lộ ra vô cùng chậm chạp đột nhi phong hàn một trưởng đột nhiên hướng tả hợp quân doanh s á t ra thần quan g sát thần kiếm doanh s á t tới vê anh một đạo kinh khủng tiếng nổ đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy phong hàn lại một tay đón lấy tả hợp quân thần quan g sát thần kiếm vê anh giữa thiên địa đang không ngừng phát ra kinh khủng tiếng nổ làm sao có thể tả hợp quân gặp chính mình o a n h s á t ra sát chiêu lại không làm gì được phong hàn mảy may h ắ n kinh h a i nói cái này hôn t r ư ớ n g tiểu tử trên thân thể rõ ràng không có chút nào thần lực nhưng hắn vì cái gì như thế cường tả hợp quân trên gương mặt chính che kín kinh hoàng biểu lộ hắn ở trong lòng sợ hay nói nhân tộc sâu kiến g i á n g quyền đ ạ vũ long n g ư ơ i thật to gan thời gian chân long thanh â m uy nghiêm vang vọng ở trong tiên h điệp đột nhiên thời gian chân long thân hình bên trên thời gian thần phù đột nhiên loé lên trói mắt ánh sáng màu trắng nát phong hàn một trưởng đột nhiên bóp nát tả hợp quân sát chiêu thần quan sát vê anh thần quan sát vênh sát r a màu vàng thần kiếm lại tại một nháy mắt bị phong hàn tươi sống bóp nát vê anh thần quan sát vênh sát r a màu vàng thần kiếm tại bạo tạc một khắc lại nhấc lên một trận khủng bố bạo tạc chỉ thấy phong hàn vị trí không gian đột nhiên truyền đến một đạo kinh khủng tiến nổ đây chính là ta tất cả thần lực vênh sát ra một cách dù cho tiểu hắn cũng không có khả năng toàn thân trở ra tả hợp quân trên gương mặt che kín điên c u ồ n g nụ cười hắn cười lạnh nói và anh chỉ thấy thời gian chân long đột nhiên hướng phong hàn vị trí không gian doanh s á t tới long uy thời gian chân long uy nghiêm nói đột nhiên thời gian chân long khổng lồ trên thân rồng đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng và anh đột nhiên huyết ảnh lý quang thần tả hợp quân chính tuệ đám người bọn họ thân hình đột nhiên run lên giải thích thời gian chân long ngay tại thi triển long tộc đặc thù thần ký long uy người tu vi rất mạnh không cần lo lắng ứng làm tử quen thuộc ngự tỉ âm thanh lặng yên vang vọng tại phong hàn trong đầu lúc này thần quan g sát thần kiếm bạo tạc sinh ra kim sắc quang mang chính giống như m ê vụ tại trên không chậm rãi tàn ra đột nhiên phong hàn thon dài thân hình l ạ g yên xuất hiện ở trên không a long ý sao có chút ý tứ phong hàn đôi mắt nhìn hướng chính hướng hắn giết đến thời gian chân long hắn cười lạnh nói chỉ thấy thời gian chân long to lớn long thần bên trên đang phát ra khiến bách tiêu sơn mạch thế giới toàn bộ sinh linh đều cảm thấy hoảng hốt khí tức đồng thời xoay quanh tại thời gian chân long trên thân rồng thần p h ụ đang phát ra thần thanh khí tức xin lỗi nhỏ con run ta trước tiên cần phải đem tả hợp quân cùng lý quán thần cái này hai dư nghiệt giải quyết phong hàn trên gương mặt che kín nụ cười lạnh như băng hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng thời gian chân long hắn cười lạnh nói làm cản thấy thế thời gian chân long đột nhiên vẫn nộ quát dù sao thời gian chân long đường đường thần vương cảnh tu vi tồn tại dù cho tại thượng giới thời gian chân long cũng là khiến vô số thần hầu cảnh thần linh cảm thấy hoảng hốt tồn tại mà phong hàn lại như vậy xem nhẹ nó thời gian chân long cái này không khỏi để thời gian chân long cảm thấy phẫn nộ thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới phân chia chân thần thần linh thần hầu thần vương thần chủ thần đế tiên chủ tể cảnh ta nhìn n g u y ê mới là làm cản phong hàn nghe đến thời gian chân long tiếng giống giận dữ phía sau hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng thời gian chân long hắn vẫn nổ quát nói xong phong hàn thân hình loay lên thân hình hắn đột nhiên hướng thời gian chân long q u a n h sát tới cái này nhân tộc sâu kiến thần hồn thật cường hãn hắn thần hồn không có lại bị bản tôn long uy ảnh hưởng đến thời gian chân long thần ký long uy có khả năng ảnh hưởng đến cường giả trong cơ thể thần hồn nhưng mà phong hàn lại không có nhận đến long uy ảnh hưởng cái này đủ để chứng minh phong hàn thực lực cường hãn đến mức nào dù sao thời gian chân long phong thích ra long uy có thể là thần hầu cảnh cường già cũng muốn chịu ảnh hưởng khủng bố thần kỹ vê anh đột nhiên phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại thời gian chân long đầu r ồ n g to lớn bên cạnh thật nhanh thời gian chân long căn bản không thấy rõ phong hàn thân hình nhưng mà phong hàn lại giống như tuấn di đột nhiên xuất hiện tại nó bên cạnh lan phong hàn một chân đột nhiên đá vào thời gian chân long to lớn long đầu bên trên vê anh thời gian chân long to lớn long thân đột nhiên hướng về đại địa lao vùng m đi hôm t r ư n g thời gian chân long lại lần nữa bị phong hàn một chân đá bay đi ra mà thời gian chân long to lớn miệng dòng công chính chạy x u ô i đại lượng m g u t ư ơ i một bên tả h ợ p quân trịnh tuệ huyết ảnh lý quán thần đám người bọn họ gặp phong hàn quyền đả chân long một màn này sợ ngây người đối với một màn này trịnh tuệ lại cảm thấy không phải rất giật mình nhưng mà tả h ợ p quân lý quán thần huyết ảnh đám người bọn họ cái cằm đều nhanh giật mình rơi xuống đất phong hàn c ắ t hạ lại như thế cường hãn một bên huyết ảnh trong cơ thể hắn huyết mạch ngay tại nhảy lên hắn gặp phong hàn có thể quyền đả chân long hắn nhìn hướng phong hàn ánh mắt không khỏi nhiều chút tôn kính lý quán thần sư đệ sớ biết sư h u n h vẫn là nghe người tốt Tả h ân quan trên gương minh t h ệ k i n hoàng đôi thánh mang tôn kính sắc hướng hàn, ly u nói. tử h không khỏi n vang tả hợp, hợp, hợp quân nghe đến lý quán thần lời nói phía sau hắn không khỏi nghi ngờ sẽ đột nhiên lý quán thần trên gương mặt đột nhiên kinh hiện vui sướng biểu lộ hắn cười nói không sai chờ lấy được kiện kia vật phẩm phía sau có lẽ chúng ta thật có thể báo mối thủ ngày hôm nay vê anh đột nhiên thời gian chân long to lớn long thần đột nhiên nện ở lý quán thần cùng tả hợp quân bên cạnh đến các ngươi phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng lý quán thần cùng tả hợp quân hắn cười lạnh nói can đảm dám đối với ta cùng ta bằng h ữ u xuất thủ các ngươi hôm nay hẳn phải chết phong hàn thân hình đột nhiên hướng lý quán thần cùng tả hợp quân đánh tới hẳn ở trong lòng tầm nghĩ chết t i ệ t thấy thế lý quán thần phẫn nộ quát cùng、ừ. lúc đó lý quán thần chỗ cụt tay mang tới kịch liệt đau nhức cảm giác không khỏi c à n g cường l i ệ t chút không sai thần linh cảnh nhất trọng cường giả lý quán thần hắn đã bị phong hàn chém xuống một cánh tay ta trước hết giết người phong hàn băng lanh em thanh lạng yên vang vọng tại lý quán thần trong hai minh đồng lý quán thần ở nhờ tu luyện minh đồng nguyên nhân hắn phát hiện bên cạnh mình không gian chuyển đến không gian ba đ ộ bởi vậy lý quán thần biết phong hàn thân hình sắp xuất hiện tại lý quán thần bên cạnh đột nhiên lý quán thần đôi mắt đột nhiên lóe lên một trận trói mắt hát sắc quán mang thời gian phát tắc lý quán thần thôi động thời gian phát tắc khống chế lại phương này không, gian thời gian. không phải đã nói rồi sao. ta là siêu thoát tại thời gian p h á p tắc bên ngoài phong hàn nắm lấy cổ kiếm một kiếm chém về phía lý quán thần hắn cười lạnh nói thời liên lý quán thần đột nhiên thôi động thời gian p h á p tắc hướng phong hàn đánh sắt ra hai đạo thần liên thời liên chính là thời gian p h á p tắc oanh sắt ra h u y năng làm thời liên cầm cố lại một tên cường giả thân hình lúc đến lúc đó thời liên đem khống lấy kinh khủng thần lực chém giết người cường giả này và anh lý quán thần đột nhiên doanh sắt ra hai đạo thời liên hướng phong hàn thân hình đánh sắt tới và anh làm thời liên rơi vào phong hàn thân hình bên trên lúc thời liên đột nhiên bị phong hàn thân hình đánh bay ra ngoài cái gì thế thế? lý quán thần không khỏi kinh hai nói quang chi phát tắc thần linh cảnh tam trọng cường giả tả hợp quân hắn nắm lấy hai bính quang minh thanh kiếm đột nhiên hướng phong hàn đánh sát đến rất tốt ngươi nghĩ trước vẫn lạc vậy ta liền thành toàn ngươi phong hàn gặp tả hợp quân đi tới trước người hắn hắn g ư ờ i lạnh nói đột nhiên phong hàn nắm lấy cổ kiếm một kiếm chém qua tả hợp quân thân hình phanh tả hợp quân trên tay hai bính quang minh t h á n h gặp đột nhiên bị cổ kiếm một kiếm chém nát tiếp lấy tả hợp quân ngược đột nhiên bị cổ kiếm đánh sát ra một đạo kinh khủng thương thế chương ba trăm mười ba ứng lòng giáng lâm chương ba trăm mười ba ứng lòng giáng lâm tốc độ lý quán thần cực hạn thôi động tốc độ phát tắc hắn muốn mang theo tả hợp quân thoát đi phương này địa ngục lý quán thần biết hắn vừa rồi trốn khỏi một k i ế p nếu không phải tả hợp quân liệu mình tới cứu hắn lý quán thần như vậy sợ rằng giờ phút này lý quán thần sớm đã v ỡ lạc nói xong lý quán thần đột nhiên thôi động tốc độ phát tắc buộc phát ra vượt qua thời gian khủng bố thần tốc hắn muốn mang theo tả hợp quân chạy trốn muốn đi thấy thế phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng tả hợp quân cùng lý quán thần hắn quát lạnh nói cùng lúc đó phong hàn nắm chặt trong tay c ủ kiếm hắn muốn tiến đến chém giết lý quán thần cùng tả hợp quân. Tiểu tử, vừa đến uy nghiêm tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa n g ư ờ i đầu này nhỏ con run thật là không xong phong hàn trên gương mặt đột nhiên che kín băng lãnh biểu lộ hắn quay đầu lại nhìn hướng sau lưng hắn quát lạnh nói chỉ thấy một đoàn màu trắng thần lực chính mang theo khí tức kinh khủng thẳng hướng phong hàn đột nhiên phong hàn thân hình l ó e lên hắn thân đột nhiên né tránh cái này đoàn màu trắng thần lực thời gian p h á p tắc thời gian chân long đột nhiên thôi động thời gian phát tắc tạm dừng cái này phương thế giới thời gian tiếp lấy thời gian chân long to lớn long thân đột nhiên hướng phong hàn đánh sát đến chỉ thấy thời gian chân long lại buộc phát ra thần tốc đột nhiên xuất hiện tại phong hàn trước người. nhưng mà tại phong hàn thần nhan bên dưới thời gian chân long tốc độ có thể là chậm đến cực hạn Vâng, thời gian chân long d ơ lên như núi cao khổng lồ long trào đột nhiên hướng phong hàn o á n h sát đến Vâng, một đạo kinh khủng tiếng nổ đột nhiên càn quét ở trong tiên h địa chỉ thấy phong hàn một tay đón lấy thời gian chân long b a n h sát ra khủng bố long trào phong hàn cũng không có sử dụng cổ kiếm đón lấy thời gian chân long long long trào bởi vì phong hàn biết vỡ vụn cổ kiếm tại thời gian chân long t r bởi vì phong hàn biết vỡ vụn cổ kiếm tại thời gian chân long trước người có thể là không chịu nổi mất kích thật mạnh tiểu tử ngươi đến tột cùng là tu hành cái gì thể thuật công pháp có thể lấy thịt th thời gian chân long to lớn mắt rồng mang theo e ngại màu đậm nhìn hướng phong hàn nó uy nghiêm nói ứng long cái này nhỏ còn run rao cho ngươi phong hàn đôi mắt nhìn hướng chính hướng phương xa lao v ù n vụt đi lý quán thần cùng tả h ợ p quân hai người hạn hướng bị phong ấn ở l o n g bào bên trong ứng long truyền âm nói là nô chủ ma đế bệ hạ ứng long truyền âm thành k í n h nói vê anh đột nhiên một đạo tạ ác vang lãnh khủng bố đến cực hạn khí tức đột nhiên giáng lâm tại cái này phương thiên địa ở giữa đây là thời gian chân long tả hở quân lý quán thần ba tên thần cấp cường giả cảm thụ được vị này thần bí tồn tại trên thân thể tản ra khí t ứ c đồng h thời n n h tôn này quái vật khổng lồ thân thể to lớn bên trên đang phát ra khiến thời gian chân long cũng cảm thấy hoảng hốt khí tức không sai tôn này toàn thân tỏa ra khí tức t à á quái vật khổng lồ chính là phong hàn dưới trướng ứng long tiểu long can đảm dám đối với chủ ta bất kính ngươi quả thực là làm càn ứng long tại giáng lâm tại cái này phương thiên địa ở giữa một nháy mắt nó đột nhiên phát ra phẫn nộ tiếng hét phẫn nộ gầm thét lên h s a tại một bên lý quán thần cùng tả hợp quân bọn họ thân thể đột nhiên bị ứng long tản ra khí tức khủng bố đánh bay ra ngoài chết tiệt thật mạnh so các chủ đại nhân còn cường hắn hơn tả hợp quân đôi mắt mang theo tôn kính thần sắc nhìn hướng ứng long tôn này kinh khủng tồn tại hắn vẫn n ộ quát phúc lý quán thần trong miệng đột nhiên phun ra một vũng lớn thần huyết hắn trên gương mặt che kín ngưng trọng biểu lộ hắn khó nhọc nói toàn thân tất cả xương đều nát không sai thần linh cảnh nhất trọng cường giả lại bị ứng long trên thân thể bộc phát ra khí tức khủng bố cho trấn tàn phế một bọa đế cảnh cựu trọng cường giả đoạn vận trí cùng viên bảo qu Tồn tại thật là khủng bố. Huyết ảnh thân hình đang không bố. h sai tí ả hộ thần hoàn ngay tại phóng thích ra nó đặc thù che chở thần vì từ đó che chở trịnh tuệ cùng huyết ảnh bởi vậy trịnh tuệ cùng huyết ảnh cũng không có bị ứng long buộc phát ra thần vì ảnh hưởng đến thần chủ cảnh cường giả thời gian chân long cảm thụ được ứng long trên thân thể bộ phát ra khí tức khủng bố nó to lớn long thân chính run g dậy nó cả kinh nói không sai ứng long tu vi chính là thần chủ cảnh mà hiện tại thời gian chân long cũng không phải là bản tôn tôn này thời gian chân long chính là bản tôn bộ phận thần hồn biến thành bởi vậy giáng lâm tại phong hàn đẳng nhân trước người thời gian chân long giờ phút này nó chỉ có thần hầu cảnh chiến lược đương nhiên cho dù là thời gian chân long bản tôn giáng lâm nó cũng là không địch lại ứng long bởi vì thời gian chân long bản tôn tu vi chính là thần vương cảnh cường giả mà ứng long tu vi có thể là thần chủ cảnh Thượng giới thần thần, thần thần thần thần thần tiên, tể cảnh giới phân chia, chân linh, hầu, chủ, chủ cảnh. cường vương, giới giả giới cấp đế bởi vậy có thể thấy được ứng long cùng thời gian chân long tu vi có thể là trọn vẹn kém hai cái đại cảnh giới thượng giới thần cấp cường giả mỗi cái đại cảnh giới ở giữa đều có cách biệt một trời bởi vậy cho dù là thời gian chân long bản tôn giáng lâm nó cũng là không địch lại ứng long giờ phút này thời gian chân long cái kia còn có cái gì cổ lão thần thánh tồn tại mà nói chỉ thấy thời gian chân long to lớn long thân đang không ngừng run r u y nó to lớn mắt rồng chừng đến to lớn nó mắt rồng mang tính sắc chính đoan tường ứng long hai tôn chân long lý q u a n thần tả hợ p quân huyết ảnh đám người thấy lưỡng long rằng c o một màn này phía sau bọn họ không khỏi kinh hai nói chân long dù cho tại thượng giới cũng là một phương cường hãn tồn tại cho dù là tả hợ p quân lý q u a n thần loại này thần linh cảnh cường giả bọn họ đối với chân long tồn tại cũng là cảm thấy kính sợ dù sao chân long chính là thần bí lại mà cường hãn kinh khủng tồn tại tôn này chân long trên thân thể bộc phát ra khí tức thật tạ ác thời gian chân long chính cảm thụ được ứng long trên thân rồng bộc phát ra khí tức khủng bố nó không khỏi ở trong lòng cả kinh nói giờ phút này phong hàn đẳng nhân vị trí giữa thiên đ i ệ chỉ thấy thời gian chân long đang cùng ứng long tại trên không g i à n g co mà ứng long long thân so thời gian chân long thân hình còn muốn lớn rất nhiều giờ phút này thời gian chân long tại ứng long trước người thật là giống như một cái nhỏ con run chết tiệt tiểu tử này đến t ộ n cùng là thần thánh phương nào có thể triệu hồi r a loại này kinh khủng tồn tại thời gian chân long to lớn long thân đang không ngừng run dày nó liếc mắt phong hàn nó ở trong lòng kiên kỵ nói thôn long đại nhân tiểu long có mắt thời gian chân long gặp ứng long thực lực kinh khủng như vậy nó nào còn dám tiếp tục lấy một bộ cao cao tại thượng g á n g dấp đối đại phong hàn nó vội vàng cung kính nói nhưng mà thời gian chân long cung kính lời nói còn chưa nói xong một đạo quát trói hai âm thanh lạng yên rơi vào trên không hôn t r ư ớ n g can đảm d á m đối với chủ ta bất kính phạm phải như thế lớn hơn ngươi chỉ có vẫn lạc mới có thể c h u tội ứng long ngửa mặt lên trời gào thét ra kinh khủng tiếng hét phẫn nộ nó phẫn nộ quát vây anh bách tiêu sơn mạch thế giới giữa thiên địa chính vang r ộ i ứng long phát ra khủng bố tiếng long âm hỏng thấy thế thời gian chân long không khỏi phủi mắt l y quán thần nó ở trong lòng mắm thầm giờ phút này thời gian chân long đối lý quán thần thật đúng là vạn phần căm hận nếu không phải lý quán thần đem thời gian chân long cho kêu gọi ra như vậy thời gian chân long sao lại kết xuống ứng long tôn này lại đ ị c h ứng long điệu t h ấ p chút phong hàn thân hình đột nhiên hướng tả hợp quân cùng lý quán thần vị trí thiên địa banh s á t tới hắn truyền âm cho ứng long phân phó nói là nô chủ ma đế bệ hạ ứng long nhận đến phong hàn truyền âm nó truyền âm cho phong hàn thành kính nói lý quán thần sư đệ đi mau cái k i a hôn chứng tới tả hợp quân cực hạn thôi động trong cơ thể tu hành công pháp lịch thiên vạn tượng thần quang hàn chính thôi động thần lực lắng lại trong cơ thể thương thế chuyển đến đau đớn cảm giác lý quán thần đã thôi động thần lực đem hai chân xương chữa trị tốt hắn khó nhọc nói quang chi phát tắc tả hợp quân vội vàng thôi động quang chi phát tắc hắn muốn mang theo lý quán thần thoát đi phong hàn vị trí phương này địa ngục đi không nổi sư minh ngươi đi đi lý quán thần minh đồng đã phát giác không gian xung quanh phát sinh ba động hắn đôi mắt mang theo không cam lòng nhìn hướng tả hợp quân hắn cười khổ nói t ố t thấy thế tả hợp quân đáp vê anh lúc này phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại lý quán thần sau lưng sắp vẫn là sao lý quán thần đã vô lực lại cùng phong hàn giao thủ hắn đôi mắt mang theo không cam lòng nhìn hướng tả hợp quân rời đi thân hình hắn ở trong lòng thầm nghĩ để ngươi vẫn lạc thống khoái chút phong hàn vùi mắt lý quán thần chỗ cực tay hắn quát l ệ n h nói lúc này lý quán thần đôi mắt chậm rãi đóng lại trong đầu hắn không khỏi nhớ tới hắn tại thiên hoàng các quá khứ mau nhìn là thanh tử đại nhân lý quán thần lý sư minh lần này tiến vệ bí cảnh chiếu cố nhiều hơn sáu ngàn tuổi liền tu luyện đến thần linh cảnh lý sư minh lần này thiên tài chiến ngươi lại thắng triệu phát thanh tử giờ phút này thiên hoàng các muôn hình muôn vẻ nhân vật không khỏi tại lý quán thần trong đầu hiện ra đến không sai đây đều là lý quán thần hồi ức thể tu giả sao thật cưng hãn lý quán thần nhớ tới cùng phong hàn chém giết một màn h ắ n cười lạnh nói lý quán thần vẫn là ca phong hàn băng lanh âm thanh vang vọng tại lý quán thần trong đầu tiếp lấy phong hàn nắm lấy cổ kiếm một kiếm đâm xuyên lý quán thần lồng l ự c vê anh lý quán thần trong cơ thể thần lực đột nhiên tại cái này một khắc biến mất hầu như không còn tiếp lấy lý quán thần dần dần mất sinh cơ không sai thần linh cảnh nhất trọng cường giả lý quán thần như vậy vẫn lạc mà lý quán thần vẫn lạc tại phong hàn thủ h ạ vậy đột nhiên lý quán thần thon dại thân hình đột nhiên rơi xuống trên không giờ phút này tạ hợp quân cực hạn thôi động quang chi phát tắc thân hình hắn chính hóa thành một đạo kim sắc quang mang hướng về phương xa lao v ù n vụ ộ đi lý sư đệ không nghĩ tới cuối cùng ngươi làm cũng không tệ lắm chỉ bất quá ngươi lại quá làm cho sư huynh ta thất vọng lý quán thần trên gương mặt lặng yên c h e kín nụ cười lạnh như b ă n g hắn ở trong lòng cười lạnh nói không sai thần linh cảnh tam trọng cường giả tạ hợp quân hắn vốn muốn cho lý quán thần tại phong hàn thủ hạ nhiều chống đỡ chút thời gian nhưng mà lý quán thần lại bị phong hàn một kiếm chép giết lý sư đệ chờ sư huynh ta thu hồi kiện tiêu c í bảo phía sau sư huynh ta định là ngươi báo mối thủ ngày hôm nay tả hợp quân thân hình chính hướng phương xa lao vùng b ụ n đi hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn về phía trước hắn quát lạnh nói trong khoảnh khắc tả hợp quân đã chạy trốn đến phương xa hắn q u a y đầu lại lên nhìn hắn quát lạnh nói tiểu tử này tốc độ nhanh đến khủng bố dù cho hiện tại hắn không đổi kịp đến nhưng ta cũng không thể b u ô n g lòng cảnh giác thần linh cảnh tam trọng cường giả tả hợp quân hắn mới vừa cùng phong hàn chém giết lâu như vậy hắn đương nhiên biết phong hàn tốc độ đến tội cùng khủng bố cỡ nào bởi vậy dù cho giờ phút này tả hợp quân đã chạy trốn tới phương xa nhưng tả hợp quân trong lòng cảnh giác vẫn là không có thả xuống tiểu tử đợ ra t phong, thế thế, phong hàn thân báo hình đột nhiên xuất hiện tại tả hợp quân trước người chỉ thấy phong hàn vẫn như cũ mặc một bộ giản dị áo bào xám thân hình hắn chính sừng s n g tại tả hợp quân phía trước đồng thời phong hàn trong tay còn nắm lấy một bính cổ kiếm vạn tượng thần quang tả hợp quân vẫn nộ quát đột nhiên tả hợp quân cực hạn thôi động thần linh cảnh công pháp vạn tượng thần quang phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một đạo màu vàng thần hoàn cùng lúc đó tả hợp quân trên thân thể bộc phát ra khí tức trực tiếp nhảy lên tới thần linh cảnh cựu trọng khí tức khủng bố không sai thúc giục công pháp nịch thiên vạn tượng thần quang tả hợp quân hắn tu vi có khả năng từ thần linh cảnh tam trọng nhảy lên tới thần linh cảnh cựu trọng tu vi Phúc! Đột nhiên, tà hợp quân trong miệng đột nhiên phun nhiên, nhiên chia Đột đột một tà trong quân miệng lớn ra đồng thời tả hợp quân phần bụng thương thế hắn thôi động thần lực lại chữa trị không tốt ngươi cuối cùng là cái gì kiếm tả hợp quân trên gương mặt hiện đầy thống khổ biểu lộ hắn đôi mắt gắt gao nhìn xem phong hàn trong tay cổ kiếm hắn vẫn nộ quát giết kiếm của ngươi phong hàn quát lạnh nói nói xong phong hàn nắm lấy cổ kiếm đột nhiên thẳng hướng tả hợp quân quang chi phát tắc tả hợp quân cực hạn thôi động quang chi phát tắc chỉ thấy tả hợp quân trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra chói mắt màu vàng thần quang tiếp lấy tả hợp quân một trưởng ánh sát ra một đạo màu vàng thần trưởng hướng phong hàn á n h sát tới ừ thấy thế phong hàn quát lạnh nói đ đột nhiên tả hợp quân thân hình đột nhiên hướng phong hàn doanh sát đến tả hợp quân biết tốc độ của hắn xa xa không có phong hàn nhanh như hắn lựa chọn tiếp tục đảo vong như vậy tả hợp quân nhất định sẽ bị phong hàn đuổi kịp đồng thời chém giết bởi vậy tả hợp quân lựa chọn cùng phong hàn quyết một trận tử chiến tả hợp quân nhận lấy cái chết phong hàn nắm lấy cổ kiếm chỉ hướng quang minh thánh tử tả hợp quân hắn quát lạnh nói ta thiên hoàng các đệ tử há lại hạ người ham sống sợ chết Tả hợp quân đ ừ thấy thế phong hàn quát lạnh một tiếng tiếp lấy phong hàn đôi mắt đột nhiên lõe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến tả hợp quân động tác tuy nói tả hợp quân động tác tại người bình thường trong mắt rất nhanh nhưng tại phong hàn thần nhãn b ê n d ư ớ i tả hợp quân động tác lại đặc biệt chậm đột nhiên phong hàn nắm lấy cổ kiếm chém giết tại tả hợp quân trên lồng ngực vậy cùng lúc đó một đạo thanh thúy trạm kích â m thanh lạng yên rơi vào trên không chỉ thấy tả hợp quân trên lồng ngực đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn thương thế đồng thời tả hợp quân trên lồng ngực thương thế đang không ngừng vẩy ra ra đại lượng máu tươi hô trướng tả hợp quân trên lồng ngực đột nhiên t r u y ề n đến đau đớn một hồi cảm giác hắn v ẫ n nộ quát chết phong hàn quát lạnh nói nói xong phong hàn một trưởng bánh sát tại tả hợp quân trên lồng ngực phanh tả hợp quân lại bị phong hàn một trưởng đánh bay ra ngoài hô trướng ngươi lại phế đi tà tu vi tả hợp quân đôi mắt gắt gao nhìn xem phong hàn hắn điên cùng nói cùng lúc đó tả hợp quân trên thân thể thần lực ngay tại liên tục không ngừng tàn đi phanh đột nhiên tả hợp quân trên lồng ngực xương đột nhiên chuyển đến một đạo thanh thúy vỡ vụ n ó n thanh không sai phong hàn một trưởng trực tiếp đem tả hợp quân tu vi thậm chí thân thể hoành t à n